Người này giơ kiếm chém giết Dương Trần, tựa như mổ dưa chặt đồ ăn, tại Nam Tổ náo Thái ất tông đầy bụi đất, bây giờ còn đem người ta Hải hội đạo thánh nữ Nhi Thu làm món hạ, dựa vào đồ đệ thân phận, ngạnh sinh sinh cùng Thái ất tông bốn vị nói thánh thành ngang hàng. Liên lại càng không cần phải nói, vị này tiểu phích lịch đuổi sát năm đó huy diệp, Âu Dương Đồ kiếm thuật. Nhân vật như vậy, coi như chỉ là Nam tông một cái đệ tử là ba, cũng không người nào dám khi mạn. Huyền đức tốt xấu là chủ giáo, huyền cơ lại không tại, cho nên là mình mang vị trưởng lão nên ra. Vương Sùng nhìn cái này một đội nga lão, không khỏi đáy lòng hơi có chút ý. Hắn năm đó là bị chó nhà có tang, cho người ta đuổi xuống núi, bây giờ lại là trong dòng trở về, hay là hương sư vẫn tội, thế mà cũng có Nga Mi các trưởng lao liên tiếp. Nhất là cầm đầu Bạch Vân, để hắn rất có mấy phân 30 năm hà đồng, 30 năm hà tây. Tha lấn lao đồ bạc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cuối cùng cần có ngày long suy phượng, nô tin một thế quần xuyên lung đủ loại tầng khái. Hắn nhìn chằm chằm nợ nụ cười Bạch Vân, đáy lòng chỉ có một câu, Bạch Vân lão tạm nghỉ, ngươi cũng có hôm nay. Cùng lão tử Tiếu Dung đấy, cẩn thận. nhìn thêm vài lần, đắc ở Nga My tất cả trưởng lão trong mắt, thật là có chút kiêu ngạo. Nhất là Vương Dạ Linh, Lý Hư bên trong mấy cái tuổi nhỏ hơn một chút trưởng lão, cũng nhìn không được trong bụng thầm mắng, cái này tiểu phất lịch, 10 điểm vô lễ. Nhìn ta Bạch Vân sư tỉ mỹ mạo, liền nhìn cái này hồi lâu, cũng không dám mắt trâu. Chương 632, mỹ diệu thời gian. Vương Sùng bản thân ngay tại Thập Vạn Đại Sơn, âm thầm câu thông nguyên thần thứ hai, đáy lòng có vô hạn chờ mong. Tiểu Tặc Ma ngốc ngốc là người, Chu Hồng tụ cũng là không cảm thấy kinh ngạc, Vương Sùng thường xuyên bỗng nhiên liền nhìn nàng, bỗng nhiên cười ngây ngô, con mắt đi theo nàng chuyện, không còn có cái khác biểu thị. Chu mặc dù vừa thẹn lại giận, nhưng chung quy đáy lòng hay là ngẩng nào nàng gái kia bên trong hiểu được Vương Sùng là lo lắng, mình bỗng nhiên mà người, bị Chu Hồng tụ nhìn ra sơ hở, cho mình thi triển một cái pháp thuật, chỉ cần đi thận, pháp thuật liền sẽ tự nhiên phát động, để hắn nhìn chằm chằm Chu Hồng tụ, cũng không tệ lắm con mắt. Thật giống như bị Chu Hồng tụ mỹ mạo kinh ngạc đến ngây người. Vương Sùng đợi đến tiểu phích lịch bạch thắng bị Nga Mi tất cả trưởng lão đón vào Ngũ Linh Tiên phủ, liền thu hồi chú ý, cười hi hi nói, những tên kia thế mà còn tại đấu pháp, mấy ngày nay mỗi ngày nhìn, đều nhìn chằm nhi. Chu Hồng tụ cáo nói, cho nên, ngươi nhìn ta, liền rất thú vị a. Vương Sùng nói, tự nhiên. Nhà ta tiểu Hồng tay náo nhi Quả thực mỹ mạo. Mỗi lần nhìn xem nhìn, liền kim lòng không được, ham sâu trong đó, nổ đều không nổ ra được. Chu Hồng tụ gắt hắn một cái, nói, "Ta bây giờ cũng đúc thành kim đan, dự định rời đi nơi đây. Ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ, hay là như thế nào?" Vương Sủng cười nói, "Tự nhiên là cùng ngươi cùng một chỗ." Chu Hồng tụ sắc mặt có chút vui vẻ, nói, "Ta hải ngoại có cái khăn tay dao, gần nhất muốn qua 800 tuổi lại thọ, ngươi cùng ta cùng đi chúc mừng đi." Vương Sủng có chút khó làm, nói, "Ta ngược lại là không có gì, chỉ là thân phận xấu hổ, cũng không thể lấy nuốt Hải Huyền quý quan diện mục đi Hồng tụ ăn một chút cười một tiếng. Nói, cũng là ngươi còn muốn tại Nuốt Hải Huyền tông ngốc mấy năm, dạng này thôi, ngươi hay là giả mạo cái bản môn trưởng lão Ngô Chí tin đệ tử a? Vương Sùng lần trước tại tiếp thiên quan, giả mạo qua một lần vị này Ngô trưởng lão đệ tử, lần này một lần nữa giả mạo, cũng là xe nhẹ đường quen. Lôi Chí tin trưởng lão vẫn luôn không tại vạn ma đường, độc thân tại cực Tây chi địa đại tuyết sơn tiềm tu, môn hạ có mười mấy loại này xuất thân lai lịch ma thanh ma bạch đồ đệ, trong đó 9 thành chín, hắn đều một chút cũng chưa từng thấy qua. Chu Hồng tụ cho Vương Sùng tiểu bài, hắn liền đổi một khác, Sở Trường Đạo pháp cũng thành Ma đại thủ cùng đại thiên ma đao. Lần trước Vương Sùng giả mạo chính là cô hồng tử con riêng, cho nên sợ trưởng bộ Thiên Cốt tay, đối ngoại có thể tuyên bố là Sâm La đại ẩn pháp. Lần này đổi thân phận, tự nhiên cũng muốn thay đổi pháp quyết. Chu Hồng tụ tin tưởng Vương Sùng xuất thân lai lịch, Thiên Ma đại thủ ấn cùng đại thiên ma đạo chính là Lam Ma môn đã từng phát môn, không riêng gì Thái Thượng Ma Tông, Ma Cực Tông cùng Thiên Ma Tông cũng đều có chuyển tựa, cho nên cũng không kiêu kiện, trực tiếp truyền vương sùng, để hắn có thể vận dụng cái này hai môn pháp thuật. Vương Sùng đã thật lâu không có tẩy pháp, này động ngũ quyển, mấy lần, thế mà không cách nào đem sơn hải kình tu thành tiên tiên ngũ khí kim đan đánh ngắt đưa vào thiên địa chi khiếu. Hắn cuối cùng chỉ có thể đem hoàn chỉnh hư đan đưa vào thiên địa chi khiếu, chỉ là khi hư đan nhập khiếu một sát na, hắn 36 chỗ thiên địa chi khiếu liền nối liền thành một cái chính thể, cũng bèn vẹn chỉ có thể chứa được một viên hư đan. Vương Sùng cũng là trải qua này vừa đến, mới hiểu được, kim đan cảnh trở xuống, ngũ thức ma quyển uy lực còn không hiện, đến kim đan cảnh trở lên, trên lý luận một chỗ thiên địa chi khiếu có thể dung nạp một viên kim đan, 36 chỗ thiên địa chi khiếu có thể dung nạp 36 mai kim đan, có thể thay đổi 36 môn đạo pháp. Đây cũng là ngũ thức ma quyển tự hạn. Sơn Hải kinh đốc thành thiên ngũ khí kim đan. Nguyên khí thực tế quá mức rồi đảo, lại là hư đang cảnh, không có cách nào kiềm chế bành trướng nguyên khí, cho nên một viên hư đan liền nhồi vào 36 chỗ thiên địa chi khiếu. Nếu là hắn sau này độc thành chân chính tiên thiên ngũ khí kim đan, có thể đem nguyên khí có vào, lại có thể đem ngũ thức ma quyền cũng tu luyện đến kim đan cảnh, mới có thể để thiên địa chi khiếu khoáng đạt đến cực hạn. Chỉ dùng một khiếu, liền có thể đem dung nạp. Vương Sùng nhiều năm như vậy, đều không có thay đổi qua công pháp, đây là mấy chục năm qua, lần thứ nhất chuyển hóa sơn hải kinh công lực, cũng không khỏi phải có chút mới mẻ. Hắn 36 chỗ thiên địa chi bên trong, bị bức đi ra thiên địa nguyên khí tràn đầy thiên địa, nếu không phải hắn dùng từ luyện thanh liên hoa hóa thân, băng ly hóa thân, bính hỏa linh xà hóa thân đem sự mạnh mẽ dung nạp, chỉ sợ những nguyên khí này tăng đột đột ra, đủ để đem mấy ngọn núi san thành bình địa. Chu Hồng tụ cười hi hi nhìn xem Vương Sủng, sâu mi khổ kiểm tu luyện thiên ma đại thủ ấn cùng đại thiên ma đao, nàng nhưng không biết tiểu tặc ma khổ sở như vậy, là chân khí trong cơ thể quá mức tràn đầy, điều hành bắt đầu gian nan vô song, còn tưởng rằng hắn bị cái này hai môn công pháp làm khó. Vương khó khăn chế ở thể nội địa khí, lúc này mới bắt đầu tu luyện lên cái này hai môn ma môn pháp. Không thể không nói, sơn hải kinh tu hành không hổ là gian nan thứ nhất. Thay đổi pháp môn, Vương Sùng một canh giờ, công lực liền trở lại đại diễn, sau 7 ngày, liền đánh vỡ Kim Đan cảnh. Thể nội kết thành một viên Thiên Ma Kim Đan, hai tay một cầm, liền có một đôi Thiên Ma đại thủ, chỉ là hương hương không thật, dù sao hắn tu hành không có mấy ngày, cái này một đôi Thiên Ma đại thủ vẫn còn chưa đủ cô đọng. Về phần Đại Thiên Ma Đao, đối Vương Sùng quả thực không có khó khăn, tùy tâm ứng biến, liền có Cung Thiên Ma Đao ý giữa trời, hóa thành sàn ma điểm. Vương Sùng ngay cả tiếp theo hơn 10 ngày, đều là đau khổ tu hành. Chu Hồng Tụ bắt đầu còn chỉ điểm hắn một phen, tới về sau, chỉ là bồi tiếp hắn, mỉm cười nhìn xem nhà mình vị hôn phu làm khó, cũng không chịu mở miệng. Thằng đến hơn 20 ngày, Vương Sùng mới xem như miễn cưỡng nắm giữ Thiên Ma đại thủ ấn cùng đại thiên ma đao, hắn cũng coi là mới vào Kim Đan, so trước kia dùng Kim Đan cảnh yêu thân, lại từ khác biệt. Vương Sùng thậm chí còn nếm thử, phế công trùng tu hai lần. Hắn có tu luyện Thiên Ma tâm pháp kinh nghiệm, mỗi một lần trùng tu, lúc thành Thiên Ma Kim Đan đều thoảng hoàn mỹ. Thiên Ma Kim Đan chính là là ma nhất là thông hành Kim pháp môn, giống như đạo môn cựu phẩm thọ đan, cũng vân làm cựu phẩm có thể từng bước một rèn luyện, đặt đến hoàn mỹ. Vương Sùng đầu hai lần đúc thành kim đan, đều là đan thành bát phẩm, phẩm chất cực kém, lần thứ ba chợt rượu triệt huyền cơ, đúc thành kim đan là thứ ngũ phẩm, đây cũng là một loại vật khí, chính là lại nhiều nếm thử mấy lần, cũng chưa chắc có thành tựu này. Dù sao Vương Sùng lúc này, bất quá là dùng bình thường thiên ma tâm pháp, không phải thượng thừa nhất công phu. Vương Sùng thay đổi pháp môn, cùng Chu Hồng tụ bên này cùng rời đi thập vạn đại sơn, chuẩn bị đi phó hội thời điểm. Nguyên thần thứ 2 tại Nga Mi cũng ở hồi lâu, một ngày này, vừa vận dạo tại lúc trước ăn các nguyên vách núi trước. Lúc này mặt trời sáng tỏ, Đại sư Bạch Vân cùng Huyền Đức cũng vừa lúc có rảnh, làm bạn ở bên, Lân Cận Nga Mi môn nhân rất nhiều, vạn chúng nhìn trừng trượng. Vương sùng trong lòng tâm nghĩ, xem như thời gian, bên này là ngày tốt cảnh đẹp, cắt tường thời gian, lại có Nga Mi vốn sơn trưởng lão, đời thứ ba môn nhân làm đứng ngoài quan sát, ta tân tân khổ khổ nưu đồ lâu như vậy, không phải liền là vì giờ khắc này sao? Tuyệt vật như vậy thời gian, như thế vây xem đông đạo, há có không chàng cái bức lý lẽ. Chương 633, Nguyên Dương đến vậy. Nga Mi tất cả trưởng lão, một đám môn nhân, nhiên thấy tiểu thắng tay vỗ một khối vết đá, nhiên hai mắt rơi lệ ra. Tự đủ, năm đó nghe nói sư phụ ta, liền tự tại khối này dưới thạch bích một thân một mình luyện kiếm, từng dặn dò qua ta, như có cơ duyên về Nga Mi nhìn một chút, nhất thiết phải tới đây. Bạch Vân Huyền Đức bọn người nghe được không quá là tư vị. Huyền Diệp phân ra sự tình, tại Nga Mi đến nói, chính là một kiện đại thủ sự tình. Năm đó Huyền Cơ chính là mang nghệ tìm thầy, cũng không thường ở Nga Mi, nói rõ không nguyện ý quản công việc. Huyền Cơ trở xuống, liền muốn đến phiên Huyền Diệp. Theo lúc đầu nói, hắn cũng là âm định đừng tự mình điều giáo cái thứ nhất đệ đệ, không có mang nghệ tìm thầy Huyền Cơ, chính là việc nhân đức không nhường ai đại đệ tử. Viên Diệp đạo nhân cũng là chính xác xuất sắc, bất luận là đạo pháp kiếm thuật, các loại pháp thuật, cùng người tranh pháp đấu kiếm, lại hoặc là giải quyết các phái dối bời, không có một kiện không xuất sắc. Chính là Huyền Cơ đã từng thừa nhận, nếu là thật sự đấu kiếm, ta 89 phần 10 không phải Viên Diệp sư đệ đối thủ. Ngay lúc đó Huyền Cơ có ngũ hỏa bảy chim kiếm quyết bản thân, có ngũ hỏa bảy chim kiếm nơi tay. Lúc kia Viên Diệp còn không có học thái thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết đâu, cũng đành phải một bụng quá trắng linh quang kiếm, kiếm quyết phi kiếm tất cả đều thua xa. Vệ phân Huyền Cơ bên ngoài, liền coi như là xuất sắc nhất đại sư mệ Vân, đã từng đấu kiếm thua cùng Âu Dương Đồ, chớ đừng nói chi là cùng Huyền Diệp Lãm Sự so sánh. Lúc ấy có 5 cái trưởng lão đi theo Huyền Diệp đi, liền là bởi vì thật không phục. Âm Định đừng coi như truyền vị Huyền Cơ, đều không có mấy người chịu phục, truyền vị những người khác, càng là không ai cảm thấy công bằng, về phần Huyền Đức, lúc ấy mới là cái thứ gì? Đừng bảo là Huyền Diệp, coi như Âu Dương Đồ đều có thể một kiếm đánh bại vị tiểu sư thúc này. Nhưng Âm Định đừng chính là một phong giả thiết, đem trưởng giáo vị trí cùng cơ hội bệ thành trở lên bảo vật, truyền cho Đức, vội quyết lên thắng, lời gì đều không có lưu lại. Huyền Diệp coi như muốn đi cùng sư phụ nói một câu đạo lý, cũng không được biện pháp, trừ phi hắn có bản lĩnh cũng phi thăng cửu trọng thiên bên ngoài. Huyền Diệp phân ra về sau, Nga Mi liền ngày càng suy yếu, Nga Mi kém chút liền bị tiêu giao phủ đều trở lại hoạt đại trận luyện, Nga Mi trên giới đều coi đây là xấu hổ. Chẳng qua là lúc đó, Nga Mi trên giới, cũng liền không có ai có thể kiêm trợn cái nặng, Huyền Đức đạo nhân thậm chí giới Phong Sơn chi lệnh, cũng không để Nga Mi đệ tử xuống núi du lịch. Nga Mi trên giới tất cả mọi người đều coi là Nga Mi muốn trùng không có mấy trăm năm gian khổ khi lập nghiệp, đau khổ chịu đựng, tuyệt không một chút hi vọng. Lão tổ nói một tiên nhị mây hai cái linh đang có thể rất hưng thịnh Namy, nhưng cái này 5 người đệ tử đều là mới bái nhập sư môn, thậm chí trừ Tề Băng Vân, nó hơn 4 người đệ tử tại Lao tổ phi thăng thời điểm còn chưa tìm được. Coi như từng cái đều là tuyệt thế thiên tài, muốn tu hành trí kim đan, cũng muốn mây trăm năm, về phần Dương Chân càng không biết muốn phải bao lâu. Namy trên giới, kỳ thật có phần có một ít hy vọng, chỉ là ai cũng không ngờ được, chính là trước mắt người này. Namy Nam Tông tiểu phích lực nhiên hoàn không xuất thế, kiếm quét thiên hạ, lúc xuất thế hay là kim đan, bây giờ đã là dương chân đại tu. Đông dạng là dương chân Huyền Cơ cùng Bạch Vân tu đạo mấy gần gần năm, tất cả chiến tích cộng lại, cũng không bằng trước mắt người này ngắn ngủi mấy chục năm. Nga Mi tiểu phất lịch, coi là thật như lưu tinh của khởi, sáng lạn lóa mắt, đuổi sát năm đó cường thịnh nhất thời điểm Huyền Diệp, điên cuồng nhất Âu Dương Đồ. Nhất gọi Nga Mi vốn nối tất cả trưởng lão, không có ra phân rõ phải trái chính là, Bạch thắng xuất thế không bao lâu, đầu tiên là Huyền Diệp chứng thành thái ớt bất tử thân, sau đó là bị nốt kim đan nhiều năm, rất có lưu lạc thái độ Âu Dương Đổ cũng đột phá dương chân. Nga Mi vốn nối vẫn là như cũ, nhưng Nam Tông lại là thật có trung hưng ra. Chỉ nhìn Bạch thắng đối mặt một khối vô danh đá, Cảm hoại bí thường, Nga Mi mọi người cũng bị lây nhiễm, nhớ tới Nga Mi phân ra, tông môn đệ tử lưu lạc, cũng không thấy có chút buồn bã. Thậm chí mấy cái tương đối đảng hoàng đời thứ hai trưởng lao, đều âm thầm suy nghĩ, Bạch Thắng như thế trẻ con mạn, không biết là có hay không có thể đem hắn kéo về bản tông. Sư phụ của hắn là Bạch Kiêu, đã sớm lưu phản Nam tông, bây giờ cũng không mặt mũi đi gặp viện điển, nếu là chúng ta thuyết phục Huyền Đức sư đệ, Bạch Vân sư tỷ, khoan thứ Bạch Kiêu, chẳng phải là liền có thể để Nam tông tiểu lịch, biến thành bốn núi đây. Thậm chí có người đem mắt đi nhìn Thượng Hồng Vân, mặc dù Thượng Hồng Vân cũng có cái phích lực nhị tên hiệu, nhưng Nga Mi vốn sơn ra thôi, nó ngoài ra phái người cũng được, ai cũng cảm thấy cái tên hiệu này cho Bạch Thắng mới phù hợp. Huyền Diệp thậm chí mỗi lần xưng hô với Thắng đều gọi làm phích lực nhị, xưa nay không gọi hắn tiểu phích lực. Lý Hư bên trong nhịn không được nói, nghe nói Bạch Sư Diệt nhị cũng tinh tu Lôi Đình Phích Lực kiệt quyết. Vương Sủng có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ, cái này, nhưng có chút không đúng. Chẳng lẽ Ngao Mi vốn núi muốn đem Lôi Đình tiên kiếm cho ta? Tân thành tiên tử làm sao không minh bạch người sư huynh này ý nghĩ? Nang thế nhưng là đối thượng Hồng Vân Bảo bối cực kỳ, vội vàng bước ra một bước, nói, lúc trước Bạch Thắng sư điệt còn chỉ điểm qua Hồng Vân, Lôi Đình Phích Lịch kiếm quyết tu luyện tất nhiên là cao minh. Về sau Bạch Thắng chắc nhìn nếu có nhận hạ, nhất định phải nhiều chỉ điểm ngươi Hồng Vân sư muội. Bạch Thắng thở dài, biết mình cùng Lôi Đình Phích Lịch bốn chiếc tiên kiếm hay là không có duyên phận, hắn phấn chấn một chút tinh thần, đắc, Hồng Vân sư muội tính tình cương liệt, sắp thực cùng bản môn Lôi Đình Phích Lịch kiếm Chỉ là Uy, trời mây Đen, mới thể rung động địa, về rèn luyện tình, cũng có phần quan trọng. Thượng ngược lại là còn rõ Năm đó Bạch Thắng sư huynh chỉ điểm mình, huống chi nàng cùng Yến Kim Linh, Tề Băng Vân đều từng vì Bạch Thắng tự tay cứu, cũng vẫn luôn khắc sâu trong lòng ngũ tạm. Đội vàng tới cho Vương Sùng làm lễ, cảm ơn vị sư huynh này chỉ điểm. Vương Sùng đưa tay khẽ vuốt vết đá, bỗng nhiên cả kinh nói, ta làm sao cảm niệm đến Lao tổ tại nói chuyện với ta. Đây là hảo hảo kỳ diệu một bộ kiêu quyết. Vương Sùng ngựa đầu hướng lên trời, lộ ra trầm mê chi sắc, tựa hồ lâm vào đốn độ, toàn thân chân khí liệt liệt như lửa, thật lâu chưa từng dùng qua nguyên dương quyết, bỗng nhiên liền phá mà ra. Vương cố này nguyên thần thứ hai, Bây giờ 49 đầu cơ mạch, đã có 39 đầu luyện vào bản mệnh pháp thuật. Trừ Nga Mi lục lộ nhập môn kiếm quyết, Thiếu Dương kiếm quyết, Huyền Âm kiếm quyết, Thiếu Thanh kiếm quyết, Tiểu Thanh hư kiếm pháp, Tiểu Ngũ hành kiếm quyết, bay lôi kiếm quyết. Lại còn là từ Huyền Diệp tay bên trong học được Thái Thanh kiếm quyết cùng Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết, cùng chính hắn luyện vào Thái Nguyên Tiên Đồ lôi pháp cùng Nguyên Dương kiếm quyết. Lúc này chính tông Nguyên Dương kiếm quyết triệt lộ, sớm mấy Vương Sùng đưa tay chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, Nguyên Dương kiếm lập tức phát ra réo rắt minh thiếu, cho dù ai đều nghe được, cái này lưỡi phi kiếm vui vẻ. Tiểu Tặc Ma Dương Dương đắc ý, điểm nhìn trái phải, ngay trước nga mi một tất cả trưởng lão, mười mấy tên đệ tử đời ba trước mặt, dùng nhất là thản nhiên ngựa khi nói, "Tổ sư có ban thưởng." Bạch Thắng không dám cự tuyệt, "Kiếm này cùng ta hảo hảo hữu duyên." Hắn lời còn chưa dứt, trên trời liền một cái lôi đình vang vọng. Tiếng sấm huy hoàng, ngược lại là phụ trợ tiểu Tặc khí thế. Chương 634. Không, Người trước khi chết có thể để cho ta trốn xa một chút. Phá Hà Châu Đây có phải hay không là Âm Định Đừng đang nhắc nhở ta vài việc gì đó đây? Phá Hà Châu, Người xác định hắn chỉ có thể ở phía trên sẽ đánh, sự mà ta. Phá Hà Châu, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, tên liệt, không muốn liên lụy ta. Vương Sùng mặt lộ mỉm cười, kiếm quang huy hoàng vòng quanh người, qua thật lâu, hắn mới xác định, mình vừa rồi chặng bước, viên mãn thành công, Âm Định Đừng cũng không có xuống tới đánh chết hắn. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lần sau chứa loại này, mời mẹ nó tại đạo quân về sau. Vương Sùng cười, hỏi, đạo quân liền có thể ngăn cản Âm Định Đừng tái nhập phàm sao? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Ngươi trước khi chết có thể để cho ta trốn xa một chút. Vương Sùng đái lòng chửi mắng cái này phá hạt châu vô số câu nôn nữ, trên mặt lại mỉm cười đem Nguyên Dương kiếm vừa thu lại, đánh một cái chắc tay, cười nói, cái này cùng đại hỉ sự, ta cần phải về núi đi bẩm báo Huyền Diệp sư bá một tiếng. Lần này đến Nga Mi vu núi, nhiều hơn quái dại, như vậy cáo tử. Vương Sùng Nguyên Dương kiếm cùng thân tương hợp, hóa thành đạo cầu vồng trùng thiên. Huyền Đức chỉ tới kịp kêu một tiếng, hơn 10 năm về sau, cùng thái tông đấu kiếm, đạo hữu nhất định phải nhớ được. Vương Sùng tiếng cười dài, sẽ không còn có lần thứ tư đấu kiếm. Ta cái này liền đi Thái ất tông, đem tất cả Thái ất tông dương chân tu sĩ đều chọn một lần, lượng bọn ra hỏa này thua sạch sẽ chưa để, cũng không tiện đến đông đô, nhờ tụ một lần lục nhã. Vương Sùng hiện tại thật là, liền có hai ba cái Thái ất cảnh nói thánh, lão tử cũng không hề sợ hai khí khái. Về phần có phải là khó lạc, hắn cũng tâm lý không chắc. Lao tử là dương chân cảnh đại tu, có nguyên dương kiếm, có vô hình kiếm, có nguyên dương kiếm, có thái thanh huyền môn, có vô hình kiên quyết. Ta còn sự liền không tin, bình thường nói có thể ngăn được ta đảm mệnh. Vương Sùng ràng, dặm, cũng không nhớ ra được Mình thật là vui, thế mà đem hai cái đồ đệ nhét vào Nga Mi Vốn Núi. Lão nhân ra ông ta, nay sẽ đã triệt để quên, mình còn có hai đồ đệ. Tư Đồ Huy cùng Tố Cầm hai cái nhìn xem mình sư phụ trang bức liền đi, cả người đều được, hai sư huynh muội sỉ sào bàn tán một lúc lâu, không quá chắc chắn sư phụ đây là mấy cái ý tứ. Là để bọn hắn sư huynh muội trước tiên ở Nga Mi Vốn Núi chơi hai ngày, hay là nhanh đi truy sư phụ? Lại hoặc là, để bọn hắn làm theo ý mình, tùy tiện tiêu xái, thả bản thân. Nga My Vốn Núi không có đệ tử đời 4, nhưng Tư Đồ cùng Tố Cầm bái sư tiểu lịch bại lại là thực sự Nga My đệ tử đời 4. Hai cái này khổ Hà Nhi, thấy ai cũng muốn kêu một tiếng sư bá sư thúc, liền ngay cả Mạc Hổ Nhi cái này gấu cực cưng, đều so hắn lớn một đời. May mà Mạc Hổ Nhi còn không có ở trên núi, cái đồ chơi này bị Huyền Hạc giải ra, du lịch giang hồ, cũng không biết hắn lúc nào có thể đạo nhân thiên cương, tính thành cái đứng đắn người tu đạo, hay là tư đồ huy kinh nghiệm phong phú một chút, đối bị Huyền Đức chỉ định, tới chiếu cố bọn hắn Tạ Linh kém nói, sư phụ hắn sốt ruột về núi, đi báo cáo Huyền Diệp tổ sư, ta cùng sư muội mấy ngày nay liền muốn làm phiền sư thúc. Tạ Linh kém liền nói không phiền nhiễu, hắn cũng có phần thích cái này hai văn lối. Bây giờ Tạ Linh kém cũng nói nhập tiên cương chỉ là khoảng cách tu thành đại diễn, còn không biết phải bao lâu, công lực ngược lại kém Tư Đồ Uy cùng Tố Cẩm hai sư huynh muội, cho nên cũng không xuất ra trưởng bối uy nghiêm. Tư Đồ Uy nói khẽ với sư muội nói, chúng ta ngay tại vốn núi hào hào tu luyện, cùng sư phụ đến gọi chúng ta trở về. Tố Cẩm cũng là bất đắc dĩ, nàng ở nhà bên trong là gì cùng hào bá. Bãi sư Nga Mi Nam Tông, mặc dù thu liêm tính tình, nhưng tốt xấu là nhà mình sư môn, phụ thân có chịu vừa, đưa tốt vài thứ, cầu tình, huyền diệp cũng coi là có chút trống nom, sinh hoạt cũng còn tính là tự tại. Nhưng tại Nga Mi vốn núi, khắp nơi đều là quy củ, lại là cái ngoại nhân. Thời gian này chắc hẳn liền khổ sở. Tố Cầm cũng không dám phát ngại xưa lớn tính tiểu thư, ủy ủy khuất khuất đáp ứng, tối đầu rủ xuống lông mày đi theo nhà mình sư huynh, đáy lòng hảo hảo hữu dụ. Nga Mi Nam tông tử viện diệp đến Âu Dương Đồ, lại đến sư phụ nàng Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng, đều là hung thần đắc sát, liền ngay cả nàng coi là rượi và phụ thân còn không sợ. Tố Cầm tiên tử ngược lại là dưỡng thành, mọi chuyện đều nghe sư huynh tư đồ thứ hai là trở về tiểu hư trời. Tốt như vậy sự tình, nếu không đi nói cho diệp, quanh sư nhạc nhạc vui, chẳng phải là cẩm hành, không ai chô bảo. Vương sủng chạy về Tiểu Thanh Hư Lục Trời, tự nhiên có Huyền Diệp đem hắn tiếp dẫn tiến vào. Huyền Diệp vì không muốn bị Cửu Gia tìm tới cửa, thường ngày đều đem động thiên che dấu, chỉ có đệ tử bản môn phát ra tín hiệu, hắn mới sẽ đích thân thao túng Tiểu Thanh Hư Lục Trời, giữ cửa người tiếp về nhà. Huyền Diệp tự nhiên biết, vị sư điệt này Nhi đã từng đều là một ngủ bính linh kiếm, trừ phi gặp được đại địch, mới có thể đem ba miệng bính linh kiếm bay ra. Nhưng bây giờ đạo kiếm quang này uy hoàng như mặt trời, khác hẳn không phải bính linh kiếm có thể so sánh, không khỏi cũng sinh ra kỳ, Phiêu Nhân thân, hỏi: "Làm sao đi không có mấy ngày luyện trở lại?" Vương Sùng mừng khắp khởi đáp, đệ tử đi Nga Mi vốn núi một chuyến, bỗng nhiên được ông lão tổ lọt mắt xanh, ban thưởng một lưỡi phi kiếm, chuyến tới để cùng sư bà khoe khoang. Huyền Diệp mỉm cười, đưa tay một cầm, bắt lấy vốn Sùng, cả người lẫn kiếm đều ném đi ra. Vị này nam tông trưởng giáo ném tiểu phất lịch, liền đem sơn môn quan, mãng, đồ hộ chứng. Không biết lão tổ không chào đón ngươi sư bà sao? Ta tại lão tổ môn hạ học nghệ hơn 1 năm, cũng không có một ngụm tốt phi kiếm cho ta, chúng ta nam tông vài thập niên trước, còn tổng cộng cũng chỉ có một lưỡi phi kiếm. Ai đi ra cửa liền cầm lấy, thay nhau qua tay. Ngươi, cái này tiểu hộ chứng thế mà cố ý đến cùng ta khoe khoang. Vương Sùng tại không trung ném linh lợi dạo qua một vòng, ổn định đột bằng, liền nghe được trong hư không có âm thanh giun dãng, "Đồ hỗn chứng, phạt ngươi đi góp nhặt 36000 kim bách luyện huyền thiết, vì ngày sau môn hạ đệ tử lợi kiếm." Vương Sùng giật lại mình, kêu lên, "Sư bá." Bách luyện huyền thiết cái này bên trong linh tải, nhiều nhất bất quá có thể tế luyện một lần luyện hình phi kiếm, không bằng đổi ngũ kim chi tinh a. Phân lượng cũng sẽ giảm đến 1.0000 như thế nào? tức giận, thầm nghĩ, này, ta khoe Vị nam giáo Quá, mua kim chi tinh, liền muốn 3.000 cân, 1 cân cũng không thể thiếu. Vương Sùng cũng không biết, nơi đó liền đắc tội vị này trưởng giáo sư bá, hắn dạo qua một vòng, chính muốn ly Khai, chậm nhớ tới, mình còn giống như có hai cái đồ đệ. Cái này giật mình phi thường tiểu khả, nhắc tới một câu, ta kêu hai cái hôn trưởng đồ đệ nhét vào cái kia bên trong rồi. Đúng, ta liền nhét vào Nga Mi vốn núi, thời điểm ra đi quên mang. Hắn vội vàng đề khí kêu lên, sư bá. Ta từ Nga Mi vốn núi thời điểm ra đi vội vàng, đem tư đồ uy cùng Tố Cầm nhét vào núi. Ta cũng không tiện trở về. Ngươi để hâu Dương Đồ Sư huynh giúp ta đem đồ đệ mang về thôi." Viên Li Mãng nhét vào kia bên trong, tự sinh tự gì tốt. Mắng câu này, liền rốt cuộc không để ý tới hắn. Vương Sùng lo nghĩ, thầm nghĩ, đem hai cái đồ đệ ném ở Nga Mi vốn núi, lại có người giúp ta chỉ điểm, lại không cần phải để ý đến ăn cơ mặc quần áo, cũng coi là công việc tốt, liền nhiều nệm mấy năm a. 2020 canh thứ nhất. Ấn đâu, cầu phiếu. Chương 635, muốn mặt vẫn là phải nàng dâu. Vương Sùng ngay ngắn Chu Hồng tụ cùng một chỗ, sánh vai điều khiển kiếm cười, nguyên thần thứ hai đã vượt không trở về, chìm vào trong tứ hải tiểu tặc ma hay là nguyên thần thứ 2 đạo hạnh kiếm thuật đại thành đến nay, lần đầu hai lần hợp một, trước kia đều là nguyên thần thứ hai tại Nga Mi Nam Tông, hắn bản thân mình tại Nuốt Hải Huyền Tông, chia ra bận rộn, ai cũng không nhàn rỗi. Ngẫu nhiên nguyên thần thứ 2 tới cứu cái trận, liền lại muốn vội vàng rời đi, cũng vô nửa khắc nhàn hạ. Bây giờ nguyên thần thứ 2 bị viện diệp khu trục, để tiểu phích lịch bạch thắng đi tìm 3.0000 cân ngũ kim chỉ tình, rốt cục có cơ hội, có thể tự do hành động. Triệu Hối nguyên thần hai, tinh thần nhiên động, tại hắn như gặp gỡ lương ngọc. Nghĩ đến đây, Vương Sùng âm thầm xì một tiếng khinh miệt nói, liền xem như gặp gỡ thái ớt cảnh nói thánh, lão tử cũng đều có dụng khí, lương sấu ngọc mạnh hơn cũng bất quá là cái kim đan, lại có thể tính được cái gì. Ngày ấy tiểu phích lịch vừa ra trận, kiếm phá 18 ngày ma thủ, nếu không phải kia bát phụ chạy nhanh, đã rơi kiếm chiến đấu. Vương Sùng bỗng nhiên liền tinh thần có chút phân trấn, Chu Hồng tụ đại đại kinh ngạc, hỏi: người làm sao đột nhiên cũng nhanh sống bắt đầu?" Vương Sùng cười cười hì hì kéo một tay nhỏ, nói: "Ta nhiên diệu nộ một tầng cơ, một một nữ hai người cùng một chỗ, cũng nên có một cái không quá mặt." Chu Hồng tụ khoảng hai đêm Không có đem tiểu tặc ma tay vùng thoát khỏi, khuôn mặt thường đỏ, nhưng cũng không dãy ruột, chỉ nói nói, dạng này rất không muốn mặt. Vương Sùng cười hì hì nói, có vốn gọi là lớn đà Lan Nhi hư không giấu vô cấu minh vương trải qua phía trên có cái cố sự nói, mỗi người sau khi chết, đều sẽ có cái Phật đà hỏi hắn, muốn mặt vẫn là phải nặng dâu, nếu là muốn nặng dâu, liền chuyển thế thác sinh đi người bình thường, ngày sau kết hôn sinh con, vợ chồng tốt đẹp. Nếu là muốn mặt liền sẽ chuyển thế thác sinh đi làm hoạt thượng, lại hoặc là, đi làm cái phá Hà Châu. Chu Hồng tụ phốc cười hạt nói Ta cũng đọc qua mấy quyển Phật gia kinh điển, lại chưa từng nghe cái gì lớn Đà La ni hư không giấu vô cấu minh vương trải qua, cũng chưa từng nghe qua cái này cùng Hoàng Đường không bị trói buộc cố sự, chứ không phải mình là ba. Huống chi, làm hòa thượng cũng liền tôi, làm cái phá hạt châu là cái quỷ gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hắn là bố trí ta đây. Vương Sùng biết Chu Hồng tụ cũng nghe không được Diễn Tiên Châu phẫn nộ, một mặt cười ứng đối Chu Hồng tụ, một mặt phân thần đối Diễn Tiên Châu nói, ta đây cũng không phải là vì lấy lòng Hồng tụ nhi, tốt có thể làm cho nàng giúp ta tiếp cận lương xấu ngọc, lấy được thủ hệ linh vật ta. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi không bằng cùng 300 năm. Vương Sùng lập tức liền mắng một câu phá Hà Châu, lại không để ý tới. Chu Hồng tụ bị Vương Sùng nắm tay nhỏ, sắt cánh cùng bay, dần dần có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ, nếu là bị người nhìn thấy, kia thành bộ dáng gì? Nàng đối Vương Sùng nói, đem ngươi con rắn kia nhi đổi ra a. Vương Sùng vội vàng nói, con rắn kia bốn phía rêu dao, người người đều biết là nuốt hải viễn tông quý quan đương dân dáng, bị người nhìn thấu cỡ nào không được. Không bằng chúng ta đổi một kiện phi độn chi bảo. Chu hỏi, còn có cái gì phi độn chi bảo? Vương Sùng lấy ra một viên hầm nhìn trời ném một cái biến thành một đám lửa mây, cười nói, vật này được chứ. Lúc trước hắn luyện càn ly hỏa vân kỳ, bị phá giải tứ phía đều trời liệt hỏa cỡ có chút tàn hơn phụ lục, kết thành một phương khăn ấm, chính là vật này. Lúc trước hắn vốn định đưa cho yêu Nguyệt, lại cảm thấy qua keo kiệt, liền không có được, bây giờ lại có đất dụng võ. Hắn to như nay đại đa số pháp bảo đều có thể thấy sắt trời, cũng không cần thiết dùng tại cái này thân phận giả bên trên, ngược lại đem quang minh chính đại bảo bối biến thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chu Hồng tụ đạp lên hòa thoáng điều tra, cười nói, có chút tiêu giao phụ thủ pháp, nhưng hảo, hảo lộ sổ, pháp bảo này là luyện hỏa. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói, "Xác thực, tứ phía đều trời liệt hỏa cờ chất liệu lúc đầu không tầm thường, mặc dù hơn phân nửa tinh hoa đều vì Vương Sùng lấy đi, tế luyện càn ly hỏa vẫn kỳ, nhưng còn lại linh tài cũng có thể xương bên trên chờ." Chu Hồng tụ đưa vào chân khí, hơi chút điều tra, nói, "Vật này cùng ta a, ta giúp ngươi trùng luyện một phen." Vương Sùng cười nói, "Thứ này đến phù hợp nữ hài tử, ta nếu không phải cùng ngươi cùng một chỗ, cũng đều không có ý tứ lấy ra dùng. Ngươi nếu là không chê tô cầm đi chính là, cần gì phải nói cái gì ngươi ta." Chu Hồng tụ vốn là thấy món pháp bảo này Tế luyện tụ pháp thổ giáp, nàng làm sao biết, đây là tế luyện cản lý hỏa vân kỳ còn lại phế liệu, cho nên mới muốn giúp Vương Sùng lại tế luyện một phen, thành một kiện phải dùng pháp bảo. Nghe được Vương Sùng như thế hảo phóng, không khỏi trong lòng vui vẻ, nghĩ ngợi nói, coi như hắn có chút lương tâm. Chu Hồng tụ suy nghĩ, như thế nào lại tế luyện phương này khăn gấm, Vương Sùng điều khiển món pháp bảo này, một đường phi độn, tốc độ ngược lại cũng không chậm. Vương Sùng mặc dù quen thuộc hóa cầu vòng tới lui, nhưng lúc này lại không có việc gì nhi, chế một chút, cũng không quá quan tâm. Hắn trên đường liền hỏi tới, tụ tay là nhân nào? ngâm một lát, nói, cũng không tốt giải thích cho ngươi, chỉ là ngươi muốn cách xa nàng một chút, không muốn cho ta chiêu ba với bốn. Vương Sùng liền kêu lên đụng tiên quất, hắn thật đúng là không có hứng thú gì, đi đâu đáp Chu Hồng tụ khăn tay dao. Chu Hồng tụ đối với hắn nói, ta cái này cái hảo hữu cũng là ma môn bản chi, gọi là tiêu hồn phi tử chi bằng ý. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta biết nữ nhân này. Vương Sùng tại Chu Hồng tụ miệng bên trong, không hỏi ra cái gì đến, tự nhiên là hỏi, ngươi biết cái gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nữ nhân này không phải vật gì tốt. Lúc đầu nếu không có ngươi làm mượn, Viện diệp cùng Âu Dương đổ đều không qua được tiếp số, Nga Mi Nam Tông muốn mẹo giật mây trôi. Trong đó một vị gọi Thiên Sơn kiếm khách Ô Lôi, bị chi bằng ý đâu đắp bên trên, lấy bí pháp đi nguyên tình, một thân công lực tan tán, chết thảm không nói nổi. Vương Sùng cả kinh nói, hắn làm sao lại rơi vào này cả bẫy, cũng không có người báo thủ cho hắn a. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, chi bằng ý thế nhưng là tiêu hồn tử, cái đồ chơi này dễ dàng nhất bội dưỡng, cho nên ma môn thật nhiều chi đều có, Ô Lôi một cái chạy gỗ, bị người lừa gạt cỡ nào bình thường. Khi đó Nga Mi Nam Tông đều tán, vốn núi ốc còn không mang nổi mình Úc, ai báo thủ cho hắn? Vương Sung lập tức trầm mặt không nói, o lôi tại âm định hưu môn phái xếp hạng thứ 10, hắn ngược lại là cùng vị sư bá này quan hệ không tệ, vị sư bá này thật có chút qua tường, trừ Huyền Diệp lời nói, nói lời nói cũng không chịu nghe. Một khi bên trong người ta bị thuật, có hay không cái hảo hữu nhắc nhở, chỉ sợ thật muốn càng lún càng sâu. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chi bằng ý nhưng là ma môn tiêu hồn từ bên trong, thành tựu tối cao hàng người, nàng trước sau lấy ra hơn 10 tên chính ma hai nhà kìm đan cảnh cao nhân môn tinh, còn đột phá dư chân. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, giống như chết tại tay người nào bên trong đến. Ân. Nàng khi đó còn giống như không chết, vẫn là 10 điểm sinh động, dưới vây trai lơ vô số. Vương Sùng cũng không biết, lúc kia là cái kia cái thời điểm, dù sao hắn đối vị này Tiêu Hồn Phi tự chi bằng ý, tấn tượng phi thường không tốt. Chương 636, mỹ nhân tâm là gan tà lý dục. Tiêu Hồn Phi tự chi bằng ý là Hải Ngoại Phong Vân Tông tông chủ. Phong Vân Tông vị thái thượng ma tông bằng chi, cho nên cũng tại Hư Nguyên Lục Châu, chỉ là bởi vì tông môn yếu nhỏ, không thể chiếm cứ Hư Nguyên Lục Châu danh sơn đại xuyên, tại hư vực sâu biển lớn bên trong nhặt một cái phong coi như ý cũng có 7 8, năm, có hai đời tông môn truyền thừa, đời trước chủ Tạ Kim đang cảnh liền ngăn cản không được ma nhiễm, Thiên Ma Đoạt nói thời điểm, bị Thiên Ma Đoạt phách, thân tử đạo tiêu. Chi Bằng ý là đời trước tông chủ cái thứ 6 đệ tử, cùng mười mấy tên đồng môn đấu trí đấu dũng, trong môn các loại tranh đấu, lại một lần nữa riêng phần mình dẫn dắt ngoại nhân, đem Phong Vân Tông làm cái chướng khí mù mịt gần 100 năm, nàng này mới chổi hết tài năng, thành đời thứ 2 tông chủ. Tiêu Hồn Phi tử Chi Bằng ý chấp trưởng Phong Vân Tông về sau, liền đại lực cải cách, thế mà đem một cái tiểu môn phái chỉnh đốn phát triển không ngừng, không những trong môn phái có chút kết, còn cùng mấy chục nhà tông môn giao hảo, dần dần đứng vững chân. Lần này Chi Bằng Úy 800 tuổi lại tỏ đến chúc khách và bạn, đại đa số là tán tu, non nửa là ma môn bàn chi, nhưng cũng có mấy cái chính đạo đệ tử, tổng cộng 2300 tên tân khách, ngược lại là 10 điểm náo nhiệt. Chu Hồng tụ địa vị, cơ hội chính là tối cao, dù sao nàng là Cửu Uyên Ma Quân thân truyền đệ tử, lại là tân tấn Kim Đan tông sư. Vừa tới đến ở trên đạo, Chi Bằng ý liền mang hơn 10 người trước tới đón tiếp. Vị này Tiêu Hồn phi tử xem ra bất quá 27-28 tuổi, cử chỉ ổn trọng đoan trang, chẳng những không có cái gì tiêu hồn thái độ, ngược lại có chút tởm mở hào phóng, để người gặp một lần liền dễ dàng sinh ra hảo cảm tới. Nàng chẳng những cấp bậc lễ nghĩa rất là chu đáo cẩn thận, thậm chí còn thấu mấy phân thân mật, đập lên hỏa vân về sau, liền giữ chặt Chu Hồng tụ bản tay như ngọc trắng, nói không hết thể mình lời nói. Vương Sùng đi theo Chu Hồng tụ bên người, lúc đầu cũng không nghĩ ra cái gì dành tiếng, nhưng khi Chu Hồng tụ bị Tiêu Hồn phi tử lôi kéo, cùng một chỗ hướng Phong Vân tông chỗ mây trôi ở trên đảo bay đi, hắn vừa muốn đi theo, liền bị mấy cái ma môn nữ tu chen chúc đi lên, mỉm cười đều cùng hắn đáp lời. Vương Sùng lập tức tâm lý chính là mỉm cười, Tiêu Hồn tử chi bằng ý, lại muốn dùng những thủ đoạn này, đem hắn cùng Chu Hồng tụ tách ra, lại là coi thường hắn. Tiểu Tặc Ma đối với mấy cái này ma môn nữ tu, ứng phó ung dụng, hắn vốn chính là trong cái này lão thủ, giăng ba câu liền âm thầm hù dọa những này ma nữ một phen, để các nàng không dám dây dưa. Vương Sùng thủ pháp đơn giản thô bạo rất, chỉ là trần trụi ám chỉ, mình tu hành ma pháp có chút không thỏa đáng, qua yêu lấy mỹ nhân tâm lá gan điều tá linh dược dùng để chữa thương. Còn không chờ hắn nói vài lời chi tiết, những này ma môn nữ tu liền một thông tán. Vương Sùng thu hỏa vận căn, mắt nhìn mình thế mà bị đơn độc ném ở trên biển, cũng không có làm sao, chỉ có thể ngự không phí độn, lấy bình thường ngự khí thuận, thẳng đến mây trôi đảo. Bây giờ hắn là ma thân phận Các loại thường dùng pháp thuật cũng không thể dùng, Thiên Ma đại thủ ấn cùng đại thiên ma đao dùng cho chiến đấu, cũng coi là đắc lực, nhưng lại không phải cái gì ngự độn chi thuật. Chu Hồng tụ bị Chi Bằng Ý lôi kéo, đến ở trên đảo, đã thấy vị này khăn tay dao, mỉm cười nói, "Tỷ tỷ cũng coi là vì ngươi đắc tội với người." Cái thằng này là thế nào bắt đầu dây dưa? Ta để kêu mấy người tỷ mỗi đi, các nàng đều là tu luyện mỹ thuật, nếu là người này bất quá là cái tham luyến sắc đẹp chi đổ, mấy ngày nay cũng không thể lại đến tìm ngươi." Chu Hồng tụ che miệng mà cười, nàng biết Chi Bằng Ý hiểu lầm, nhưng lại cũng không nghĩ giải thích. Dù sao Vương Sùng thân phận cũng vẫn là bí mật, không thể cùng người nói lên. Nàng cùng Chi bằng ý quan hệ, mặc dù cũng cũng không thể lắm, nhưng cũng không đến có thể làm cho Chu Hồng tụ đem vị hôn phu tế bí mật nói thẳng ra. Kỳ thật Chu Hồng tụ cũng muốn biết, Vương Sùng xử lý như thế nào tình huống như vậy. Chi bằng ý mới đem Chu Hồng tụ mang về mình đã sớm thay hảo hữu an bài xuống quán dịch, vừa rồi nàng an bài đến ngăn trở Vương Sùng ma môn nữ tu liền từng cái lựa lựa chạy tới. Nhìn thấy Chi bằng ý, Đề Hoán giận nói, mặc tỷ tỷ, nói để chúng ta thay Hồng tỷ ngăn ma tu, nhưng làm sao không nói? Hắn quen yêu mỹ nhân tâm là gan. Nhưng chết chúng ta" Những này ma môn nữ tu lao vào, đem Vương Sùng hình dung 10 điểm dễ tởm, thậm chí còn thêm mắm thêm muối, chống giống nhiều rất nhiều chi tiết, cái gì thấy các nàng da mịn thì mềm, liền lộ ra một cô âm âm ú ú cười tà, còn có khẽ liếm bờ môi thói quen. Nhìn đến tuyệt không phải người tốt lành gì. Chu Hồng tụ đương nhiên biết, Vương Sùng là ai, hắn tuyệt không có gì tốt ăn mỹ nhân tâm là gan thói quen, càng sẽ không nhìn thấy những tỷ muội này, liền lộ ra cái gì buồn nôn đến cực điểm tiêu dung. Vương Sùng thế mà dễ dàng như vậy, liền đuổi những này ma nữ tu, ngược lại để Chu Hồng tụ cao hơn nhìn thoáng đối chỉ bằng ý nói, hay là đem tên an bài một chút đi. Dù sao cũng là Kim đàn cảnh tông sư, cũng có chút lai lịch. Chu Hồng tụ cũng không có lộ ra mình cùng Vương Sủng quan hệ như thế nào, chi bằng ý càng coi là là một cái dây dưa mình hảo hữu đang đồ tử, lập tức liền phân phó tùy thân hai người nữ đệ tử, đi lên đón một chút Vương Sủng, chớ có để người này mất mặt mũi. Vương sùng vừa bay đến mây trôi ở trên đảo, liền gặp một cái 17, 18 tuổi thanh y nữ hầu, em đẹp đông nhiên tại mình trên quần áo kéo một chút, lộ ra cái lỗ hồng, vỗ nhẹ búi tóc, để sợi tóc qua lỗ xọn, xinh đẹp trên mặt nhiên nhưng liền có mấy phần bồ bã, hồ vừa bị người dây dưa lăng Sau đó vội vàng chuyển qua một chỗ rừng cây liền đụng vào một cái rõ ràng xuất thân chính đạo nữ tu, nữ tu gặp nàng bộ dáng như thế, không cảm thấy động liễu nghi tâm, hỏi vài câu, thanh y nữ hầu lại che che lấp lấp, cuối cùng che mặt mà đi, để nữ tu càng là hồ nghi. Nàng bước nhanh đi hướng bờ biển, kia lý chính có một cái tuổi trẻ kiếm sĩ, ngồi tại trên một tảng đá lớn thả câu, vẻ mặt tươi cười, thỉnh thoảng nắm lên bên người hồ lô, hung ác rót một ngụm, khoái hoạt tùy tiện. Coi như lấy vương sùng trí tuệ, cũng nhịn không được một kích sống trưởng, thầm thêu một tiếng, "Rượu a." Như vậy không lộ ra dấu vết, liền có thể đem hai cái này nam nữ trẻ tuổi ly tán. Nhất là trẻ tuổi kiếm khách, lúc đầu lại là oan lại không thấy qua thanh ý nữ hầu, bị cần hỏi tới, chỉ có thể nói thẳng không từng có những chuyện này. Cái này nữ tu lại là tận mắt nhìn thấy, vào trước là chủ, sao sẽ tin tưởng hắn cũng không có làm gì. Ta đến Phong Vân Tông, còn chưa thấy qua chi bằng ý thủ đoạn, liền thấy như vậy đặc sắc tiết mục, Phong Vân Tông những này nữ tu, quả nhiên có chút thú gây nên. Ta nếu như bị lấy ra rất hiểu lầm, không nói hai lời, trước đem Phong Vân Tông trên giới giết một sạch sẽ, lại nghĩ biện pháp cùng Hồng Tụ Nhi giải thích. Vương Sùng đang xem náo nhiệt, nhiên liền gặp hai cái mỹ mạo tiểu nữ, đều lộ ra thanh lãnh lệ từ, phiêu nhiên như tiên, so nghiêm trang nói cửa nữ tiên còn nhiều mấy phân khí chất. Xa, xa gặp gapan, liền doanh doanh phật phúc, kêu lên, vạn long một chân nhân, chủ nhân nhà ta thấy ngài cùng những tỷ muội kia nói chuyện vui vẻ, liền không dám đánh nhiều chân nhân công việc tốt, phân phó chúng ta sư tỷ muội chờ đợi ở đây, nhìn nhìn chân nhân cần gì. Vương Sùng cười nói, giúp ta an bài chỗ ở a. Vương Sùng ra cái gì ma môn, nhưng cùng người trong ma môn, thật đúng là không có gì kết giao, cho nên ngược lại là cảm thấy các loại mới mẻ. Chương 637, Kim đan dự bị. Vương Sùng bây giờ tại Nuốt Hải Huyền Tông, ngược lại hảo hữu không nhiều, nhưng cũng có yêu nguyện phu nhân, cùng mấy cái đồng môn sư huynh sư tỷ, đều quan hệ không tệ. Hiện tại Nam Mi Nam tông quả thực như bà bối, gần với Âu Dương Đồ, các loại sâu tạo lòng tìm cho chúng nhân, liền ngay cả Nga Mi vốn núi đệ tử, cũng bởi vì hắn đi Nam thổ cứu người, đem Thái Ứng tông náo một cái nghiêng trời lệch đất, về sau Nga Mi cùng Thái Ứng tông đấu kiếm đều là vương sùng gia tặng tượng, còn chủ trì hai trận đấu kiếm, quan hệ cũng từ không sai. Trừ cái đó ra, vương sùng tại Đông Hải cùng Kim Sa đảo, 14 đảo, Cự Đầu Long Vương, Thiên Hoa đạo đều có giao tình, mấy môn phái khác, thậm chí bao gồm từng đại náo một trận Thái Ứng cũng đều có bằng hữu. Ngược lại tại Ma môn, vẫn thật là trừ Hà tụ, giải hai người bên ngoài, cơ hồ không có cùng người có chút giao tình. Vương Sùng được an bài tại một chỗ tương đối thành tĩnh địa phương, hắn cũng không so đo, nơi đây vẫn vẻ tiện tay lấy hai bình Lăng Hư động thiên bên trong hạ bộuuống linh trà, một bình Bạch Hoa lương diệu hoa quả, đưa cho chi bằng ý hai cái đồ đệ, cười nói, đa tạ hai vị dẫn đường, một chút đồ chơi nhỏ, không thành kinh ý. Tiêu Hồn Phi tử chi bằng ý hai cái nữ đồ đệ, bởi vì mỹ mạo, lại là môn chủ thân truyền, cho nên thường xuyên có người đưa chút lễ vật, rất nhiều còn có phần chân quý, cho nên cũng không quá coi trọng Vương Sùng vật, chỉ là mỉm thu, liền nên ngang đi. Vương Sùng đưa ra tiểu lễ vật Cũng không phải là bởi vì nghĩ muốn lấy lòng hai nữ tử này, hai nữ tử này còn không đáng hắn đi lấy lòng, mà là Ma môn quy củ làm là như thế, hắn nếu là làm ra một bộ mặt lạnh khí khái đến, không khỏi liền muốn lộ ra chân ngựa. Dù sao cũng là chút thứ không đáng tiền, Vương Sủng cũng không kiêu kiệt. Tiểu tắc Ma lần này đến, thật đúng là cùng đi Chu Hồng tụ đến cho Chi Bằng Ý chúc tỏ, cũng không phải là đến gây sự, mặc dù bởi vì hiểu lầm, bị Chi Bằng Ý bày một đạo, nhưng Chi Bằng Ý làm chuyển hướng, Vương Sủng cũng không thế nào sinh khí. Hiện tại quán dịch bên trong đả tọa trong chốc lát, chợt nghe được bên ngoài ầm ĩ, trong lòng Nhiêu Kỳ liền chào hỏi quán dịch bên trong Ma Bộc, hỏi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Quán dịch ma buộc lập tức liền cung kính đáp, là Ngọc lâu xem bay long kiếm tấm hướng cùng bản môn ký danh đệ tử Lưu Tiêm Tiêm có chút xung đột, không quan trọng sự tình, quý khách nhưng không cần đi quản, chỉ qua một hồi liền tốt. Vương Sùng đem thật lâu chưa từng dùng qua hắc hồn quạ thả ra một đầu, trôi qua một lát, hắc hồn quạ đôi mắt bên trong liền chuyển đến một nam một nữ. Nữ đúng là hắn vừa rồi nhìn thấy, xé vỡ mình quần áo thanh ý thị nữ, chắc hẳn chính là Phong ký danh đệ tử tiêm tiêm. phần tên nam tử kia, lại là vừa đang câu cá, phóng khoáng uống thiếu niên kiếm khách, lại không nghĩ rằng có cái bay long kiếm tiên hiệu, hay là Ngọc lâu xem người? Ngọc Lâu xem cũng coi là danh môn chính phái, chỉ là vẫn luôn không có đi ra nhân vật tài giỏi gì, lịch đại tổ sư tối cao cũng bất quá dương chân mới thôi, bây giờ trưởng giáo tấm pháp đạo nhân cũng bất quá là cái kim đan. Tấm hướng bầu không khí cái gì cũng như, chính đang ép hỏi Lưu Tiêm Tiêm vì sao bại hỏng tên tuổi của mình. Lưu Tiêm Tiêm chỉ là khóc như hoa đào gặp mưa, cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là một mực xin lỗi, thậm chí bị buộc hung ác, liền quy trên mặt đất phanh phanh dập đầu, chắn đều đập ra màu đến, càng thấy đến đáng thương. Hai người bên cạnh còn ẩn tàng một thiếu nữ, Vương Sùng hơi chút hình dung, như cũng hỏi bên người ma bộp. Vừa rồi trả lời ma bộp ngược lại là nghe nhiều biết rộng. Lập tức liền mỉm cười đáp, "Này là Hải ngoại tán tu dư ra một nữ hài nhi." Ngọc Lâu xem Trương lão đạo thay nhà mình đồ nhi làm ai, dư ra cũng nghe ngóng, này chính là Tấm sông vị hôn thê gọi hơn rượu San. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói, "Thì ra là thế." Vương Sùng đem theo hầu ma bộ đều đuổi xuống dưới, chỉ còn hắn một thân một mình. Tiểu tắc Ma chợt nhớ tới, mình tại trời tâm xem chuyến nguyện, quả nhiên là bộ bộ kinh tâm, mỗi cái đồng môn, mỗi cái trưởng lão đều sẽ hại người, một bước vô ý liền muốn vạn kiếp bất phục. Hắn rời đi trời tâm xem thật lâu, đã sớm đều quên chuyện năm đó. Nhưng lúc này ở Mây Trôi Đạo kiến thức, ngược lại để hắn nhớ tới đến không bao lâu tối nguyệt. Vương Sùng cũng không có xuất thủ lo chuyện bao đồng dự định, vị này Lưu Tiêm Tiêm chỉ sợ hay là tông môn có lệnh, nhất định phải câu dẫn cái chính đạo nam đệ tử mới có thể cho phép nhập môn. Ngọc Lâu xem cùng đứng đắn tán tu, tuyệt không có khả năng không biết Phong Vân Tông là lấy mỹ thuật lập nghiệp, là ma môn bàn chỉ, cũng không có gì tốt người, còn chạy tới Mây Trôi Đạo chúc thọ, đó chính là bọn họ mình nguyện ý lên khi không may. Người ta một người muốn đánh một người muốn bị đánh, hai mái nguyện sự tình. hắn đi quản cái gì chuyện không có hệ. Vương Sùng trước đem Thiên Ma Kim đang đưa vào linh hồ kiếm. Hắn tu thành Thiên Ma Kim Đan, kém xa Tiên Tiên Ngũ Khí Kim Đan, cho nên chỉ chiếm linh hồn kiếm ba khu thiên địa chi khiếu. Hắn đôi Thiên Ma bí pháp cũng không có hứng thú gì, cho nên đã không cần phải tu hành sơn hải kinh, hắn liền đem Thiên Phù sách một lần nữa nhặt lên. Diễn Thiên Châu nhất định để hắn cướp đoạt Thiên Phù sách cùng Chu Thiên Đạo ấn, này tất nhiên thẩm ý sâu sắc, Vương Sùng tu tập Thiên Phù sách cũng là kinh nghiệm phong phú, mặc dù nhiều năm chưa từng thao luyện, như cũ vào tay cực nhanh. Chỉ là chân khí nhất truyện, 72 luyện hình đột liền tự đại thành, thoáng ngôn 12 hình quyết liền quán toàn thân, đột phá cương càng là tùy tiện, sau đó chính là một đầu một đầu luyện mộng mạch. Nửa đêm lúc phần, 36 đầu cương mạch đã đều mở ra đến, sau đó Vương Sùng liền nhảy lên đột phá đại diễn cảnh giới. Đây vốn chính là hắn từng đặt tới cảnh giới, cho nên một chút cũng không có trở ngại, một đường tu hành thế như trẻ che. Đợi đến đại diễn cảnh 13 đầu cương mạch luyện mở, Vương Sùng mới tuyển tích Ma Kim Quang Trú làm thứ nhất nói bản mệ pháp thuật, tiến luyện đi lên. Pháp này có thể rèn luyện cương mạch, để lấy cương mạch vi dự vào âm dương tiên phủ kiếm trở nên sắc bén vô song, có đứng đắn tiên gia phi kiếm chất chi diệu. Cho nên Vương Sùng chọn đầu tiên chính là pháp này. Thứ nhị môn Này thuật không phải thiên cương cảnh cùng đại diễn cảnh có thể tu luyện pháp thuật, cần phải kim đan trở lên tu vi mới có thể vận dụng, cùng loại tiên thiên nhất khí đại cầm nã loại hình, chân khí pháp lực không phải huyễn hóa đại thủ, huyễn hóa 8 đầu kim long, huy năng vô đố. Vương Sùng lựa chọn này thuật, liền là bởi vì này thuật nếu là luyện thành, một đạo kiếm quang liền có 8 đầu kim long đi theo, đấu pháp thời điểm, không biết muốn chiếm nhiều lớn tiện nghi. Về phần kim đan cảnh trở xuống dùng không được, kia có không phải đại sự gì, hắn có là đối địch thủ đoạn, cũng không trông cậy vào thiên phụ sách tu vi. Vương Sùng dựa theo thiết lên lão tổ truyền lại pháp môn, chỉ là thay thế đi mấy môn hắn không quá cần pháp thuật, đổi thành Thiếu Thanh, Thái Thanh cùng Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết. Vương Sùng lúc này cũng minh bạch kiếm quyết quý tinh, mà không tại nhiều, cho nên mà không có đem sở học kiếm quyết đều lẫn vào trong đó, chỉ đem cái này lợi hại nhất một môn luyện thành bản mệnh pháp thuật. Điều chỉnh tốt 49 cửa bản mệnh pháp thuật, Vương Sùng liền muốn nếm thử nhất cổ tác khí, lấy thiên phù sách pháp môn xung kích kim đan. qua triệu đan, ấy liền giác, mình nếu không phải bị sơn hại kinh ngăn chặn, chỉ sợ cũng có cơ hội thành thiên phù kim đan, dù sao công lực của hắn đã đầy đủ. Chương 638: túi xuất kim đan. Vương Sùng nếu bàn về tích súc, đừng bảo là đại giễu cảnh, coi như kim đan cảnh cũng không có mấy người so ra mà vượt. Chỉ là bởi vì sơn hải kinh trên tu hành tay quá mức gian nan, lại cần ngũ hành linh vật, lúc này mới chỉ có thể đạt đến hư đan cảnh. Vương Sùng nếu không phải lần này cùng Chu Hồng tụ đi ra ngoài, cần phải che lấp tu vi, căn bản liền sẽ không lại tẩy luyện công lực. Tất nhiên sẽ thẳng đến sông phá kim đan cảnh mới có thể suy nghĩ thiên phủ sách công pháp. Nhưng lần này tẩy luyện công lực, hắn phát hiện một chuyện, đó chính là kim thành về sau, công lực sẽ không đi bị đánh nát, khôi phục thành thiên địa nguyên khí. Mà là toàn bộ Nazi đến thiên địa chi thiếu Về sau hắn muốn hoán đổi công lực, chỉ cần nhất nghiệm, lại không dùng bế quan đau khổ tu luyện, đã như vậy, hắn còn khách khí làm gì? Trước hết để cho bản thân đột phá kim đan lại nói. Vương Sùng toàn lực chuẩn bị, đột phá kim đan. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, ngươi thật khẳng định muốn đột phá kim đan sao? Vương Sùng căn bản không có đáp lại, trôi qua một lát, Diễn Thiên Châu lại đưa ra một đạo ý lệnh, đem ngươi lục kiểu vân sa pháp đổi lại, đem ăn s Vương Sùng có chút không tình nguyện, hỏi: "Đổi kia mấy môn cấm pháp cũng liền thôi, vì sao muốn đổi kiếp quyết?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ngươi cho rằng Thiết Lôi sáng chế Hư Dương Thiên Phủ kiếm là vì cái gì? Đợi đến ngươi chứng thành Dương chân, có thể lĩnh hội Chu Thiên Đạo ấn thời điểm, liền sẽ phát hiện mỗi mấy môn cấm pháp tổ hợp cùng một chỗ đều đối ứng một môn đạo ấn. Ngươi lúc này loạn đổi một môn cấm pháp, ngày sau có thể thúc dục đạo ấn liền muốn thiếu một đạo." Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, hỏi: "Thiết Lôi lão tổ thế mà cũng tàng Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cái kia bên trong là Những phát môn này thiết lên muốn mấy trăm năm sau mới có thể suy nghĩ minh bạch, ta đây là sớm dạy ngươi. Vương Sùng còn có chút không nỡ Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếp quyết, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, Ngươi Sơn Hải Kinh công pháp có thể bao dung này một kiếm thuật, lại lấy Thiên Phủ sách tâm pháp tu hành, chính là nhiều hơn. Diễn Thiên Châu lại đưa ra một đạo ý lệnh, Huyền Thiên Cấm Pháp lấy tối thẳng thắn chuyện làm căn cơ, ngươi đem Thái Thanh một mạch đạo pháp lôi vào, công lực liền không đủ hòa hợp, chính là hại lớn hơn sự tình. cũng chỉ có thể nghe được nói, đem 49 đạo đổi thành pháp, trong 6 cửa hay là Diễn lại. 49 cửa bản mệnh pháp thuật luyện vào cương mạch, Vương Sùng trước đem nguyên thần thứ 2 thả ra, lúc này mới thôi động một thân công lực, bắt đầu đúc thành thiên phù kim đan. Vương Sùng cộ động chất khí, hung hăng thúc ép 49 đạo cương mạch cùng một chỗ vỡ nát, tất cả bản mệnh pháp thuật hội tụ đến cùng một chỗ. Hắn được chứng kiến triệu kiếm long đúc thành thiên phù kim đan, cho nên cũng rất có chuẩn bị, từng tầng từng tầng huyền thiên phù lục từ hư không sinh ra, ngàn vạn đạo phù lục điệp ra, chủ chủ, diễm diễm thời điểm, chính là hấp, lại không nghĩ hắn bản hút động. Tiểu tặc ma thầm một tiếng, không xong. Chẳng lẽ ta công lực không đủ? Ta rõ ràng so Triệu Kiếm Long càng mạnh hơn một chút, vì sao liền hút vào bất động? Vương Sùng đang đoán, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đem chân khí đều thu đưa lên. Vương Sùng theo lời đem từ thân chân khí trong cơ thể, thiên địa chi khiếu bên trong có thể rút ra nguyên khí, thậm chí linh hồn trong kiếm tích xúc nguyên khí, đều một mạch đưa vào cái này Mai Ngũ thải kim đan. Vốn nên là chớp mắt đúc thành thiên phù kim đan, lúc này vẫn có từng tầng từng tầng huyền thiên phù lục từ hư sinh ra, ra chủ chủ. Diễm diễm Theo Vương chú, cái này Mai đan dần dần tự sinh ngũ thải trở nên linh lung tinh xảo, vô số phù lục bay vào, đều hóa thành vô hình. Vương Sùng Chỉ cảm thấy, mình quả kim đan này hút vào thiên địa nguyên khí, chỉ sợ đều không so tiên thiên ngũ khí kim đan kém, cái này mới cảm giác được cái này mai đan hoàn bên trong, đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, một cái bất quá hạt gạo lớn nhỏ, nhưng lại nhỏ nhưng đầy đủ thiên cung tử không sinh có, xuất hiện đan hoàn hải tâm. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, thiết lê cái thằng này. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, thiết lê cái thằng này, thế mà sáng chế lợi hại như vậy công pháp, ta làm sao không biết được. Cái này căn bản không phải tiên phủ kim đan, đây là tối suất kim đan. Cùng tiên thiên ngũ khí kim đàn, đều là thiên ngoại chi phẩm. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta biết, hắn sợ ta đi làm thịt, cho nên mẹ nó trang mấy trăm năm cháu trai. Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, thiết lê tên con này, thế mà ngay trước mặt ta giảng ngu, còn gạt ta hơn mấy trăm năm, cũng chính là lao tử hiện tại làm hắn không chết, không phải ta liền cho hắn biết. Cái này phá hạt Châu thầm thầm thì thì, Vương Sùng cũng đã không có tâm tư nghe được, bởi vì bỗng nhiên lúc này, chẳng những cảm thấy mình đột thành đan hoàn sinh ra biến hóa, liền ngay cả thân thể của mình đều có không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Cái mông của hắn đằng sau, bỗng nhiên liền vèo một tiếng mọc ra một cái có vừa to vừa dài. Cái đuôi? Vương Sùng thầm than thở, làm sao? Nói hóa. Hắn vừa định muốn đem cái đôi cắt đi, Diễn Thiên Châu liền điên cuồng đưa ra từng đạo ý lệnh, đừng lộn xộn cái đuôi. Tranh thủ thời gian đem túi xuất kim đan thu nhập thể nội. Vương Sùng cắn răng một cái, dựa theo Diễn Thiên Châu chỉ thị, há miệng nuốt, lúc đầu như dãy núi, như thiên hùng, như sao thần, nguy nga bất động, căn bản không có cách nào thu nhập thể nội sáng long lanh đan hoàn, Lại như như vậy hưởng, lăn lăn rơi vào Vương Sùng trong bụng. Kim đan vào bụng, Vương Sùng nhịn không được kêu lên, kim đan thành vậy. Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, nhanh nghiệm bài thơ tăng lên một chút mức cách. Vương Sùng bình thường cũng tự phụ thi tải, nhưng lúc này nơi nào có tâm tư gì độc tơ. Hắn một mặt vận chuyển nuốt vào trong bụng kim đan, một mặt thể cảm giác thân thể biến hóa, quả nhiên không được một lát, lại là một đầu vừa to vừa dài. Cái đôi Từ trên mông dài đi ra. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không cần quản cái đôi. Mau mau cùng kim đan hợp một. Vương Sùng một mặt cầm định đạo tâm, không để tâm tình trở chợn, đối mặt đạo tâm mất cân bằng, rốt cuộc khống chế không nổi nhục thân, biến thành cái dị vật của quái. Một mặt lại nhịn không được đối diễn Thiên Châu to, những ngày cái đuôi thật thô thật dài, lại không ý nghĩa xử lý. Cái mông của ta liền không đủ dùng nha." Vương Sùng tiếng nói vừa rực, liền lại có một đầu vừa to vừa dài cái đôi dài đi ra. Ngay cả tiếp theo mọc ra ba đầu cái đôi to, Vương Sùng khi thật là có chút tuyệt vọng, túi xuất kim đan tại thể nội thông lý ngàn tỷ khí cơ, một lần nữa cùng hắn một thân công lực kết hợp, nhưng tựa hồ quả kim đan này, mỗi lần cùng thân thể của hắn làm ra nhất trọng kết hợp, cái mông của hắn bên trên liền bắt đầu ngứa. Vương Sùng mặc dù sợ hãi, nhưng lại làm ra lựa chọn chính xác nhất, chính là không tiếp tục đi quản trên mông ba đầu cái đuôi, điều trị thể nội các loại khí cơ, để kim đan sớm một bước cùng thân thể tương hợp. Theo đối xuất kim đan cùng vương sủng công lực, một lần nữa kết hợp một thể, chân khí toàn thân đều hoạt bát bắt đầu, vương sủng trên mông kỳ quái ngứa cảm giác đạt đến đỉnh phong, rốt cuộc khống chế không nổi, phốc phốc hai tiếng, lại một lần nữa xuất hiện hai cây vừa to vừa dài. Cái đôi. Chương 639, cái này rác rưởi kim đan giá trị mấy cái huyền hạt. Vương Sủng tợ một câu chửi thề, nghe được Diễn Tiên Châu nói liên miên lại nhải, một đạo một đạo ý lạnh, đóng băng trán của hắn, nhưng lại vui vẻ phi thường. Hắn cuối cùng đúc thành kim đan, mà lại mặc dù dài năm cái đuôi, nhưng cũng không có nói hóa. Vương Sủng sờ lấy cái mông của mình, nhắc tới Còn tốt, còn tốt, lao tử cái mông rất vẹn, 5 cái đôi dáng dấp còn mờ, nếu là lại đến một hai đầu, kia là thật chịu không được. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi lại đôi giải. Vương Sùng giật này mình, tranh thủ thời gian nhiều sờ mấy lần, phát hiện cái mông của mình hay là chỉ có 5 cái đôi lúc này mới mắng, không muốn hù dọa người. Dễ dàng đem lão tử hù chết. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi lại đối giải á. Vương Sùng là thật không còn khí lực cùng cái này phá hạt châu đấu khí, bị Diễn Tiên một đạo tiếp một đạo ý lạnh, con đến trán TT, cũng không đi cái lại, chỉ là tiêm vận công lực, muốn em năm cái đuôi thu lại. Cũng may thu hồi nói hóa thân thể pháp tướng, các nhà các phái đều có, cũng không phải cái gì gian khổ pháp môn. Vương Sùng đang bế quan khổ tu thời điểm, bị yêu nguyệt buộc độc nhiều tốt vài thứ, lúc này vừa vặn cần dùng đến. Hắn tiêm vận công lực, hoa nửa canh giờ, trên lông cái đuôi mới vẹo thiếu một đầu, có thành công kinh nghiệm, Vương Sùng lại một lần nữa tốn hao thời gian đốt một nén hương, lại đem đầu thứ hai cái đuôi thu. Lúc này Vương Sùng đã xe nhẹ đường quen, chỉ chút lát, liền đem còn lại ba đầu cái đuôi cũng thu, dãn ra gân cốt, thoáng thử, không khỏi mắng một tiếng, quả nhiên độc này lòng chùa đạo pháp đều là bình thường, ta cũng không có bản mệnh pháp thuật. Độc Long Chuở Đạo Pháp, tại đúc thành Kim Đan thời điểm, lấy bản mệnh pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng Kim Đan, cho nên thành đan rất nhanh, nhưng bởi vì mất đi bản mệnh pháp thuật, muốn có mấy chục năm suy yếu kỷ. Vương Sùng cũng là bản mệnh pháp thuật mất sạch, như Triệu Kiếm Long, tiến vào suy yếu kỳ. Hắn cùng Triệu Kiếm Long đương nhiên khác biệt, dù sao Vương Sùng còn có rất nhiều đạo pháp, hắn có thể trực tiếp đem tiên tiên ngũ khí Kim Đan đổi ra, coi như không đổi ra, hắn cũng có thể có mấy môn kiếm thuật khẩn cấp, cũng cũng không phải là bản mệnh pháp thuật, uy lực Diễn tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người hay là tranh thủ thời gian luyện nhiều một chút ngũ thức ma quyền đi. Lại không luyện, thiên địa chi khiếu không đủ dùng. Vương Sùng vẫn luôn không thế nào dám tu luyện ma môn tâm pháp, nhưng lúc này xác thực không có biện pháp, Tiên Thiên Ngũ Khí Kim Đan liền đã đem 36 chỗ thiên địa chi khiếu nhất đầy, nếu là không tu luyện một phen, làm chút khai thác, chỉ sợ phiền phức rất nhiều. Hắn bế quan khổ tu ngũ thức ma quyển, ngược lại là chân không bước ra khỏi nhà, trong lúc nhất thời lộ ra yên tĩnh phi thường. Chu Hồng tụ vốn đang nhớ thương Vương Sùng, nhưng là chi bằng ý môn nhân, biểu thị người này đến ở trên nào, liền bắt đầu bế quan tu hành, cũng vô bất kỳ cử động nào, nàng cũng liền yên tâm. Kỳ thật Chu Hồng tụ cũng thích Vương Sùng, có thể một lấy sâu chi, vất vả tu hành. Dù sao ma môn càng nặng thực lực Vương Sùng nếu là pháp lực không thành, ngày sau gặp được gian năng chỗ, như thế nào giải quyết? Chính là Chu Hồng Tụ mình, cũng bởi vì Long Cắt cắt sớm một bước, đột phá kim đan, sinh sinh bị ước hiếp mấy chục năm, nếu không phải nàng đi thập vạn đại sơn bế quan, cũng đột phá cảnh giới, cuộc sống sau này còn muốn càng khổ sở hơn. Coi như Kiểu Huên có thể che chở nhất thời, nhưng Kiểu Huên cũng là người trong ma môn, hán thu những này đồ đệ, chính là hy vọng các đồ đệ có tiền đồ, Chu Hồng Tụ nếu là không triển vọng, vị này ma môn cổ xưa nhất người, cũng không kỷ liền đổi mấy cái đồ đệ Chu Hồng tụ để Vương Sùng theo nàng đến trước tọa, lúc đầu cũng không có gì mục đích, chẳng qua là có lòng yêu người đồng hành, đáy lòng liền dễ chịu chút. Lúc này Vương Sùng rất oanh, nàng cũng liền không để ý tới, mỗi ngày cùng mấy cái trong ma môn hảo hữu, không phải ăn uống thịt rượu, chính là vui đùa. Nàng bế quan thật lâu sau, cũng cần thoáng phóng thích áp lực. Chi bằng ý nhưng dần dần đối Vương Sùng có chút yêu kỳ, bắt đầu Chu Hồng tụ cũng không có lộ ra sơ hở gì, nhưng lại bởi vì quan tâm, ngay cả tiếp theo mấy ngày đều hỏi Vương Sùng. Cái này liền để vị này Tiêu hồn phi biết, cái này không biết tên, Lai Lịch cũng hàm hồ ma đan nhất định cùng Chu Hồng tụ có chút quan hệ, không phải là như vậy xa lánh. Chi bằng ý dành thời gian phái ra đệ tử, muốn thăm dò Vương Sùng, làm sao Vương Sùng bế quan khổ tu, là dùng nguyên thần thứ hai phong cấm, chớ có nói nàng mấy cái đồ đệ, coi như Chi bằng ý mình đi, cũng phá không được cấm chế. Vị này Tiêu hồn phi tử cũng không chịu hết hy vọng, biến ảo thủ pháp, thăm dò mười mấy lần, như cũng không có cách nào nhìn thấy Vương Sùng, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, gia hỏa này chỉ sợ lai lịch cực không tầm thường. Bình thường ma môn kim đan, nơi nào có như vậy kiên nhẫn, nơi nào có như vậy pháp lực. Chu Hồng tụ đến rất sớm, cho nên Vương Sủng bế quan hơn 10 ngày rốt cục đem ngũ thức ma quyển một hơi đột phá đến tầng thứ tư, cũng khá lấy so sánh đại diễn cảnh, lúc này mới cương ép ngăn chặn tu vi. Hắn mặt na thức đã mở đến đệ tứ trọng, huyền mệnh chi khiếu cũng đột phá đến đệ nhất trọng, hai đầu mình xà ở trong đó, vây vùng càng thêm tùy tiện. Vương Sủng đã không dùng đến cái này hai đầu yêu vật, nhưng đọc lấy nuôi nhiều năm, cũng không có chơi chết, như cũng lưu ở trong đó. Tiêu Hằng biết cũng tu luyện tới đệ tứ trọng, lại một lần nữa mở hai nơi càn nguyên chi khiếu. Chống đỡ là biết, nhiều biết, sóng biết, cũng tận số tu luyện tới xứng đôi đại âm dương chi khiếu mở chỗ, thiên địa chi trải qua này một phen tu luyện, chỉ cần hơn 10 chỗ khiếu huyệt, liền có thể đem tiên tiên ngũ khí kim đan hư đan dung nạp, cất giữ thiên địa nguyên khí, cũng khuyết chương mấy lần. Vật thần chi thiếu, Vương Sùng liền không có tu luyện thế nào, vẫn như cũng là bảo trì luyện mở 29 chỗ bộ dáng. Trải qua này hơn 10 ngày bế quan, Vương Sùng rốt cục đem túi xuất kim đan đưa vào thiên địa chi khiếu, hắn cái này mai đan châu tế luyện viên mãn vô hạng, không phải là hư đan, cho nên mặc dù ẩn chứa chân khí cũng không kém tiên tiên ngũ khí kim đan, lại có thể đặt vào một chỗ thiên địa chi khiếu. Thu cái này mai túi xuất kim đan, lúc này mới đem thiên ma kim thu về thể nội. Cảm giác một phen thứ ngũ phẩm thiên ma kim đan, Vương Sùng chỉ có một câu muốn nói, loại này rác rưởi kim đan cũng đã làm cho mấy cái huyên hạt, lao tử tiện tay có thể giết một đống. Về phần tiện tay luyện hai môn pháp thuật, Vương Sùng càng là không lọt nổi mắt xanh, hắn đã thành thói quen lấy phi kiếm nối địch, cái này cái gì tiên ma đại thủ lớn, mặc dù tại lương xấu ngọc tay bên trong, cũng có chút ý lực, nhưng vẫn cũ không vì hắn cho vui. Đại thiên ma đao liền càng được rồi. Vương Sùng một mặt nhà rảnh, một mặt thu hồi nguyên thần thứ hai, đem ma triệu hoán đi qua, hỏi, "Mạc Tông chủ tọa đàn tại khi nào? Ta có hay không bỏ lỡ?" Ma bộ một mặt xấu hổ, thầm nghĩ, làm cách nhân Ngươi chỉ là đến năm chừng sao? Ngay cả tông chủ thọ đàn đều không nhớ rõ. Nhưng là hắn một cái tiểu tiểu ma buộc, nào dám nhạ danh khách nhân, vội vàng đáp, tông chủ thọ đàn tại sau 9 ngày, bây giờ chúc thọ khách nhân, phần lớn đều mỗi ngày đi trên đảo mây trôi đài ăn uống tửu rượu. Chúng ta Phong Vân tông cũng là sợ khách nhân tỉ mịch, cho nên mây trôi trên này, ngày ngày đều có mở yến hội, càng có ca múa trò hứng, cũng có chút những khách nhân đánh cược, quy tắc một phen tiêu khiển. Diễn đưa ra một đạo ý lạnh, hỏi một chút có cái gì vô giá hội, nếu là không có liền không cần phải đi. Chương 640, mây trôi đài. Vương sủng kém ném một cái ném liền mắng to một tiếng, chàng nương tặng, ngươi cái này phá hạt châu chẳng lẽ hãm hại ta? Chu Hồng tụ cũng ở đây, thật muốn có loại này đại hội, Vương Sùng như thế nào dám đi? Hai người quan hệ băng cũng là thôi, liền sợ Chu Hồng tụ chạy về núi đi, cùng sư phụ Cửu Điến khóc lóc kể lệ một phen, đó mới là thật muốn sống đời. Vương Sùng hỏi ma buộc vài câu, ngược lại cũng cảm thấy mây trôi đài là cái đứng đắn địa phương, liền run lên tinh thần, phiêu nhiên mà đi. Năm đó thuần dương đại thánh luận kiếm đại hội, kỳ thật vẫn chưa an bài tiết mục gì, tất cả mọi người là tự hành du hoặc là cùng hảo hữu nói chuyện tìm tôi. Nhưng lần này Tiêu Hồn Phi tự chi bằng ý lại là muốn mượn nhờ mình 800 tuổi thọ đạn, cùng các phái giao hảo, cho nên tiêu đãi 10 điểm nóng bỏng, mây trôi đại mở tiệc cơ động, chỉ cần có khách nhân người đi, liền có một bàn. Người trong ma môn vốn là xa vào hưởng lạc, cả ngày giá ăn uống tử rượu, cũng đều là đã từng. Vương Sùng chân đạp một con đại hắc thủ, lăng lăng, nhiều thoát, cũng là thật có ma ra khí tượng. Cái này đại hắc thủ là hắn tế luyện thiên ma đại thủ ấn, đơn độc xuất hành vừa vặn lấy ở đâu xem như đột phá dụng. Vương là cái tân hình lớn, khuôn mặt nghị, lại mang theo mấy phần tà ý đại hán, lại thêm chân đạp ma đại thủ ấn, trên đường đi cũng không người nào dám cùng hắn nói chuyện xa xa đều muốn né tránh. Mặc dù tại Vương Sủng, Chu Hầm tụ, thậm chí tiêu hồn phi tử chi bằng ý trong mắt, bình thường kim đan cũng không gì hơn cái này, nhưng kim đan cảnh tông sư, tại giới này đã tính được cực cao thành tựu, không phải mấy trăm năm khổ tu không thể, đều là độc bá nhất phương nhân vật. Lần này đến dự tiệc 2 300 tên tân khách, tối đa cũng bất quá hơn 10 tên kim đan, kém xa Tích Tắc thuần dương đại thánh năm đó luận kiếm đại hội, thậm chí so cự đầu lòng Vương Hải thị cũng kém chi tương Vương Sùng cũng là nhìn thấy mấy cái cùng đường người, thấy những người này tu vi, thôi có chút môi, trong lòng nghĩ ngợi nói, quả nhiên bất quá là bình thường tiểu phái chủ tọa thần sắc đến đều là bát nháo mà hàng. Mắt nhìn đến mây trôi đài, hắn đang muốn ngự độn đi lên, liền có mấy ngày trước đây thấy qua chi bằng ý môn nhân kêu lên, vạn long một chân nhân. Lại cho chút mặt mũi, chớ có như thế điên cuồng, cái này bên trong khách quá nhiều người, phi hành không quá thuận tiện. Vương Sùng cũng không có tùy tiện ý tứ, mỉm cười, Thu Thiên Ma đại thủ ấn, đã thấy cái này mây trôi đài cũng có phần khí phái, phân có bảy tầng, đất bằng lên 10 trượng căn cơ, mỗi một tầng đều có tu sĩ tại ăn uống tửu rượu, càng có rất nhiều ma nữ tại ca múa. Vương Sùng cũng không yêu những này, hắn thấy Chu Hồng tụ đang cùng chi bằng ý cùng một chỗ, còn có 6 nữa tu liền giơ tay lên tiếng chào hỏi. Chu Hồng tụ gặp hắn tìm đến mình, hơi nhíu lông mày, lấy Thiên Ma Bí Pháp truyền âm nói, đi tùy tiện tìm một chỗ, chúng ta những tỷ muội này nói chuyện thiếm, không hợp ngươi đến chiều lòng. Vương Sùng thấy Chu Hồng tụ bên kia cũng không có cái khác nam tử, cũng không có kiên trì, tùy tiện tuyển một chỗ yên lặng địa phương. Lập tức liền có Phong Vân Tông ma bộ tới, trước chạy thật dày sập hàng, sau đó mới triển khai một cái bản án, rất nhanh liền có người bên trên thịt hạt tự rót tự lát, xét, hắn nơi này, chỉ có 6, 7 bản, một cái đại hán và vỡ, khí như hổ, chính theo án liên tục, một cái mèo túng tứ sinh, bên người thả một thanh cổ kiếm, vỏ kiếm đều khắp nơi tổn hại, Vương Sùng cũng nhìn không ra đến, cây kiếm này phải chăng tiên ra phi kiếm, lúc này hắn một thân thiên ma tâm pháp, tổng cộng liền hai môn pháp thuật, ánh mắt phải kém kình hơn nhiều. Lại có một cái lao giả, mang cái tú nữ, lao giả nữa có ngủ hay không, tiểu nữ Hải Nhi lại rất tinh linh, thấy Vương Sùng nhìn nàng, cũng nhìn đi qua, còn hoạt bát cười một tiếng, rất là đáng yêu. Vương Sùng cũng cảm thấy thú vị, cười ha ha một tiếng, tiện tay so một cái tư thế, liền ném một vỏ bạch hoa lương lộ ra đi, kêu lên, "Ka ka mời người uống rượu." Tiểu nữ Nhi cười hì, hì thân thủ độ liền nâng cốc đàn bồn phòng đánh nát, tay nhỏ giơ lên, mắt lạnh rượu hóa thành một tia trắng, thẳng xuyên vào hầu. Trong khoảnh khắc liền đem một vỏ mấy chục cân rượu ngon uống sạch sành sanh. Vương Sùng lại ném hai vỏ tử bạch hoa lương lộ ra đi, tiểu nữ Hải Nhi lại khoát tay áo, kêu lên, đa tạ đại ca ca ban rượu. Cái này liền tư vị không sai, ta muốn cho ra ra giữ lại, liền không uống. Khí như nuốt hổ đại hán vào vỡ, đột nhiên trợn mắt nhìn, kêu lên, vì sao không mời ta uống rượu? Vương nói, ngươi là cũng có kim vi, ta mời ngươi uống một chén cũng có thể. Đại Hán hổ gầm một tiếng, khép cơ một cái liền có hùng hồn khí kinh hóa thành hổ trảo, thẳng hướng Vương Sùng đánh tới. Vương Sùng nhận ra được tiểu nữ Hải Nhi chính là Kim Đan cảnh, mới là mở miệng mời đối phương uống rượu. Đại hắn này mặc dù bề ngoài gia người, nhưng kỳ thật mới bất quá thiên cương cảnh, chiêu này nửa võ công nửa pháp thuật hổ trảo siêu hổ tay, quả thực lên không nổi mặt bản. Nay thuật muốn tìm trong núi sâu, đã có thành tựu hổ tinh, giết về sau lấy nó tinh phách tới tu luyện, hổ tinh tu vi càng thâm hậu, đánh giết hổ tinh càng nhiều, cái này một môn công phu liền mạnh. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là thiên cương đại diễn thủ đoạn, đại phái đệ tử liền xem như đại diễn cảnh cũng không lớn sẽ dùng, dù sao mọi người coi như không có phi kiếm cũng ít nhiều nên có chút pháp bảo bản thân, tay không tất sát cùng người đấu pháp đạo lý. Vương Sùng bóp phát quyết, một đạo ánh đao chém ra, lập tức liền chém vỡ hùng hồn khí kình biến thành hộ trảo. Đại thiên ma đao tốt xấu là thiên ma chính tông, cái kia bên trong là đại hán này bảng môn pháp thuật có thể đi nổi. Cho nên Vương Sùng đại thiên ma đao mới ra, mặc dù cố ý lưu thủ, hay là trực tiếp đem cái này đại hán vạm vỡ trên thân hộ tinh lệ phách cho cùng nhau chẩm diệt, chẳng khác gì là phá hắn pháp thuật này. Ngày sau cần phải đau khổ tu hành mới có thể một lần nữa luyện trở về. Đại hán sợ hãi phi thường, một nhảy dựng lên, từ bên hông rút ra một ngụm cương đao. Một đao liền bổ về phía Vương Sủng, hổ trảo siêu hồn tay bị phá, hắn xấu hổ đàn sen, đã là càng ngày càng bạo, muốn giết người chút giận. Chỉ là kinh sợ phía dưới, cái kêu bên trong nghĩ đến đối phương có phải là so với mình lợi hại hơn, mình như vậy xúc động có phải là muốn chết. Vương Sủng vừa muốn xuất thủ giết người này, liền nghe được tiểu nữ Hải kêu lên, đại ca ca nhìn ta chút tình mọn, chớ có giết hắn. Vương Sủng cười ha ha, tán đao ý, đã thấy tiểu nữ lấy tay vồ một cái, cũng không thấy cái gì làm bộ, đại hán vạm vỡ liền bị chống rông lên. Tiểu nữ hư hư nắm tay vừa rơi xuống, liền đem đại hán vạm xuống đất. Quá, nếu không phải cùng ngươi sư trưởng có giao tình, cũng không cứu ngươi cái này nô hàng. Hỏi ngươi lấy rượu không thành, liền muốn động thủ, động thủ ăn phải cái lô vốn, còn không biết cao thấp, nhất định phải cùng ngươi liều mạng, ngươi có mấy cái mạng đến. Đại hán trên mặt đất vẫn không phục, máng, "Tiểu tặc này dám giết ta. Ta thế nhưng là Hôn Nguyên môn đệ tử, là Hôn Thiên nói chi mạch." Tiểu nữ hài hơi có chút không nói gì, hướng về phía Vương sùng chặt tay, nói: "Ta chính là Hôn Thiên nói người, cái này nô hàng quả thực có chút không biết tốt xấu, nhưng đạo hữu cũng chớ hướng đáy lòng đi." Tiểu nữ Hải chỉ tay một cái, liền cấm đại hán im chỉ có thể trên mặt đất uốn qua uốn lại dễ rửa. Vương Sùng đỗng nhiên liền nhớ lại đến Mạc Hổ Nhi cái này gấu cục cứng, không cảm thấy mình cười, nói, "Ta là thái thượng ma tông người." Chương 641, ngọc tỉ trà. Bên cạnh một đầu bàn ngồi một đôi nam nữ trẻ tuổi, hai người lẫn nhau nhìn một cái, lặng lẽ rời đi ghế, không bao lâu liền có ma bộ đi lên, đem bàn cùng canh thừa chợt hồi, hiển nhiên không phải là đi đi ngoài nhập nhĩnh, mà là thấy bên này quá mức nguy hiểm, trực tiếp chuyển cái bàn. Chỉ có cái kia nghèo túng thư sinh không có đi, ngược lại vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, đáy lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vương Sùng cùng tiểu nữ Hải thông báo tông môn, Hai nhà ma tông mặc dù có chút ma sát, nhưng cũng chính là đệ tử tầm thường ở giữa thu hận, thăng không đến tông môn cấp độ, cho nên phản có chút thân cận. Vương Sùng tự xưng vạn long một, tiểu nữ hài này tự giới thiệu, lại là hồn tiên nói hơi có chút danh khí một vị tu sĩ, gọi là Ngọc Tỳ trà. Vương Sùng bây giờ cũng tu đạo mấy chục năm, cũng biết một chút các phái ngăn cản nhân vật, Ngọc Tỳ trà đạo hành pháp thuật cũng chưa chắc như thế nào, nhưng lại có hai cái đặc sắc, vì đó hơn tu sĩ chỗ vô. Cái thứ nhất chính là vĩnh như nữ đồng, cái thứ hai chính là nàng thân lão giả kia, chính là nàng tế luyện một món pháp bảo, cũng không biết khẩu vị vì gì quái dị như vậy. Ngọc Tỳ trà mặc dù nhìn xem hoạt bát đáng yêu, vừa rồi cũng biểu hiện ở mức rộng lượng, nhưng là ma môn nổi tiếng sát tính cực nặng nhân vật, như không phải là hôn thiên đạo hữu người áp chế, nàng xuất thủ liền có thể hủy diệt một thành một hương, xưa nay không đem sinh linh đổ thắn khi làm chuyện gì. Ngọc Tì trà mỉm cười miệng nói ca, ca Vương Sủng cũng nhìn không ra đến nữ ma đầu này tính tình, hắn nâng chén hai lần, xem như trước qua, liền cho chuyện lên phụ cận nhưng có cái gì thú vị sự tình. Về phân vị kia Hỗn Nguyên môn đại hán và vỡ, sớm đã bị Ngọc để người gọi người này đồng môn tới, đem mang xuống dưới. Cái này hán vạm vỡ tính tình ngược, bị đồng mang đi. Trên thân cấm pháp cũng bị triệt hồi, liền nhảy lên nhảy dựng lên, nhìn qua nơi xa Vương Sùng thân ảnh, âm âm u u nói, "Luôn có một ngày, ta muốn để ngươi như một con chó, tại trước mặt của ta quỷ, cầu ta tha cho ngươi một đầu tiện mệnh." Người này cũng coi là hôn nguyên môn tương đối siêu quần bạn tụ nhân vật, bằng không cũng sẽ không tiến đến Vương Sùng phía bên kia. Vương Sùng không lắm cảm giác, nhưng hắn chọn địa phương chính là tu sĩ cấp cao ăn uống thiệt rượu chi địa. Hắn mấy cái đồng môn đều hai mặt nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng, dù sao cái này hán vỡ thường liền hung hành, đồng môn trong, người người đều bị lấn qua, lại cũng không có người dám địch. Bằng không hắn một cái môn phái nhỏ xuất thân đệ tử, cũng sẽ không dưỡng thành tính tình như thế, chỉ vì Vương Sùng không có mời hắn uống rượu, liền đột nhiên gây khó khăn. Đại Hán Vạm vỡ miệng phun năng ngược chi ngôn, còn cảm thấy không quá vui mừng, hướng về phía Vương Sùng liền phun, còn hung hăng ác mắng rất nhiều câu. Cái này Đại Hán Vạm vỡ mắng đủ rồi, đang muốn đi mặt khác tìm một nơi uống rượu, liền thấy một đầu kim lân sáng lạn tiểu xà xuất hiện, hắn chính thần nghĩ, đây là nhà ai linh sủng? Đáng ta hồn tay bị phá, không phải nhất định bắt tới, nhìn phải chăng có thể hẩm, bổ ích nguyên khí. Hắn này suy nghĩ còn chưa dời, tiểu xà liền đột nhiên gọn, há to miệng động Đem cái thằng này sinh mất xuống, miệng lớn hợp lại, liền miệng đầy huyết tương, đầu này ma vật nhìn lướt qua mấy cái hồn nguyên môn đệ tử, vừa muốn xĩnh lên hung ăn, liền nghe được một thanh âm kêu lên, chớ có loạn ăn cái gì, chủ nhân sẽ không hoan hỷ. Mấy người các ngươi cút nhanh lên, dám lớn tiếng kêu la, cùng nhau đều ăn. Kim Lân tiểu đôi rắn bại xuống, liền biến mất vô tung vô ảnh. Mấy cái hồn nguyên môn đệ tử nào dám lên tiếng, đều tưởng rằng cái nào ma môn đại lão nuôi linh vật, đi ngang qua cái này bên như hến, đẩy ta đẩy đi. Vương sủng trong bụng cười lạnh một tiếng, như cú uống rượu trước mặt hắn rượu ngon, đã sớm đổi, tên là xích Dương lửa. chính là Bạch Thảo cất rượu về sau, dọn một chút bính hỏa linh tinh. Hắn luyện một đầu cổ xưa nhất bính hỏa linh xạ, có một đầu bính hỏa linh tinh luyện nhập hỏa quả kiếm, còn có một đầu bị Bạch Liên Hoa đồng tử lấy đi, bây giờ tay bên trong còn có 4 đầu bính linh hỏa rắn cùng hai đầu bính hỏa linh tinh. Những vật này chính là thai nghén linh thức chi vật, bình thường lấy chút tinh hoa, chỉ cần thoảng tu luyện liền có thể phục hồi như cũ. Cái này Sích Dương Lựa lẫn tinh, người bình thường cũng không muốn được, không phải là đạo pháp hệ hỏa tu luyện tới nào đó một cấp bậc mới có thểử dụng. Vương Sùng đem tiên ngũ khí kim đan thủ tại thiên địa chi khiếu bên trong, kỳ thật cũng không uống được như vậy đẳng cấp rượu ngon, hắn cũng chính là đổ ra trang cái bướp, kỳ thật đổ vào trong ngụm rượu, liền bị hắn đưa cho bốn đầu bính hỏa linh xạ đi. Ngọc Tỳ trà đôi mi thanh tú cao lại, nàng cũng là tu sĩ kim đan, đại hán vạm vỡ bị giải cấm pháp về sau, cãi lại luôn ngang ngược các luôn, tự nhiên là nghe vào mà bên trong. Nàng thật đúng là xem ở hai nhà trưởng bối giao tình bên trên, mới lối ra cứu người này, nhưng không có nghĩ đến, con hàng này lại không tiếp thụ giáo huấn. Chuyện tiếp theo, Ngọc Tỳ cũng chỉ có thể trợ giải một tiếng, dù sao đổi nàng, chỉ sợ cũng không nhịn được loại bọn tiểu bối này. Dù sao tất cả mọi người là ma môn, ai còn không phải cái tâm ngoan thủ lạn, còn yêu giết mấy cái gấu cục cưng. Ngọc Ti trà thầm nghĩ, rõ ràng là nhà mình gây chuyện nhì, còn muốn báo thủ, ngươi nhớ cũng liền thôi, còn có thể gần như vậy liền lớn tiếng kêu la, chết cũng coi là đáng đời. Nàng thấy Vương Sùng đổi một loại rượu ngon, hương hực như lửa, đột nhiên hỏi, "Rượu này khả năng cho ta một chén?" Vương Sùng cười nói, "Đây là Hỏa tinh, ngươi lấy một chén không sao, nhưng nếu là uống xảy ra chuyện đến, cần không được trách ta." Vương Sùng lấy một chi chén rượu, lại xích dương lửa, liền bay đem tới. Ngọc Ti nhẹ nhàng ngửi một chút, còn thật không dám uống xoay tay một cái liền thu nhập túi pháp bảo bên trong. Ngay tại Vương Sùng bên này ăn uống tiệc rượu thời điểm, một cái bóng đen từ trong biển rộng trôi ra, từng bước một đi hướng mây trôi đảo. Trên mặt hắn đều là tiểu tuy, thở dài, nói, nghe nói Tiêu Hồn phi tử cũng là Tiêu Hồn tử, dưới tay nàng cũng không biết nuôi dưỡng mấy cái ma tử, nếu là lại không đủ. Người đến chính là Lam Phi, hắn lúc trước bại bởi Vương Sùng cùng ứng dương, về sau ma cực lớn điện bên trên, hắn liền không có xuất thủ, chỉ lo phải đi bắt những cái kia Tiêu Hồn tử. Chỉ là hắn muốn cứu người, thương thế thực tế quá nặng, những cái kia Tiêu Hồn tử căn bản không đủ dụng, đều chết hết cũng không thể đem người cứu lại chỉ là nhiều kéo dài mạng sống mấy năm. Lăng Phi chạy tới mây trôi đảo, dĩ nhiên không phải vì Tiêu hồn phi tự tạo đạn, hắn liền là muốn bắt Phong Vân Tông trên dưới, lửa đi ra tu thành âm dương tạo hóa chi thuật Tiêu hồn tử, một mạch đi làm cứu người lại dựng. Vương sùng ra tay giữ người, Chu Hồng tụ cũng là nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ, nói khỏi phải tiểu hoàng gián, vẫn là dùng cái này con linh sùng. Cũng may cũng không có người biết thân phận của hắn, sẽ không làm này liên tưởng, chỉ là hắn ngay cả âm thầm người, đều không có thủ đoạn khác, rõ ràng là kỹ cùng. Nghe nói trời hận ma quân cửa đối diện đồ, rất nhiều khắc khe, khe khát, xa không bằng Cửu lão sư hảo phóng. Ta quay đầu truyền cho hắn mấy môn đạo pháp, miễn cho hắn không có gì pháp thuật có thể dùng. Hắn học Thiên Ma Huyễn Biến, liền nên cùng đại sư tỷ bắt bác thông bạch ra mới đúng. Vương Sùng cũng không biết, hắn chính là đồ cái to tiện, lại Chu Hồng tụ xem ở mắt bên trong, âm thầm thay hắn mưu tính tiền đồ. Chương 642, Linh Hồ Dương Nguyệt, cầu người phiếu. Một cái trên núi hoang, có hơn 10 tên hình dáng tướng mạo khác nhau nam nữ, trong đó người cầm đầu, lại là một cái trường thân ngọc lập thiếu niên thư sinh, những người này đều là sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ đang chờ mong cái gì. Đột nhiên một tiếng rít lên, hơn 10 ma khí ngập trời ma nhân từ trên trời giáng xuống. Thấy những người này, liền có một cái ma nhân châm chọc nói, Linh Chỉ phái cũng chỉ còn lại có những này chết thừa loại sao? Thiếu niên thư sinh hai mắt loé lên, cái này ma nhân liền không biết tung tích, giống như bị trống rỗng lao đi, không đấu vết. Ma nhân thủ lĩnh nhịn không được quát lệnh, ta cùng Tôn Linh hồ lao tổ chi mệnh, cố ý chuyển xuống tiên chỉ, các ngươi không muốn lại thấy ánh mặt trời Linh Chỉ phái sao? Mau mau đem A Kỳ Nghị phong xuất, chớ có sai lầm. Thiếu niên thư sinh từ Tôn nói, ta phải lao tổ chính là kiếp tiên, coi như để các ngươi truyền xuống tiên chỉ, cũng sẽ không tùy ý ngươi cùng Vũ Lục đệ tử môn. Cái ma nhân nói năng vô lễ, đã bị ta dùng linh độ kinh hóa đi. Ngươi muốn cũng dễ dàng, chỉ là tuyệt không phải là nguyên lai like cái kia. Hắn đưa tay một vòng, vừa rồi biến mất ma nhân liền lại xuất hiện, chỉ là một mặt đạo ý, nhìn thấy thiếu niên thư sinh liền bỗng bĩnh hạ bái, miệng nói tôn chủ, lại đối những cái kia ma nhân lại không để ý tới. Ma nhân thủ lĩnh có chút sinh ra xấu hổ, nhưng cũng không dám lại nói cái gì, thiếu niên này thư sinh đạo pháp thâm bất khả trắc, hắn cũng không muốn nếm thử. Ma nhân thủ lĩnh quát, bây giờ Nga Mi trùng hưng, cùng Thiên đạo vận chuyển chi linh cơ có va chạm, cần phải diệt chi, liền có thể phải về linh chỉ phái kinh điển. Thiếu niên thư sinh cười lạnh một tiếng, nói, không có linh chỉ phái điển tịch, gia tuyển sẽ không nghe ngươi mệnh lệnh, làm bất cứ chuyện gì. Mà lại, nếu là không bỏ ra nổi đến linh chỉ phái kinh điện, các ngươi hôm nay liền đều không cần đi. Những lời ma người nhất thời tức giận, liền có người quát, ngươi dám không tuân theo linh hồ lão tổ hiệu lệnh sao? Thiếu niên thư sinh ánh mắt hoa lên, cái này ma nhân liền bị sinh sinh lao đi, ma nhân thủ lĩnh xấu hổ đàn sen, quát, ngươi coi như giết ta, cũng cầm không trở về linh chỉ phái điệt tịch. Thiếu niên thư sinh từ tốn nói, coi như cầm không trở về, cũng liền cầm không trở về. Linh chỉ phái vốn là không có, cũng sẽ không tăng kém. Trên đời sự tình, xấu nhất mất quá một cái tham chứ chỉ cần không tham lam, làm người làm việc liền sẽ không tằn kém, tổng sẽ từ từ biến tốt. Ngươi nói mình là phụ linh hồ lão tổ chi mệnh, nhưng lại không có tín bộ gì, chỉ muốn muốn bằng miệng lưỡi lợi hại, liền để chúng ta đi cùng Nga Mi chầm giết, ngươi hống chúng ta đảng tiểu hài từ đâu? Ma nhân thủ lĩnh đột nhiên cảm giác được toàn thân xếp chặt, không khỏi hoảng hốt, kêu lên, "Khoan động thủ đã, ta đem linh đổ kinh cho ngươi." Ma nhân thủ lĩnh dương một tay lên, bay ra hơn 10 quyển bức họa, thiếu niên thư sinh khẽ quơ một cái, hơi chút thăm dò, lúc này mới hai mắt thần quang vừa thu lại, nhưng đã có 6 ma nhân bị hắn chống rống lao đi. Ma nhân thủ lĩnh lòng còn sợ hãi, bắt về tông môn điện tịch, phải làm tin tưởng, ta chính là phụng quý phái lao tổ trị mệnh đi." Thiếu niên thư sinh nhàn nhạt hỏi, "Còn kém hơn 10 quyển linh đồ, đi đâu rồi?" Ma nhân thủ lĩnh cởi trên nỗi đau của người khác nói, "Đều là Nga Mi nam tông, Huyền Diệp đạo nhân tay bên trong, người nếu không tin, có thể đến hỏi hắn." Thiếu niên thư sinh nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút ý động. "Ma nhân thủ lĩnh quát, "Diệt Nga Mi ba trì, Chí, chính là thượng giới tiếp tiên trung áp khiến trị. Người nếu là không tuân theo, quý phái lão tổ giận, xuống tới, nhưng không là các ngươi có mấy người có thể làm đương." Thiếu niên sinh tỏ dài, nói, "Thiên ngoại ma nhân lời nói gia là một câu cũng không chịu tin. Nếu là lao tổ chính xác sẽ độc giận, sẽ hạ xuống trách phạt vì sao năm đó không cứu bản môn, để linh chỉ phái hủy diệt. Ma nhân thủ lĩnh đang muốn cãi lại, thiếu niên thư sinh trong mắt lóe lên, cuối cùng mấy tên ma nhân cũng bị trống rông lao đi. Hơn 10 tên linh chỉ phái môn nhân, thấy thiếu niên thư sinh giết những lại ma nhân, không khỏi kinh ngạc, có cái lao giả thấp thỏm mà hỏi: "Môn chủ, vạn nhất những lại ma nhân nói là thật, nên làm như thế nào?" Thiếu niên thư sinh yếu ớt đáp: "Thiên ma nhân lúc nào, sẽ cùng tu sĩ chúng ta nói thật ra rồi." Lão giả nhịn không được nhắc nhở: "Thế nhưng là những cái kia linh đồ lại không giá." Nếu là Nga Mi Nam tông cầm chúng ta trấn phái bảo bối, lựa bọn hắn cũng không chịu trả lại, coi như không có người tổ sư này tiến chỉ, chúng ta cũng muốn cùng Nga Mi tranh đấu một trận. Thiếu niên thư sinh thở dài, nói: "Ta cũng không biết, vì sao những này linh độ sẽ tại Thiên Ngoại Ma nhân tay bên trong, càng không biết còn lại mấy quyển phải chăng tại Nga Mi Nam tông. Bất quá gặp phải ma nhân, giết tóm lại là không sai, tần trưởng lao chớ có quên, linh chỉ phái năm đó chính là diệt vong cùng ma nhân thủ. Thiếu niên thư sinh hy vọng nặng, cho nên nó hơn linh chỉ phái môn nhân đều lại không phản bác, hắn đầu và nguyệt, thật lâu mới yếu ớt nói: "Bất quá Ngami Nam tông ta vẫn còn muốn đi một chuyến, đã sớm nghe nói Huyền Diệp tấn thăng đại thánh, đạo lực phi phạm, bản môn chủ cũng muốn sẽ hắn một hồi. Một cái quấn hổ lô độc chân tên năm mày, đột như nói, môn chủ phải về mười mấy quyển linh đồ, sao không bế quan khổ tu mấy năm, đem những bảo bối này luyện hóa. Đi Ngami Nam tông, cũng không phải là nhất định phải đấu pháp, lại để ta đi tìm hiểu một phen, tin tức này là thật cũng không. Nếu là hư giả, liền không cần đi cùng Ngami đánh nhau, nếu là bản môn trí bảo thật rơi vào Ngami, môn chủ công lực lớn tiến vào, lại đi hỏi tội không mượn, cũng nhiều một chút chắc chắn. Tiểu niên tư sinh nhẹ gật đầu, nhưng cũng có chút lo lắng, nói: "Lý trưởng lão, ngươi bây giờ bất quá dương chân cảnh, chưa hẳn có thể đấu qua được liền diệp." Nghe nói Nga Mi Nam tông còn có hai người đệ tử, một cái gọi là Âu Dương Đồ, một cái tên là cái gì tiểu phích lịch bạch thắng, cũng đều là dương chân cảnh tu sĩ, nghe nói kiếm thuật lợi hại, không thể khinh thường. "Ngươi cũng cần cẩn thận hai người này." Có Hồ Lô độc chân tên ăn mày cười nói: "Ta nhập dương chân đã hơn 200 năm, sáu khó đã qua nó năm, chẳng lẽ còn sợ hai cái như dương chân còn không có 50 năm, một nạn cũng không qua tiểu bối?" Chúng chi ta cũng sẽ không đi cùng bọn hắn chính diện động thủ, chuyến này chỉ lấy chí lấy, ta đã sớm nghe nói Nga Mi Nam Tông Bạch Thắng cùng Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quan Dương chính là là sinh tử chi giao. Cái kia Quý Quan Dương mới bất quá là đại diễn cảnh, mặc dù riêng có đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiền tiên tu nhưng gặp được ta lao lý, còn không phải thuốc thủ chịu chói. Chỉ cần lấy Quý Quan Dương làm mồi nhử, lừa kia cái gì tiểu phích lịch rời đi Nga Mi Nam Tông, tự chui đầu vào lưới, việc này tất hải. Thiếu niên thư sinh nhẹ đầu, Linh Chỉ phái chính là ngàn mấy năm trước đại phái nhất, trong môn truyền thừa đạo pháp quả thực lợi hại, thật đúng là không sợ nhân tài mới nổi Nga Mi. Có Hồ Lô độc chân tên ăn mày chỉ một ngón tay hai người thiếu niên, nói: "Hai người các ngươi liền cùng sư thúc đi một chuyến đi. Chúng ta linh chỉ phế những này cô hồn dã quỷ, bế quan khổ tu mấy trăm năm, cùng ngoại giới đoạn tuyệt tin tức, người trẻ tuổi cũng ít lì luyện, lần này, các người cũng cùng lao lý ta đi gặp một phen thiên hạ anh hùng hào kiệt. Cái kia quý quờ lưng, ta liền không xuất thủ, hai người các người đến lúc đó, hoặc là đấn đấu, hoặc là bánh xe, hoặc là liên thủ, cũng đi thử xem giới này đại diễn cảnh đệ nhất nhân chất lượng." Ở xa mây trôi đạo sủng, bỗng nhiên liền ngay cả đánh ba nhảy mũi, cảm thấy còn có chút kỳ quái, mình tu đạo có thành kiểu, nóng lạnh bất xong. Sao sẽ còn có hát gì? Tiểu Tặc Ma thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Vân Nhi, Ưu Nguyệt tỷ tỷ, lại hoặc là Hàn Yên tại nhớ chúng ta. Chương 643, bắt sống chi bằng ý, ác đấu ngọc tỷ trà. Chi bằng ý bồi trong chốc lát hảo hữu của mình, liền dự định ra ngoài đổi một thân quần áo, đi cùng mấy vị kim đan cảnh tông sư nói mấy câu, có thể đến nàng 800 tuổi thọ nguyên người, tối cao cũng chính là mấy vị kia kim đan, cần không thể vãn vẻ. Nàng tại kiến tạo mây trôi Đài thời điểm, bảy tầng mây trôi Đài, cung lan đấu giác, thành mấy chục cái độc lập lại một lần nữa trống nhất không việc Vị này Tiêu hồn phi tử cũng coi là có chút tài cán hạng người, thiết kế mây trôi đài rất có sáo nghĩ, cũng rất có khí tượng, nàng cho mình an bài hơn 10 chỗ tư nhân phòng tối, chuyên vị càng thay quần áo chi dụ. Chi bằng ý cho tới bây giờ đều không cho phép mình trong vòng một ngày đem đồng dạng vân thường mặc vào 3 cái giờ, muốn mình thời thời khắc khắc đều lấy khác biệt diện bạo xuất hiện. Nàng bình sinh hận nhất một sự kiện, chính là không thể bái sư tại trời hận ma quân môn hạ, học tập thiên ma huyền biến chi thuật. Chi bằng ý cùng trên đường đi gặp phải tu sĩ, đều vì hơi cởi thản nhiên, tại chuyển qua mấy lần hành lang, tầng tầng trận pháp phía dưới, liền rốt cuộc không ai có thể nhìn thấy nàng. Vị này Tiêu Hồn Phi tử trực tiếp đi vào một mặt tường bí, lại không có chút nào trở ngại, đây là một loại huyễn thuật, người bình thường chính là đưa tay chạm đến, đều chỉ sẽ cảm giác sợ đến vết tường, nhưng trên thực tế nơi đây cái gì ngăn cản cũng vô. Chi bằng ý trở lại chuẩn bị cho mình tư nhân phòng tối, lập tức cảm thấy toàn thân sung lỏng, trước đá thoát mấy giây, thoát vớ lưới, chân trần đạp lên mặt đất, nhẹ nhàng dạo qua một vòng, váy áo bay dương, lập tức rơi lạ tả trên đất. Nàng chỗ này tư nhân phòng tối, xung quanh có trận pháp ngăn cản, nhưng phòng tối bản thân nhưng không có vết tường, chỉ có thuật, cho nên từ bên trong có thể nhìn ra xa mây trôi đại các nơi, nếu là có đạo hạnh cao thâm hơn người, cũng có thể đem cái này bên trong nhìn một cái không sót gì. Trung quanh phong vân tông chủ, mỉm cười thỏa thích gian ra tứ chi, đôi mắt đẹp nhìn quanh, làm ra vô tận mỹ thái. Nếu là có ngưỡng mộ nàng nam tử nhìn thấy như vậy hoa sát sinh hương, chỉ sợ lập tức liền muốn biến thành hổ làng chi đồ, chó hề hế hết đường. Chi bằng ý tại mình phòng tối bên trong, chọn lựa trong chốc lát, mới tuyển một bộ váy áo, vừa mới mặc hoàn chỉnh, đang muốn tuyển một đôi giày, chợt nghe được một thanh âm, lạnh lùng nói, bản nhân Lạc phi, có chút nhỏ, cần phải mượn tông chủ tính mệnh dùng một lát, mong rằng không muốn keo kiệt. Tiêu hồn phi tử giật nảy cả mình đố thủ một điểm, liền có một đạo hồng quang bay ra, nhưng lại bị một cây đoàn đao ngăn trở. Lăng Phi mỉm cười quát, một chút tiểu thuật, cần gì tính toán? Hắn cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, cho nên mà một khi xuất thủ, chính là sư tử vô thỏ, dùng toàn lực, ngoài thân quần áo bạc tán, lập tức hóa thành nữ tướng. Lăng Phi cái này ưu bà đàn trải qua, chính là ma cực tông bí truyền, huyền huyền thiên sách chứa đựng bí pháp lợi hại. Chi bằng ý lúc ấy liền chúng mịch la hương, sinh ra thần hồn điên đạo cảm giác, nàng chỉ vào Lăng lộ ra vẻ mê say, kêu lên, đây là bà đàn trải qua, ngươi dạy ta có được hay không? Trên đời như là còn có càng hơn thiên ma huyền biến chi thuật. Tất nhiên là cái này ưu bà đản trải qua. Ngươi nếu là có thể truyền ta này thuật, ta có thể dùng hết thể đến đổi, bao quát phong vân tông. Lăng Phi đưa tay một trượng, liền phong ấn chi bằng ý kinh mạch toàn thân thiếu huyệt, nhìn thấy vị này nữ tu Ngọc Dung Melly, nhớ tới vừa rồi chàng diện hực diễm, không khỏi hơi sinh khô nóng. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối lo lắng người kia thương thế, đệ xuống đáy lòng tiểu diễm, kêu lên, đem ngươi trong môn tất cả luyện thành âm dương tạo hóa chi thuật người, đều cùng ta nói ra. Chi bằng ý lập tức liền nói hơn 10 danh tự, thậm chí còn bao quát vạn la một. Lăng Phi cũng không nghĩ tới, mình vừa ra tay liền bị Mịch La Hương chấn nhiếp, biểu hiện thần hồn điên đảo chi bằng ý, thế mà còn có thể chơi chiêu này Hoa Văn. Chi bằng ý chẳng những nói những này môn nhân đệ tử danh tự, còn chỉ điểm bọn hắn đều tại mây trôi trên đài cái gì vị trí, như thế nào đến liền có thể một một bắt được. Lang Phi cũng là hơi lớn ý, lại một lần nữa tự tin mình đạo pháp vô địch, bắt chi bằng ý, liền rơi khỏi phòng tối, ỷ vào quỷ dị thân pháp, không trở tay kịp liền liên tiếp đánh ngã hai vị chi bằng ý môn đồ, thế mà vẫn chưa có kinh động bất luận kẻ nào. Hắn người thứ ba truyện, vừa vận liền trọn chúng vương sủng. Tiểu Tặc Ma cái kia bên trong liệu, thế mà còn có tai họa từ trời rơi xuống. Bây giờ hắn chỗ này, chỉ còn lại có nghèo Túng Tư Sinh, cùng Ngọc Tỷ trà cùng pháp bảo của nàng ra ra, Ngạo Túng Tư Sinh vẫn luôn không nói lời nào, hắn cùng Ngọc Tỷ trà cũng là coi như nói chuyện vui sướng. Ngọc Tỷ bàn trà lần nghĩ muốn hỏi lên hắn chân truyền sư phụ, lại đều cho Vương Sùng xảo rượu tránh đi, hắn cũng không muốn đem vị kia nô trưởng lao nói ra, ngoại nhân nói cũng được, dễ dàng lựa gạt, người trong ma môn ai không biết loại này nuôi một đống không biết lai lịch đồ đệ ma môn trưởng lão, đều là thứ gì mà hàng. Vương Sùng đem xích dương lửa, hóa thành từng đạo tận, làm ra phóng vẻ. Ngọc không biết tiểu ma, chính là như vậy sóng đường tỏi quen có tưởng rằng hắn đối với mình có chút ý tứ, thầm nghĩ, sớm nghe người ta truyền thuyết, người này dây dưa bên trên Chu Hồng tụ, mặc dù hắn cũng coi là không tầm tưởng, nhưng như thế nào thất xứng được với Ma Quân chân truyền. Về phần ta a, hắn nếu là thật có mấy phần tâm tư, ngược lại cũng không phải là không thể cho hắn một cái cơ hội, chỉ là cần phải người này đoạn mất đối Chu Hồng tụ tưởng nghiệm, không phải chẳng phải là thành cùng Ma Quân đệ tử đoạt nam nhân. Ngọc Kỳ trà ngay tại Tôn Nghị, dống nhiên sau đầu sinh phong, vội vàng nắm lên bên người ra ra, liền tế ra ngoài. Lâm Phi cũng chưa từng gặp Quang Ngọc Kỳ Hắn còn muốn vay mượn cứu triệu, lấy ngọc tỷ trà uy hiếp vị kia cao tuổi tu sĩ, đợi đến nhiễu loạn chẳng triện, liền đối Vương Sùng hạ thủ. Cái kêu bên trong Liệu Ngọc tỷ trà mới là nhân vật hung ác. Cái này nữ đồng đem mình ra ra thế ra ngoài, liền dối đủ một điểm, Phiêu Nhiên đằng hùng, hai tay giăng ra, 10 cái nho nhỏ ngón tay, toát ra mấy chục cây dây đỏ, lao thẳng tới Lang Phi. Lang Phi lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, thế mà cũng là ma môn kim đan. Hắn tiện tay bay ra một kiện bảo vật, chính là ưu bà đan trải qua thiên long bảo. Ngay bảo mới ra, liền cùng Ngọc tỷ trà ra ra trao đổi, Ngọc tỷ trà tay bên trong không hiểu nhiều một đầu ngọc long. Điều kiện, thế mà thuận buồn xuôi gió, nhưng là nàng đau khổ tế luyện nhiều năm ra ra lại mất đi cảm ứng. May mà vị này nữ đồng cũng là hồn thiên nói người, phải có chân truyền, cũng biết ma cực tông thiên ma vạn hóa huyền biến trải qua, biết đây là huyền huyền thiên sách chứa đựng ưu bà đàn trải qua, không dám đối địch, cũng không dám thao túng ngọc lòng, chỉ là quát to một tiếng, liền thẳng vọt lên bầu trời. Tiên ma hai nhà đấu pháp, nếu không thể phán đoán chính xác địch nhân thực lực, nhìn ra địch nhân pháp thuật về liền rượu, đều chọn kéo dài khoảng cách. Ngọc Ti độc thân chạy thoát, cũng không nghĩ Vương Sùng sẽ như thế nào, hai người bất quá bèo nước gặp nhau, lại là mới gặp, ai sẽ bận tâm ai. Vương Sùng lại đã sớm nhìn thấu Lăng Phi lai lịch, dù sao đấu pháp muốn hiện hóa nữ tướng, lại có huyền diệu như thế thủ đoạn, trừ tiểu tử này lại có thể có người nào. Hắn mắt thấy Lăng Phi dùng một trương vải đỏ, chính là Thiên Hương rượu Lăng Bảo, bao lấy ba cái mỹ mạo nữ tử, nó bên trong một cái hay là Tiêu Hồn phi tử chi bằng ý, liền đoán được tiểu tử này ý đồ đến. Hắn là có muốn bắt cái gì Tiêu Hồn tử, nhưng hướng về phía ta đến làm gì? Ta mẹ nó cũng không phải Tiêu Hồn tử a. Chương 644, ngươi đều đùa bẩn qua cái gì? Lăng Phi lúc đầu cũng không phải hướng về phía Ngọc tỷ cho nên vị này hồn tiên nói Kim sư đi, hắn cũng không truy kích đoạn đao hóa thành điện mang kích xạ, lao thẳng tới Vương Sùng. Vương Sùng nào dám kinh thường. Hắn cũng là Kim Đan, Lăng Phi cũng là Kim Đan, hắn lúc này trên thân chính là bình thường Thiên Ma Tâm Pháp, Lăng Phi tu hành chính là Ma Cực tông chí cao tâm pháp, viễn siêu tinh quân thần sách, từ phụ bí kiếp huyền huyền thiên sách chứa đựng lưu bà đàn trải qua. Một cái tay không tất sát, một cái có đoạn đao nơi tay, cũng là một ngụm không tầm thường phi kiếm. Vương Sùng cũng không muốn chết, cái kêu bên trong sẽ còn chơi cái gì che lấp thân phận. Hắn lớn một tiếng, kêu lên, "Lăng Phi!" Mỗ lần nuốt đừng, một, lấy thân phận của hắn tới đây chờ ngươi. Hàn Nhiên biết quý quan nương bên ngoài, Bạch Thắng thân phận, Chu Hồng tụ lại chỉ biết quý quan nương bên ngoài trời tầm xem vương sủng thân phận, cho nên tiểu Tặc Ma ngay trước Chu Hồng tụ cũng không tốt bại lộ tiểu Phất Lịch, chỉ có thể lấy bản thân xuất thủ. Chỉ bất quá hắn ngược lại là tự phụ, liền xem như lấy quý quan nương thân phận thực lực, cũng đủ để cầm xuống Lăng Phi. Thiên Ma Kim đang ngay lập tức, liền bị Vương Sủng ném vào linh hồ kiếm, tiên tiên ngũ khí kim đan trở về, cho dù chỉ là hư đan, nhưng cũng để hắn lòng tin mười phần, cơ hội là ngay lập tức liền ra, mình bên trong sách, hắn thầm nghĩ. Vừa rồi Tiêu Hồn Phi tự chỉ điểm mấy người, cố ý đem này người mưu hại ở bên trong, chẳng lẽ đã sớm biết ta một tới, cho nên ăn bài phục kích. Lăng Phi cùng Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng, hứng dương giao thủ qua, nhưng thật đúng là không cùng Vương Sùng giao thủ qua, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới Bạch Thắng cùng Vương Sùng quan hệ đi lên, chỉ hoài nghi là Chi Bằng Ý mời mọi người muốn chôn giết chính mình. Hắn càng cùng Vương Sùng liều một cái, liền cảm ứng được mình thiên hương rượu Lăng Bảo đột nhiên bị người chánh phá, Chi Bằng Ý bắt hai cái cửa đồ, váy áo bồng hướng bay lên, giọng dịu dàng Quắc, nghe qua ma môn thứ nhất tử Lang Phi lại rành, lần sau đến tìm tỷ tỷ, Quang Minh Chính đại chính là cứ gì phải lén lén lút lút. Lăng Phi chỉ một ngón tay, Thiên Hương rượu Lăng bảo bay ra, cuốn về phía Chi Bằng Ý hai chân, vị này tiêu hồn phi tử một đôi chân ngọc, để chân không vỡ dày, mạnh khảnh ngón chân xảo rượu nhẹ nhàng điểm một cái, Thiên Hương rượu Lăng bảo giống như bị vào đầu chạm một đao gián động, đột nhiên liền dụ trở về. Chi Bằng Ý yêu kiểu cười liên tục, còn lấy bí pháp truyền âm nói, nếu là ngươi lần sau mang yêu bà đàn trải qua, ta ngược lại là có thể đem môn hạ tất cả luyện thành dương tạo hóa chi thuật nhân đều đưa lại như thế nào. Chúng ta tỷ đệ ở giữa, cái gì đều có thể đàm, lớn không cần chém chém giết Lăng Phi đối mặt diện như vậy, ngược lại là không chút kinh hoàng chưa bay ra một kiện không lo linh châu bảo, lấy tăng trưởng công lực, đối vương sùng đối linh hồ kiếm chưởng khống, thu hồi đoàn nào, người dao hợp một, trực tiếp liền trốn chạy. Một kích không trúng, xa dương 1.0000 dặm. Lúc này mới đứng đắn ma môn thích khách thủ đoạn. Vương Sùng thầm mắng một tiếng, vội vàng đổi một ngụm linh hồ kiếm, do xét tay nắm lấy chiếc kia mất đi khống chế linh hồ kiếm, cũng là phá không bay đi. Hắn đều bại lộ thân phận, cái này cùng ma môn tụ hội, còn để lại đến làm gì? Chi bằng ý nhìn trên trời lóe lên một cái rồi biến mất hai vệt đột quang, trên mặt lại lộ ra như có điều suy nghĩ, cũng không biết nghĩ đến cái gì, nhiên lộ ra một cái giảo hoạt mỉm cười. Vươn tay vô, giải khai hai cái cửa độ cấm chế trên người. Nàng cũng không để ý tới hai cái môn nhân, trần chùi hai chân, phong thái chập chững đi trước mặt khác một chỗ phòng tối, thay đổi một bộ văn thượng, lúc này mới thong dong ra, như cũng đi tìm những cái kia đến chúc mừng Kim Đan tông sư mở rượu. Chu Hồng tụ thấy Vương Sùng bỗng nhiên bị người đánh lẻn, lại thấy hắn lộ ra lúc đầu thân phận, bỗng nhiên liền đi, cũng không khỏi phải thoảng qua lo lắng, vội vàng độn quang vút lên, liền thẳng đuổi theo. Những người còn lại mắt nhìn Chu Hồng tụ xuất thủ, cũng đều coi là nàng là muốn cho khăn tay của mình giao ra khí. Ngọc cha là qua nửa ngày, mới phiêu nhiên rơi xuống đất. Tôi một thao túng mình ra ra, lại một lần nữa thuận buồm xuôi gió, lúc này mới thầm mắng một câu, hảo hảo biến thai ưu bà đàn trải qua. Lăng Phi độn quang nhanh đột nào. Nhưng là hắn liệu mạng phi độn, cũng vung không thoát tiểu tặc ma, trong lòng âm thầm tiêu khổ, thầm nghĩ, chi bằng ý xem như cái thứ gì, lại có thể mời được như thế cao thủ lợi hại. Vương sùng đội theo ra 1.000 đạm, liền cảm giác không có thập ý tứ, hắn cùng Lăng Phi lại không có thù hận. Mà lại Diễn Thiên Châu vẫn luôn thuyết phục hắn, không muốn giết tiểu tử này, tiểu tặc ma tại cảm thấy được Chu Hồng tụ độn quang thời điểm, liền từ bỏ Lang Phi, theo kiếm giữa trời, chờ vị này ma môn nữa tu. Chu Hồng tụ thấy Vương Sùng một mặt nghiêm túc, nhịn không được kêu lên, ngươi muốn làm gì? Vương Sùng nên ngang nói, nào đó bình sinh còn không có đùa bỡn qua Thái Thượng Ma tông mỹ nhân nhi, bây giờ nóng lòng không đợi được, muốn bắt sống, đợi về núi đi thoải mái một chút. Chu Hồng tụ không cao hứng lườm hắn một cái, nói, nói cách khác, ngươi đùa bỡn qua Ma Cừ tông, Bộ Thiên phái, Thiên Ma tông, càn cứ nói, hôn thiên nói nữ tú rồi. Hay là nói ngươi trừ ma môn bên ngoài, còn chơi qua Nga Mi, Võ Đàng, Thái Ức, nói cực, tiêu giao các loại phái chi đẻ lập tức không dám tinh lịch, vội vàng kêu lên, nơi nào có chuyện như thế chớ có trống rỗng vu oan người nhà trong sạch. Chu Hồng tụ là bế quan quá sớm, còn thật không có biết, Vương Sùng cùng cái gì Nga Mi tệ băng vân, nuốt hải huyền tông yêu nguyện, tên là Dương tổ một mạch, thật là bổ thiên phái Hàn Nhiên, cùng với các các lưu banh danh nghĩa điển, cho nên cũng liền tin tưởng tiểu tà ma. Chỉ là hư lạnh một tiếng, kêu lên, chúng ta thế nhưng là có hai nhà lao tổ làm mối chứng, ngươi chớ có làm hoa hoa thảo thảo, không phải ta đi tìm sư phụ cáo trạng. Vương Sùng liên tục nói không dám, Chu Hồng tụ lại nghĩ tới đến chuyện vừa rồi, giống như cởi mà không phải cởi mà hỏi, hồn thiên nói ngọc tỷ trả như thế nào? Ngươi nếu là coi trọng cái này khẩu vị, Ta thay ngươi đi cùng hôn thiên giới đừng mời, cho ngươi chiêu một cái thiết thất. Vương sùng vội vàng giải thích, ta cũng chỉ là bình thường đau đáp, cũng không từng có tâm tư gì, ta thật là cái người đừng đắn, việc này lại cũng đừng nhắc. Chu Hồng tụ hảo hảo nói hắn vài câu, lúc này mới hành quân lặng lẽ, nói, ta lễ vật đã sớm đường, lại một lần nữa tại mây trôi đảo bồi mặc tỷ tỷ mấy ngày, ngày chính tử thọ đẳng có hay không tại cũng không quan hệ, cũng không cần trở về. Ngươi bồi ta đi bái kiến một vị hảo tỷ một đi. Chúng ta đã sớm hẹn xong, ta muốn giúp nàng tế luyện một món pháp bảo. Bây giờ tính toán thời gian, nàng cũng nên thu thập đủ linh tài, nhanh đến khai lọ thời điểm. Vương Sùng nghĩ một hồi, nhịn không được chê cười nói, hay là giảm bạo nô trưởng lao đồ đệ a. Chu Hồng tụ rũi tay nâng chán, có chút khó mà trả lời, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, ngươi hay là thay cái thân vật đi. Thay cái có thể sử dụng dài xa một chút, chớ có mỗi lần đều muốn đem nô trưởng lao đồ đệ chơi chết. Vương Sùng thầm nghĩ, cái này lại có thể trách ta a. Kiếm nô trưởng lao đồ đệ, lúc đầu cũng không phải vẫn sống. Hắn nhớ tới món kia hỏa vật khăn, vội vàng lấy ra ngoài, đưa cho Chu Hồng tụ, nói, lúc đầu muốn đem vật này đưa ngươi, kết quả ấy bị chủ quấy giày, thế mà không có thể đưa ra ngoài. Chu Hồng tụ che miệng cười khẽ. Nhớ tới chi bằng ý hiểu lầm sự tình, tiếp nhận món pháp bảo này, trong lòng có chút toán khí cũng liền tán Chương 645, trời hận môn hạ. Lăng Phi vốn đang lo lắng, lại có một cái lợi hại ra hỏa đuổi theo, lại không nghĩ rằng, cái gì nuốt hải huyền tông quý quân đường, chợt dừng lại, giơ kiếm giữa trời, hiển nhiên là muốn cùng đuổi theo người kia chém giết. Hắn thầm nghĩ, đã sớm nghe nói nuốt hải huyền tông quý quân đường, chính là đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên. Ta lúc đầu còn tưởng rằng là nói quá sự thật, nhưng giao thủ qua lần này, ngược lại để ta rõ ràng lai lịch của hắn. Chỉ sợ cần phải toàn lực xuất thủ, mới có thể chiến thắng. Lăng Phi cũng không biết, mình đoán chừng lầm to, sao hoàn toàn không phải tiểu tặc ma bản lãnh chân chính, trong lòng hắn có chuyện gì, cũng không nguyện ý trì hoãn, lại sợ bị Vương Sùng lại đuổi theo, độn quang gia tốc, liền đi nhanh lên. Cho nên Lăng Phi cũng không có thấy, kia đổi kịp kiếm băng cùng Vương Sùng hai người, căn bản là không có đánh lên, ngược lại tình trạng ý thiếp, các loại hại hòa. Vương Sùng vẻ mặt đau khổ, suy nghĩ thật lâu, mới lên tiếng, ta liền thay cái thái thượng ma tông thân phận đi. Hắn bị Lăng Phi tập kích, nếu không phải quyết định thật nhanh, đổi về một thân công lực, chỉ sợ liền muốn không may. Cho nên lại không muốn dùng tương đối này chờ pháp lực. Chu Hồng tụ khẽ gật đầu. Vương Sùng trước đem Tiểu Hoàng dẫn thả ra, mình trốn trong đó, liền đem Hắc tư Lệ yêu thân lấy ra ngoài. Hắn đã lâu khỏi phải yêu thân, bởi vì lại không có bất kỳ cái gì một bộ yêu thân có thể đuổi theo kịp bản thân hắn công lực. Lúc đầu nhân yêu tướng hóa chi thuật chính là dùng để đấu pháp pháp thuật, mà lại này thuật cực dễ dàng tục xưng, một khi nhân yêu tướng hóa, phản tục chi thân cũng có thể thẳng vào kim đan. Cho nên mà năm đó thi lê nước truyền độc vô tận, nước diệt về sau, như cũng không suy, còn có nặng cách giáo hiện thế. Nhưng này thuật nhược điểm lớn nhất chính là yêu thân thực lực quá kém, kim đan cảnh đại yêu cũng bù không được bình thường đại môn phái đại diện. Tung chi yêu thân cũng không đáng phải tu hành. Đánh cái so sánh, có người có yêu thân, 100 năm bên trong, bản thân mình tu hành dùng 50 năm, yêu thân dùng đi 50 năm, tối cao cũng bất quá mới 50 năm công lực, so với toàn bộ thời gian đều dùng tại bản thân người tu hành, chính là cái suẩn đệ đệ. Hung chi yêu quái có trời sinh hạn chế, coi như như thế nào liệu mạng khổ tu, cũng khổ sở kim đan, hữu dụng tới tu luyện yêu thân thời gian rỗi, bản thân đạo pháp làm ra đột phá làm sao liền không tốt rồi. Vương Sùng là có thể đem công lực tùy ý chuyển đổi, căn bản không cần từ đầu tu hành, do vậy, hắn cũng không có tại yêu thân bên trên lãng phí bao nhiêu công phu. Nếu không phải Chu Hồng tụ chính là đứng đắn ma môn nữa tu, làm bạn bên người nàng, dù không được nuốt hải huyền tông thân phận, Vương Sùng là thật không nghĩ lại dùng yêu thân. Hắn lúc đầu yêu thân, trừ đưa cho đồ đệ, chính là phế bỏ, chỉ còn lại có kinh tôn hải, cô hồng tử, Hắc tứ lễ, từ thịnh cùng lưu chiếu lâm năm cố, trong đó kinh tôn hải cùng tiêu giao phụ từ thịnh yêu thân, cơ hội là lại không có cơ hội vận dụng. Cô hồng tử hắn lúc đầu đòi dưỡng làm thứ thế chiến thứ hai lực, nhưng theo Bạch Thắng bị luyện thành nguyên thần thứ hai, lại đột phá cảnh giới, bản thân lại bắt đầu đúc thành kim đan, còn nuốt mất giáo, này yêu thân đừng bảo là làm thứ thế chiến thứ hai lực co như làm đồ chơi tác dụng đều không có. Vương Sùng thay đổi yêu thân về sau, thôi vận ngũ thức ma quyển, một lần nữa phản lão hoàn đồng, dậy thì lớn lên. Hắc tứ lễ thân thể không đủ thập toàn thập mỹ chỗ, bị đều sửa đổi, hình dạng không đủ tuấn dĩnh chỗ, cũng đi thiếu hụt, vị này trời hận ma quân chính quy đồ đệ, trong thân thể tu hành ma công có chỗ tổn thương chỗ, cũng toàn bộ chữa trị. Đợi đến Vương Sùng đem thân thể này ngay cả tiếp theo 4 lần phản lão hoàn đồng, lại lên, đã biến thành một mỹ vô song, mặt khí, ủng, lực, lại chọc thế công tử. Vương Sùng thậm chí cho cái thân phận này chọn lựa một món pháp bảo Hắn lúc đầu muốn tuyển hồn cánh chữ viết nét, nhưng suy nghĩ này bảo ngày sau, hoặc là bản thân còn mẫn rủng, liền truyền cái khác kim liên kiếm. Kiếm này hoặc là Hàn Nhiên có thể biết lai lịch, nhưng vấn đề là cái thân phận này, lúc đầu cũng không gạt được Hàn Nhiên, nhiều cái này một sơ hở, cũng liền không tính là gì. Kim liên kiếm cùng Lăng Phi đoàn đao, đều là lấy luyện chất làm chủ kiếm khí, cái này miệng kim liên kiếm luyện chất 3 lần, đủ để liệu mạng đại đa số tiên gia phi kiếm. Vương Sùng tự nghĩ có cố này yêu thần, lại phối hợp kim kiếm, coi như gặp được Phi lưu, cũng đủ để ứng phó. Hắn thậm chí còn đem linh hồn trong kiếm tiên ma kim đan lấy ra, một ngụm nuốt xuống. Cái này cùng kim đan vốn chính là một loại linh tài, ma môn đạo gia đều sẽ lấy đan nguyên tế luyện pháp bảo, nuốt sống cũng có thể tăng trưởng công lực. Vương Sùng trôi qua 3 4 canh giờ, mới đi ra khỏi tiểu hoàng gián, đã thấy Chu Hồng tụ chính đang tế luyện hỏa vực hằn, mà lại đã tế luyện không sai biệt lắm, dù sao món pháp bảo này bản chất không kém, chỉ là cần hơi chút điều chỉnh. Chu Hồng tụ gặp hắn sau khi đi ra, một thân tinh thuần cực lạc ma quang, không khỏi cười nói, quả nhiên là trời hận ma quân môn hạ bản sự. Vương Sùng cười hắc, hắc nghĩ, quân sự. Chính là ta cái này trời hận hạ, nhìn thấy vị này lão ma Hắn nói không chừng liền một trường đánh chết ta. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cũng không nhất định, dương ra tính tình cổ quái, có lẽ sẽ chính xác liền đem ngươi thu hoạch đồ đệ, sau đó để ngươi trong vòng trăm năm đột phá dương chân, nếu không thể làm được, liền luyện thành thần ma nhất lưu, kia hạ chẳng coi như so chết còn khó qua. Vương Sùng bị hù dọa giận mình, đáy lòng lần đầu so chán còn muốn băng lãnh, thầm nghĩ, ta lần này mượn Hổng Tụ Nhi chi lực, tiếp cận lương sấu ngọc, lấy được thổ hành linh vận, dưỡng đến liền thủ thời gian về nuốt quan, ngũ khí kim đang thành A. Chân chính thành kim đang cảnh ta mới có thể tùy tiện làm càn. Bất quá ta đều có túi xuất kim đan. Vương Sùng vừa mới nghĩ đến cái này bên trong, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, độc long chủ một mạch công pháp, rất dễ dàng nói hóa, kim đan cảnh cũng liền của tôi, ngươi nếu là kế tiếp theo tu hành, chỉ sợ dương chân cảnh liền chống đỡ không lớn ở. Vương Sùng kêu lên, vậy ngươi còn để ta tu luyện pháp này? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cho nên ta để ngươi tu hành sơn hải pháp, pháp này không có bình cảnh, nếu không phải ngươi vị kia ngày cũng đại sư huynh quá mức chỉ vì cái trước mắt, sơn hải kinh vị thế giới nhất không dễ dàng bị nói hóa pháp môn. Vương Sùng hơi sững sờ, hỏi Cho nên ngươi để ta lấy Sơn Hải Kinh bvarphi phá, cuối cùng thay đổi độc long chùa tâm pháp. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không sai. Chu Hồng tụ thấy Vương Sùng ngơ ngác nhìn nàng, thôi có ý xấu hổ, kêu lên, còn chưa lên. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, cất bước cư trên hỏa vân khan, nói, Hồng tụ nhi tế luyện pháp bảo bản sự, quả nhiên không thể có thường. Chu Hồng tụ hơi có chút đắc ý một dương cái cằm, nói, ta mặc dù không có đại sư tỷ như vậy bác thông mạch ra, nhưng Cửu Uyên lão sư một mực để chúng ta trước bắt thông các loại kỹ nghệ, được chứng kiến thiên địa, mới lựa chọn một môn ma môn bí pháp đi sở trường. Ta những này thủ đoạn cũng đều là cắm dễ căn cơ thời điểm học. Vương Sùng lo nghĩ, nói, ta liền không từng có những ngày chỉ điểm, quay đầu người dạy ta một chút như thế nào. Chu Hồng tụ nhớ tới Vương Sùng làm sử dụng pháp thuật cuốn bạch, vẫn thật là tin tưởng tiểu tặc ma thuyết pháp, một ngủm liền đáp ứng xuống. Chương 646, Thiên Ma ngũ tuyệt. Không nghĩ tới Hắc Tư Lễ cung tinh thông Thiên Ma đại thủ ấn cùng đại thiên ma đao, hắn còn tinh thông Thiên Ma chân thân, đây không phải muốn chết sao? Ma môn có lưu thông rất rộng võ công, tên là Thiên Ma ngũ tuyệt. Mặc dù không phải ai ai cũng biết, nhưng ít gia lục đại ma đều có chữ đựa, chỉ là các nhà công pháp hơi có khác nhau. Cái này Thiên Ma Ngũ Tuyệt chính là: Thiên Ma Đại Thủ Ấn, Đại Thiên Ma Đao, Thiên Ma Luân Hồi, Thiên Ma Chân Thân, Ma Hoàn Kiếm Tỷ. Hắc Tứ Lệ Tinh thông Thiên Ma Đại Thủ Ấn cùng Đại Thiên Ma Đao cũng tịnh không kỳ quái, hắn một khi cực lạc ma quang đại thành, quan chú tại Thiên Ma Đại Thủ Ấn cùng lớn trời trong Ma Đao, uy lực liền có thể bỗng nhiên lật ra gấp 10. Cái này hai bộ bình thường ma môn võ công, liền có thể hiện ra bạo tác thức uy lực tăng trưởng. Thiên Ma Chân Thân danh xưng ma môn nguy hiểm nhất công pháp, môn này Ma Đạo đại là lấy ma nhiễm cơ tu luyện. Nói hóa ma nhiễm, thiên hạ tu sĩ tránh chi truy sợ không kịp. Ma nhiễm chi uy, càng sâu nói hóa gấp 10. Liên La Ma Quân Tri Lưu, bị Thiên Ma nhiễm hóa, cũng phải hóa thành tạ vận, huống chi tu vi càng sau hạ người. Thiên Ma chân thân lại là ma nhiễm làm căn cơ, giảng cứu khống chế ma nhiễm, để ma nhiễm vân theo tự thân ý nguyện biến hóa. Theo như truyền thuyết, Thiên Ma chân thân một khi tu thành, liền có thể thân hóa thiên ma, chỉ là vượt cấp khiêu chiến, quả thực như dùng trà cơm đơn giản. Nói một cách khác, một khi tu thành Thiên Ma chân thân liền có thể tạo ra ra tới một cái tựa như Âu Dương Đồ, Ứng Dương, Vương Sùng, Hạ Tình, Lương Sấu Ngọc, Bạch Liên Hoa đồng tử. Tri Lưu tuyệt thế ma nghiệt. Đây là dị cùng cường hành chi pháp môn. Chỉ tiết môn này ma môn bí pháp, từ xưa đến nay, chỉ ít có hơn 10 tên tiên tài hơn người, lại một lần nữa vận khí nghịch thiên hạng người luyện thành, mỗi một cái cũng đều hành hành một thế, nhưng không có một cái có thể tại sau khi luyện thành, còn sống vượt qua 50 năm. Liền coi như là luyện thành tiên ma chân thân, tuổi thọ dài nhất một cái, cũng bất qua sống 47 năm, liền triệt để biến thành ma vật, từ trạng thảm không nói nổi. Vương Sùng đối này ma môn bí pháp ngược lại là tràn đầy phấn khởi, dù sao đây chỉ là một bộ yêu thân, coi như ma nhuận thành ma vật, một kiếm chạm chính là, có thể có vấn đề gì? Nhưng Chu Hồng tụ nghe nói hắn muốn học Thiên Ma chân thân, tận tình khuyên bảo khuyên nửa ngày, để Vương Sùng không thể không bỏ đi cái này ngu xuẩn suy nghĩ. Thiên Ma luân hồi chính là La Ma môn độ kiếp chi pháp, pháp này có gần như 10 phần 10 độ kiếp chi năng, cho nên Ma môn lục đại chính tông, cơ hồ đều có truyền thừa môn nhân, chỉ là tuyệt ít người dùng. Pháp này chính là đem tất cả công lực tính cả nói hóa ma nhiễm nguy hiểm cùng nhau rút đi, tiếp số là không có, nhưng suốt đời công lực cũng đều không có, cho nên mà không phải chú định thập tử vô sinh, Ma môn tuyệt không người dùng pháp này độ kiếp. cũng không cần đến này độ kiếp hắn đã học Thiên Ma đại thủ ấn cùng đại thiên ma đạo lại cùng Chu Hồng tụ đem Ma Hoàng kiếm tỉ học, góp đủ Thiên Ma Ngũ Tuyệt Tam đại công kích pháp môn. Lại mượn Thỉnh giáo Cực Lạc Ma Quang chi danh, từ Chu Hồng tụ trên thân, đem Thái Thượng Ma tông môn bí pháp này học được tay. Hắn mặc dù đem Hắc Tứ Lễ quyết, coi như như năm đó sử dụng Bạch Tiêu yêu thân, chỉ có thể biết thế nào mà không biết tại sao, bằng bản năng vận dụng Lôi đình phích lịch kiên quyết, lần này học Cực Lạc Ma Quang, mới xem như có thể hoàn mỹ điều khiển của cái yêu thân. Hắc Tứ Lễ lúc đầu công liền không thường, mình đan, này yêu thân công lực, lại một lần nữa đột phá ba thành, ẩn ẩn chạm đến kim đan bát Vương Sùng cũng không được giờ dội cho một bộ yêu thân vượt qua ba thai, cho nên cảm giác được ba thai đến, liền đem công lực thu liễm, duy trì tại một cái nào đó huyền diệu cảnh giới. Đây cũng là hắn có thiên mang ngũ thức, mới có bản lánh như vậy, đổi người, coi như hát tư lễ chính mình cũng không chế không nổi công lực, không thể đem đạo hạnh pháp lực gáp chế ở như thế tinh diệu cấp độ. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ, mỗi ngày trừ điều khiển hòa vân đi đường, chính là từ Chu Hồng Tụ chỉ điểm Vương Sùng ma môn tam tuyệt. Như thế mấy ngày sau, Vương Sùng tự giác cố này yêu thân công lực, đã siêu Căn bản cũng không quá tinh thông ma môn bí pháp, chẳng những thiên ma ngũ tuyệt loại này bình thường thông hành công phu cũng không lớn hiểu, ngay cả cực lạc ma quang đều 10 điểm ngây thơ. Nàng cũng không biết vương sùng tại ma môn công pháp bên trên, chính là cái trái gỗ, còn tưởng rằng hắn tham luyến nuốt hải huyền tông công pháp, bỏ bê tu luyện ma môn rượu pháp, cảm thấy còn có chút xem thường. Chỉ là vì chiếu cô vương sùng mặt ngũi, chẳng những không có biểu hiện ra ngoài, còn cô ý kiên nhận chỉ điểm, giải thích 10 điểm tương tận. Vương sùng hoàn phủ, cũng vừa không xa Vị này nữ tu cũng là Thái thượng Ma tông xuất thần, chỉ không phải là Cửu Uyển cùng trời hận hai đại ma quân truyền thừa, sư tổ bối trở lên, đều đều chết hết, chỉ có mấy cái sư thuốc bá, ngày thường cũng không tại Vạn Ma đường tu hành. Về phân vị này nữ tu muốn luyện bảo vật, tên là Như Ý Thiên Ma Kim Câu. Chính là là ma môn một loại phi kiếm, phối hợp kiếm thuật liền là Ma môn Ma Hoàng kiếm tỷ. Ma Hoàng kiếm tỷ mặc dù kém xa Chu Hồng tụ sở trường Thiên thượng Thiên hạ ma ý kiếm, lại cũng coi là ma môn hạng nhất kiếm tuẫn, cũng không thấp hơn Huyền Hạc đạo kinh. Tu tập Hóa kiếm kinh hạng người, mặc dù đi ra Huyền Hạc đạo nhân cái này cùng mềm chân đạo nhân bị vắt tiến sư, thế nhưng đi ra huyền diệp cái này cùng hung bá thiên hạ nhân vật. Lăng Vi chính ngự độn phi hành, bỗng nhiên trong lòng nào đó cây tuyến liền căng đứt. Kia là hắn giới tại nào đó trên thân người diệu pháp, người sống tuyến như tại, người tử tuyến như đoạn. Lăng Vi bỗng nhiên liền khống chế không được một thân ma công, một đầu cắm nhập vông dương đại hải. Tiếp qua một cái khoảnh khắc, biển cả chỗ sâu, bỗng nhiên sinh ra một cái cực lớn vòng xoáy, Lăng Vi mắt hổ rừng, rừng, một thân ma khí sinh ra ánh điện màng, y mắng gào thét, ngàn tỷ tấn nước biển đều bị tuyệt thế thần thông kích hơn nửa ngày không. Giống như một đầu mọc ra 1.0000 giảm tự kỷ. Đột nhiên phun ra trùng tiền của nước, chỉ là càng cổn giá hơn gấp trăm lần nghìn lần không thôi. Lăng Phi hai mắt đỏ thấm, cùng hống một tiếng, xông ra tầng tầng sóng biển, không ngừng bay vụt cao độ, hắn không ngừng gào thét, nhăn Nhi chết như thế nào? Nhăn Nhi chết như thế nào rồi? Người sao có thể chết rồi? Nếu không phải là Bạch Thắng, ứng Dương, Quý Quan đương những này vương bắt đản ngán ta, ta đã sớm đem khắp thiên hạ tất cả tiêu hồn tử đều bắt tới cho Nhan Nhi chữa thương, nàng như thế nào lại chết? Bạch Thắng, ứng Dương, Quý Quan đương, ta muốn các ngươi chết không yên lành. Ta muốn các ngươi cho Nhan Nhi đền mạng. Ta muốn các ngươi cả nhà dị tận, ta muốn các ngươi cũng nhấm nháp ta đồng dạng thống khổ." Lăng Phi không ngừng gào thét, tựa hồ không như thế, liền không thể phát tiết trong lòng tích tụ khó tiêu hỏa khí. Hắn độn quang một mực lên tới đến không thể kéo lên, mới nhập giống như hòn đá ngã xuống khỏi. Lần này Lăng Phi không có rơi vào biển cả, tại khoảng cách mặt biển còn có trên giới 100 trượng thời điểm, liền đột nhiên một cái chuyển hướng, dù hắn ma công lợi hại, kim đan cảnh có thể xưng khó gặp đối thủ, cao như thế không rơi xuống, cứng rắn đi chuyển hướng phương hướng, cũng vẫn là đánh ngũ tạng lục phủ đều cùng một chỗ ra bị nẻ, toàn thân đều có vết máu. Lang Phi lại không còn có quản một kia trên thân thương tích tâm tư. Hắn lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn trở về thấy Nhan Nhi một mặt. Chương 647, ban cung. Vương Sùng đương nhiên không biết xảy ra chuyện gì, hắn lúc này chính cùng Chu Hồng tụ cùng một chỗ, đến thăm Ngũ Thải Tiên tử Trần Cẩm Tú. Trần Cẩm Tú cũng là ma môn nổi danh mỹ nhân nhi, nhưng lại cùng chi bằng ý khác biệt, nhất là giữ mình trong sạch, ở chơi gấm độc phủ, trừ hai người thị nữ, liền lại vơ người thứ ba. Vị này ma môn mỹ nhân nhi vẫn luôn lấy khổ tu nghe tiếng. Trần Cẩm Tú vẫn luôn coi là Chu Hồng tụ cùng mình, không nhìn chúng thiên hạ lột năm tử nhất là người trong Ma môn, học thành bên trong lợi hại Đạo pháp, lại không có môn quy quản thúc chuyến đi, cơ hồ tất cả nam tính tu sĩ đều phóng đãng vô song. Trần Cẩm Tú từ không cảm thấy, loại này bẩn thịt nam tử đủ phối mình, lại hoặc là Chu Hồng tụ như vậy tuyệt đại phong hoa nữ tử. Ngũ thải tiên tử Trần Cẩm Tú đem hai người đón vào trời gấm đạo phủ, nói thẳng không kiên kỵ, ta động phủ này xưa nay không để nam tử tiến đến, lại là lần đầu tiên vì Chu Tỷ Tỷ phá lệ. Chu Hồng tụ biết mình hảo hữu tính tình, bất đắc dĩ giải nói, đây là hai nhà lão tổ hứa việc hôn nhân, ta nhìn hắn cũng còn có thể, cũng không có kháng mệnh. Trần Cẩm Tú hết sức kinh ngạc. Chu Hồng tụ mặc dù nói mập mờ, mờ, nhưng sư phụ của nàng là Cửu Uyên, có thể cùng Cửu Uyển Tịnh Xưng lão tổ, tại Thái Thượng Thiên Ma tông cũng chỉ có một vị, đó chính là Trời Hận Ma Quân. Chân Cẩm Tú cười khổ nói, đừng bảo là hai vị lão tổ, coi như chỉ có một vị, ta chỉ sợ cũng không tránh thoát. Nàng mặc dù tiếp nhận, Chu Hồng tụ vị hảo hữu này cũng có đạo lư sự tình, lại như cũ đối Vương sùng không có gì hảo sắc mặt, nói, cho dù có như thế duyên cớ, ta cái này trời gấm động phủ cũng không thể cho nam tử ngủ say, đón khách đại trà đã là cực hạn. Chú Hồng tụ cũng không có cho nên ý làm khó hảo ý tứ, lại cười nói, ta để hắn tại trời gấm ngoài phủ. Đi xa mấy trăm bên trong, mình làm cái địa phương ở lại. Đợi ta nhiều cùng ngươi mấy ngày, giúp ngươi tế luyện Như Ý Thiên Ma Kim Câu, lại đi rời đi. Ngũ Thải Tiên Tử Trần Cẩm Tú cười khổ một tiếng nói, cái này Như Ý Kim Câu lại tế luyện không thành, ta thiếu một chút Thái Ứng Nguyên Tinh, vật này không có có thể thay thế, cho nên cái này luyện bảo sự tình nhi, muốn kéo dài chút thời gian. Vương Sùng thầm nghĩ, Thái Ứng Nguyên Tinh ta ngược lại là có, chính là không biết nàng cần bao nhiêu. Ngũ Hành Linh Vật liền có một cọc rượu dụng, nếu là hút vào khí, đồng ngũ hành chi bảo, liền có thể tự hành phát sinh chỉ là sinh trưởng chậm chậm, động một tí lấy 100 năm nhớ, thậm chí đã ngoài ngàn năm. Tỷ như bính hỏa linh tinh tại địa hỏa quật bên trong, liền sẽ thai nén càng cường tĩnh hơn, nuốt đại la cung một mạch cản diễm hỏa long, bính hỏa linh tinh liền có thể hóa hình, lu tất thành bính linh hỏa gián. Vương Sùng đem thái ớt nguyên tinh cùng bính hỏa linh tinh luyện hóa, tự thân liền tương đương với hai loại ngũ hành linh tinh, nếu là miễn mạnh hơn một chút, cũng có thể gạt ra một chút linh tinh, chỉ là có chút hao tổn công lực tôi. Chỉ quá, Vương Sùng cùng Trần Cẩm Tú cũng không có rất giao tình, hắn như thế nào sẽ chen ra bản thân linh tinh, đi giúp một cô gái xa lạ bảo? hắn cũng chính là suy nghĩ một chút, cũng không có cống hiến linh tinh ý tứ. Chu Hồng tụ cũng có phần thán thở, nàng cũng không biết Vương Sùng luyện hóa thái ất nguyên tinh, coi như biết cũng sẽ không vì hảo hữu, để cho mình vị hôn phu gạt ra một chút tới. Dù sao trong ngoài khác biệt, thân sơ lưu biệt, Hồng tụ nhi hay là phân phân rõ. Cùng Chu Hồng tụ đến nói, hai nhà lao tổ định thân sự tình, mình cũng còn hài lòng cái này tiểu tặng, vương sùng chính là hắn trên đời thân nhất, gần nhất người, những người khác sờ so không được. Chu Hồng tụ an ủi hảo hữu câu, ngược lại là càng thêm thoải mái, cười nói, trừ phi như loại này đạo quân môn hạ, nơi đó liền người người đều có bảo bối bản thân. Ngươi cũng chớ có an ủi ta, ta mới nhướng đào hoa tiểu cũng đến hỏa hầu, mời ngươi tiểu uống mấy chén như thế nào. Chu Hồng tụ chuyển biến tốt bạn không có sách vương sủng, thôi có chút do dự, Vương sủng lại tán lạn cười một tiếng, nói, ta rất lâu không có về hư điện châu, không bằng ra ngoài đi một chút, mấy ngày nữa lại đến tiếp Hồng tụ a. Chu Hồng tụ do dự một chút, nói, ngươi hay là tại phụ cận ở lại đi. Chớ muốn đi ra ngoài đi loạn. Vương sủng không làm sao được, chỉ có thể đáp, thôi được, ta liền tại phụ cận tuyển cái địa phương, bế quan mấy ngày. Trần Cẩm Tú thấy Chu Hồng tụ đều không cho Vương sủng rời đi, thầm nghĩ Hầu tụ mọi tử tại ta Thái thượng Ma môn, trừ lương xấu ngọc bên ngoài, cũng không được mấy người so ra mà vượn, tuy nhiên như thế rẻ chừng nam tử này, hắn đến tụt cũng có cái gì ma mị chi lực. Vương Sùng cố này yêu thân, mặc dù Tuấn Mỹ lại một lần nữa tà dị, nhưng Ma môn nhiều nhất chính là loại này nam đệ tử, từng cái nửa nương không hắn, Trần Cẩm Tú thấy nhiều, cũng không thấy phải có cái gì lạ thường. Vương Sùng biết Trần Cẩm Tú không thích nam tử, cũng không có cô ý lưu lại, làm khó người ta ý tứ, rời đi trời gấm độc phủ, liền điều khiển kiếm quang, giữa không trung một vòng, định một núi hoang. Hắn cũng lười tìm cái huy động, chỉ đem Độc Bồ Đề cùng Nam Hùng Hỏa Thượng lẩm ra, "Quắc, hai người các ngươi có chút băng tuyết pháp thuật, cho ta làm một cái băng cung ra." Độc Bồ Đề cùng Nam Hùng Hỏa Thượng mặc dù cũng là Kim Đan cảnh đại yêu, hay là cực ít có chân truyền yêu quái, nhưng đối mặt như thế hung bá chủ nhân, cũng chỉ có thể cười rằng rỡ, miệng nói tiểu xúc, sau đó liền thi triển pháp lực, bắt đầu thao lộng bắt đầu. Hai người trước lấy pháp lực, san bằng núi đá, làm ra một khối đất bằng, sau đó riêng phần mình thi triển khí đông, ngưng kết thủy khí, kiến tạo một cái bộ dáng rất xấu cung địa ra. Cái này hai đầu Kim yêu quái đều không có đọc qua cái gì sách, cũng ít ở nhân gian. Một cái tại Hắc Không núi làm đại vương, một cái thâm sơn rừng rậm bế quan nhiều năm, cho nên thẩm mỹ cực chi kém cỏi. Vương Sùng liếc mắt nhìn tòa này băng cung, thầm nghĩ, muốn hay không đem cái này hai đầu yêu quái đưa đi cho Tiêu Hồn Phi tử chi bằng ý làm trai lơ, học như thế nào chế tạo cũng bỏ. Như vậy xấu xí si cung điện, cỡ nào cho ta mất mặt. Hắn sắc mặt nhìn không tốt, độc bồ đề cùng Nam Hùng hòa thượng đều nhìn ra, hai đầu đại yêu dọa đến quỷ trên mặt đất, vội vàng xin khoan dung nói, chủ nhân nếu là không thích, chúng ta đặng làm liền là. Vương Sùng đá một cái bay ra ngoài hai đầu đại yêu, quắt, lại chấp nhận a. Vương Sùng trước dùng nguyên thần thứ hai phong tòa này ban cung, lúc này mới đem yêu thân thú, như cũng đem sơn hải tình công lực thu hồi, luyện hóa loại thứ ba tiên thiên linh vật, lấy từ bạch liên hoa đồng từ thân bên trên hạt sen. Khoảng cách trời gấm động phủ bên ngoài 1.0000 dặm, có một đám tu sĩ chính lấy kính quang thuật quan sát, một cái áo bào đen lão giả tự lẩm bẩm, "Hỏng, như thế nào là Chu Hường tụ?" Mấy cái áo bào đen tu sĩ cùng một chỗ kêu lên, liền xem như Chu Hường tụ, chúng ta lại sợ thứ gì? Có thiên ngoại ma tông nhân vật lợi hại chỗ dựa, coi như Cửu cũng chưa chắc có thể làm gì ta trợ." Áo bào đen lão giả rất là bất đắc dĩ. Biết những người này không có gì kiến thức, nhưng cũng không đi thuyết phục, thầm chí, một đám người ô hợp, còn không biết được thiên ngoại ma nhân là bắt các người làm phá hồi. Ta chính là muốn lắc lư các người, qua tới giúp ta cướp đoạt Trần Cẩm Tú muốn tế luyện pháp bảo, các ngươi còn tưởng rằng đây là cái gì đại nhiệm vụ đâu. Nhóm này tu sĩ lai lịch rất là phức tạp, phần lớn làm lùi bại tông môn ma tu, mặc dù Tôn lão bảo đen lão giả vì lãnh tụ, nhưng cũng không 10 điểm bội phục. Áo bảo đen lão giả cũng không có cầm những này thủ hạ coi là gì, chỉ muốn dùng bọn hắn đến cho mình trải đường. Chương 648, hòa tên gọi là Nhóm này tu sĩ dùng kính quang thuật luận chiếu, đột nhiên liền gặp được Vương Sùng bức hai cái yêu quái che lại ban cung, liền có người kêu lên, làm sao nơi đây lên một cái băng tạo cũng bỏ. Áo bào đen lão giả cũng hơi cảm thấy phải kỳ quái, thầm nghĩ, chẳng lẽ có cái gì mà môn tu sĩ cũng giống như ta, nhớ thương Trần Cẩm Tú muốn tế luyện pháp bảo. Cái này áo bào đen lão giả mười điểm xảo trá, lập tức liền gọi đến một cái thủ hạ, nói, ngươi lại đi nghe ngóng một tiếng, băng cung bên trong là nhân vật nào. Cái này bị gọi đi làm phá ma môn tán tu, nguyên lai xuất thân cũng, cũng không tệ lắm, chỉ là nhập môn tháng bên trên. Mục sư huynh không cẩn thận trêu chọc Thái thượng Ma tông một vị trưởng lão hi hiếp, nhìn nhân gia mỹ mạo liền đi đâu đáp. Nếu là hắn tướng mạo tuấn dĩnh, nói không chừng còn có thể cho vị trưởng lão kia một chút xiết miết, nhưng hết lần này tới lần khác hắn trời sinh không hiểu đẹp xấu, lấy pháp lực tạo nên một thân, tạo nên phải đầu tròn mặt nhọn, còn một cặp cút giác, trên tầm treo bảy tám cái chuông đồng keng. Cái này cùng trời sinh tiểu xúc tạo hình, bị vị trưởng lão kia hi hiếp chớ không thích, lập tức liền trở về thổi lên gối đầu gió. Vị tia lão, liền gọi đại đệ của mình, diệt kia ra phái, chỉ có mấy cái chết thừa thoát. Ma môn này tán tu đầu hốc cũng không phải rất linh quang. Còn ban quan thế sư cửa bảo thủ, lâu dài bế quan khổ tu. Về sau bị thiên ngoại ma nhân tìm tới cửa, xuất thủ đem tiếp phục, hắn liền tập trung tinh thần đi theo thiên ngoại ma môn, muốn cùng thiên ngoại ma môn giáng lâm thế này, diệt thái thượng ma tông, mình cũng có thể nhảy lên xoay người, thành ma môn đại lão. Tại nhóm người này bên trong, hắn cũng là nhất là kích tiến vào hàng người, thường xuyên chống đối áo bảo đen lão giả. Nghe được cáo bảo đen lão giả lời nói, người này cũng không quan tâm, dựng lên một đoạn cung phong, liền bay tới vương sùng bằng cung cấp trên, quá to, thiên ma nhân lâm hiếu tốc tới chơi, đạo hưu mau mau thông nắm lai lịch, chớ có sai lầm. Vương Sùng đang lúc bế quan, nơi nào có tâm tư phản ứng hắn. Phòng ân băng cung Nguyên Thần thứ hai, hoa tiên gọi là Tiểu Thích Lịch Bạch Thắng. Cái kêu bên trong cho phép nó, chỉ là một đạo vô thanh vô tức kiếm quang quét qua, cái này lại trong đầu không rõ ràng ma môn tán tu, liền thân phân hai nửa, cắm rơi xuống dưới ngọn núi. Ra tay giếng người, Nguyên Thần thứ hai lại nghe được là thiên ngoại ma nhân, cứ việc những người này nhìn tới cũng bất quá là phổ thông ma môn tán tu, không giống như là cái gì thiên ngoại ma nhân, nhưng đã người ta đều nhận, hắn cũng không có phân biệt thú. Chỉ là đem Bính Linh kiếm nhìn trời ném một cái. Qua không được một lát, Bính Linh kiếm liền đem bọn này ma môn tán tu mộ giữa chặt đồ ăn giết sạch sành xanh, xanh, lại một lần nữa trở lại nguyên thần thứ hai bên người. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng thu phi kiếm, Lặng Yên hóa tan thành một đoàn quạ mang, như cũ bao phủ bản cung. Qua một hai cái giờ, bị giết đám kia ma môn tán tu trong thi thể, có nửa cơ hơi giật giật, sau đó liền có một đoàn vật kỳ quái mọc ra, tiểu thời gian chừng nửa nén hương, liền một lần nữa trưởng thành vị kia áo bào đen lão giả. Chỉ là lúc này đã không có áo bào đen, cũng chỉ có một toàn bộ màu đỏ thân thể. Hắn cũng không dám có rất đại động tác, lặng lẽ đem tất cả đồng bạn túi pháp bảo đều sờ ánh sáng, lúc này mới thi triển thuật độn thổ chui vào dưới mặt đất, độ hành mấy trăm giảm, lúc này mới chui ra mặt đất, tùy tiện tuyển một kiện quần áo, mặc chỉnh tề, lúc này mới lòng còn sợ hãi tự nhủ, băng cung chủ nhân thật là lợi hại kiếm vật, chúng ta ngay cả kiếm quang đều không nhìn thấy, liền bị toàn bộ chém giết. Cũng là Lâm Hiếu Túc tên kia, giảm mạo cái gì bên ngoài thiên ma người? Ngữ khí lại như vậy lạnh lẽo cứng rắn, hắn cho là mình là ai? Bất quá một cái bình thường đại diễn tu sĩ, thế mà liền giả dạng làm đại lão bộ dáng, mình chết cũng được, còn hại cái này rất nhiều tính mạng người. Áo bào đen lão giả cũng không dám có báo thù chi niệm, dù sao hắn còn tính là người thông minh. Biết vừa mới người xuất thủ đạo pháp quá cao, mình người này đều tuyệt tu luyện không đến một bước kia. Hắn âm thầm suy nghĩ trong chốc lát, liền móc ra một chút pháp vật, bày một tòa trận pháp, sau đó đem vừa rồi trộm đạo túi pháp vào thời điểm, thuận tay sở đi một cái tay gậy ném ở trung ương trận pháp, lấy không biết cái nào thẳng xui xẻo tinh huyết, phát động trận pháp. Bất quá là, liền có một cái áo bào đen ma tu xuất hiện tại trong trận pháp, nhìn thấy chỉ có áo bào đen lão giả một người, nhìn không được kêu lên, làm sao liền ngươi một người, những người còn lại đâu? Áo bào đen lão giả khóc kể lể, những người kia đều bị người cho giết, người xuất thủ 89 10 là danh môn chính phái kiếm thuật cực kỳ lợi hại, cũng không biết hắn đến hư nguyên lục châu muốn làm gì. Áo bào đen ma nhân cười lạnh một tiếng, nói chỉ là bình thường tu sĩ chính đạo, mang ta đi đem bắt sống, luyện thành khối lỗi, bàn cho ngươi phòng thân. Áo bào đen lão giả lập tức vui vẻ, vội vàng cho áo bào đen ma nhân dẫn đường. Vị này ma nhân xưng là Kim giác, từng truy sát qua Vương sùng cùng Yêu Nguyệt, chỉ là cho hai người tùy tiện trốn, về sau mặt khác có chuyện gì, liền bị điều đến hư nguyên lục châu, thống hợp những này rách nát ma môn bàn chi. Thiên ma chi mà muốn dáng lâm thế này, Truy đại đa số qua không được giới quan, nguyên lai tiếp thiên quan có giới thiên chi đại loạn, còn ngẫu nhiên có thể có đại ma xuyên qua trùng điệp trận pháp, nhưng từ khi bị Hàn vô cấu một trường bộ thiên, sinh sinh dùng chí huyền ma quân bổ giới thiên chi đại loạn, thiên ma chi ma muốn giáng lâm sẽ phải khó hơn gấp trăm ngàn lần. Coi như hàng lâm xuống, đều là chỉ có một đoàn ma thức, không có bất kỳ cái gì công lực, cần phải sống nhờ nhân thân, từ đầu tu luyện. Cho nên những này rách nát ma môn tán tu, chính là tốt nhất đỉnh lô, nhất là số lượng rất nhiều, có thể tùy tiện tự thường, chính là cái đại đại ưu thế. Áo bào đen lão giả cũng không biết được, trên đầu của hắn một mực có một đầu hắc hôn quạ nhìn chằm chằm hắn chống chạy, nhìn xem hắn triệu hoán thiên ngoại ma nhân. Vương Sùng nhìn thấy cái kia áo bào đen ma nhân, liền không cảm thấy hơi sức sở, thầm nghĩ, thiên ngoại ma nhân đến tụt cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn xâm lấn giới này, đem vạn bên trong giang sơn hóa thành ma vực? Loại chuyện này, có ma quân chi lưu đi nhọc lòng, Vương Sùng một cái nho nhỏ nửa bấc kim đan, cũng nhọc lòng không đến cấp bậc kia, cho nên hắn chỉ là hơi chút đoán, liền bỏ qua suy nghĩ thiên hạ lại thế, chuẩn bị đợi sẽ dốc toàn lực xuất kiếm, giết cái này cái gì, kim giác ma nhân. Lần trước, hắn là gặp Tam đại dương chân ma nhân liên thủ, lại không được tốt chào hỏi nguyên thần thứ hai. Nguyên Thần thứ hai luyện kiếm ngay tại gần yếu con đầu. Hiện tại, đối thủ chẳng những chỉ có một người, Nguyên Thần thứ hai quý vị, mà lại Nguyên Thần thứ hai còn luyện thành Thái Thanh Huyền môn có vô hình kiếm quyết cùng Nguyên Dương Kiếm quyết, giết một cái đồng cấp ma nhân, quả nhiên là không tính là gì. Nguyên Thần thứ hai cũng không kinh động bản thân, vừa đem Bính Linh kiếm kích phát, liền cảm giác được mặt khác một cây kiếm không kịp chờ đợi Minh Huýt lên đến. Vương Sùng nhịn không được mỉm cười, nói: "Nguyên liền không được rồi?" kiếm từ bên ra, giống điệu, vòng chủ nhân không chuyện, làm cho Vương Sùng cũng chỉ có thể tiêu lên, "Tốt đà. Vậy ta liền khỏi phải khát phi kiếm, chỉ dùng ngươi đến giết địch." Nguyên Dương kiếm nhẹ nhàng minh khiêu mấy tiếng, lại thanh kiếm kiêu ép tứ thấp, làm ra sợ quái yêu nhiều địch nhân, đem người dọa đi tứ thái tới. Nguyên Dương tuệ thông linh nhiều năm, nhưng Vương sủng cực ít vận dụng, hiếm thấy sát phạt, cho nên đã sớm ăn không chịu nổi. Chương 649: Giết Dương Chân Đại Ma như giết gà. Kim Giác Ma nhân tự phụ chính là Dương Chân cảnh đại ma, một đường lao vun vút, đến băng cung trên không, cũng không hỏi bên trong là ai, liền đột nhiên một trường được. Dương Chân cảnh đại ma công gì cùng lợi hại? Một trường nàyuyện như núi lở, đen cả ngọn núi đều biến thành bột Nhưng tòa kia băng cung lại như cũng không việc gì. Một cái mặt tròn nhẹ mập, thiếu niên mặc áo trắng, ngoài thân một nguồn đỏ cầu vồng kiếm quang lở lở, chân đạp hư không, từng bước một đi ra ban cung. Kim Dát Ma nhăn mắt nhìn người này, tựa hồ có chút quen thuộc, đang muốn quát hỏi một tiếng, Thăm dò khí mạnh, liền nghe được hét lên một tiếng, tựa như đỏ vậy đại long kiếm quang bay lên. Hắn ngược lại cũng không sợ, thôi động một thân ma công, đang muốn vận dụng huyền công biến hóa, chợt cảm giác được ma thức siết lại bị sinh sinh chặt. Kim Dát Ma trong lòng người hoảng hốt, hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt, hóa thành cao 7,8 trượng rưỡi đại ma, xinh xinh vương chặt. Vương Sủng cũng chính là dùng dao mổ châu cắt tiết gà, mặc dù bị Kim Giác Ma nhân chánh thoát, cũng không thèm để ý, Nguyên Dương kiếm như cũ nhanh nhẹn bay thấp. Kim Giác Ma người thân thể nhoáng một cái, cao lớn ma thân một trận mơ hồ, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại ngoài 10 dặm. Hắn ngay cả tiếp theo hai lần ăn thiệt tỏi, tính tình bắt đầu, càng là hung hăng, há mồm phun ra một đạo ma quang, ma quang bên trong hiện ra linh đại ngọc nữ, vạn bên trong thiên cùng, tiêu vật hư phân, hào quang phi ai. Đây là thiên ma vọng cảnh. Tu sĩ một khi rơi vào ở giữa, liền sẽ suy nghĩ gì có cái gì, tâm có chút lỏng, liền sẽ bị ma ý xâm nhập thức hải, vì ma linh khống chế. Vương Sùng khép cười một tiếng, hắn cái kia bên trong e ngại cái này cùng ma môn bí thuật. Thiên Ma ngũ thức nhất thiện phá những này vọng cảnh, chỉ là hắn bình thường đều không có cơ hội dùng, liền như bây giờ hắn cũng không cần đến, bởi vì linh thức cùng Nguyên Dương kiếm hợp một, lập tức sinh ra trừ tà chí lực, kiếm quang những nơi đi qua, thiên ma vọng cảnh, Như Dương canh xô tuyết, toàn bộ tiêu tán. Nguyên Dương kiếm cũng là hung oan hiếu chiến, nó yên lặng nhiều năm, bởi vì vì chủ nhân không được dùng, đã sớm bị đè nén hỏng, bây giờ bị gặp địch, hay là thiên ngoại ma nhân, thân kiếm minh khiếu không đứt, càng ngày càng là hưng phấn. Kim Giác Ma nhân thấy lợi hại nhất thiên ma vọng cảnh đều khốn không được cái này một người một kiếm, giơ tay phát ra quần quần hoàng vân, hoàng vân bên trong quái trùng vô số, muốn dùng hoàng truyền ma khí đối địch. Không cùng Nguyên Dương kiếm phá vỡ hoàng truyền ma khí, tiểu hoàng gián liền đột nhiên phá không bay ra, mở miệng khẽ hấp, quần quần hoàng vân rơi hết nhập miệng của nó bên trong. Hoàng gián chính là hoàng truyền chi chủ, mặc dù tiểu hoàng gián bất quá là phân thân, thực lực cũng bất quá kim đang cảnh, nhưng vị cách lại cao, nhất là gặp được hoàng khí, đơn giản là như cho nó Kim Ma nhân lợi hại nhất hai môn ma công, đều không làm gì được sủng, trong lòng lập tức hoàng, vội vàng lại một lần nữa thi triển ma công biến hóa. Còn muốn mê hoặc tên này lại địch. Nguyên Dương Kiếm đã sớm không kiên nhẫn, hồng quang một xiết, đem đầu này Dương Chân cảnh đại ma cho tại chỗ chặn ngang trạm. Áo bào đen lão giả bị hù hồn phi phách tán, chính muốn chạy trốn, lại cái kia bên trong còn kịp. Vương Sùng chỉ một ngón tay, Nguyên Dương Kiếm liền bay đi, thậm chí đều không sử dụng kiếm quang đi chạm, chỉ là thoáng xích lại gần, kiếm ý liền đem áo bào đen lão giả ma thức fan hâm mộ, nhục thân vui mừng không tổn hao, nhưng lại thành một độ người chết xuống lại. Người, bừng bừng bay đến người, lắc đầu lắc đuôi, lộ ra thập phần vui vẻ. Áo đen lão giả tu vi rất thấp, chết cũng chính là chết rồi. Kim Giác Ma nhân dù sao cũng là Dương chân đại tu, mặc dù nhục thân bị chạm, còn muốn kết hợp lại, mau chuẩn đi. Vương Sùng cũng chỉ là tiện tay bóp một đóa kim liên, hướng về thân thể hắn ném đi, chỉ là mười thoáng cái, vô số hoa sen vàng liền khai biến kim giác ma nhân hai đoạn thân thể. Vương Sùng cũng không để ý tới đầu này ma nhân, Vũ Vũ Nguyên Dương kiếm, cười nói, ngay cả Nguyên Dương kiếm quyết đều khỏi phải, cái thằng này liền dưới kiếm thụ chết rồi. Cũng không biết thiên ngoại ma người bên trong, lại không có trải qua giết hạ người. Nguyên Dương kiếm liên tục run, run như đang lay đầu, còn phát ra vụ vụ lên, tại tán nói Vương Sùng mỉm cười, thu nguyên dương kiếm, bóp một đạo pháp quyết, tiểu hoàng rắn pha không bay ra, đem hai đoạn kim giác ma nhân cho nuốt vào bụng. Vương Sùng cũng một cước bước vào Hắc Phong động, Hắc Phong song sát ma thi thả một cổ, zombie đồng sơn vội vàng tới làm lễ, phía sau bọn họ còn cùng năm đầu ma nhân. Tân Tân hai đầu tiểu súc, Độc Bồ Đề cùng Nam Hùng hòa thượng, bởi vì không phải ma tu, chỉ là hai đầu yêu quái, còn chưa đủ tư cách ráp sát tới, chỉ có thể tại càng góc heo lánh, núp ở kia bên trong tốc tốc phát quân. Độc Bồ Đề không thấy hối hận qua bao nhiêu lần, hắn năm đó ở núi, thủ hạ có đại yêu tướng, vô số tiểu yêu, sinh hoạt làm sao không hài lòng vì cái gì liền muốn đến nhớ thương cái gì nặng ẩn đỗ phụ. Đó cũng là mình có thể nhớ thương. Bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, cho người ta làm tiểu xúc hay là cái ba cùng tiểu xúc, không ra gì. Nam Hùng Hòa thượng cũng là hối hận, hắn đã đến Huyền Băng Ly Long Tiên, trong yêu quái đã coi như là hơi có chút bạn lính hạ người, đầu nhập tại áo bào màu vàng quái dưới trướng, từng có mấy lần cơ hội đi phương Tây hai yêu thánh bên người buổi dưỡng, lại bởi vì muốn lại thăm dò nặng ẩn đỗ phụ, khéo lời từ chối. Nếu là không như vậy trở lại, đã sớm đi phương Tây, có hai yêu thánh che chở, nơi nào sẽ tao ngộ như thế bất trắc Hai đầu yêu quái đang có chút hối hận, đột nhiên thấy Vương sùng bên chân ném hai cái rưỡi đoạn thân thể, cũng hơi kinh ngạc. Vương sùng đợi đến thiên tà kim liên đủ loại kim giác ma nhân toàn thân, lúc này mới lòng cấm chế, để đầu này ma nhân đem hai đoạn thân thể hợp. Kim giác ma nhân ở lâu thiên ngoại, ngược lại là thật biết thiên tà kim liên, này là thế gian thứ nhất tà vật, cũng biết mình bị đủ loại hoa sen, lại vô nửa phân thoát thân trồng tại vào, hắn lại gặp được ngày cũ năm người bộ hạ, còn có hai cái dương chân ma tu nhìn chằm chằm. Suy nghĩ nói, như không chịu thua, chỉ sợ liền cũng bị người luyện, hay là ngoan ngoãn một chút đi. Thiên ngoại ma nhân cũng không biết tiết thảo là vật gì. Kim Giác Ma nhân cân nhắc lợi hại, lập tức liền quỷ rạp xuống đất, kêu lên, tiểu xúc gặp qua chúa công. Kim Giác Ma nhân chính là Dương Chân cảnh đại ma, thực lực còn mạnh hơn Hắc Phong song sát, đồng bộ đề cùng Nam Hùng hòa thượng thấy, chỉ cảm thấy mình làm tiểu xúc, còn tính là rất hạnh phúc, vừa rồi oán hận chi niệm, lặng lẽ đều tiêu tán. Kim Giác Ma nhân còn tưởng rằng, Vương Sùng hỏi một chút, đám thiên ma sự tình, đang chuẩn bị nói thẳng ra, đã thấy Vương Sùng vô vô trên đỉnh đầu hắn độc giác, cười nói, hảo hảo tại cái này bên trong chơi đùa, ta cũng không cần đến ngươi cái gì. Quay người liền rời đi Hắc Phong động. Vương Sùng chắp tay trở lại băng cung trên không, nhiên hơi xúc động. Hắn khi tuổi chưa qua là cái bình thường tiểu tu sĩ, ngay cả thai nguyên cảnh đều không vào, bây giờ lại giết dương chân đại ma như giết gà, tình trạng đã nghiêng trời lệch đất. Vương Sùng cũng không phải trách trời thương dân hà người, hắn cũng biết ngay cả tiếp theo hai lần đụng vào thiên ngoại ma môn, những này ma nhân tất nhiên có mưu đổ, nhưng lại có quan hệ gì? Gặp được một cái giết một cái, giết tới giết lui, tự nhiên cái gì mưu độ cũng liền đều tan thành mấy khói. Nếu là giết không được, như vậy coi như biết có cái gì mưu đổ, lại có rất dụng. Cho nên Vương Sùng căn bản là không có hỏi kim giáp ma nhân. Chương 650, Kim giáp ma nhân, mèo túng tư sinh. Vô tận hư không bên trong, đột nhiên chấn động không ngớt, một cái huyền như sơn nhạc, toàn thân như hoàng kim chế tạo kim giáp ma nhân, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, phẫn nộ quát: "Ai giết con cháu của ta?" Mấy chục con áo bảo đen ma tu, không dám ngẩng đầu, thật lâu mới có một cái ma nhân thấp giọng nói: "Kim giáp ma thức chỗ sâu, chỉ có một đạo đỏ cầu vồng kiếm quang cùng đầy trời hoa sen vàng, có thể là Nga Mi người." Cùng ma môn liên thủ giết chết. Kim giáp ma nhân âm thanh như sấm nổ: "Đợi đến ta đột phá thái ất, tất nhiên muốn giết này hai liêu, các ngươi đi đánh cho ta rõ ai giết ta tử tôn." Kim giáp ma nhân lại một lần nữa hừ hừ hằn báo hư không, ở đây mấy chục con đại ma Thẳng đến vị thủ lĩnh này triệt để không gặp, mới xì xào bản tán bắt đầu. Làm sao lệch không khéo, chính là kim rất chết, là cực kỳ cực. Lần này vượt cảnh mà đến Ma Tôn, cũng chỉ có. Vị đại nhân này khôi phục ma thức, ta cùng đều tại hắn thống lĩnh giới, chết kim rất thật không được. Thiên ngoại ma linh góp nhặt vô số cái năm tháng mới góp nhặt phải cái này mười mấy tên dương chân đại ma. Bọn này háo bảo đen ma tu, cơ hội chính là thiên ngoại ma môn 78 phần thực lực, mỗi người thủ hạ đều năm chắc mười mấy trăm đầu ma nhân, lẫn nhau ở giữa cũng vô thông lĩnh, cũng không có trên dưới. Chỉ là ma nhân lấy thực lực vi tôn. Kim Giác Ma nhân thực lực mạnh nhất, liền muốn bước vào thái ớt cảnh, trở thành ma tôn đại thánh, nó hơn đại ma mới không thể không khuất phục nó hạ. Có cái áo bào đen ma nhân cười lạnh mấy tiếng, nói, cũng không riêng gì Kim Giác, chút thời gian trước, không trả chết một cái tháp tháp la thổ. Ngay cả dưới tay hắn những người kia, đều đều chết rồi, một cái cũng không có chỗ tới. Bên cạnh một cái toàn thân trắng nõn, khuôn mặt tâm nhu tuấn mỹ ma nhân cười lạnh nói, hắn coi là được vật kia chỉ điểm, liền có thể đi thu phục linh chỉ phái dư nghiệt. Linh chỉ phái những người kia, làm sao có thể tin? Bọn hắn nhất định là chết tại linh chỉ phái nhân thủ bên trong. Những loại ma nhân châu đầu ghét hai Tổ nào âm ỉ, ngược lại là không có tu sĩ gì tư thái, so ma đạo hai nhà dương chân cảnh đại tu sĩ, ngược lại ngược lại thêm ra mấy phân náo nhiệt khí. Một cái áo bào đen ma nhân vô thanh vô tức rời đi, thẳng đến thoát ra tòa này đầu tiên, mới run tay hai đi áo bào đen, hóa vì một cái nghèo túng tư sinh. Bên cạnh hắn còn mang một ngụm trường kiếm, cũng rất là cũ nát, thế mà là vương sùng tại mây trôi trên này, từng gặp vị kia. Nghe túng tư sinh cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn trời, tự nhủ, kia cái gì vạn long một, hay là cái gì quý quan dưỡng tu sĩ, hảo hảo cổ quái, trên thân lại có cực nồng liệt ma ý. Nếu không phải lúc ấy ta khác có chuyện Khi thật muốn bắt sống người này, hảo hảo tra tấn một phen, ép hỏi ra đến hắn tất cả bí mật. Nghèo Túng Tư sinh cất bước bước ra, thân thể nhoáng một cái, ngay tại ngoài mấy trăm dặm, Thiên Ngoại Ma Linh cùng Nhân Yêu Thú Thực, chính là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh. Đối ma đạo hai nhà, thậm chí yêu tộc đến nói, 10 điểm khó được thần thông pháp thuật, cùng bọn hắn đến nói cũng bất quá là bản năng, tỉ như vượt qua vũ trụ. Kim Đan cảnh trở xuống, cũng chỉ có Bạch Liên Hoa đồng tử tinh thông chư thiên lớn Na Di, nó hơn Kim Đan cảnh cao thủ tất cả đều sẽ không. Coi như Vương Sủng, Ưng Dương, Âu Dương độ những này kỳ tài ngút trời hàng người, cũng đều vẫn không có thể lĩnh hội này cùng kỳ hảo. Vượt qua vũ trụ, chính là Thái Ức cảnh đại năng mới tham ngộ ngộ diệu pháp, giống như cầu vồng hóa chi thuật chính là Dương Chân cảnh đại tu giai dáng. Cứ việc đến cảnh giới, cũng chưa chắc có thể tu thành, nhưng không có đến cảnh giới, kia thật là không phải trong ngàn vạn siêu quần mật tụy, lại thiên phú dị bẩm hạ người, mới có cơ duyên. Vương Sùng có tu thành cầu vồng hóa chi thuật thiên phú, nhưng không có vượt qua vũ trụ năng lực, hắn mặc dù có thể mượn thiên tà kim liên, nhưng cuối cùng không tính là luyện thành thần thông pháp thuật. Chỉ là thiên ngoại ma linh thực tế quá mức được trời ưu ái, trời sinh liền tinh thông rất nhiều vô thượng thần thông, ngược lại rất ít có người như người tộc lĩnh hội thiên cơ, càng là đến cao các loại cảnh giới. Thực lực ngược lại càng lạ kém một chút. Ban đầu ở tiếp tiên quan bên ngoài, mấy cái ma quân liên thủ làm ván, giúp Chí Huyền đột phá ma quân, liền đem bọn này thiên ma trêu đùa tựa như anh đồng. Nghèo Túng Tư sinh thi triển vượt qua vũ trụ chi thuật, bất quá 3 4 canh giờ, liền tiến vào Đông Tổ, hắn giống như quen thuộc, rất nhanh liền tìm được một chỗ đạo trường, hơi chút thông nắm, liền ngang nhiên thẳng vào, hiển nhiên đối nơi đây hết sức quen thuộc. Nghèo Túng Tư sinh đến đạo trường đằng sau, có một cái linh đường, bài trí đau khổ, Lang Phi ngơ ngác nhìn qua gỗ Trinh Nam quan tại bên trong mỹ nhân nhi, sắc mặt lóc trệ. Ngạo Túng Tư cười một tiếng, nói: "Lang Phi huynh, ta từng nói qua Nếu là ngươi nguyện ý nhập ta chi môn, liền có bí pháp có thể cứu sống tôn phu nhân." Lăng Phi ngơ ngác bất động, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Nghèo Túng thư sinh cũng không nói nhiều, chỉ là khoanh chân ngồi xuống, tay cầm chiếc kia cũ nát trường kiếm, tựa hồ vô cùng có kiên nhẫn, có thể chờ đến Lăng Phi khôi phục lúc đầu. Hai người một thi, liền như vậy lặng lặng góc mấy ngày, Lăng Phi bỗng nhiên kêu lên, "Chuyển ta bí pháp." Ngạo Túng thư sinh mỉm cười, đứng lên, chỉ tay một cái quan tài bên trong mỹ nhân nhi cái trán, thấp giọng ngâm sướng, chỉ là ai cũng nghe không hiểu tiếng nói của hắn. Mỹ nhân nhi này lúc đầu tựa như ngủ say, kia là Lang Phi dùng ma bí pháp trấn trụ thi thể, nhưng nghèo Túng thư sinh thi triển pháp lực, lại làm cho sắc mặt nàng dần dần hồng nhuận, thậm chí tiệp mao cũng nhẹ nhàng chớp động. Nghèo Túng thư sinh cười lắc ý, hơi có chút tự đắc nói, "Các người giới này ma môn, chỉ sợ thiên ma luân hồi, xem như độ kiếp chi pháp, nhưng lại không biết pháp này căn bản nhất lại là gây dựng lại ma thức. Ma thức chính là chúng ta thiên ngoại ma linh căn bản, ai có thành tiểu ma quân chi vọng, ai chỉ có thể làm một đầu linh ma, liền là bởi vì ma thức khác biệt, ưu khuyết khác thường." Lang Phi từ tốn nói, sung tốc ma thức cũng cũng không phải là người kia. Nghèo thư sinh kinh ngạc nói, "Ta không quá lý giải, các ngươi những này người là thế nào nghĩ?" Ma thức gây dựng lại, bất quá là vứt bỏ một chút vô dụng ký ức, vô dụng tình cảm, vô dụng chấp nhiệm, chỉ sợ tinh túy nhất một điểm lưu lại, để ma thức có thể càng thêm thông linh, càng thêm sáng long lanh, làm sao không tốt? Hữu dụng ký ức hơn phân nửa giữ lại, làm sao cũng không phải là nguyên lai. Like. Lang Phi cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích. Nghèo túng thư sinh quắc, tốt. Hắn thum ngón tay về, cười nói, ngươi nếu là muốn thay phu nhân gây dựng lại ma thức, sợ là muốn tu hành mấy chục năm, ta liền xuất thủ bao biện làm thay. Về phần ngươi muốn học này bí pháp, chỉ cần cùng khiến phu nhân giao hợp, liền có thể quán thông thần thức, lấy lượng tâm vang ấn chi thuật, phải này bí pháp thừa. Mèo Túng Tư Sinh hơi có chút đắc ý, hỏi: "Ta làm được chứ?" Lăng Phi cười lạnh một tiếng, giữ im lặng, nhìn chằm chằm mỹ nhân kia. Qua không được một hồi, quan tại bên trong mỹ nhân nhi nhẹ giơ lên bàn tay như ngọc trắng, bắt lấy quan tại bên cạnh bên cạnh, nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt đẹp mở ra, còn hơi có chút mê vóng. Nàng nhìn Lăng Phi một hồi lâu, mới bỗng nhiên gọi một tiếng, "Vô lại." Lăng Phi chấn động toàn thân, bỗng nhiên liền túi đầu, hổ trong mắt, nước mắt đều rơi xuống, chỉ là khỏe miệng đóng chặt, hiển nhiên trong lòng có trọng đại quyết đoán, chỉ là cái này quyết đoán quá mức dân an, khó tránh khỏi có chút nhu trọng. Phục sinh mỹ nhân nhi, nhẹ nhàng cười một tiếng, Tựa như xuân hoa nở rộ. Chương 651, Thiên Ma Huyền, Quá Hoàng trải qua. Tên này mỹ nhân nhí nhẹ nhàng bước ra qua tài, đưa tay vẫy lên sợi tóc, lập tức có phong tình và chủng. Lúc này liền ngay cả nghèo Túng thư sinh cũng nhận ra đến có chút rất không thích hợp. Nữ tử này, có vẻ giống như không phải nguyên tới bái kiến cái kia. Lăng Phi toàn thân đều đang run dậy, thật lâu, thật lâu, mới gian nan mà hỏi, người là ai? Ngay tại cười duyên dáng nữ tử, đột nhiên toàn thân cứng đờ, thân thể địch trụ, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, kêu to một tiếng, liền biến thành hồng nhìn trời mà đi. Ngạo thư sinh vội vàng quát to một tiếng, Trong tay cũ nát trường kiếm không có ra khỏi vỏ, lại có một sợi kiếm ý khóa chặt cái này mỹ nhân nhi, xinh xinh đem nàng chặn đường xuống dưới. Mặc dù bị nghèo tung thư sinh chặn lại, nhưng nữ tử này nhưng cũng không hề sợ hãi, miệng thơm nhẹ tấm, phun ra một ngụm kim câu, nếu là Chu Hồng tụ cùng Trần Cẩm tú ở đây, tất nhiên có thể nhận ra được, nàng này sử dụng bảo vật chính là hai người muốn tế luyện như ý thiên ma kim câu. Lãng Vi trong tay nhiều một cây đan đao, nhưng lại không có xuất thủ, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, người là ai? Ngươi không phải Nhan Nhi, là ai? Nữ tử này nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói: Tاريخ sắc không phải nhan tính tuyết, nhưng ta cũng là sư muội của ngươi, chiêu này Thiên Ma Huyễn Thân nhưng tuấn tiêu a." Lăng Phi quả quyết nói, "Ngươi không phải thiên diệp." Nữ tử này chêu khẽ mái tóc, nói cười yến yến nói, "Ta dĩ nhiên không phải thiên diệp, hắn thế mà đi tu luyện vạn ma sơn hướng kia cùng thổ kết pháp thuật. Ta lấy Thiên Ma Huyễn Thân làm phụ tá, tu luyện chính là quá hoàng trải qua." Lăng Phi lập tức động dung, dù hắn đâu yếm nữ tử thế mà chẳng biết lúc nào bị người đánh cấp đổi, cơ hội chiếm cứ toàn bộ tâm thần, nhưng vẫn bị nữ tử này tu hành công pháp làm chấn kinh. "Đều nói vượt ngoại hư không, có một đạo ngang qua vô số cái thế giới xuống lớn, tên là Cửu Vũ Huyễn Cựu Vũ Hoàng truyền hóa thân chính là Hoàng Dẫn. Quá Hoàng trải qua chính là tu luyện Hoàng truyền Ma khí, luyện thành Hoàng Dẫn chi thân Ma cực tông kinh điển, tại Huyền Huyền trong tiên thư xếp hạng bậc cao, Ma cực tông luyện thành pháp này người, nổi danh nhất hạng người, liền là năm đó trấn thủ tiếp thiên quan Quá Hoàng công. Lăng Phi cười lạnh một tiếng, từ Tốn nói, nguyên lai là Hoàng Sinh sư muội. Người không đi lĩnh hội Ma môn tự pháp, lại bồi sư huynh diễn trận này hí làm gì? Hoàng Sinh doanh, doanh cười một tiếng, hỏi, sư huynh làm sao không hỏi, cô nương như thế nào rồi? trong mắt bi thương tựa như vịnh không biến mất nước sông, khó mà đo đạc, nhưng là ngữ khí của hắn lại bình, bình đạm. Trợ hồ không có bất kỳ cái gì tỉnh cảm nói, tất nhiên là chết rồi, có gì có thể hỏi. Hoàn Sen cười đến run dậy cả người, nói, không sai, chỉ là nhất định nghĩ không ra, Nhan Cô Nương là thế nào chết. Sư ca ta mời khách, thiếu một mực thức ăn, liền mời Nhan Cô Nương đi. Lăng Phi bỗng nhiên liền thân hóa cung phòng, người lao hợp một, tận trạm Hoàn Sen. Hoàn Sen như ý tiên ma kim câu quất ngang, tôi động ma hoàng kiếm tỷ, nhưng lại bị giận phát như cùng Lăng Phi, ngay cả người mang kim câu cùng một chỗ bay lên thiên không. Hoàng Sen cười khanh khách, hóa thành kim cầu vòng mà đi. Lăng Phi một kích xuất thủ, nhưng không có truy kích, chỉ là ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Nghe Tú Thư Sinh toàn vẹn không biết, chuyện này sao sẽ trở nên phức tạp như vậy, hắn thật lâu mới thở dài một tiếng, nói, "Ta thiên ma luân hồi phá vỡ nàng tiên ma huyền thân chi thuật, nếu không nàng giả chết thoát thân, ngươi cũng không biết nhàn cô nương kỵ thật sớm liền chết." Lăng Phi cả người đổ phế trên mặt đất, hai mắt vô thần, không còn có nghe nghèo Tú Thư Sinh đang nói cái gì. Vương Sùng Bế quan hơn 10 ngày, tính toán Chu Hồng tụ cũng nên lúc này mới thu nguyên thần thứ hai, một trưởng đập nát cùng, đến trời gấm động phủ quan mới rơi Liền nghe được Chu Hồng tụ thanh âm truyền ra, "Ngươi đã đến, liền giúp một chút đi." Vương Sùng nhanh chân đi vào ở giữa, đã thấy hai nữ đang lấy chân hỏa thôi động một cái hỏa lò, không ngừng hướng bên trong đầu nhập các loại vật liệu. Tiểu tắc Ma không khỏi hơi sững sờ, hỏi, "Thế nhưng là tìm được thái ớt nguyên tinh?" Chu Hồng tụ tức giận nói, "Mấy ngày nay trời gấm động phủ đến mấy người, ngươi có phải hay không đều không có chú ý?" Vương Sùng ngượng cười một tiếng, hắn đương nhiên là có chút chú ý, chỉ là hắn cùng Trần Cẩm Tú lại không có gì giao tình, người ta đến mấy cái khách tới thăm, cùng hắn có quan hệ gì? Vương Sùng biết trước sau đến 7, người, đều là ngừng nghỉ một lát đi lại không nghĩ rằng lại có thể có người có thể đưa tới Thái Ứng Nguyên Đình. Hắn tỏ mờ hỏi, đến tụt cùng là ai đưa tới vật này. Người này thật là bạn tốt, hào sảng hào phóng. Chân Cẩm Tú cười khổ nói, đạo hữu nói đùa. Mấy ngày nay tới chơi chính là ma lữ nhóm hành thương đệ tử, chuyên môn lấy buôn bán các loại linh tài, pháp bảo, thậm chí linh sùng mà sống. Chỉ cần giá tiền phù hợp, bọn hắn thậm chí ngay cả chính đạo tu sĩ đều có thể chuẩn bị cho người tới. Vương sùng cười ha ha một tiếng, thầm nghĩ, những này người trong ma môn quen yêu lác, cái gì tu sĩ chính đạo đều có thể làm được. Cũng chính là hạ người tầm thường. Nếu là thật sự dám đụng đến chúng ta Nuốt Hải Huyền Tông, hoặc là Nga Mi Nam tông người, tốt để cho ngươi biết cái gì là diệt môn mua bán lớn. Năm đó Tiểu Dương cung xuất thủ cấp giật Nga Mi người đi, Vương sủng lấy Bạch Thắng thân phận xuất thủ, trực tiếp liền diệt Tiểu Dương cùng, có như vậy chiến tích, hắn tự nhiên giống như tư lực lượng, xem thường những này ma lực nhóm hành thương đệ tử. Dù sao không có trêu chọc trên đầu của hắn, cũng liền chuyện như vậy, nếu là thật sự trêu chọc đến, vậy liền trước chơi nó một phiếu diệt môn mua bán lớn, dù sao làm sao đều không lỗ. Tiểu Tặc Ma cũng không phải hôm nay mới tâm ngoan thủ lạn, hắn xuất thân trời tâm xem, vốn là bồi dưỡng một luồng lệ khí, so Chu Hồng tụ loại này Từ có chút sư trưởng giữ mình, chưa thấy qua cái gì gây tợn sự tình ma môn đệ tử, còn có càng thêm ma môn thói xấu một chút. Chu Hồng tụ có chút chột dạ mà hỏi, "Ngươi liền không hỏi chúng ta dùng cái gì đổi thái ớt nguyên tinh?" Vương Sùng kinh ngạc hỏi, "Đây là Trần Cẩm Tú tiên tử sự tình, ta vì sao muốn quan tâm?" Trần Cẩm Tú có chút ngượng ngùng nói, "Tiên kia có thái ớt nguyên tinh ma lự nhóm hành thương đệ tử, chỉ định muốn hỏa hệ bảo vật, Hồng tụ tỷ tỷ vì ta, đem món đối tức giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không làm sao được, nói, "Đổi liền đổi đi." Còn có thể như thế nào? Chu Hồng tụ cười hì hì nói, Tiên dược trong tay Thái Ức Nguyên Tinh hơi nhiều, Cẩm Tú tỷ tỷ chuẩn bị vật liệu cũng có giàu có, cho nên cái này một lò nếu là có thể luyện ra hai ngụm như Ý Tiên Ma Kim Câu, liền có chúng ta một ngụm. Vương Sủng thầm nghĩ, cái này mua bán còn làm được. Hắn cười nói, vậy ngươi liền giữ đi. Nếu là Trần Tiên tử tay bên trong một ngụm, tay ta bên trong một ngụm, hay là một lò luyện. Lại thành lời gì? Các ngươi tỷ muội tình thâm ngược lại là không sao. Chu Hồng tụ thật nghĩ qua, đem cái này miệng như Ý thiên Ma Kim Câu cho Vương Sùng, nhưng là nghĩ đến cái này chi tiết, cũng trong lòng thầm nghĩ, hắn nói cũng đúng, cũng không thể để Trần tỷ tỷ cùng hắn một đôi ta còn lấy sau nghĩ biện pháp đen mù, cái này miệng kim câu hay là chư tu, không muốn cho hắn. Trần Cẩm Tú cũng là nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, chỉ có thể chuyên tâm tế luyện Như Ý kim câu, dùng để che lấp lại ngùng. Chương 652, ba cái lao đồ đệ. Diễn Tiên Châu, Diễn Tiên Châu. Chúng ta lúc nào mới có thể nhìn thấy Lương xấu Ngọc cầm tới thủ hành linh vật. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta thế nào biết. Vương Sùng thở dài, tự đủ, nhiều năm a. Ta đã đem một hành linh vật luyện hóa, cũng bắt đầu tế thủy hành linh vật. Vương Sùng biết luyện bảo chính là cái chậm công ra việc tinh tế, lúc trước huyền diệp lực kiếm, chọn vẹn hóa đi mấy chục năm. Ngũ thải tiên tử Trần Cẩm Tú cùng Chu Hồng tụ luyện như Ý Thiên Ma Kim Câu, tự nhiên cũng sẽ không thời gian quá ngắn. Hắn lại một lần nữa luyện hóa một nhóm linh vật, công lực ngược lại là lớn tiến bảo, chỉ là chi hoàn cái này hồi lâu, cũng không có thông qua Chu Hồng tụ nhìn thấy lương xấu ngọc, tiểu tặc ma liền lần lần có chút nhức cá trứng. Hắn đánh giá cũng dùng không được mấy năm, liền có thể đem thủy hành linh vật cũng luyện hóa, đợi đến khi đó, còn muốn bồi ở chỗ này, liền có chút cùng cực nhàm chán. Thế nhưng là Vương Sùng cũng không thể đi, dù sao như Ý Thiên Ma Kim Câu cũng coi là không tầm thường ma kiếm, ra lò thời điểm, 89 10 sẽ có người tới cướp đoạt hắn còn phải thay hai nữ hộ pháp, không quay lại nhà, yêu nguyệt tỷ tỷ liền nên sốt rồi a. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Phi, Vương Sùng Mãng, ngươi đây là không muốn tốt tốt giao lưu đi." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Sớm bảo ngươi bái sư Triệu Kiếm Long, lại ngươi không nghe. Nếu không lúc này, đã đem lương xấu Ngọc Thu làm đồ đệ." Vương Sùng Mãng, đánh rắm, "Kia là kiểu viên đồ đệ, ta bản lãnh gì, thân phận gì, cũng có thể đoạt tới." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Phi, cái này phá hạt Châu hôm nay có chút cảm xúc." Vương Sùng kỳ thật cũng là dây xích quen, chính hắn bê quan, coi như ngồi được vững. Trùng coi Chu Hồng tụ cùng Trần Cẩm Tú Lôi Bảo, liền có chút không kiên nhẫn. Hắn tại kia bên trong chuyển vài vòng, chợt nhớ tới một sự kiện, mình còn giống như đem thứ gì kéo tại Lăng hư hồ lô bên trong. Lúc ấy cùng Lương xấu ngọc các đấu, Vương sùng vì sợ hai bay vạ gió, liền đem Triệu Kiếm Long, Yến bác Nhân, Thượng Văn Lễ, Tôn Thanh Nhã ném Lăng hư hồ lô bên trong, cái này nhoáng một cái, chính là thật nhiều năm đều không nhớ rõ. Hắn ở giữa còn nghĩ tới tới một lần, dự định đưa đi đại la đảo, về sau cũng cùng nhau quên. Cái này sẽ còn nguyên nhân cái chết vì ở chỗ này trì hoãn quá lâu, mới bỗng nhiên liền nhớ lại đến mấy người như vậy. Vương Sùng vội vàng đem Lăng hư hồ lô lấy ra, lay một cái, đem bốn người này cùng một chỗ làm ra. Triệu Kiếm Long tại Lăng hư hồ lô bên trong ăn ngon uống sướng, thời gian rất thoải mái, nhàn đến chả có thể chỉ điểm Vương Sùng mấy cái lao đồ đệ tu hành, cũng là khá là tủy nhuận. Bỗng nhiên bị Vương Sùng lấy ra, hắn còn có chút không quen. Nhìn thấy Vương Sùng, Triệu Kiếm Long vội vàng hỏi một tiếng, tại dấu ở quý sư thúc hồ lô bên trong, đã bao lâu rồi? Vương Sùng tính toán một cái thời gian, đắp, ta cũng không lớn nhớ được. Triệu Kiếm Long mặc dù có chút không bỏ được, dù sao hồ lô bên trong thời gian quá dễ chịu, nhưng cuối cùng còn bản văn, mình đúc thành kim đan nên trở về vấn an sư phụ, còn có rất nhiều chuyện muốn làm." Liền chắp tay chào, cùng Vương Sùng nói, "Nhờ có quý sư thúc mấy năm này chiếu cố, ta bây giờ cũng luyện thành mấy thứ pháp thuật, có đầy đủ sức tự vệ, dự định trở về Độc Long chùa một chuyến, như vậy cùng sư thúc quay qua." Vương Sùng mỉm cười, nói, "Đi thôi." Triệu Kiếm Long vừa muốn đi, chợt phát hiện cảnh trí không đúng, hỏi, "Cái này bên trong là địa phương nào?" Vương Sùng hồi đáp, "Hư Liên Lục Châu." Triệu Kiếm Long lập tức liền sắc mặt mừng ngơ, nơi này chính là Thái Thượng Ma Tông hang ổ, hắn làm sao liền bỗng nhiên bị mang đến cái này bên trong? Cũng may vị này Độc Long chùa cao đệ, cũng coi là thân kinh bát chiến cũng không có gì vẻ sợ hãi, chỉ là không dám đem đọn quang hướng bầu trời bắn lên, mà là thi triển địa độn chi pháp, chui vào dưới mặt đất, đi lặng lẽ lặng lặng. Triệu Kiếm Long đi, Vương Sùng liếc mắt nhìn mình ba cái lao đồ đệ, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, kêu lên, làm sao đều đại diễn rồi. Tiên bác nhân cùng Thượng văn lễ đều là mặt mơ đỏ ửng, thấp giọng nói, tại sư tôn độ phụ, ăn chút linh đan tiến ngưỡng, rất nhiều năm trôi qua, cũng liền lặng lẽ đột phá. tâm tư thoảng tạp, nghĩ, nếu là sư phụ trách tội xuống, nhưng liền có chút Hai cái này lão giả thế nhưng là ăn không ít đồ tốt, ta lại vụng trộm cho lưu một chút. Vương Sùng cũng không quan tâm những cái kia vô liếng, phất phắt tay, nói: "Các ngươi trước tạm về tông môn đi, ta còn tại bên này có chuyện gì." Tiên báp nhân, Thửa Văn Lễ cùng Tôn Thanh Nhã hơi sửng sở, đang muốn hỏi tông môn ở đâu. Liền bị Vương Sùng một tay náo quả, mượn nhờ Thiên Tà Kim Liên, thi triển một cái vượt qua vũ trụ chi thuật. Hắn thời điểm ra đi, đem nguyên thần thứ hai lưu lại, ngược lại cũng không sợ Chu Hồng tụ các nàng không có người thủ hộ. Vương Sùng trực tiếp về Đan đỉnh đạo, đem ba cái lao đồ đệ quang ra, kêu lên: "Lại đi cùng ta gặp qua của các ngươi sư tỷ." lộ diện một cái, liền có Đan đệ tử báo cho Nam. Hề Nguyên, Hề Lạc ba huynh muội, bây giờ đan đỉnh môn đã là bọn hắn ba huynh muội nắm giữ, Hề Nam làm đan đỉnh môn đời thứ 2 môn chủ. Bọn hắn cũng nhanh đi thông chi tiêu quan ầm, tiêu hỏa thượng cùng kết liệt, thậm chí liền ngay cả Ưu Nguyệt Đồ đệ Cự Nguyệt Nhi đều tới bái kiến. Vương Sùng cũng không gặp quá nhiều người, chỉ là tại một chỗ lễ sảnh, thấy mình mấy cái đồ đệ, chỉ một ngón tay, nói, cho các ngươi thu ba cái sư đệ muội. Hề Lạc Nghiên Kỳ bây giờ cũng không thiểu, nhưng dù sao nhập đạo sớm, cho nên hình dạng hay là tiểu nữ, thấy cái này hiển bác nhân, nhã, liền không nói, sư phụ làm sao ngay cả như vậy dạ đồ đệ cũng thu? Ba cái lao đồ đệ lập tức có chút ngượng. Vương Sùng cười mắng, "Tiểu nha đầu chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ngươi làm sư tỷ, sao có thể nói ra những lời này đến?" Hắn chỉ một ngón tay cực liệt, nói, "Liệt Nhi tương đối ổn trọng, liền từ ngươi đến mang khiết cái này ba cái sư để đi." Cực liệt vội vàng đáp ứng một tiếng, ngược lại là cũng không đoán nổi, sư phụ gọi là gì, hắn thì làm cái đó. Bây giờ cực liệt thế nhưng là Vương Sùng môn hạ nghe lời nhất đồ đệ, không giống Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc mấy cái, đối Vương Sùng tình cảm là diệp sư diệt phụ, thường xuyên còn có chút tinh nghịch. Vương Sùng vụng trộm lấy bí âm cho tên đồ đệ này, nói, "Mấy người bọn hắn cũng không lớn hiểu chuyện." Sư phụ lúc này mới đem cái này ba cái sư đệ muội giao cho ngươi, ngươi trớn lên rốc lòng chỉ điểm. Người thượng văn lễ sư đệ là Nga Mi Thượng Hồng văn ông nội. Ngươi yến bắc nhân sư đệ cùng Tôn Thanh Nhã sư muội là Nga Mi Yến Kim Linh phụ mẫu. Ức liệt xuất thân rơi già đạo, hắn cô mẫu cực quang phu nhân, nhớ mãi không quên, chính là để đứa cháu này rộng rãi cửa nhà, nhưng làm 14 đạo tán tu, tiên thiên liền cho danh môn đại phái xem thưởng, cũng không có kết giao qua cái gì đại phái hữu. Lần trước hắn kết bạn võ đang Hồ Tô Nhi, Diệp, Nam Tông Tư Uy đã cảm thấy rốt cục có chút mặt mũi, nhưng mấy người này như thế nào so nga mi một tiên nhị mây hai cái linh đăng. Cứng liệt thầm nghĩ, quả nhiên là sư phụ, đợi ta thật tốt. Sư đồ mấy cái ngay tại Truyệt Thiểm, liền có một cái đan đỉnh môn đệ tử sợ hai tiến đến, bẩm báo nói, cái kia độc chân tên ăn mày, đương nhiên muốn nói cầu kiến môn chủ. Chương 653, linh đổ mới ra, vạn pháp đều thu. Vương Sung rất là kinh ngạc, hỏi, nơi nào đến cái gì độc chân tên ăn mày? Hề Nam vội vàng bẩm báo nói, có cái tự xưng sư phụ này cũ trưởng bối độc chân tên ăn mày, lại không chịu nói mình là ai, nhất định phải thấy sư phụ. Ta nói ngài không tại Hắn ngay tại chúng ta đang đỉnh môn ở lại, nhiều năm cũng không đi. Vương sùng mắng, cái gì cầu thí trường mối? Không phải liền là đi ăn chùa sao? Hắn tiếng nói mới rơi, liền nghe được một tiếng nói giàn mua kêu lên, lão ăn mày tu đạo 2000 năm, sao lại không làm được môn chủ trưởng mối? Vương sùng cười lạnh một tiếng, nói, âm định đừng tu đạo 1700 năm đều phi thằng, ngươi có muốn hay không đi làm hắn trường mối? Huống chi sư phụ ta diễn khánh chân quân tu đạo hơn 3.7005, hóa đạo đều đã 2000 năm, không phải đạo quân rựa vào cái gì làm ta tiền bối. Linh chỉ phải Lý trưởng lão lập tức, tức giận gần chết, kêu lên, lão ăn mày cũng không phải đi ăn chùa. Vương Sùng kinh ngạc hỏi: "Ngươi còn trả tiền rồi sao?" Vị này linh chỉ phái trưởng lão hầm hừ sờ mó túi bên trong, cầm ra một tỏi bạc, ném về phía Vương Sùng: "Máng, cho ngươi." Vương Sùng chỉ tay một cái, khối này bạc liền ngã xuống. Lý trưởng lão cùng Vương Sùng riêng phần mình kinh ngạc. Lý trưởng lão xuất thân linh chỉ phái, một thân đạo pháp cao thâm mặt chắc, lại là Dương Chân đại tu, vừa mới khối kia bạc bên trên bám vào hắn khổ tu 2000 năm linh hồ chân khí, đừng bảo là đại diễn cảnh, coi như bình thường kim đan, không dùng pháp bảo đều chưa hẳn đón đỡ được. Vương Sùng là từ khối này bạc bên trên, cảm thấy Lý trưởng lão tu vi, hắn lúc đầu tưởng rằng cái ăn uống miễn phí ra hỏa. Cái kia bên trong liệu đến thế mà là cái trò chơi phong trần chân nhân. Vương Sùng vừa rồi cũng không phải là cố ý mạ phạm, chỉ là Lý trưởng lao nói là hắn trưởng chừngối, tiểu tắc ma thật không dám ứng, nói ra hắn cũng liền thôi, nhưng rất không chừng là nhà mình lao sư mặt muối. Lý trưởng lão mang hai cái văn gói, ngang nhiên xâm nhập lại sảnh, nhìn thấy Vương Sùng, cười lạnh một tiếng, "Quắc, ta tới gặp ngươi, liền có một việc, cần mượn thân thể ngươi dùng một lát." Vương Sùng lập tức kinh ngạc, thầm nghĩ, như vậy chẩn trủi. Hắn chín cái đồ đệ cùng một chỗ tức giận, xuất thủ nhanh, giương một tay lên chính là huyền âm kiếm bay ra. cái cười nói, "Chỉ là hạ đạo, cũng tỏa sáng." Phất ống tay áo một cái, Cứng Liệt Huyền Âm kiếm liền không biết tung tích. Vương Sùng không khỏi kinh ngạc nói, hảo thủ đoạn. Cứng Liệt vội vàng thôi động Linh Tiêu Huyền kiếm thuật, bảo vệ tất cả các sư huynh sư tỷ. Lao Khất cái hơi có cười đắc ý nói, bây giờ biết cái gì là lao tiền bối cũng không. Vương Sùng vung tay lên, trước đem tất cả đồ đệ thu nhập Lăng hư hồ lô, lúc này mới bay lên không. Lao Khất cái đối bên người một cái van bố nói, người lại đi thử xem vị này đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiền chất lượng. Cái này van bố một mặt vẻ hưng đáp ứng cả đời, liền lên, theo. Vương Sùng cũng là có phần kinh ngạc, trong lòng suy nghĩ, là nên đem Bạch Thắng chào hỏi trở về hay là mình quá khứ, đợi đến nhìn thấy cái này lao khất cái, thế mà không có tự mình truy kích, mà là để một cái vạn bối xuất thủ, không khỏi yên tâm, thầm nghĩ, phải làm không phải kiểu ra. Quý quan đương tiểu ra, khẳng định hiểu được lai lịch của hắn, làm sao lại để một cái đại diễn cảnh môn đồ đến đánh nhau. Cái này linh chỉ phái văn bối, tu luyện với lúc cá la giáo từng có một đầu tương đối hoàn chỉnh đường đi, vào tay là đồng tử pha trà đồ, sau đó liền muốn tu hành 10 quyển san yêu đồ, hắn đã nhập đại diễn, cho nên cũng đem thứ ba bức sĩ nữ đốt hương đồ cùng cửa sổ nhỏ u nguyệt đồ lên thành, chỉ là còn chưa bồi dưỡng đến giả đèn lồng đồ. Mặc dù đồng dạng là tu hành linh đồ kinh, thiếu niên này lại là được sư môn chân chuyển, viện binh phi đè đèn ma thị kia cùng nửa với có thể so sánh. Thiếu niên này hét lớn một tiếng, hai tay một phân, liền có 10 đầu chó săn, chia ra gọi là: Thiểm tinh sói, Tuyết chảo lừ, Song hoa diều hâu, Kim sí hiểm, Thương nước cầu, Mạc Ngọc Ly, Như Hoàng báo, đột nhiên không chính khách, ban bẩm ưu, thương sư tử, từ hư không bay ra, đạp không phi nước đại, lao thẳng tới Vương sùng. Vương Sủng suýt nữa không chê không được độ quang, thầm nghĩ: Đây không phải linh đồ kinh sao? Chẳng lẽ là a giáo cái kia một chi mạch? Cũng không đúng, thiếu niên chuẩn mực nghiêm cấm hiện nhiên hệ nổi danh cửa, tuyệt không phải là A La giáo loại này đường ban đêm số, chẳng lẽ là năm đó, Linh Chỉ phái, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, nhất định là Linh Chỉ phái. Diễn Tiên Châu lại đưa ra một đạo ý lệnh, dựa theo thời gian, mấy năm này Linh Chỉ phái liền nên xuất thế, môn chủ thánh thủ thư sinh tự xưng thái ất cảnh thứ nhất đại thánh, kém chút liền đem phương Tây hai yêu thánh cho hầm, còn từng đánh thái ất tông tứ đại nói thánh đóng cửa không ra, phế lối cùng âm định đừng có mơ so. Vương Sùng cả kinh lên, lợi hại như vậy. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, dù sao cũng là mấy ngàn năm trước đại phái đệ nhất. Bất quá Vương Sùng hỏi, bất quá cái gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, về sau người nào đó tấn thăng thái ất, chọn một cái lớn quả hồng mã đao, đem hắn cho đánh chết tươi, lúc đầu rất có trung hưng hiện ra linh chỉ phế như vậy bèo dạt mây chôi. Vương Sùng nhỏ giọng hỏi một câu, người kia là ai? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Hừ." Tiểu Tắc Ma thấy cái này phá hạt châu lại ngạo kiểu bắt đầu, cười một tiếng dài, cũng không còn truy hỏi, chỉ là dơ tay chính là một tia chớp, sinh xinh đem đuổi theo 10 đầu linh khuyển cho nổ nát vụn bảy con. Thiếu niên mặc dù gặp khó, nhưng lại không hề sợ hãi, hét lên một tiếng, "Hư không dung chuyện!" Lại một lần nữa có 7 con chó săn nhảy lên ra, bộ tóc 10 đầu số lượng, như cũ hung hăng truy kích. Vương Sùng mặc dù tu hành mấy ngày nữa linh đồ kinh, nhưng rất nhanh liền đem từ bỏ, cho nên chỉ là có biết đại khái, chưa từng thấy biết đến bộ này đạo pháp liền rượu. Nhưng là chỉ là một cái đại diễn cảnh thiếu niên, như thế nào cho Vương Sùng để vào trong mắt? Hắn biết đối mới có thể thao túng hư không, so ra cái gì thúc đẩy linh đồ đối địch, đây là linh đồ kinh nhất đại uy hiệp. Cho nên cũng không thúc làm phi kiếm đối địch, chỉ dùng Thái Nguyên Tiên Đô Pháp của Minh Cái này đại diễn cảnh thiếu niên, bắt đầu còn cùng Vương Sùng đấu có tư có vị. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, pháp lực của mình chân khí liền muốn hao hết. Linh chỉ phái năm đó, danh xưng, linh đồ mới ra, vạn pháp đều thu. Cũng xưa nay không là lấy đạo lực hùng hậu chứ danh môn phái, quen sẽ lấy linh đồ thu người pháp bảo, pháp thuật, thậm chí ngay cả người đều thu nhập đi vào. Một khi được thu vào linh đồ, coi như sinh tử một nhiệm kỳ linh chỉ phái người ý tứ. Vương Sùng nhằm vào linh chỉ phái quyết điểm, lấy lôi pháp hao hết đối thủ chân khí, mắt nhìn thiếu Niên này còn tại quá cường, không chịu vừa, trong lòng cười thầm nói, ngươi cũng nếm thử ta vạn pháp điều thu. Hắn cố ý chỉ dùng lối pháp, chính là vì một hồi này, đột nhiên sử một cái thân pháp, động quang bỗng nhiên giảm tốc. Linh chỉ phái thiếu niên đệ tử thấy thế đại hỉ, vội vàng bay ra một vòng ngũ nguyệt, muốn dùng cửa sổ nhỏ ngũ nguyệt độ cầm nhẹ vư sủng. Chỉ là hắn cuối cùng đấu pháp kinh nghiệm nông cạn, ngay tại tràn đầy phấn khởi, phía sau đột nhiên bay lên một con đại xà, xuyên ra hư không, đem hắn một ngụm cho nuốt xuống. Độc chân tên ăn mày giận tím mặt, run tay chính là một đạo cầu vồng, nghĩ muốn lại nhân, lại chỗ nào có thể? Chương 654, lôi bộ đấu tiên độ. Tiểu Hoàng giấn trốn vào hư không, lão khất cái vội vàng sẽ rách hư không, nghĩ muốn tìm, lại cái kia bên trong có thể tìm phải lấy. Vương Sùng sớm đem đầu này đại ma yêu đổi đi nguyên thần thứ hai bên kia. Độc chân lão khất cái giận dữ nói: "Thế mà sử dụng quý phế, hại chúng ta người, ta cùng ngươi không đội trời chung." Vương Sùng mỉm cười kêu lên: "Chớ có nói ta hại người, người vị kia môn nhân cũng không có chết đâu." Độc chân lão khất cái có chút ngơ, vừa rồi hắn thật sự là lỡ giận công tâm. Linh chỉ phái chỉ còn lại mấy người này, hắn xung phong nhận việc mang hai cái ra, muốn để người trẻ tuổi thấy chút việc đời, không nghĩ tới liền cho người ta làm chết một cái. Trở về như thế nào bằng giao. Vị này linh chỉ phái trưởng lão, chỉ muốn cùng Vương Sùng liệu mạng, lại không nghĩ rằng tiểu tặc ma lại còn nói cái này vãn bối còn chưa có chết. Hắn mặc dù không tin, vẫn là gọi nói, lại đem chúng ta người còn tới. Vương Sùng cười nói, ngươi cũng đem đồ đệ của ta phi kiếm còn tới. Độc chân lao khất cái cả giận nói, ngươi lừa gạt cái nào? Ta còn phi kiếm, ngươi không trả người lại muốn như nào? Vương Sùng cười nói, phi kiếm thế nhưng là bà bối, ngươi cầm liền đi, ta cũng không thể tránh được. Nhưng nhà ngươi đồ đệ, có cái gì đáng được bà bối, ta trả lại ngươi cũng không trả, còn có thể giữ lại dưới con không thành. Lý Trường lão trong lòng nghĩ ngợi nói, thật có chút đạo lý. Hắn mặc dù cũng có phần yêu thích huyền âm kiếm, nhưng lúc này cảnh này, cũng chỉ có thể đem pháp lực vừa thu lại, thả ra một đạo kiếm quang tới. Từng liệt một thân bản sự đều là Vương Sùng truyền lại, cho nên mặt đối với mình đổ Nhi cái này một đạo kiếm quang, hắn rũ ra hai ngón tay nhẹ nhàng bắt, liền đem ánh kiếm thu, cười nói, lao ăn mày quả nhiên là người tốt, cũng được, ta liền đem ngươi Đồ Nhi còn. Kỳ thật hai cái này linh chỉ phế văn ối, cũng không phải là độc chân tên ăn mày Lý Trường lão đồ đệ, nhưng là hắn cũng không có lòng cái lại, quất, mau mau có tới. Vương Sùng thật đúng là không muốn dùng như thế một cái đại diễn cảnh mà hàng dùng để uy hiếp người nào, lập tức liền đem Tiểu Hoàng dẫn một lần nữa triệu hoán tới, đầu này Kim Lân tiểu xà bỗng nhiên tăng vọt gấp trăm ngàn lần lận, há miệng liền phun ra mới vừa rồi bị nuốt vào thiếu niên. Linh Chỉ phái thiếu niên vừa mới thoát khốn, liền không nhịn được mắng: "Có bản lĩnh đường đường chính chính, chúng ta đấu pháp." Cái kia ngót như vậy âm hiểm xảo trá. Vương Sùng nhịn không được cười nói: "Cái này lại như thế nào không phải bản lĩnh thật sự rồi." Hung chi ta nếu là vừa rồi, không phải dùng linh sùng đánh lén, chỉ cần cho ngươi một kiếm, lúc này thi cốt lạnh. Linh Chỉ phái thiếu niên mặc dù không phục, nhưng cũng biết, mình thua quá thảm. Hắn tức giận kêu lên, "Đợi ta tu thành lao hầu đèn lồng đủ, lại đến đấu với ngươi qua." Vương Sùng mỉm cười, hắn cũng rất là yếu khí, linh chỉ phải người đến tìm hắn làm gì? Vương Sùng cũng là đái lòng có ít người, cực dễ dàng liền nghĩ đến kia 12 quyển linh đồ đi lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn tới thu hồi tông môn bí bảo? Thế nhưng là ta đã đem kia 12 quyển linh đồ cho Âu Dương Đồ, hắn cầm đi cứu Huyền Diệp, bây giờ không biết sao sinh chuyện gì, cũng không tốt lấy muốn trở về. Độc chân lão khất cái thấy Vương Sùng quả thả ra bản bối, lúc này mới thoáng xuống nội khí, kêu lên, "Là ta xem bất quá ta lần này đến" cũng không phải để vạn bối đấu với ngươi pháp, chính là muốn mượn ngươi dùng một lát." Vương Sùng cười nói, ngươi ngược lại là có bản lĩnh mượn, cho ta xem một chút." Lão khất cái cười lạnh một tiếng, thân thể bất động, bỗng nhiên liền hư không rơi xuống một mảnh. Vương Sùng mặc dù không tinh thông hư không đạo pháp, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được, ứng đối ra sao như vậy bị pháp, nhưng hắn lại là có thủ đoạn khác, âm thầm thôi động tiên tà kim liên, thân thể nhoáng một cái liền không có tam hơi. Lão khất cái trong lòng cũng là giận mình, thầm nghĩ, hắn làm sao cũng tinh thông hư không pháp. Vương Sùng từ trong biển rộng phân sóng sóng, bay ra mặt nước, kêu lên, linh độ kinh mặc dù lợi hại, thế nhưng bắt ta không ngừng Lao khất cái cười lạnh nói, "Vả ngươi cũng có thể khinh thường ta linh chỉ phải đạo pháp." Hắn tu hành không phải A La giáo một mạch còn sót lại linh đồ kinh con đường, mà là mặt khác một mạch, nhập môn chính là đao thuần đấu binh đồ, sau đó liền bạch bảo tiểu tướng Du Lệ đồ, thiên cương cảnh tu luyện chính là âm binh khu quỷ đồ, đại diễn cảnh tu luyện chính là thiên binh khôn yêu đồ, kim đan cảnh là cự linh chinh chiến đồ, đến dương chân cảnh tu luyện chính là lôi bộ đấu tiên đồ. Nay đồ nhân vật nhiều nhất, có tứ đại lôi tướng, tiết diện Phí Lịch che khám Công Tẩu, Phí Lịch nhớ sách qua Công Tẩu, trưởng Á Sổ ghi chép Công Tẩu. Còn có 36 lôi bộ lại làm, Lựa Linh Uy ông trời lại, ánh nắng ánh nắng thái cực lại, trưởng mầm trồng chợt ngũ cốc bên trên lại, ánh ngọc kim tinh bên trên lại, chém yêu đón tủy khai sơn lựa linh lần lại, truy sét đánh lôi lần lại, phi vân giọ điện đại lần lại, nuốt ma đạo yêu lục giáp lần lại, cẩm long bắt miệt lay núi lại quang, trưởng lửa hạt kim trên xe lại. Cùng lôi trống lữ sĩ, mưa đá lữ sĩ, phá lực sĩ. Trái nhân, phải cầm tràng tử, ghi chép tử, tử, tử, chấp cờ Vô số lôi bộ thiên binh. Độc chân lão khất cái hai tay một giường, trên lưng dâng lên một đạo lôi quang, lôi quang bên trong nhà nhà xoa xoa vô số lôi thần, thiên quân vật mã, khí thế năng dương, đối hai cái vạn muối quát, các ngươi lại đi ở ngoài ngàn dặm chờ ta, đợi ta cầm xuống người này, liền tới cùng các ngươi hội hợp. Hai cái linh chỉ phái vạn muối, vội vàng điều khiển độn quang rời đi. Vương sủng còn thật không có được chứng kiến cái này quần lôi bộ đấu tiên độ, thấy nhiều như vậy lôi thần, không khỏi kêu lên, cái này pháp thuật tốt có khí thế. Độc chân cái lý trưởng la quát, ngươi lúc này thúc thủ chịu trói. Ta còn có thể cho ngươi lông tóc không thường, nếu là thật sự đạo thủ, nhưng liền tử thương khó tránh khỏi." Vương Sùng nhẹ gật đầu, nói, "Ta còn thực sự đánh ngươi bất quá." Vương Sùng lúc này bất quá là hư đang cảnh, mặc dù có thể so Kim Đan, nhưng từ đầu đến cuối kém một chút, tỉ như cực quang phu nhân loại kia dương chân đại tu, hắn thật đúng là cái không sợ, nhưng loại này, hắn là thật đánh không lại. Vương Sùng cũng đã làm dọn, quáp, lại để ngươi kiến thứ ta, phép chi thuật bên ngoài thủ đoạn." Lão khất cái trong lòng nghĩ ngợi nói, "Trừ pháp thuật bên ngoài, còn có thủ đoạn gì nữa có thể để ngươi chạy thoát?" Hắn cũng có phần có chút hiếu kỳ, muốn biết Vương Sùng có bản lĩnh gì. Mặc dù hai người còn chưa chân chính giao thủ, nhưng là Vương sùng cơ trí trùng chất, thủ đoạn vô tận, thực cũng đã Lý trưởng Lao đối Vương sủng, cái này vẫn bối có chút vẻ tán thượng. Vương sùng đem hai tay đặt ở bên miệng, hét lớn, "Hảo bằng Hưu nhanh tới cứu ta." Lý trưởng Lao suýt nữa một ngụm lao huyết liền phun ra ngoài, máng, còn có như vậy thủ đoạn. Người coi như gọi người, như thế nào được đến?" Vương sủng quát, "Tự nhiên tới kịp. Người nhìn, ta kia Hảo bằng Hưu không phải đến rồi." Lao khất cái bỗng nhiên đã cảm thấy trên thân mát lạnh, may mà hắn thần thông biến hóa, không thể coi thường, vội vàng trốn mình tu thành linh đồ huyễn giới bên trong. Cái này mới không có bị người tới một kiếm chạm. Vương Sùng trầm ngĩ, cái này bên trong không có sự tình của ta, chớ đi. Hắn thân thể nhoáng một cái, liền hoành chuyện hư không, đi hư lên lục châu, đem nguyên thần thứ hai lưu tại Đại La đảo. Chương 655, giao ra linh đồ tha cho người khỏi chết. Tiểu Phích Lịch bạch thắng một thân bạch bào, mặt tròn nhẹ mập, khẽ vuốt bên người tựa như đỏ vậy đại long nguyên dương kiếm, ngậm cười hỏi, vì sao khi dễ ta bạn? Độc chân lão khất cái lý trưởng lão, nặng lại thoát ra linh đồ. hắn vừa rồi kém ném một cái ném liền bị đối phương chém giết, trong lòng tức giận vô song, được là chính chủ đến, tinh thần chứng, kêu lên Ta bắt giữ hắn, chính là vì dẫn ngươi ra. Đã ngươi ra, liền chớ có đi. Lý trưởng lao biết rõ bản phái bảo vật trấn phái, có thể hay không trở về, liền tại trận chiến này, hai tay chấn động, vạch cắt 1.0000 giảm, liền muốn đem vị này tiểu phích lịch bạch thắng vây khốn. Vương Sùng lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, thầm nghĩ, không gặp qua một trận, cũng không được kết quả. Lập tức cũng không tránh né, mặc cho Lý trưởng lao đem mình khốn nhập linh đồ huyền giới. Đây là linh chỉ phái tu hành linh đồ kinh tu sĩ, tất nhiên sẽ tu thành một chỗ có thể so tiểu động tiên hư giới. Tại cái này ở bên trong chiến đấu, linh chỉ phái tu sĩ liền có thể tựa như thần chỉ Trưởng công tiên địa, không gì làm không được. Lý trưởng lao đem Vương Sùng khốn nhập linh đồ viễn giới, thân hóa thành lôi bộ chính thần, tay cầm một cái trống lớn, quát: "Giao ra bạn phái linh đồ, tha cho ngươi khỏi chết." Vương Sùng ha ha cười nói: "Ngươi nếu là dục cầu quý phái thất lạc chi vật, khi lời nói khiêm tốn giải tệ, lấy lệ muốn nhờ. Nhưng vì sao muốn lựa chọn lấy pháp lực bức lấy? Chẳng lẽ khi ta hảo hiệu sư tôn tu vi không đủ, địa vị không tuân theo? Lý trưởng lão không khỏi hơi sững năm đó bọn hắn linh chỉ phái còn thật không sợ nuốt hại Huyền tông. Nhưng bây giờ diễn khán chân quân hoành một thế, liền coi như bọn họ mồn chủ kỳ tại nút trời cũng tuyệt không có khả năng là diễn canh đối thủ. Hắn lúc đầu dự định là bắt sống Quý Quan Đường, bước ra tiểu Phích Lịch, sau đó liền đem Quý Quan Đường thả. Lý trưởng lão cũng không thấy phải, nuốt Hải Huyền Tông liền sẽ vì chút chuyện này tìm hắn phiền phức. Đối mặt tiểu Phích Lịch bạch thắng chất vấn, vị này linh chỉ phái trưởng lão quá quyết đoán, chớ nhắc tới chút nhàn thoại, đã không chịu giao ra bản phái bảo vật, liền nhận lấy cái chết a. Vũ số lôi bộ thần tướng, phô thiên cái địa mà đến, lôi điện sen lưới, hóa Hải, vương đạo thâm, trong nhất thời cũng có chút khống chế không được thiên Thật là lợi hại lôi bộ đấu tiên đồ. Vương Sung mỉm cười, biết lúc này dùng Nguyên Dương kiếm không hợp thích lắm, đem tế luyện nhiều năm Lôi Đình Phích Lịch Châu Pháp ra, này bảo chính là hắn dùng Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp cùng lôi đình phích lịch kiếm quyết hợp luyện, gồm cả đạo môn kiếm hoàn diệu dụng. Lôi Đình Phích Lịch Châu mới ra, lập tức bình định gần rậm phương viên lôi quang, gần rậm phương viên bên trong, mặc kệ lôi quang cỡ nào hung hực, chỉ cần kề liền sẽ tiêu tán, hóa thành vô hình. Lý Trường lão trong lòng cả kinh nói không nghĩ tới hắn lại có một lợi hại như thế lôi hệ bảo, lại đổi cự chút. Hắn bộc phát quyết, hiện hiện, nhạc, song hướng xuống một cầm. Thiên địa nguyên khí đều bị khóa lại, Vương Sùng cũng hơi cảm thấy pháp lực vận chuyển mất linh. Tiểu tắc Ma ngẩng đầu nhìn một cái, cười nói: "Điêu trùng tiểu kỹ, cần gì tên rối?" Hắn nắm tay giơ lên, sử xuất thượng huyền cự tiêu tiên khí, chỉ là nên không một quyền. Lý trưởng lão cự linh thần liền biến mất vô tung vô ảnh, bị Vương Sùng lấy một đạo tiên khí cho thu. Lý trưởng lão giật nảy cả mình, cứ việc cái này cự linh chính là linh đồ biến thành, bất quá một thời ba khác, không có pháp lực trèo chống, cũng muốn tự hành đánh tan, hắn chỉ cần pháp lực vẫn còn, liền có thể kế tiếp theo thôi phát, nhưng Vương Sùng pháp lực cao minh như thế, hay là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài? Độc chân lão khất cái lý trưởng lão thầm nghĩ, ta nhập Dương chân đã hơn 200 năm, sáu khó đã qua nó năm, chẳng lẽ còn không bằng một cái mới vào Dương chân hài tử. Hắn tuyet không chịu tin, mình không bằng Vương Sủng, thôi động sợ tu linh độ kinh bí pháp, diễn hóa vô số thiên binh, Vương Sủng cũng đứng yên định góc chân, binh tới tướng đỡ, nước tới đ ngăn, triển tận bản sự, đem mình thủ ngự mưa gió không loạn. Song phương ác đấu một ngày một đêm, thế mà ai cũng không làm gì lại. Vương Sủng mặc dù kiếm pháp sắp bén, làm sao linh độ kinh thao túng không, cùng một chỗ, liền không biết muốn rơi vào địa phương nào, vạn nhất bị đối phương thủ, ngược lại không đẹp chỉ có thể lấy pháp thuật ngăn địch. Lý trưởng lão là không dùng được tận thủ đoan gì, đều tựa hồ không làm gì được cái này mặt tròn nhẹ mập thiếu niên, trong lòng cũng cực phiền muộn. Linh chỉ phái một mạch đạo pháp, danh xưng linh đồ mới ra, vạn pháp đều thu, nhưng cũng có một cái nhược điểm, chính là càng thiện cố người, công phạt không mạnh. Cho nên Linh chỉ phái muốn nhân, hơn phân nửa còn muốn kiêm tu mấy tay sát phạt chi thuật. Thế hệ này Linh chỉ phái môn chủ, kỳ tài ngũ trời, chẳng những đem linh đồ kinh tu thành, còn tu thành một tay kiếm thuật, một tiếng pháp lực mạnh, có thể xưng có 102 đương đại. Nếu không cũng không có ngày sau lực gáp phương Tây hai yêu thánh. Đánh Thái Ức tông tứ đại nói thánh đóng cửa không ra sự tích. Vị này Lý trưởng lão nhưng không có những cái kia bản sự, hắn mặc dù tu thành quyển thứ 6 linh đồ kinh, chứng thành dương chân, nhưng lại bởi vì tư chất không đủ, không có dư lực lại kiêm tu một môn sát phạt tri thuật, đối mặt Vương Sủng cái này cũng chẳng những kiếm thuật tinh diệu, pháp lực cũng hùng hồn hơn người, cho dù có thể vây khốn, nhưng cũng không làm gì được. Lý trưởng lão thoảng qua tính toán thời gian, thầm nghĩ, tiếp tục đấu nữa, không khỏi đêm dài lắm mộng. Ta liền không tin, hắn pháp thuật lợi hại, pháp lực cũng hùng hậu như vậy, có thể cùng ta năm khổ công cùng so sánh. So pháp thuật tương xứng liên cùng hắn đấu một trận đạo lực hùng hồn. Nghĩ đến cái này bên trong, vị này linh chỉ phải tấm đến cũng không thay đổi pháp thuật, hét lên một tiếng, đem mình linh đồ hiện giới hóa thành khôn cùng lôi hải, thao thao bất tuyệt lôi quang, từng đợt từng đợt hành kịt tới, vương sùng chung quanh bốn phương tám hướng đều là quần quần lôi quang. Vương sùng bóp lôi đỉnh phích lực kiên quyết, khu động lôi đỉnh phích lịch châu, lực trâu, lực hướng vô cùng vô tận lôi quang nguyên kích, thầm nghĩ, lão nhi này là nổi điên, so không so hành, cũng không biết, hắn thành nguyên thần thứ 2 chính là lấy Thái Nguyên Châu làm ký thác nguyên thần chi vận, bây giờ đã sớm đem 12 vị tiên đô lôi thần tế luyện tùy tâm sử dụng. 12 mai lôi đỉnh phích lực châu kết thành kỳ quang, vô số lôi quang quanh kích xuống, đều biến mất vô tung vô ảnh, Lý Trường lão chỉ cho là Vương Sùng là dùng pháp lực này kháng, cái kia bên trong cao minh tiểu tặc ma là đem những lôi quang này hút vào, dùng để rèn luyện bản thể Thái Nguyên Châu. Vương Sùng dùng để ký thác nguyên thần thứ 2 Thái Nguyên Châu, chính là Vân Mở nhờ Linh chỉ phải Lý Trưởng lão lôi bộ đấu tiên độ, biến thành quần quật lôi hải, Vương Sùng kiên nhẫn rèn luyện món này ký thác nguyên thần chi bảo. Chẳng những không có cảm thấy bị khốn trụ có cái gì, ngược lại còn có dư dật, phân ra một bộ phân lôi quang, đến tế luyện lôi đỉnh phích lịch châu. Lý Trưởng lão vốn cho rằng, thuần lấy đạo lực so đấu, Vương Sùng có thể kiên trì mấy ngày, đã coi như là khó được, lại không nghĩ rằng, hai người tại đại la đảo trên không, ác đấu gần như một tháng, như cũng bất phân thắng bại. Hắn có thể vây khốn Sùng, 656, Lôi Long phá địch. Thái Nguyên Châu tại Nguyên Thần thứ hai bên trong linh lợi loạn truyện, không ngừng sinh ra khoái động chi lôi âm. Đại đa số pháp bảo đều là lấy bám bảo pháp thuật, mà khỏi phải bản thể đi đối địch, cho nên nhiều lấy luyện hình làm chủ, cực ít hơn trước, chỉ có như Thái Nguyên Châu như vậy pháp bảo là ngoại lệ. Thái Nguyên Châu cũng là điều khiển bản thể đi đối địch, cùng phi kiếm khác biệt không lớn, chỉ là không có sắc bén thôi, cho nên cũng là lấy luyện chất làm chủ. Chín khói bị người lựa sơ cũng là thật là lớn khí phách, muốn lấy hai quyển Chấn Sơn chi bảo, con của mình giáo hảo dưới hai cái tuổi tuấn, đương nhiên hắn càng nhiều là nhìn chúng ấm tông cùng Vương Sùng phía sau phái. Vương Sùng ký thác nguyên thần thứ 2 cái này mười mai thái nguyên châu, bản chất cực dai, trải qua chín khối thượng nhân ngàn năm tế luyện, luyện chất bảy lần trở lên, luyện hình có 3 lần, đủ để địch nổi đại đa số thượng phẩm phi kiếm. Tiểu Tặc Ma mượn nhờ Lý trưởng lão lôi bộ đấu tiên đồ, tế luyện trọn vẹn 1 tháng có hơn, 12 mai thái nguyên châu cùng nhau sinh ra đốm đốm giọt vàng, bên trong chứa điện mang dũng nhiên vừa tu lại, 12 đầu tiên đồ lôi thần ẩn ẩn hiện hiện. Vương Sùng không khỏi lộ ra mấy phần vui mừng, thở, bảo tốt, mà chính 12 đầu tiên thân hình gọn, thân thứ 2. Đệ Vương Sùng lôi điện pháp lực dâng nhiên tăng trưởng gần như gấp đôi. Đáng tiếc thế mà là luyện hình đột phá, luyện chất còn chưa có hỏa hầu đủ đầy. Thái Nguyên Châu nếu là có thể lại đột phá một lần luyện chất, đạt tới luyện chất 8 lần, trừ phi là Nguyên Dương kiếm kia cùng tuyệt phẩm tiên gia phi kiếm, bình thường phi kiếm pháp bảo đều khó mà bên trên tổn thương hại hắn nguyên thần thứ hai. Bất quá có thể luyện thêm hình một lần, Thái Nguyên Châu lôi pháp uy lực tăng vọt, cũng coi là đủ để vui vẻ sự tình. Vương Sùng trong lòng biết, đây là bởi vì chính khối bị người lừa luyện 5 tháng đủ lâu. mình vào tay về sau, cũng tế luyện nhiều năm, Thái Nguyên Châu nội tình đầy đủ, lúc này mới có thể đột phá một lần. Về phần Lôi đỉnh phích lịch châu coi như kém nhiều lắm, món pháp bảo này là hắn tại Nam thổ thời điểm tế luyện, mặc dù bản chất cũng cũng không tệ lắm, nhưng dù sao tế luyện thời gian quá ngắn, muốn lại có đột phá vô cùng là khó. Vương Sùng đưa tay chộp một cái, một đạo lôi quang bị sinh sinh hút tới, 12 mai lôi đỉnh phích lịch châu tới tay, không, có lôi đỉnh phích lịch châu ngăn cản, khôn cùng lôi đảo quần quật mà đến, giống như mênh mang thiên hà, hướng rơi cửu tiêu, nó thế không thể ngăn cản. Tiểu tắc Ma cười ngậm nễ, nói: "Tốt để cho ngươi biết, ta chỗ Thái Nguyên Tiên lôi pháp, lôi quyết, còn tinh pháp." Này liền để ngươi kiến thức cựu Tiêu Lôi Pháp chí cao chi thuật, Cựu Tiêu ngự lòng trấn quyết. Vương Sùng lấy Lôi Quang làm căn cơ, huyễn hóa một đầu lân giáp đều đủ lôi long, gào thét Cựu Tiêu, uy bá vô song. Vậy mà vọt thẳng nhập quần cuộn Lôi Đào bên trong, sinh sinh đẩy ra một con đường tới. Lý trưởng Lao đã sớm biết, Vương Sùng Lôi Pháp lợi hại, mình Lôi bộ đấu tiên độ vừa lúc lấy Lôi Pháp làm căn cơ, từ đầu đến cuối khắc chế không được đối thủ. Lúc này gặp Vương sử cái môn này Pháp, không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ, ta ngược lại là có thể na di hư không, đem hắn như cũ vậy ở linh độ giới, nhưng lại có làm được cái gì. Nếu Tiêu Lôi Pháp vô song vô đối, chính là thiên hạ lôi pháp bên trong, bá đạo nhất một loại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chư phi ta có thể lại có đột phá, tu luyện cao hơn một cảnh linh đồ, thế nhưng là ta nếu là bước vào thái ất, đối phó một cái dương chân hạ người, còn cần gì lợi hại pháp thuật ta? Lý trưởng lão cũng coi là dương trấn cảnh, cực chi đối thủ lợi hại, nhất là một tay linh đồ kinh đạo pháp giỏi về chuyển chuyển hư không, để Vương Sùng đặc ý nhất kiếm thuật không thể tận triển độ trưởng, nếu không hai người giao thủ, tuyệt không dùng đến một tháng, còn bất phân tháng ba. Lý Trường Lao chống rông chuyển chuyển hư không, Vương Sùng mặc dù có thể càn quét lôi quang, nghiêm nhiên vô địch, nhưng cũng giết không được vị này độc chân lao ăn mày bên người. Hai người lại phục dây dương mấy ngày, Lý trưởng Lao rốt cục nhận thất bại, lôi bộ đầu tiên độ chấn động, đem Vương Sùng phun ra, quay người lại liền điều khiển độn quan đi. Vương Sùng tay vỗ lôi quang, bên người bỗng nhiên chui ra ngoài một đầu đỏ vậy đại long kia quang, giống như 10 điểm bị khuất, chịu rủi sát, tổn thức tiêu khẽ. Vương Sùng thở dài, nói, không phải là ta khỏi phải ngươi, thực tế là linh chỉ phái ngươi, hư không đạo pháp thực tế lợi hại. Ta nếu là đem ngươi bay ra ngoài, vạn nhất bị đối phương cho thu Cao tổn liền thực tế quá lớn. Nguyên Dương kiếm vụ vụ thành mình, tựa hồ thông tình địch lý, sau đó đạo kiếm quang này liền túi không nhắc chuyển, đem một cái dấu ở sâu trong hư không áo bảo đen ma nhân cho chém giết. Vương sủng còn thật không có phát hiện, đầu này thiên ngoại ma nhân, người này bất quá kim đan cảnh giới, nhưng lại bị vào thiên ngoại ma linh sợ trưởng hư không chi pháp, thế mà dấu tại sâu trong hư không, giám thị lý trưởng lão bọn người, ngay cả hắn cũng dấu điên qua. Nguyên Dương kiếm là không cam lòng không có phát huy, cho nên liền đem đầu này bên ngoài thiên ma người tìm ra giết, mà lại ngay cả ma thức mang nhục thân cùng một chỗ chằmn diệt, hóa thành một bài hát thủy. Vương Sùng đội vàng gọi Tiểu Hoàng gián ước, miễn cho nguy hại trong biển sinh linh. Lúc này mới thu Nguyên Dương kiếm, đem Quý Quan Dương cùng Tiểu Phích Lịch Bạch thắng trao đổi, lại một lần nữa trở lại Đại La đảo, đem mình mấy cái đồ nhi đều phóng ra. Cực Liệt mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lại một lần nữa có chút ngu ngơ, hiển nhiên mất đi Huyền Âm kiếm, đối với hắn đã kích quá lớn. Vương Sùng nhìn cũng có phần không đành lòng, cười nói, "Chớ có như vậy khất tang, Huyền Âm kiếm ta giúp ngươi đòi lại." Hắn đem Huyền cực liệt, cực liệt đỏ, hắn dùng Thái lấy, với hắn mà nói trân quý như Chu Hồng tụ cùng Trần Cẩm Tú luyện như ý thiên ma kim câu, sử dụng Thái Ức nguyên tinh bất quá một giọt hai giọt, không sai biệt lắm tương đương với Bạch Nưu phun ra một ngụm tinh khí, giá trị hoàn toàn không đánh động. Tiên bác nhân cùng Thượng Văn Lễ, còn có Tôn Thánh Nga, ba người từ khi bãi sư về sau, vẫn luôn giống như nằm mơ. Đầu tiên là được thượng thừa công pháp, lại bị làm đi lang hư trong hồ lô ở mấy năm, chỉ cảm thấy đã tính được tiến cảnh. Chỉ là Yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ, lúc còn trẻ liền hành tẩu giang hồ, mai cho đến cao tuổi, cũng đều kinh lịch thiên hạ, tại hư trong hồ lô cái gì cũng tốt, chính là cảm thấy khí muộn. Vương Sùng kỳ thật cũng không để chịu Kiếm Long cùng bọn hắn, tiếp xúc mình Lăng Hư trong hồ lô đan đỉnh môn đệ tử, tương đương với nốt bắt đầu, chỉ có thể tại một chỗ biệt viện, chạy không thoát đi. Lúc này lại đến Đan đỉnh đảo, càng nghe mấy cái sư huynh nói, Đan đỉnh đảo hay là địa phương nhỏ, Đại La đảo mới là chủ đảo, phụ cận có hải quốc mấy chủ, nhân khẩu sinh sôi, không thua bởi đồng thổ của lớn. Ba người đều cảm thấy, như thế tu hành, mới là thần tiên. Vương Sùng trấn an qua mấy cái đồ đệ, liền muốn khởi hành rời đi, hề nam bọn hắn cũng biết kéo lưu không được, chỉ có thể cần tiễn biệt. Vương Sùng vừa đi, Cực Liệt liền cười nói, ba vị sư đệ Sư phụ đem các ngươi phó thác cùng ta, liền cùng ta trở về Quá Minh Tiên Thành đi." Hề Nam cười nói, "Làm sao cực liệt sư đệ mới đến liền đi? Không ở ta nơi này bên trong nhiều bàn hàng một hồi." Cực liệt cười nói, liền lưu thêm ngay hôm đó, ăn Hề Nam sư minh mấy chợ tốt." Hề Nam bật cười lớn, vẫn thật là thiết tiến chiêu đái những sư đệ này muội. Chương 657, tận tiên tông cầu hôn. Tiễn Kim Linh điều khiển phi kiếm, thẳng lên Nga Mi đỉnh cao nhất, ánh mắt có chút trôi nổi nhìn ra xa phương đông. Trước đây không lâu, đại la đạo có tư đến, lại là Tôn Thanh Nhã sai người chuyển giao, cô gái nhỏ này có chút muốn mâu thân. Từ khi Dương Châu từ biệt, Thự Văn Lễ cùng Yến Bắc Nhân còn tới Qua Nga Mi một lần, hay là Vương Sùng dẫn đi, Tôn Thanh Nhã lại miểu vô âm tin, lại cũng không thể gặp mặt. Tiễn Kim Linh tu đạo thời gian đã không ngắn, lại có Vương Sùng phản bội chạy trốn sự tình, luôn cho là mình lại khó thấy phụ mẫu chi mặt. Cái kia bên trong ngờ tới phụ mẫu hòa thượng ra ra lại có duyên bái tại Đại La đạo môn hạ. Tôn Thanh Nhã sợ Vương Sùng không thích, không dám nói mình bái sư sự tình, chỉ nói tại Đại La đạo bái tán tu vi sư. Nhưng là Yến Kim Linh lại là biết, Đại La Đảo là người địa phương, là Tông, thân, xin lỗi." Thì thì nói, "Không vào Kim Đan. Thề không hạ sơn. Lần trước chúng ta bị người bắt, ném sư truyền phi kiếm, nếu không phải sư môn cùng Nam tông, cùng quý quan đương sư thúc bọn người hỗ trợ, liền rốt cuộc khó trở về. Tiểu Kim Linh cũng muốn đúc thành kim đan, ngày sau xuống núi cũng không sợ bị khi phụ. Tiễn Kim Linh trông về phía xa trong chốc lát, lại yên lặng cho phụ ngũ cầu phúc, lúc này mới điều khiển kiếm quang quay lại ngũ linh tiên phủ. Nàng đi thượng Hồng Vân động phủ túi nhất truyện, lại ăn bế môn canh. Từ khi tại Côn hư sơn ăn thiệt lớn, so đầu 10, chính tốt mỗi, cũng xuyên được, tới chơi 7 8 lần, Tiễn Kim Linh sâu kín về động phủ mình, trên đường lại gặp được Hoa Phi Diệp, vị tỷ tỷ này làm tới chiếu Cố Đồng Môn sư lễ muội, thấy Hiển Kim Linh có chút không vui, cười nói: "Sư tỷ dẫn ngươi đi nhìn cái náo nhiệt." Tiễn Kim Linh còn đến không kịp cự tuyển, liền bị Hoa Phi Diệp lôi kéo tay nhỏ, thẳng đến đằng sau Huyền Đức ở có đức có đạo động. Tiễn Kim Linh nhìn chộm quan sát, đã thấy không riêng gì bọn hắn, còn đến hay lắm chút đồng môn sư huynh đệ. Vân Tố Nga nhìn thấy hai người, liền vẫy vẫy tay, cười có chút quỷ khí nói: "Đã đi vào." Tiễn Kim Linh còn chưa xin hỏi cái gì đi vào, liền nghe được trong động có chút nào, một cái quật cường âm, nói: "Đệ tử không mẫn" Huyền Đức cũng được, tấn thành tiên tử cũng được, bảy tám cái đời thứ hai trưởng lão đều có chút ngượng ngùng. Một cái trung niên đạo nhân tay vớt sợi râu, mỉm cười mà hỏi, "Nhà gái cầu thân, bị như thế cư tuyệt, chính là đại đại mất mặt sự tình. Làm sao không nguyện ý, cũng nên cho một lý do. Cũng chớ có nói, một lòng cầu tiên, chỉ hoan tu hành, các người nga mi trưởng giáo chính là phu thê, nơi nào có rất trì hoãn?" Ưng Dương nằm dạp trên mặt đất, trên mặt biểu lộ nói không nên lời phức tạp, hắn biết mình lý do cự tuyệt, nhưng vô luận như thế nào cũng không cần phải nói ra. Trung niên đạo nhân hỏi vài câu, cuối cùng vẫn là Huyền Đức nói người nói, "Ưng Dương, Người ta cũng không phải là không duyên cớ đến cầu thân, cô bé kia cùng ngươi quen biết, lại là Lương Tỉnh Từng duyệt, cho nên mới lên cửa, chớ không phải nói láo. Ứng Dương do dự thật lâu, mới lên tiếng, không phải nói láo. Huyền Đức cười nói, vậy ngươi vì cái gì không mặn ý? Chẳng lẽ như nhân gian cận bản nam, có khác Tân Hoan? Ứng Dương vội vàng nói, cũng vô chuyện như thế. Huyền Đức cười nói, lại vô Tân Hoan, lại là quen biết, người ta lại quang minh chính đại tới cửa đến, hứa lấy môi trước chi ngôn, kết đính đán việc hôn nhân. Ngươi vì sao như thế nhăn nhó? Một hồi chuyện tốt nhi, chớ có làm thành thù hận. Dạ này a, ta thay ngươi ứng. Trung niên đạo nhân cười ha hả nói, "Ứng Dương có lẽ là da mặt mỏng non, cho nên mới như thế kháng cự. Có Huyền Đức đạo hữu hứa hẹn, ngươi sẽ không phải phản đối a?" Ứng Dương trên mặt, như giận như vui, như giận như an hoãn, lại không nói lời nào. Một đám trưởng bối chỉ cảm thấy thật sự là hắn là có chút chướng ngại tâm lý, tục xưng kết thân sợ hãi chi chứng bệnh, riêng phần mình cười một tiếng, liền ngay cả nghiêm túc nhất đại sư Bạch Vân cũng cười nói, không nghĩ tới Ứng Dương như vậy nốc một cũng có người coi trọng, tình lên sự tính, coi là thật kỳ diệu. Huyền đức sư huynh, nói muốn giới cái gì sính Đức có chút trầm âm, mấy năm nay cùng Thái ất tông đấu kiếm, Nam mi quả thực phát một bút, hắn chính suy nghĩ, lễ vật gì phù hợp, liền nghe được Ứng Dương thấp giọng nói, đồ đệ cái này bên trong có một lưỡi phi kiếm. Nam mi mấy cái trưởng lão mặt sắc cũng không dễ nhìn lắm, thầm nghĩ, phi kiếm chân quý bậc nào, sao có thể cầm đi tặng lễ? Hung chi đều là tông môn chi vật, chỉ là để ngươi sử dụng, ngày sau còn muốn chuyển ra bản môn văn bối, cũng không phải là cho ngươi ra truyền. Ứng Dương lấy ra La Viêm kiếm, thấp giọng nói, chính là ta hảo hữu tặng cho, không phải tông môn chi vật, tạm thời coi là làm sính đi. Mấy cái trưởng lão lúc này mới có chút thở dài một hơi, cảm thấy Ứng Dương cũng coi như chiếu cố phái mà nuôi đồng thời cũng đều âm thầm một cười, mới vừa rồi còn không mặn ý, này sẽ liền ngay cả xính lễ đều chuẩn bị xuống. Trung niên đạo nhân mỉm cười, nói, cũng là xảo, ta bên này cũng chuẩn bị một phần đáp lễ. Không bằng hôm nay liền định ra việc hôn nhân, chúng ta tiên ra môn phái, cũng không so đo cái gì chẳng diện, mấy ngày nữa để ứng dương đi đón thân, sau đó là tại Namy, vẫn là chúng ta hận Tiên Tông ở lại, một nhiệm kỳ tiện cho cả hai. Trung niên đạo nhân vung tay lên, liền có hai cái tiểu đồng đưa ra một kiện hợp đồng, hắn tự tay để lộ hợp đồng, bên trong là một ngụm như mạc ngọc truy thủ, hàn quang ung tủn, hiển nhiên cũng là một kiện chí bảo. Hai nhà trưởng bối tất cả đều vui vẻ, ứng dương ngơ ngơ ngác ngác đi ra có đức có đạo động, thở dài, chậm nhớ tới cái gì, cũng mặc kệ những cái kia xem náo nhiệt sư đệ sư muội, vội vàng về động phủ của mình, nâng bút viết một phong thư, sau đó dùng phi kiếm truyền thư, hóa thành một đạo thanh hồng, thẳng ném phương hướng tây bắc. Vương Sùng đang cố gắng luyện hóa thủy hành linh vật, bỗng nhiên trong lòng hơi có cảm giác, một đạo kiếm quang bay tới, lại không phải là phổ thông phi kiếm, mà là Nga Mi truyền âm phi kiếm. Nga Mi một phái bí truyền truyền âm phi kiếm, có thể đem mấy ngàn nói thu nhận sử dụng, dây lắc khóa vực 1.0000 đạm, thu được cái này truyền miệng âm phi kiếm lợi, chỉ phải hiểu được bí pháp liền có thể đem truyền thư người ngôn ngữ một lần nữa phóng ra. Có này một vật, có thể 1.0000 dặm như ở trước mặt, phi kiếm tới lui, tự nhiên trò chuyện. Chỉ là cái này truyền âm phi kiếm, cùng đạo môn phi kiếm khác biệt, chỉ có thể truyền âm, lại không thể dùng để đấu pháp. Vương Sùng Thu phi kiếm, nghe được bên trong truyền đến ứng dương thanh âm, Bạch Ca ca, Liên Nhi tìm cái ổn tiên tông trưởng lão, Ngụy Xưng là nhà bọn hắn đệ tử, đến Nga Mi cầu hôn, nàng thế nhưng là yêu quái, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Vạn nhất bị các trưởng lão cảm thấy, ta thực tế không biết nên như thế nào che chở, sư môn lấn còn có Liên Nhi, lựa chọn như thế nào? Vương Sùng nghe được đều sững sờ rơi, hắn đầu góc bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn là như thế nào cấu kết lại? Ta làm sao cũng không biết. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi có thể biết cái đế gì? Vương Sùng mắng, phá Hà Châu, ngươi muốn làm gì? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta không có thận, cũng không đi thận. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đây là mệnh trùng chú định sự tình, ngươi nhanh đi đem Bạch Liên Hoa đồng từ giết, không phải liền giải quyết. Vương Sùng mắng, sau đó hướng Dương giết ta tỷ tỷ, nhi, hồng tụ nhi, nhi cái gì sao? Mau ra chút đứng đắn chú ý. Chương 658 Tiên ma hạ giới đút kiếp thôi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, vậy liền ngay cả Ứng Dương một khối giết. Vương Sùng ngắm to, đánh rắm. Diễn Tiên Châu lại đưa ra một đạo ý lạnh, còn có một cái biện pháp. Vương Sùng lúc này mới đổi giận làm vui, hỏi, biện pháp gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi vẫn là phải ép một chút tu vi, nhưng là để Ứng Dương cùng Bạch Liên Hoa tranh thủ thời gian đột phá thái ất, chỉ cần có thể đoạt tại Huyền Đức đằng trước, liền có thể có mấy trăm năm thời gian tốt qua. Vương một chút, hỏi, mấy trăm năm sau đâu? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cậu mấy trăm năm sau, Ứng Dương đều kiếp tiên ngươi còn nhọc lòng hắn, giới này hai mẹ nó còn dám đi quan kiếp tiên cưới mấy cái lão bà, phu nhân có phải là yêu quái? Ngươi ngược lại là muốn nhọc lòng Nga Mi có phải là chịu được kiếp tiên chi nộ. Vương Sùng lập tức cảm thấy, chuyện này tựa hồ cũng không có gì khó xử. Vương Sùng hơi cân nhắc một chút từ ngữ, lấy ra truyền âm phi kiếm cho Ứng Dương nhắn lại nói, Ứng Dương tiểu đệ, chớ nên lo lắng, đây là việc nhỏ ngươi. Việc cấp bách, ngươi phải nhanh tìm một chỗ bên ngoài trạch, không thể tại Nga Mi ở lâu, miễn cho bị Nga Mi trưởng lão nhìn ra sơ hở. Hảo của ta Quý Quân Đường, có một chỗ đạo trường tại Đông Hải Đại La đảo, thể hỏi hắn lấy một hàng Người bên kia tay đầy đủ, ngươi mặc kệ là xây dựng tiên hành, hay là kiến tạo độc phủ, lại hoặc là trang viện đều không có vấn đề gì. Tiếp theo, ngươi phải nỗ lực tu hành. Liền xem như ra xấu nhất sự tình, ngươi công lực cao minh chút, cũng có thể bảo vệ được Bạch Liên Hoa đồng tử, như là công lực không tốt, một khi sự tình bại lộ, chẳng phải là có không đành lòng nói sự tình. Về sau nếu là có hài nhi, ngươi cũng không cần đưa vào Nga Mi, đưa tới môn hạ của ta, ta tự mình giúp ngươi điều giáo. Vì huynh kiếm thuật cũng còn có thể, bằng ta bản sự cũng bảo vệ được ngươi hài nhi, xem như mặt khác một đầu đừng lui. Vương Sùng dài giọng văn tự, nói hơn ngàn nói, thẳng đến truyền âm phi kiếm dung nạp không dưới, lúc này mới cuối cùng lưu lại một câu, "Ta mấy ngày sau liền đi Nga Mi giúp ngươi lo liệu hôn lễ." Vương Sùng đem truyền âm phi kiếm ném đi, có chút thấp phẩm mà hỏi, "Ta tính toán mấy ngày nay, Hồng tụ cùng Trần Cẩm Tú liền có thể luyện tốt pháp bảo, cũng không biết có đúng hay không, ngươi giúp ta lại tính một lần." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Phi, lão tử không tính nhỏ như vậy sự tình." Vương Sùng không làm sao được, thầm nghĩ, cũng chỉ có thể nguyên thần thứ hai trước đi qua, cũng là không chậm trễ sự tình. Chu Hồng tụ cùng Trần luyện kiếm 10 hơn. Vương sủng ngẫu nhiên qua đến giúp đỡ, nhưng lại đa số thời điểm đều là hai người bọn họ cổ động lô hỏa, tế luyện trong lò câu phôi. Chân Cẩm Tú mấy ngày nay cũng cảm giác trong lò lửa, ẩn ẩn có linh tính bắn ra, càng thêm không dám khinh thường, thầm nghĩ, mấy ngày nay muốn hay không nếm thử một lần, dẫn ra thiên ma hạ giới. Ma môn phương pháp lực kiếm, cùng đạo ra khác biệt. Nếu là có thể câu dẫn thiên ma hạ giới, lại lấy trong lò kiếm phôi chém giết, cái này miệng ma môn bảo vật trời sinh liền có thể tự có linh tính, chẳng những có thể lấy trước thời gian ra lò, ngày sau tế luyện bắt đầu cũng cực dễ dàng. Chân Cẩm Tú ngẫm nghĩ một hồi, cắn răng một cái kêu lên, hổ tụ Ta muốn tiên ma được nói. Chu Hồng tụ cũng là lão thủ, quất, bên ngoài cái kia, mau tới đây hỗ trợ. Vương Sùng Chính đang suy nghĩ, lại có mấy ngày, như ý thiên ma kim câu có thể ra lò, nghe được Chu Hồng tụ la lên, đồn quang vút lên, truyền vào trời gầm đập phụ, giữ yên lặng ngồi tại hai nữ phía sau, há miệng liền phun ra một đạo ma diễm. Chu Hồng tụ cùng Trần Cẩm Tú tê luyện cái này một lò bảo vật thời điểm, ngẫu nhiên ra rời, Chu Hồng tụ đều là gọi Vương Sùng qua đến giúp đỡ, thay thế hai người. Bắt đầu Trần Cẩm Tú còn có chút bận tâm, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, Chu Hồng tụ vị này vị phu Một thân ma công 10 điểm sâu xa, mà lại tính tình trầm ổn, cơ hồ từ không phạm sai lầm. Vị này Ngũ Thải tiên tử mới thoáng yên tâm. Lúc này được Vương Sùng trợ giúp, Trần Cẩm Tú nắm ma quyết, dõng nhiên gọi một tiếng, Thiên Ma như ý, tự tại tùy tâm, này có đẹp soạn, nhưng đến hưởng dụ. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ đều phấn chấn tinh thần, Thiên Ma tới vô ảnh đi vô tung, một khi giáng lâm, hơi không cẩn thận, liền sẽ xâm nhập tứ hại, nếu là bị ma đầu khống chế, coi là thật như rọi trong sương, vạn pháp khó tiêu. Cũng bởi vậy nguyên cớ, Thiên Ma nói cho tới bây giờ đều nguy hiểm vô song, không biết bao nhiêu ma môn tuấn, chết tại cửa này phía dưới. Vương Sùng đưa tay chộp một cái, liền có một đoàn ma quang ẩn ẩn, hắn lúc này hay là trời hận ma quân môn hạ, cho nên chỉ có thể dùng cực lạc ma quang, khó dùng thủ đoạn khác. Chu Hồng tụ cũng là bóp pháp quyết, thôi động tiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, kiếm quyết này nhất là khắc chế thiên ma. Ba người chính cẩn thận, chẳng nghe được lỗ hỏa bên trong phát ra réo rắt thanh âm, như ý tiên ma kim câu thế mà luyện thành, Trần Cẩm Tú hơi sững sờ, đang muốn khai lọ, lại nghe được Vương Sùng quát, ma đầu nhận lấy cái chết. Một đạo cực lạc ma quang một quyển, xuất vào trong lò lửa, lập tức có vô số du dương tiên ma bí âm vang lên, tựa hồ còn tại kháng cự. Chu Hồng tụ cũng là phản ứng rất nhanh, một đạo thiên ma kiếu ý, thẳng chạm trong lọ ma đầu. Chân Cẩm Tú kinh suất mồ hôi lạnh cả người, thầm nghĩ, may mà có vị tiên sinh này cùng Hồng tụ tại, không phải ta suýt nữa liền là trời ma tính toán. Vừa rồi nàng chính là bị ma đầu mê hoặc tâm trí, mới mất đi lòng cảnh giác, như là lô cửa vừa mở ra, nàng liền muốn bị thiên ngoại ma linh xâm chiếm thân thể. Có thể xâm chiếm ma môn tu sĩ thân thể, loại này ma linh tiền độ cực kỳ rộng lớn, chỉ cần lúc ấy không có bị nên tu sĩ đồng môn, hoặc là sư trưởng phát hiện, bọn hắn liền có cực cơ hội lớn, nam ma môn tu sĩ hết thần thông bản lĩnh, trở thành thiên ngoại ma nhân. Chân Cẩm Tú tiếp tục phun ra ma hỏa, rèn luyện trong lò câu phôi. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ diễn phân mình lấy bí pháp, cùng phụ thân Như Ý Tiên Ma câu ma đầu ác đấu gần nửa canh giờ, cái này mới đem chém giết. Ma đầu dáng lâm giới này, bình thường không có gì pháp lực, nhưng nếu là phụ thân sinh linh, lại hoặc là bảo vật, liền sẽ dâm uy cử thịnh. Chu Hồng tụ vừa mới thở dài một hơi, Vương Sùng liền kêu lên, chớ có thư giãn, trong lò còn có ma đầu. Vương Sùng tiên mang ngũ thức, nhất là nhạy cảm, cho nên có thể nhìn đấu, trong lò ma linh. Con thứ hai ma linh mười điểm xảo trá. Tha rằng tiếp nhận cực lạc ma quang cùng thiên ma kiếm ý làm ham mọn, cũng tuyệt không sử dụng một tơ một hào lực lượng, mặc cho hai đại ma môn bí pháp hóa đi bản ngã ma thước. Cũng nguyên nhân chính là đây, Chu Hồng tụ trạm diệt con thứ nhất ma linh, liền không nghĩ tới còn có con thứ hai, nếu là ba người hơi hơi lớn ý, đợi đến Trần Cẩm Tú lấy bảo vật thời điểm, lỗ cửa vừa mở ra, nó liền có thể bám vào tại trong ba người nào đó một người thức hại bên trong, âm thầm hấp thu ma khí, tầm bổ trường thành. Như vậy xảo trá ma đầu, nguy hiểm nhất. Vương sủng cực lạc ma quang, thủy chung là dương chân cảnh mới có thể đại thành pháp, lúc này ma diệt ma linh có chút không đủ sắc bén, chỉ có thể cho Chu Hồng tụ Thiên thượng Thiên hạ ma ý kiếm làm chỉ dẫn. Chu Hồng tụ điều khiển Thiên ma kiếm ý, lại một lần nữa cùng đầu này ma linh ác đấu thời gian đốt một nén hương, mới hoàn toàn đem chạm diệt. Trần Cẩm Tú đang muốn cùng Vương Sùng nói lời cảm tạ, liền nghe được tiểu tặc ma quát, ta cũng tới câu dẫn một lần tiên ma. Lập tức đem hai nữ dọa kinh hồn tăng đảm. Chương 659, Thiên ma đột đạo. Tiểu tặc ma cũng không phải tràn đầy phấn khởi muốn làm chết, mà là Diễn Châu đưa ra một đạo ý lệnh, để hắn câu dẫn mấy lần tiên ma. Vương Sùng hơi chút do dự, hay là quyết định nghe theo Diễn Thiên Châu lời nói? Hắn box pháp quyết, cái này cùng Thiên Ma Đoạt nói pháp môn, là cái người trong ma môn liên sẽ, năm đó quả đạo nhân cùng hai cái đồ đệ kia cùng phế vận, cũng có thể Thiên Ma Đoạt nói. Chu Hồng tụ cùng Trần Cẩm Tú, trong thoáng chốc thiếu chút nữa coi là, Vương Sủng cũng liền bị Thiên Ma nhập thể, cả kinh kêu lên, "Đừng, đừng, thật không muốn." Chỉ là cũng đã không kịp, Vương Sủng đã triệu hoán phải mấy chục con Thiên Ma giáng lâm. Những Thiên Ma này vừa mới giáng lâm đến trong lò lửa, liền bị đại Thiên Ma đạo ý nhau nhào giết chết. Đại Thiên Ma đạo là ma dụng ma khí, bản chất cũng không phức tạp, chỉ là có thể đem ma khí tụ, hóa thành sắc bén đạo khí chỉ là trải qua lịch đại ma môn cao nhân đội tiến vào, một đường này giản dị tự nhiên ma môn võ kỹ, cùng cực chất phát bên trong, thấy công vụ, lúc đầu chân khí bên ngoài phát, bất quá là thiên cương cảnh kỳ ảo, nhưng lại bị thôi diễn phải, có thể một đường dùng đến đạo quân cảnh giới. Vương Sùng dựa theo diễn thiên châu chỉ điểm, liên phát đại thiên ma dao khí, lúc đầu này ma môn võ kỹ cũng không có cách nào đối phó thiên ma, nhưng ở diễn thiên châu chỉ điểm mấy cái ma khí vận chuyển khiếu môn về sau, tiểu tặc ma chỉ cảm thấy một đường này ma môn võ công, lại ngươi sinh ra mấy phân biến hóa thoát thai hòa cốt, liên trảm mấy đầu ma linh, Vương Sùng nhiên cảm giác được một cỗ kỳ dị ma ý từ trên trời giáng xuống, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chính là nó. Vương Sùng lập tức tinh thần phấn chấn, dựa theo Diễn Tiên Châu chỉ điểm, đem mặt na thức thôi vẫn bắt đầu, một đao bay ra, Thiên Ma đao điểm, sắc như thuần kim, vô số ma văn, chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ là một đao này bay ra, lại ngươi trừ khử ý mắng, trực tiếp liền biến mất. Vương Sùng trong lòng kinh hãi, hai tay cũng không ngừng, một hơi liên phát hơn trăm nói đại thiên ma đao, Diễn Tiên Châu cái này mới đưa ra một đạo ý lạnh, tài phát. Vương Sùng trong lòng tiêu khổ, âm thầm hỏi, vì sao như thế làm? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta vừa rồi hơi chút suy tính Có một đầu Ngự đao Thiên Ma tại phụ cận bồi hồi, có thể câu dẫn hạ giới, ngươi nhiều chặt mấy đao, nó cuối cùng sẽ chết. Vương Sùng cả kinh tê lên, Thiên Ma còn có loại loại. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không có gan loại, như thế nào để chúng ta Thiên Ma được nói, tập được đủ loại Thiên Ma bí pháp. Vương Sùng phảng qua định thần, biết mình hỏi lời nói ngu xuẩn, chí ấn hoàng vương đêm sát, không, cấu thiên đồ, cái này 4 đầu Thiên Ngoại Ma quân chính là không cùng loại loại, về phần Ngự đao Thiên Ma là cái gì, hắn mặc dù không biết, nhưng từ danh tự phỏng đoán, sợ là liền cùng Đại Thiên Ma Đào có quan hệ. Diễn thiên Châu để hắn kế tiếp theo phát ra Đại Thiên Ma đạo khí. Vương Sùng cũng không dám không nghe. Chân Cẩm Tú cùng Chu Hồng Tú lúc này cũng muốn hỗ trợ, các nàng bị Vương Sùng giật lại mình, nhưng dù sao lúc này ba người một thể, nếu là Vương Sùng bị thiên ma trố nhiễm, các nàng cũng rơi không được tốt. Chỉ là hai nữ bất luận như thế nào cảm ứng, cũng vô pháp cảm ứng được kia một đầu thiên ma, không khỏi cực sự hoảng hốt. Chu Hồng Tụ kêu lên, cái này lại là chuyện gì xảy ra đây? Vương Sùng cũng không trả lời, bởi vì hắn đao quang liên tiếp phát sinh, dần dần cảm ứng được một đạo vi diệu, nhưng lại cao mạc ma ý, ngay tại cực kỳ nguy cấp vương ở giữa, sinh ra vô tận biến hóa, càng lấy tinh diệu đến không thể tưởng tượng thủ pháp, đem đao khí của hắn hóa đi. Lúc đầu nếu là trống rỗng gặp được như vậy linh nhân, Vương Sùng nếu không phải thủ đoạn ra hết, chỉ sợ vừa đối mặt liền muốn bị này lại đè ngồi, không, có chút nào cảm thấy phía dưới, liền bị lấn đến gần bên người, nhưng hết lần này tới lần khác đầu thiên ma này bị vây ở như ý thiên ma kim câu bên trên, cho nên một thân bản lĩnh không được thi triển. Diễn Tiên Châu để Vương Sùng biết bao gián đoạn, liên tiếp không ngừng phát xạ đại thiên ma đao, cũng làm cho đầu này ma linh không có thoát ly như ý thiên ma kim câu dư giật, chỉ có thể lấy vô thượng ma pháp, ngạnh sinh sinh hóa nạp đao ý. lai like đây chính là ngữ đao lấy mặt na thức điều khiển đại thiên ma đao, nhiên ma ý khuất trường, vô hạn tăng lên, lại ngươi lại một lần nữa đột phá một tầng, bước vào tầng cảnh giới thứ 5, đại thiên ma đạo cũng sinh ra kỳ diệu biến hóa, một đạo vực gia, sinh ra thiên địa nhân luân đến chí lý. Đầu này ngự đạo thiên ma đối mặt như thế đạo ý, lại ngươi bị lây nhiễm, sinh ra thất tình lục dục, lúc đầu cao mạc ma ý, lập tức rơi xuống cấp độ, cứ việc chỉ là nghìn cân treo sợi tóc, thời gian qua nhanh một cái chớp mắt, lại bị vương sùng bắt lấy. Chỉ là một đao, liền chém giết đầu này ma linh. Đầu này ma linh bị trảm, lập tức có một đạo huyền ảo ma ý tản ra, bám vào tại vương sùng vừa rồi liên tiếp không ngừng phát ra, tán cùng bảo trong lọ vô tận đạo khí. Vương Sùng mặc dù xuất thân Ma môn, cũng giết vô số ma đầu, nhưng vẫn là lần đầu cảm ứng được bị Trảm Ma đầu tràn ra một đạo thần thông. Đây là Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, chân chính Tiên Ma Đao. Vương Sùng hơi suy nghĩ, cái này một sợi Tiên Ma Đao ý liền bám vào tại vô số đao khí phía trên, bị hắn thu nhập thức hải. Chỉ là sát na, Vương Sùng liền lĩnh ngộ 6 loại đại Tiên Ma Đao mới biến hóa: tụ tán, ma duệ, vô tướng, chân hình, diệt hồn, tán phách. Đại Tiên Ma Đao chính là ma khí ngưng tụ, cho nên mà một khi bị người lấy pháp lực đánh tan, đao quang liền tự nhiên biến mất nhưng là tụ tán ma quyết, lại có thể để cho tán đi đao ý, một lần nữa ngưng tụ, đao quang tụ tán, xuất khí bất ý, tàn nhẫn phi thường. Về phấn ma duệ, vô tướng, chân hình, đều là để đại thiên ma đao càng thêm sắp bén, đao quang ẩn diệt, thậm chí hóa thành giống như thực chất ma môn phi đao chi pháp, ngược lại không tính là thường. Diệt hồn tán phách không riêng gì nhằm vào ma môn tu sĩ, đối thiên ma cũng có hiệu quả, nhất là cũng vô thực chất thiên ngoại ma linh, đại thiên ma đao lúc đầu khó mà tổn thường, nhưng có kèm theo diệt hồn, tán phách chi pháp, đại thiên ma liền có thể đem thiên ngoại ma linh một chạm mà diệt. Đây chính là thiên ma được nói Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đây là Thiên Ma đột đạo. Vương Sùng với lòng tỏ ý, lúc này trong lò lửa, Kim Tiết Tranh Minh, như ý Thiên Ma Kim câu cuối cùng đã tới hòa hầu. Trần Cẩm Tú thấy Vương Sùng thu pháp quyết, lúc này mới ánh mắt phức tạp nổ xuống lô, lô hỏa vừa mở, liền có hai đạo kim quang bay ra, bị vị này ngũ thải tiên tử thu, mình lưu lại một ngụm, đưa một ngụm cho Chu Hồng tụ nói, vật này chính là tỷ tỷ thủ lao. Chu Hồng tụ cũng là không khách khí, nàng nhẹ thưởng thức trong chốc lát, bỗng nếu là một cặp, ta cùng hắn một người một ngụm, khi đi hai người khi về một đôi chẳng phải là tốt. Vương Sùng nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng thầm ý, Tổng tụ tự hồ có phần thích này bảo. Trong lòng hắn có chút suy nghĩ, lấy ra kim liên kiếm, đối Trần Cẩm Tú nói, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, ngũ Thải Tiên tử vạn chớ chấp tội. Ta muốn dùng kiếm này cùng tiên tử đổi lấy một ngụm Như Ý Thiên Ma Câu, không biết tiên tử có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Vương Sùng lấy ra kim liên thời điểm, Trần Cẩm Tú liền hơi sửng sở, nghe được câu nói này, vẫn không khỏi phải cười nói, ngươi cái này chẳng phải là ăn thiệt thòi. Kim liên là luyện chất 3 lần phi kiếm, cái này một lọ ra 2 ngụm Như Ý Thiên Ma Kim Câu bất quá là câu phôi, một lần luyện hình dạng và tính chất cũng vô, coi như 2 ngụm cùng một chỗ cũng bù không được một ngụm kim liên kiếm. Vương Sùng thầm nghĩ, cũng không tính ăn thiệt thòi, nếu như về sau gặp bệnh, không cẩn thận liền na di đến vị này, ngũ thải tiên tử khuê phòng bên trong. Chương 660, ngươi nhưng là không còn nản dâu. Chân Cẩm Tú cái này một lò luyện ra hai ngụ như ý thiên ma kim câu, nhưng lúc này chỉ là câu vôi, muốn vận dụng đến đấu pháp, chí ít còn phải mấy chục năm khổ công, mới có thể luyện chất hoặc là luyện hình một lần, chính là luyện hình dạng và tính chất một lần, cũng là nhất là phi kiếm bình thường, đấu pháp thời điểm, còn muốn vô tận cẩn thận. Tỉ như năm đó Mạc Ngân Linh, dùng phân quang kiếm đi chả người, liền bị đều trời liệt đại trận trái lại luyện phi kiếm. Vương Sùng cái này miệng kim liên kiếm luận chất ba lần, đó chính là ít nhất 2300 năm khổ công, đổi hai ngụm như ý thiên ma kim câu, xem như thất tha có hơn. Chân Cẩm Tú liếc mắt nhìn Chu Hồng Tụ, "Đống Nhiên minh bạch vì cái gì? Cái này cái Hảo Hữu sẽ tiếp nhận nam từ này, cũng không riêng gì hai nhà sư trưởng ước hẹn, bằng vào nam từ này, dò xét được từ nhà Hảo Hữu có có đôi có cặp chi tâm, liền lập tức lấy ra một ngụm luyện chất ba lần phi kiếm, nguyện ý đổi mình một đôi như ý thiên ma kim câu, liền đủ nhìn phó thác chúng thân." Chân cầm Tú thở dài, nói, "Hồng Tụ tỷ tỷ, ngươi còn bỏ được." Chu Hồng Tụ hơi hơi do dự, nhiên sáng lạn cười một tiếng, nói, "Cẩm Tú muội tử, Ngươi liền bỏ những thứ yêu thích đi. Ngũ thải tiên tử Trần Cẩm Tú, thở dài, đem trong tay một ngụm Như Ý Thiên Ma Câu đưa ra, mỉm cười nói, không nghĩ tới vất vả mấy chục năm, lại là cho các ngươi làm áo cưới. Vương Sùng đem Kim Liên kiếm đưa tới, hơi hơi do dự, lại một lần nữa nói, kiếm này chất liệu là thủ, chẳng những có thể thôn phệ huyết nục, ly hồn gửi phách, còn có thể kích phát huyết diễm thần lôi, nuốt vàng ngay sắp tăng lên bản thân tính chất. Trần Cẩm Tú càng là vui vẻ, vội vàng thôi động Ma Hoàng kiếm thị, luyện, lại cảm thấy được Vương Sùng đã sớm đem cái này Lưỡi kiếm bên trong pháp lực lạ cấn lau đi, để nàng luyện bắt đầu, như cá gặp nước, hết sức dễ dàng. Vương Sủng Thu như ý tiên ma kim câu, chuyển tay đem Chu Hồng tụ trong tay kia một ngụm, cũng cầm tới, nói: "Ta có chút môn đồ, có thể giúp một tay tế luyện này bảo, chúng ta liền không cần bỏ ra phí những này công phu." Chu Hồng tụ biết tiểu tặc ma, nga mi phản độ Vương Sủng cùng Ngư Hải Huyền Tông Quý Quan đưng hai cái thân phận, tự nhiên cũng hiểu được Quý Quan đưng thủ hạ có A La giáo, Quá Minh tiên thành, đang đỉnh môn bà khu thế lực. Như là phát động thủ hạ tế luyện đôi này bảo câu, đích xác so hai người tần tần khổ khổ tế luyện dễ hơn, liền mỉm nói: "Liên đều cho ngươi." Tú càng là đức, nghĩ, như thế cảm thời nhi sắc không được Hồng Tụ cái này đem khỏe mắt cao người đều luôn hãm. Cũng chính là trời hận Ma Quân, thần thông vô lượng, mới có thể điều giáo ra đệ tử như vậy. Vương Sùng chuyển tay liền đem đôi này như ý thiên ma kim câu, đưa vào lăng hư hồ lô, để đàn đỉnh môn đồ đi cùng kia tám thanh quá trắng kiếm phôi, còn có hai ngụm linh sơn kiếm tế luyện. Hắn lúc đầu kinh doanh lăng hư hồ lô chỗ này sự nghiệp, chỉ là bởi vì không có biện pháp, dù sao những này đàn đỉnh môn đồ lai lịch không thể tuyên tri tại chúng, nhưng nhưng dần dần phát hiện, những này khổ lực hảo hảo hữu dụng, các loại việc khổ cực kế, làm nghiêm túc. Hồng Tụ Tú mấy ngày, liền muốn rời khỏi Vương Sùng cũng hữu tâm rời đi, nhưng ở Diễn Tiên Châu khuyên bảo, chỉ có thể vẫn như cũ buổi tiếp nhà mình Hồng tụ. Hắn cũng không thể nói, muốn đi gặp Lương Sấu Ngọc, Chu Hồng tụ cũng không có đi thấy mình ý của sư tỷ. Hai người rời đi trời gấm độc phủ, Chu Hồng tụ liền đề nghị, muốn đi tìm kiếm hỏi thăm mình một vị khác hảo hữu. Vương Sùng không khỏi cùng Diễn Tiên Châu to khổ, kêu lên, cái này lại làm như thế nào tốt? Ngươi có thể hay không tính toán, rất thời điểm có thể nhìn thấy Lương Sấu Ngọc. Ta thủy hành linh vật cũng sắp luyện hóa. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Lương Sấu Ngọc qua một đoạn thời gian, liền sẽ đi khiêu chiến Hàn Tỉnh. Ngươi nếu là hiện tại đi tìm Hàn Tỉnh 89 phần 10 có thể gặp ư? Vương Sùng lo nghĩ, liền đối Chu Hồng tụ nói, ngươi đều thấy hai cái hảo hữu, không bằng cũng bồi ta đi nhặt một cái hảo bằng hữu đi. Chu Hồng tụ cười hỏi, chẳng lẽ là Bạch Thắng, ta cũng không dám gặp hắn. Nếu là bị người này một kiếm chặt ta, ngươi nhưng là không còn nàn dâu. Vương Sùng cười nói, có ta ở đây, Bạch Thắng đạo hữu như thế nào chặt ngươi. Chu Hồng tụ lườm hắn một cái, nói, Bạch Thắng nhưng không biết, ngươi là ma tệ tử. Người ta là Nga Mi Nam tông đệ tử, cũng chỉ có tử như vậy đi, chỉ sợ chúng ta liền muốn làm đồng mệnh với Vương Sùng vội vàng nói, "Không phải đi gặp người này, ta muốn đi thấy Ma Cực Tông một vị đạo hữu. Lần trước cùng ngươi ước định đi giết Thiên Diệp, việc này ta một mực nhớ thương, cho nên muốn đi hỏi hắn tìm hiểu tin tức." Chu Hồng tụ trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, hắn ngược lại là nhớ được, ta cùng Thiên Diệp có thủ. Thiên Diệp Ma tử tên thật gọi là Lỗ Hoa Bẫy, vì luyện thành âm dương ma tử, song thân một thể, âm dương tương hóa, nhất nghiệm hai phân ma công, giết Chu Hồng tụ tục ra một vị trưởng bối luyện một bộ dương thân. Chu Hồng tụ muốn giết người này, chẳng qua là ban đầu nàng cũng bất quá mới đại diễn, coi như cùng Vương Sùng liên thủ, cũng đấu không lại Thiên Diệp. Lúc trước tiếp Quan Chi biến về sau, Trí huyền ma quân bị bổ trời, tiếp thiên quan đủ loại biến hóa, lại không lắm cơ hội, nàng lại muốn đột phá kim đan cảnh, liền kéo dài xuống dưới. Bây giờ Vương Sùng cũng có kim đan cảnh chiến lực, Chu Hồng tụ mình cũng đột phá kim đan, Vương Sùng nhắc lại việc này, Chu Hồng tụ cũng cảm thấy thời cơ đến. Chu Hồng tụ hỏi: "Ngươi biết Ma Cực Tông người nào?" Đến Tột cùng đáng tin cậy cũng vô. Vương Sùng cười nói: "Ma Cực Tông người cái kia bên trong đáng tin cậy rồi. Ta là dùng chút thủ đoạn, dù sao lấy ngươi bản lãnh của ta, chỉ cần có thể tìm tới Thiên Diệp, 10 10 có thể liên xử lý." Chu Hồng tụ cũng cảm thấy việc này có thể thực hiện, liền nói: "Đã như vậy, Theo ngươi đi đồng tổ một năm a." Vương Sùng thập phân vui vẻ, hỏi Diễn Tiên Châu nói, "Chúng ta đi Ma Cực Tông nên như thế nào làm việc?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Còn dùng cái gì làm việc?" Một đường giết đi qua chính là, Ma Cực Tông hiện tại cũng chỉ phải bảy vị Thái ất cảnh Ma môn đại thánh. Vương Sùng một lời vui vẻ, lập tức liền tan thành mấy khói, kêu lên, "Cái gì gọi là cũng chỉ phải bảy vị Thái ất cảnh Ma môn đại thánh? Coi như một vị xuất thủ, ta cũng muốn ra không được ôm lấy đi. Ngươi cho rằng tiểu phích lịch là Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Lúc đầu cái giờ này nhi, Thái khi lấy thánh thủ thư sinh mạnh nhất, nhưng thiết lễ sớm xuất quan." Khi diễn chuyển chết mà sống, chỉ sợ bọn họ ba người khó phân trên dưới. Vương Sùng còn tưởng rằng Diễn Tiên Châu muốn nói rất tốt lời nói, cái kêu bên trong liệu cái này phá hạt châu một đạo ý lạnh, nhưng Ma Cực tông kỳ thật cũng có hai vị nói thánh, thực lực kiêu ngạo này ba người, một cái chính là. "Tốt a, về sau bị cái kia ai giết chết." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, một vị khác. "Ồ, giống như cũng là làm chết rồi." Vương Sùng một mặt khó coi, "Máng, loại này tùy tiện bị người chơi chết mặt hàng, có hay không thái ớt tông bốn vị nói thánh lợi hại." Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hay là mạnh hơn không biết. Vương Sùng nhịn không được hỏi, ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lão tử năm đó thật lãng như bức a. Vương Sùng phẫn nộ đã cực, mắng, phi. Chương 661, Ma cực ngũ tử. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ điều khiển hai đạo kiếm quang vượt qua biển cả, từ hư nguyên lục châu trở về đồng thổ. Vương Sùng mang rốt cục có thể nhìn thấy lương xấu ngọc đẹp hảo tâm tình, Chu Hồng tụ lại tại vì đánh giết Thiên Diệp, gấp rút tu luyện ma công, còn cùng Vương Sùng thường nghị mấy bộ chiến thuật cuốn chính là ma môn đồng lứa nhỏ tuổi bên trong, lợi hại nhất mấy người một trong. Bây giờ ma môn trẻ tuổi một đời, hạ tình cùng lương xấu ngọc hai ngọn núi cũng tú, nhưng hai người bọn họ trở xuống, ma môn kỳ thật cũng trẻ tuổi anh tài xuất hiện lớp lớp. Ma cực ngũ tử, thái thượng sáu tú, thiên ma 13 yêu đều là ma môn tiểu bối bên trong có danh khí nhất, xuất sắc nhất mấy cái, có thể so nga mi tứ đại đệ tử, một tiên nhị mây hai cái linh đang chi lưu. Cho nên Chu Hồng tụ hết sức coi trọng lần này năm bán. Chu cẩn thận căn dặn, luôn khẩn thiết báo cho, Vương Sùng cũng biết tiên diệp không phải bình thường, nhưng cũng cũng không thể hướng đáy lòng đi. Quý quan đương danh xưng đại diễn đệ nhất kiếm tiên, đại diễn cảnh là không có người có thể so sánh. Từ khi luyện thành hư đang đến nay, Vương Sủng cũng không cảm thấy, như tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ tấn thăng Dương chân về sau, còn có ai có thể ổn phép mình, coi như Lương xấu Ngọc, hắn cũng không phải là không có ngại mình qua. Mặc dù bị Lương xấu Ngọc nhìn sư phụ dọa cho đi, nhưng hai người đấu pháp thật không thể nói phân ra được thắng bại. Vương Sủng thầm nghĩ, ta ngay cả Lương xấu Ngọc còn không sợ, thì sợ gì cái gì thiên diệp. Cứ việc cũng không cảm thấy, mình đánh thiên diệp còn cần gì chuẩn bị, nhưng Chu Hồng tụ giới thiệu Ma Cực ngũ tử thời điểm, hắn vẫn là nghe say xương cơn lạnh. Ma Cực ngũ tử Đương nhiên không tính hạ tình. Cái này Ma Cực Tông năm cái lợi hại ma tử, theo thứ tự là Âm Dương Tử Thiên Diệp, Độc Tâm Tiên Tử Hoàng Sanh, Lãng Tử Lãng Phi, Thánh Tâm Tử Văn Thắng Đồ, Tiêu Dao Tử Hoàng Cách Hai. Trừ Tiêu Dao Tử Hoàng Cách Hai xuất từ Ma Cực Tông Thanh Dậu Đại Thánh môn dưới, nó hơn 4 người đều không phải xuất thân ma môn đại thánh thân truyền. Thánh Tâm Tử Văn Thắng Đồ cùng Độc Tâm Tiên Tử Hoàng Sanh đều xuất từ Quá Hoàng Công môn môn dưới, Phi sư phụ cũng là một vị dương chân, Âm dương sư phụ, liền bị giết, hung thủ là ấy tiểu kiếm tiên rất thận trọng cực ngũ tử đều liệt vào khả năng tao ngộ mục tiêu. Vương Sùng đương nhiên sẽ không cảm thấy, thật phải tao ngộ ma cực ngũ tử, còn cần gì chiến lược, trực tiếp triệu hoán tiểu Lý Phi dao hắn a tiểu phích lịch liền tốt. Chu Hồng tụ xa xa nhìn ra xa đến Đông thổ bờ biển, đột nhiên có chút giật bình trọng, thấp giọng nói, ngươi có muốn biết hay không, Thiên Diệp Dương thân là ta vị nào trưởng mối? Vương Sùng hoàn toàn không có nửa phân hứng thú, nhưng vẫn là nói một câu, ngươi nếu là muốn nói, ta tự nhiên muốn biết, nếu là không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi nhiều. Chu Hồng tụ nhìn qua biển trời một chuyến Đông thổ lục châu, một hồi lâu sau, mới giọng nói, chính là phụ thân ta. Vương Sùng kém chút liền nhảy dựng lên, nghĩ, cái này thiên diệp thế nhưng là tìm đường chết. Chu Hồng tụ thân sắc có chút mờ mịt, thấp giọng nói, lúc ấy phụ thân cũng là ân sư đồ đệ, lão nhân gia ông ta đã từng hỏi qua, là tự tay báo thủ hay là lao nhân gia ông ta xuất thủ. Ta lúc ấy hận cực người này, liền nói tự tay báo thủ, sư phụ lúc ấy không hề nói gì, liền đem ta thu làm cái thứ tư đồ đệ, một mực cũng đều có chút che chở. Vương Sùng đưa tay tới, rắp Chu Hồng tụ tay nhỏ, hai người đều không nói gì thêm, chỉ là bầu không khí nhất thời rất nhiều mờ mờ. Lăng Phi bên người vờn quanh hơn 10 tên ma môn nữa tu, ngay tại tùy tiện uống, cùng thiếu Hát Vang, chỉ là ai cũng không nhìn thấy hắn mắt bên trong, càng ngày càng băng lãnh thần quang. Ngạo Tung thư sinh uống vài chén rượu, sắc mặt rất nhiều cổ quái, bỗng nhiên ngừng cốc không uống, hỏi: "Ngươi nếu là muốn báo thủ, ta có thể giúp ngươi." Lăng Phi lạnh cười hỏi: "Ngươi đánh thắng được Quá Hoàng công?" Nghèo Tung thư sinh lắc đầu, nói: "Cùng là Dương chân chi cảnh, ta đánh không lại Quá Hoàng công." Lăng Phi mắng: "Kia còn báo mối thủ gì?" Uống rượu. Nghèo Tung thư sinh do dự một chút, hỏi: "Ý của ngươi là, nếu là giờ phút này báo thủ, chỉ có bại vòng một đường. Muốn lưu lại chờ hữu dụng chi thân, kế tiếp theo thực lực, đợi đến có hoàn toàn chắc chắn, mới đi báo thù à?" cười lạnh nói: "Các ngươi những cái này thiên ngoại ma nhân." Lời nói thật nói thẳng chói quen thật thò bét, chết không được từ đầu đến cuối không cách nào có được thất tình lục dục, cũng giởm không e rằng bên trên đại đạo. Ngạo Túng thư sinh không vui nói, ta nguyên thiên ma nhất tộc, đừng bảo là dương chân cảnh đại ma, coi như thái ất cảnh ma thánh, hóa đạo cảnh ma quân, thậm chí vô thượng tiên ma đều lại chỗ có nhiều, nơi đó liền không thể thấy được vô thượng đại đạo rồi. Lăng Phi chỉ là cười lạnh, nghèo Túng thư sinh cũng là bất đắc dĩ, hắn thấp giọng nói, ta có thể chuyển cho ngươi bí pháp, có thể tại trong vòng trăm năm tấn thăng dương chân. lặng lẽ nhìn hắn, từ nói, ngươi nếu là không phản kháng, để ta giết ngươi, đoạt ngươi ma đạo. Chẳng phải là lập tức liền có thể tấn thăng dương chân." Nghèo Túng thư sinh cả giận nói, "Ta cũng là hảo ý, ngươi vì sao như thế căm thủ. Lại không phải là ta giết nhan cô đương. Lãng phi túi đầu uống rượu, cũng không tiếp tục lý vị này thiên ngoại ma nhân. Hoàng xanh nhẹ nhàng vê động trong tay một đóa kim hoa, Ôn Nhu đối sư huynh của mình, Thánh Tâm Tử Văn Thắng Đồ nói, "Ngươi thật cho rằng Lãng phi cái kia vô lại, cái gì cũng sẽ không sao?" Văn Thắng đổ giống như nguyên bắc bạc tóc nhỏ, thôi có ngắn đâu, lại càng thêm mấy phần thư quý thí, cử chỉ phong thái từng mảnh, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến, người này là ma cực tông đệ nhất hữu nhân." Văn Thắng Đồ nhẹ nhàng cười một tiếng, Tay bên trong vân về một cây ống mảnh muốt lông cừu, ngay tại phát họa một đóa kim hoa, hắn viết nhanh như gió, trong khoảnh khắc liền vẽ hoàn tất, đưa tay từ họa bên trong lấy ra cái này đóa kim hoa, cười nói, "Ta đã đem như thế nào lừa gạt nhàn tính tuyết quá trình, lấy thiên ma huyền thuật ghi vào một viên thạch châu, hắn đã nhìn qua, tự nhiên là sẽ không đến giết ta." Hoàng xanh cười nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Văn Thắng đồ tự nhủ, rõ ràng Lăng Phi nói với nàng, không nên tin người trong ma môn, nàng lại vẫn cứ không tin. Ngày ấy nàng bị ta để vào cự đỉnh, chuẩn bị đun nấu thời điểm, còn hỏi ta như thế nào lựa nàng. Ta lúc ấy nói với nàng, Lăng Phi cùng ngươi dặn đi dặn lại, để ngươi không muốn tin người trong Ma môn, ngươi lại cảm thấy ta là người tốt. Ta cũng muốn biết, ngươi tại sao lại xuẩn đến nỗi này? Vì sao không tin một cái tri thân yêu nhất người, lại tin tưởng ta cái này cùng người xa lạ. Văn Thắng Đồ cầm trong tay Kim Hoa, đưa cho Hoàng Sanh, ôn nhu nói, Lăng Phi là ma cự tông, trừ hạng tình bên ngoài, lớn nhất tiên tư người, như là thích như thế một cái xuẩn nữ tử, chỉ sợ liền muốn tiền đồ hoang phế. Năm đó ta liền cùng hắn nước đi qua, nếu là ta có thể khỏi phải bất luận cái gì pháp lực, chỉ bằng ngôn từ, liền có thể thuyết phục hắn yêu mến nhất nữ tử, hắn liền muốn nhận mệnh. Văn Thắng Đỗ tự nhiên nói ra, Lúc này, hắn sợ là đã nhận mệnh a. Hoàng xanh nhàn nhạt hỏi ngược lại, nếu là hắn không nhận mệnh đâu. Văn Thắng Đồ thân sắc có chút kỳ quái, thật lâu mới lên tiếng, như vậy lần sau, ta cũng không phải là lấy hắn yêu nhất người tính mệnh, là tự tay giết hắn. Chương 662, Thề nguyện thân này nhập ma, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hoàng xanh tay vê hai đóa kim hoa, gia sư Minh Thánh Tâm tử Văn Thắng Đồ tìm đường sống cùng, ma khí nhất truyện, liền đem hai đóa kim hoa biến thành bột mịn, Ôn Nhu nói, sư sự là được ma, ma bất thủ nào, tên cổ, Ma Cử Hoàn Sinh Túc hạ sinh ra một đoạn hoàn văn, từ từ bay lên, lại có một cái lo nghĩ, từ đầu đến cuối ở trong lòng không thể tan đi. Vì rất hạng tình loại kia lão cổ bản, so chính đạo còn muốn chính đạo, lại là ta Ma Cực tông nhất nhân vật xuất sắc, viễn siêu dùng bất cứ thủ đoạn nào văn sư hình. Ma Cực ngũ tử, không ai có thể minh bạch vì sao hạng tình sẽ mạnh như thế hoành. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ tiến vào Đông thổ Lục Châu, liền thu linh hồn kiếm, dù sao lấy thân phận của hắn, không nên có quý quan đương chiêu bài phi kiếm. Chỉ tiếp Kim Liên kiếm cho Ngũ Thải Tuyên Trần Cẩm Tú, thân phận, lại không lắm tiện tay bảo. Vương Sùng nhập đạo nhiều năm như vậy, thật sự chính là thích, cũng quen thuộc lấy phi kiếm nối địch, hắn mặc dù cũng tinh thông các loại pháp thuật, nhưng lại thật cực ít cùng người đấu pháp, đều là lấy phi kiếm làm chủ. Tỷ như tiểu phích lịch bạch thắng, kiếm thuật tại Dương Chân cảnh đại đại hữu danh, cơ hồ thường xuyên bị người lấy ra cùng tiểu kiếm tiên Âu Dương đồ đánh đồng. Coi như quý quan đường, đó cũng là đại diễn cảnh kiếm thuật thứ nhất, còn thắng qua Nga Mi Vân tiên tử tể băng vân. Lúc trước hắn dùng thân phận khác, cũng chính là Lâm Thời Mã Tội, cũng là không quan tâm chiến lực cao thấp, nhưng lần trước tại mây bị lén, kém liền một hồ, không thể không bại lộ quý thân phận, liền để Vương Sùng có chút bóng đối luôn cảm thấy trong tay không có một lưỡi phi kiếm, liền các loại không thoải mái. Chu Hồng tụ gặp hắn về đông thổ, thu hồi linh hồ kiếm, liền các loại khó chịu, nhìn không được hỏi, ngươi là vì sao như thế? Làm sao tổng giống như là muốn làm tác động dạng, ánh mắt quét tới quét lui, đều tưởng muốn nhặt điểm rất đồ vật. Vương Sùng chê cười nói, dùng quen phi kiếm, bây giờ không có kiếm dùng, liền có chút không quen. Chu Hồng tụ lường hắn một cái, nói, vậy ngươi còn đem kim liên kiếm cho Trần Cẩm Tú muội tử. Vương Sùng ngớ nói, cái kia bên trong là cho, không phải vì cho ngươi đổi một đôi như ý tiên mà câu sao? Chỉ tiếp kia là một đôi câu vôi, hiện tại còn dùng không được không phải chúng ta cùng một chỗ điều khiển một đôi kim câu, cũng là lạm tình hài lòng. Chu Hồng tụ mắng, kia là tình trạng ý tiếp, cái kêu bên trong là cái gì lạm tình hài lòng? Vương Sùng liên tục gật đầu, đáp, đích thật là tình trạng ý tiếp, Hồng tụ nhi nói rất là là ta văn tự thổ thủ, từ không diễn ý. Chu Hồng tụ gặp hắn một mặt vô sỉ, nhịn không được mắng, vô lại tử. Người cái kêu bên trong là nhớ lầm Từ nhi, liền bất quá là nghĩ nghe ta nói một câu tình trạng ý tiếp thôi. Chu Hồng tụ đem mình một ngụm Bính Linh kiếm đưa tới, kêu lên, tạm thời đem Bính Linh mượn ngươi. Vương Sùng hi cười một tiếng, tiếp nhận Bính Linh kiếm. Toán vận chuyển một thân ma khí, liền từ thao túng tự nhiên. Hắn cũng khỏi phải lao đi nguyên chủ nhân Chu Hồng tụ pháp lực là lớn, chỉ là thêm một tầng tế luyện, cho nên ngược lại là vận dụng dễ dàng. Bính Linh kiếm chính hắn cũng có ba miệng, lâu dài dùng quen phi kiếm, Chu Hồng tụ dùng để tế luyện Bính Linh kiếm mặc dù là thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, nhưng đối Vương Sủng đến nói, đổi dùng Ma Hoàng kiếm thì cũng không lãng phí đại sự gì. Chỉ là có chút thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm dụng, hắn không cách nào phát huy thôi. Chu thấy Vương Sùng, khoảnh khắc liền đem Bính Linh kiếm túng tự nhiên, còn có chút tán thưởng, nghĩ nói, sư cùng trời hận thái thượng trưởng lão ngược lại là đều chọn người tốt, hắn như vậy tư chất, cũng không kèm chúng ta Thái thượng 6 tú. Giống như ma cực ngũ tử bên trong không có hạ tình, Thái thượng 6 tú cũng không có lương xấu ngọc, có 5 cái là Cửu Uyên Ma Quân môn hạ, một cái khác lại xuất từ một vị nào đó bằng chi trưởng lao phản mà không có trời hận ma quân môn hạ. Chỉ là Thái thượng Ma tông trên giới đều biết, trời hận ma quân quen yêu bí mật bồi dưỡng đệ tử, nói không chừng lúc nào, liền sẽ có một cái xuất hiện, chỉ là hắn bồi dưỡng đệ tử, hơn phân nửa mệnh đều không tốt lắm, đều là mới xuất đầu lộ diện không có mấy ngày, liền chết không rõ ràng. Tỷ như Hắc Tư Lễ, chính là đồ ăn suất đạo không có mấy ngày liền bị lòng cắt cắt mời, đi phó thuần dương đại thánh luận kiếm đại hội, kết quả liền chết tại tây cảnh bể khổ. Như hát từ lễ như vậy xui xẻo môn đồ, trời hận ma quân có tốt mười cái, mỗi một cái đều là vờ vào nghề, chính là kim đan cảnh trở lên, công pháp kỳ lạ, văn tài vũ lược, tất cả đều bất phạm, vì ma môn nhất xuất sắc đám người kia, chỉ là ngay sau đó liền tất cả đều chết mất. Chu hồng tụ cùng vương xùng cùng một chỗ, kỳ thật cũng có chút bận tâm, sợ cái này vị hôn phu thế, cũng min Cửu Nguyên Ma Quân mặc dù thôi toán chi thuật, không bằng Âm Định Đỉnh, cũng không bằng Diễn Khánh Chư Quân, nhưng cũng coi là giới này lừng danh. Năm đó coi như định, Vương Sùng là cơ duyên của nàng, đã nhiều năm như vậy, cái này tiểu tặc công lực tăng trưởng, cũng pha trộn phong sinh thủy khởi, lúc này mới bỏ đi Chu Hồng tụ thật nhiều lo lắng. Chu Hồng tụ cũng không biết, Vương Sùng không có thiên tư không tầm thường, mặc dù hắn luyện kiếm bản sự, cũng còn có thể, nhưng có thể điều khiển minh linh kiếm, là bởi vì ngày khác thường quân dụng, quá mức quân tay. Hai người riêng phần mình thay đổi phi kiếm, như cũng dùng chính là sư môn bay hoàng kiếm, một minh linh. Hai người ngay cả kiếm cùng bay, độn quang hợp tại một chỗ, dần dần liền tiến vào Ma Cực Tông địa giới. Ma Cực Tông cùng đạo môn mấy nhà đại phái khác biệt, nó cũng không đi trêu chọc cùng ở tại Đông Thổ Lục Châu Nam Mi, Võ Đàng, Tiêu Dao phủ cùng Nuốt Hải hội tông, chỉ là tại cực phía tây vạch một mảnh thổ địa. Ma Cực Tông đệ tử cực ít ra, bốn đại chính phái đệ tử cũng ít đi trêu chọc Ma Cực Tông. Tại Ma Cực Tông trong phạm vi thế lực, cũng vô quốc gia, bách tính phồn diễn sinh sống, tự cấp tự, tốt, tự hành quản lý, mỗi một chỗ thôn trấn đều có không giống nhau quý cũ, khác biệt phong thổ, rất có một loại thời kỳ thượng cổ, vô vi mã trị bộ dáng. Tại Ma Cực Tông trong phạm vi thế lực, có vô số bằng chi môn phái, năm đó trời tâm xem cũng tính là là trong đó một trong, chỉ là như hôm nay tâm xem đã bị Namy cho diệt, còn lại một chút đệ tử bị Vương Sùng mang đến hải ngoại, bởi vì gặp đại địch, như vậy thất lạc, cũng không biết đều thất lạc đi địa phương nào. Vương Sùng cũng không tâm tư đi tìm về những ngày kia tâm xem Dương Nghiệt, dù sao còn sống liền tùy tiện hắn á tự sinh tự diệt, đều chết cũng ngược lại thanh tịnh. Vương Sùng đã từng lấy tiểu phích lịch bạch Thắng thân phận một chỗ đại náo Cực, Cực Lớn điện, còn trêu đến vô số truy sát, cho nên đối Ma Cực Tông địa bàn, cũng coi là xe nhẹ bên, có lão mã chi nha. Hắn muốn nghe ngóng tiên hiệp, cứ việc cũng vô cùng Chu Hồng tụ khoác lác có nội ứng, nhưng cũng không phải mù mị không manh mối. Thiên hiệp này, cũng là Ma Cực Tông một cái bàn chi, tên là Ma Sơn Tông, vốn đang là đứng đầu nhất bàn môn, có vài vị Dương Chân Ma tu tọa trấn, chỉ là không cẩn thận trêu chọc Âu Dương Đồ, thời điểm đó Âu Dương đổ lại tại nhất ngang ngược cản rỡ thời điểm, liền lấy kim đan chi thần, chém ngực ép Dương Chân, đem Ma Sơn Tông giết nhanh tự chủng. Thằng đến tiên hiệp tu thành kim đan, mới hộ, giờ chính là ma Sơn Tông giáo. Chương 663, nhìn tâm tình. Vương vào năm đó đại náo ma cực lớn điển kinh nghiệm, quên cuộc cũng không kinh động Ma Cực Tông nó hơn bản chi, mang theo Chu Hồng tụ thẳng đến Ma Sơn Tông. Bây giờ Thiên Diệp cũng như Vương Sủng, cũng không tại tông môn bên trong ở lại, Vương Sủng là khắp nơi có chuyện gì, hắn là muốn tìm một tìm cơ duyên, tốt có thể đột phá cảnh giới. Kỳ thật y theo Vương Sùng ý tứ, chính là vụ trộm làm cái ma vật, trồng lên thiên tà kim liên, chôn ở Ma Sơn Tông dưới mặt đất, một khi Thiên Diệp trở về, hai người liền cách không vượt qua, tới giết người phóng hỏa. Chu Hồng tụ lại cảm thấy tổng phải cố gắng một chút, không thể như vậy sợ lười. Vương Sùng tự nhiên sẽ không quyết dựa ý mình, dù sao Chu Hồng tụ nói cái gì, hắn nghe chính là Xuô Sẹo đều là Ma Sơn Tông người, cùng hắn cũng không có gì liên quan. Vương Sùng biện pháp, đối Ma Sơn Tông hao tổn nhất nhỏ, vụ trộm làm cái ma vật, chôn lên tiên tà kim liên, chôn ở Ma Sơn Tông dưới mặt đất, căn bản không cần phải kinh động bất luận kẻ nào. Một khi Thiên Diệp trở về, hai người làm lôi đình một kích, chỉ sợ cũng phí không bao nhiêu tay chân, có lẽ Ma Sơn Tông người còn chưa có phản ứng gì, nhà mình tông chủ liền không có. Chu Hồng tụ lại cũng không nghĩ dễ dàng như vậy bỏ qua Ma Sơn Tông. Nàng bái sư Cửu Yên về sau, tu hành vẫn luôn cực cố gắng, thậm chí vì đột phá kim đan, ngay cả Vương Sùng đều không có liên lạc, để tiểu tặc ma ý thả bản thân dẫn xuất thật nhiều hoa hoa thảo thảo. Liên vi một ngày kia, có thể giết Thiên Diệp, diệt tận Ma Sơn Tông. Bây giờ Chu Hồng tụ mình đột phá Kim Đan cảnh, lại có Vương Sùng cái này lợi hại giúp đỡ, cái kia bên trong còn có thể cho phép Ma Sơn Tông như vậy tiêu dao. Hai người tự kiềm chế pháp lực, thậm chí ngay cả che lấp đều không có, tại khoảng cách Ma Sơn Tông ngoài trăm dặm, liền đem độn quang thả ra, hai đạo kiếm quang giao thoa, đường hoàng mà tới. Ma Sơn Tông từ khi tại Âu Dương Đồ dưới tay Nguyên Khí trọng thường, nhiều năm như vậy cũng chỉ góp nhặt vị Kim Đan cảnh trưởng lão, không tại, một vị khác trưởng lao đi Đại Tuyết Sơn bế quan, phải một vị tuấn trưởng Hắn là chọn vẹn hóa gần như 700 năm, chịu được 5 tháng đột phá Kim Đan, tự biết đời này vô vọng lại có tiến cảnh, thậm chí ngay cả Kim Đan ba thai cũng chưa từng chuẩn bị, chính là chuyên một hướng lạc, chuẩn bị an độ cái này kéo dài tuế nguyệt, không phụ mình mấy năm trước khổ bức nhân sinh. Vương Sủng cùng Chu Hồng tụ cùng nhau đến trả thù, lúc đầu hắn hẳn là sớm nhất cảm ứng được, nhưng lại bởi vì chính cùng mới nhập mấy cái mỹ mạo cơ thiếp vui thích, căn bản chưa từng thả ra ma thước, hay là môn hạ đệ tử đến bẩm báo, hắn mới biết được đến đại địch. Vị này tuấn trưởng lão cũng là nhân vật, lập tức liền bỏ xuống môn nhân cùng mới nhập mạo cơ thiếp, độn lên, liền thẳng hướng nơi xa bỏ chạy. Phân trưởng lao đi vội vàng, thậm chí chỉ tới kịp phụ thêm một kiện ngoại bảo, bên trong rất cũng không được xuyên, ngự độn thời điểm, bầu trời cương gió thổi qua, rất có gió thổi cái kia hào hảo mát mẹ chi cảm giác tuyệt. Vời. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ mắt nhìn Ma Sơn trong tông bay lên một đạo độ quang, lại căn bản không có đối địch ký tứ, chốn 10 điểm hốt hoảng. Phải biết, vẹn vẹn một kiện ngoại bảo, không có cần, kéo gió phiêu dạng thời điểm, còn có thể nhìn thấy vị này tuân trưởng lao rất là mập đầy nhiều mộng lớn. Vương Sùng nhưng không biết, vị này Tuấn trưởng lão đầu óc bên trong nghĩ cái gì chỉ nói vị này là cho Ma Sơn tông vị nào cao tầng cán bộ, mang một định danh bí mật, cho nên mới đi như thế hốt hoảng. Ma Sơn tông môn này gió, có chút cay con mắt a. Vương Sùng một mặt kịp thời đưa tay che Chu Hồng tụ hai mắt, một mặt thử bay ra một đạo kiếm quang, căn cứ cái thằng này nếu có thể trốn qua một kiếm này, liền thả hắn đi chạy chối chết tâm tư. Hắn thật sự là coi là, cái này tuân trưởng lão không phải Ma Sơn tông người. Tuấn trưởng lao nếu là lấy ma môn bình thường pháp môn, thoảng qua ngăn cản, nói không chừng vẫn thật là trốn đi. Nhưng hắn sợ dĩ nghe được có địch nhân đến, liền hốt hoảng đảo cậu, cũng là bởi vì biết nói diệp đắc tội với người quá nhiều chạy đến Ma Sơn Tông trả thù hạ người, 89 phần 10 là thiên hiệp cự nhân, hắn, truyện bức không phải là đối thủ. Thiên hiệp là Ma Cực Ngũ Tử một trong, hắn họ Tuân chính là cái gì mặt hàng? Đối mặt loại này chạy đến trả thù thiên Diệp đại địch, tuân trưởng lão như thế nào dám không đem hết toàn lực? Hắn thôi động Ma Sơn Tông trấn phái Tâm Pháp, Vạn Ma Sơn. Một cái vô số ma vật tạo thành núi nhỏ, ầm vang một tiếng, trời lên hư không, hung hăng đâm vào Bính Linh kiếm bên trên. Vương Sùng kinh ngạc kêu Lai like cũng là Ma Sơn ma ma biến qua, số môn đổ, những này môn khai chi tán Đều có một hai bộ đạo pháp lợi hại, trời tâm xem thiên ma chuyển thừa là ngũ thức ma quyển, ma sơn tông tiên ma chuyển thừa chính là, vạn ma sơn. Vạn ma sơn mới ra, dù là vương sùng ma công cũng coi như hùng hậu, như cũ ma khí khuấy động, ma thức bay dương, ẩn ẩn có bị dắt dẫn qua chi thế. Nếu là đổi những người khác, đối mặt vạn ma sơn như thế hung hành ma môn đại pháp, chỉ có thể tìm thủ đoạn khác phá địch, tuyệt không dám chính diện đối cứng. Vạn ma sơn là trong ma môn, cơ hội duy nhất có thể tại công lực hùng hậu bên trên, địch n chỉ là vạn ma sơn công pháp mặc dù lợi hại, lại cũng phải nhìn ai lai sứ, mặt địch nhân là ai người. Vị này tuân trưởng lão mặc dù tu thành vạn ma sơn, nhưng vì duy trì hình người, tránh ma nhiễm, cho nên căn bản không dám cốc thuốc pháp này đến cảnh giới tối cao, cái này một cái vạn ma sơn cũng bất quá cao hơn 10 trượng dưới, so bình thường cùng cảnh giới hạ người, cũng liền công lực hùng hậu hơn 10 lần. Vương Sùng tuấn bằng một thân ma công, liền không kém cỏi đối phương, huống chi hắn sử dụng hay là sắc nhất công thành kiếm thuật. Cho nên Vương Sùng thức, một tiếng, quắc, chỉ là vạn sơn, cần gì tiếng lối. Nhìn ta một kiếm phá chi, Bính Linh kiếm đột nhiên tăng gọn, hung hăng đâm vào Vạn Ma Sơn, trực tiếp liền xuyên thấu qua, kiếm quang lóe lên, liền xuất hiện tại Tuần Trưởng lao trước mắt. Lấy tiểu tặc ma kiếm thuật, nếu để cho hắn phi kiếm đến trước mắt, liền xem như cùng hắn nổi danh hạng người, các phái lợi hại nhất những nhân vật tiên tài đó, cũng muốn chịu thiệt tỏi lớn, thậm chí khó thoát khỏi cái chết. Lúc trước Vương Sùng thiếu chút nữa ám toán Bạch Liên Hoa đồng tử, để vị này ứng dương phu nhân, còn chưa thấy qua phu quân, liền chết tại hắn dưới kiếm. Nếu không phải là có Không Tức yêu thánh phân thân bảo vệ, Bạch Liên Hoa đồng tử coi như thật mất mạng. Bạch Liên Hoa đồng tử, hảo hảo yêu tộc đệ nhất thiên tài, còn như vậy Tuấn trưởng lão như vậy phổ thông ma môn kim đan, nơi nào còn có cái gì may mắn? Vương Sùng một kiếm đã qua, liền đem vị này Tuấn trưởng lão lưng mỏi chém thành hai đoạn, ngay cả ma thức cùng một chỗ chạm diện. Tiểu Hoàng dẫn Phiêu Nhiên hiện hiện, một ngụm liền đem Tuấn trưởng lão cùng bạn Ma Sơn cùng một chỗ nuốt xuống, trộn cái ăn vật nhị ăn. Vương Sùng thôi động Ma Hoàng kiếm tỷ, bính linh kiếm hóa thành ám đỏ mực cầu vòng, rất là phách lối bá đạo, tê bẩm lên, nhưng có trống cự hạ người, tất cả đều giết chết, cầu xin tha thứ người. Hắn liếc tụ sát mặt, sung một câu, nhìn ta phu tâm tình người ta. Ma Sơn cái bên trong liệu, nhiên liền đến hung ác như thế nhân. Mắt nhìn lấy tuân trưởng lão bị người giết, ngay cả một chiêu đều không có ngăn cản, cũng thật không có mấy người có tâm tư kháng cự, chỉ là nghe được chống cự hàng người, tất cả đều giết chết, cầu xin tha thứ hàng người. Nhìn ta phu tâm tình người ta, đều sắc mặt có chút bi phẫn. Chương 664, tự nguyện gia nhập đỉnh Môn Ma Sơn Tông. Ma Sơn Tông mặc dù lui bại, cuối cùng cũng là có chút nội tình, Chu Hồng tụ lúc đầu vốn nghĩ là, đến tại Ma Sơn Tông cuộc chiến đấu này, tất nhiên 10 điểm hung hiểm. Cái kêu bên trong Cao Minh Vương một kiếm liền một cái Đào trưởng lão, sau đó kiếm quang quét Nang, trên dưới liền hoàn toàn không có chống cự chi ý. Chu Hồng tụ trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là nhà bên trong có người nam từ tốt. Loại này việc nặng đều có người khô. Ma Sơn Tông trên dưới, cũng có gần cả người, người trong Ma môn cũng không để lại luyến tiếc tháo. Vương Sùng một kiếm liền giết Tuấn Trường lão, kia là gì cùng ngang tàng. Những này Ma Sơn Tông đệ tử, chỉ nghĩ coi như tạm thời đầu hàng, đợi đến tông chủ trở về, đem bọn hắn cứu ra, cũng vẫn là hết thể như cũ. Vương Sùng điều khiển kiếm quang rơi xuống, mắt nhìn những này Ma Sơn Tông người hào hào nhu thuận, cũng là trong lòng thoải mái, đem Hư Hồ Lô Tông ra, lặng lẽ phân phó một tiếng, thôi vận lên Tiên Ma đại thủ hướng xuống một cầm, bắt lấy mấy cái ma Sơn Tông môn nhân trung hết ném vào lăng hư hồ lô. Đan đỉnh môn người cũng là từng cái xe nhẹ đường quen, lập tức liền tôi động linh sơn kiếm trận, một mực trấn áp, ba chân bốn cẳng đi lên phế công lực, ép hỏi phải chăng muốn đổi tu đan đỉnh pháp. Những này Ma Sơn tông môn nhân khóc không ra nước mắt, cái kêu bên trong liệu những người này phế khởi công lực đến, cấp tốc như vậy, cũng không cho bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Có cái đầu não không quá linh quang Ma Sơn tông môn đồ, vừa mới nói một câu, lão tử mới không tu cái gì rác rưởi đan đỉnh pháp. Lập tức liền có mấy chục con linh thú xông lại, hét lớn, nhanh đem cái thằng này lấy ra cho ăn, ta cùng đều nói, đang muốn ăn, có nha Cái này Đan đỉnh môn đồ mắt nhìn những này cùng hung cực các linh thú, nghĩ đến mình chân quý thân thể, bị bọn gia hỏa này xé rách, hàng tháng 7 năm không thắng vòng, liền không rét mà run, vội vàng kêu lên, ta nguyện ý nhập Đan đỉnh môn, tu Đan đỉnh pháp. Lập tức liền có sư huynh tới, hướng dẫn từng bước, dạy hắn như thế nào tu hành Đan đỉnh pháp, còn có người cho trên người hắn loại hoa sen. Vương Sùng để Lăng hư trong hồ lô Đan đỉnh môn người, hoạt động mở tay ra chân, liền đem những này Ma Sơn tông môn nhân, còn có Sơn tông sơn môn, đều cùng nhau tu nhập hư hồ lô. Hơn 10 cái canh giờ về sau, Ma sơn tông sơn môn chỗ, đã thành một cái hồ to. Vương Sủng tại phụ cận tìm cái nhánh cây nhi, đem Lăng Hư Hồ Lô treo đi lên, đối Chu Hồng Tụ nói, "Hồng Tụ nhi cần phải đến ta hồ lô bên trong chơi một chút." Vương Sủng cái này Lăng Hư Hồ Lô, sớm nhất là giam giữ tiêu giao phủ môn nhân, hắn lo lắng những người này tiết lộ mình tăng nguyên, nhưng Chu Hồng Tụ biết hắn năm đó Nga Mi phản độ thân phận, cũng cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Cùng nay đồng lý, kỳ thật hắn cũng không quá che lớp yêu nguyện, yêu nguyện chỉ sợ là tất cả quen biết nữ từ bên trong, biết tiểu tặc ma bí mật nhiều nhất người, chỉ là yêu cho tới bây giờ cũng không đề cập tới việc này. Chú Hồng Tụ mắt nhìn lấy Vương Sủng, trái một chiêu Thiên Ma đại thủ ấn lại một chiêu thiên ma đại thủ ấn, đem Ma Sơn Tông người đều thu nhập cái kia tiểu hồ lô, cuối cùng còn đem Ma Sơn Tông đạo trường cho phá, cũng không khỏi phải hơi xinh kinh ngạc. Thầm nghĩ, hắn làm những chuyện này, ngược lại là tay quen, cũng không biết ở đâu bên trong luyện thành. Vương Sùng mời, Chu Hồng tụ ngược lại là không có cự tuyệt, vui vẻ để tiểu tặc ma giắt tay nhỏ, chui vào lăng hư hồ lô. Tiến vào lăng hư hồ lô, Vương Sùng cũng liền khỏi phải hất tư lệ yêu thân, khôi phục diện mục thật sự. Bây giờ lăng hư trong hồ lô, tính đến các phái môn nhân đệ tử, cùng mấy chục năm qua phồn diễn sinh sống, đã có 13.0000 hơn hiệp. Chu Hồng tụ chỉ thấy vô số tu sĩ, xuất thủ hung ác, làm việc lưu loát, trước tôi động một đoàn như núi kinh quang, trấn áp Ma Sơn tông bị bắt người tiến vào, sau đó trước hết phế bỏ công lực, chất vẫn muốn hay không tu luyện đan định pháp. Từ nguyện Ma Sơn tông môn nhân, bị trồng Hoa sen đều ở một bên tu luyện, không tự nguyện liền có một đám linh thú chen chúc đi lên kêu gào bụng đói, thảo luận cái thằng này như thế nào mà mỡ, sao sinh hạ miệng. Những cái kia không tự nguyện, cũng rất nhanh liền tự nguyện, cũng là một mảnh hài hòa, vui vẻ hòa thuận. Ngẫu nhiên có mấy cái tu luyện đan định pháp, thế mà đột phá nguyên bản cảnh giới, liền sẽ bị đỡ ra, không biết bị ai nhét một tiên bản thảo, đập, đập ba ba thầm. Tu luyện đan định pháp, ta thế mà đột phá cảnh giới, hào hào hạnh phúc, hận không thể sớm đi gia nhập đan định môn. Các vị sư huynh sư đệ, chớ có sai lầm, đan định môn là giới này hạnh phúc nhất đại gia đình, mọi người tướng tương thân tương ái, đều là huynh đệ tỷ muội mọi người một nhà. Những mấy chuyện ma quỷ, cũng không biết ai chịu tin, dù sao nghe được người đều lệ nóng nghiêm trọng, giống như bị cảm động. Có khác một nhóm đan định môn nhân sĩ chuyên nghiệp, đem ma sơn tông các loại kiến trúc, hoặc là di chuyển đến phù hợp địa phương, một lần nữa làm trang trí, hoặc là phá làm làm tài liệu, bổ sung đến nhà kho bên trong. Bây giờ lang hư trong hồ lô Không gian đã khai thác sắp có lúc đầu gấp đôi, bởi vì kiến tạo cao tầng nhà lầu, tích lũy tập hợp một chỗ ở lại, ngược lại để Lăng Hư động tiên lộ ra 10 điểm rộng mở. Những này mới gia nhập Đan đỉnh môn người, cấp tốc bị đánh tan, an bài đến các nơi địa phương, cũng khỏi phải kiến tạo mới phòng xá. Chu Hồng tụ mắt nhìn lấy, chỉ là trong ngáy mắt, nguyên bản Ma Sơn tông môn nhân, một thân công lực đều chuyển thành Đan đỉnh pháp, tất cả pháp bảo đều bị mất, liền y phục đều bị thay đổi Đan đỉnh môn chế phục, thậm chí liền ngay cả kiều tóc đều bị tự nguyện tu thành Đan môn thông dụng tiểu tóc, không còn có nửa điểm Sơn tông vết tích. Tốt tốt một cái ma cực tông chi lại phái. Cứ như vậy tiêu tán ở Lăng Hư đột tiên. Chu Hồng tụ nhịn không được hỏi, ngươi là cái kia bên trong bồi dưỡng mấy người này mới? Ma Sơn tông hiện tại, trừ Thiên Diệp bên ngoài, sợ là lại không có gì a. Vương Sủng cười nói, cái kêu bên trong là ai mới, bất quá đều là chút cùng ta đối địch người. Ta tâm địa thiện lương, lại không đành lòng tàn sát, liền đều đặt ở cái này bên trong, để bọn hắn qua chút ta an tưởng sinh hoạt. Không tin ngươi hỏi một chút, bọn hắn tại cái này bên trong sinh hoạt có được hay không? An tưởng không an tưởng. Chu Hồng tụ thầm nghĩ, ta đều không cần hỏi, liền biết bọn hắn đều rất an tưởng. Không an tưởng, sợ là đều bị những cái kia linh thú cho ăn. Chu Hồng tụ mắt nhìn lấy những cái kia hầm hực linh thú, một bộ không có mỏ lấy ăn, hảo hảo không có thiếu bộ dáng, nặng lại hóa thành nhân hình, cũng gia nhập đan đỉnh môn bận rộn làm việc, chỉ cảm thấy đây hết thảy hảo hảo ma huyền. Vương Sùng đưa tay ra, chỉ vào cách đó không xa một tòa đại trận, nói: "Nơi nào có người chuyên môn cho chúng ta tế luyện như Ý Thiên Ma Kim Câu, muốn hay không đi nhìn một chút?" Vương Sùng cũng không có an bài chuyên môn người, mà là cho Lăng Hư trong hồ lô hết thảy mọi người an bài trực luân phiên, để tòa này luyện kiếm đại trận luôn có 300 tên kim đan, tên đại diễn, dốc hết toàn lực tế mình 8 thanh quá tráng kiếm phôi cùng ngục như Ý Thiên Ma Kim Câu phôi. Và đại trận này mỗi ngày đều sẽ thay đổi luyện kiếm người, tốt có thể để cho tham dự luyện kiếm đăng đỉnh môn đồ, từ đầu tới cuối duy trì tại công lực đỉnh phong nhất. Chu Hồng tụ nhìn tòa kia bị hơn ngàn người thôi động chân hỏa, nhiều lần tế luyện hồn mê lô, rốt cuộc Minh Bạch năm đó lao sư vì cái gì nói, cái này tiểu tặc là cơ duyên của mình. Chương 665, ta để Huyền Hạng sư huynh đi theo ngươi. Vương Sùng mỉm cười nói, ta lúc đầu nghĩ tại Ma Sơn tông dưới mặt đất, chôn xong một con giao xuống tiên tà kim liên ma vật, chỉ cần tiên diệp trở về, chúng ta liền thừa cơ xuất thủ. Nhưng đã Hồng tụ nhi không ý, vậy liền tại cái này bên trong uống rượu làm vui mấy ngày, cùng tiền kia trở về. Vương Sùng đem Chu Hồng tụ dẫn vào một chỗ trang viện. Hắn tại Lăng hư trong hồ lô an bài hơn 10 chỗ trang viện, chính là sợ vạn một ngày sau yêu nguyệt tiến đến phát hiện Chu Hồng tụ từng tới, Chu Hồng tụ tiến đến phát hiện tệ băng vân từng tới, các nơi lưu chút dấu vết gì, mình không khỏi liền muốn khổ sở. Cho nên hắn làm hơn 10 chỗ trang viện, mỗi một chỗ trang viện chỉ chiêu đái một người, liền sẽ giảm mất thật nhiều một ít xác suất. Chỗ này trang viện chính là chuyên môn dùng để chiêu đái Chu Hồng tụ, Vương Sùng cố ý dùng chút ma phong cách, còn chuẩn bị một chút đối ma công tu hành có bổ ích linh trà lưỡng, các loại ứng hợp mùa rau quả. Chu Hồng tụ mặc dù cảm thấy mình đến báo thủ Không phải là bầu không khí này, nhưng trong lúc nhất thời cũng có chút mơ hồ. Vương Sùng triều đãi lại ân cần, trong lúc nhất thời liền quên, rất nhiều việc đều nên hỏi cái cẩn thận. Vương Sùng vừa buổi Chu Hồng tụ ăn uống tiệc rượu nửa ngày, Diễn Thiên Châu liền đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi quên một chuyện. Vương Sùng không hề để ý đáp, còn có thể có chuyện gì? Quên cũng được. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi khi đó nói qua, muốn đích thân đi khiêu chiến thái ất tông Dương Trần cao thủ, đem bọn hắn đều đánh không trên mặt cửa ức chiến. Bây giờ thái ất người sợ là đều xuất phát đến thổ, ngươi còn ở lại chỗ này bên trong chơi đùa. Vương Sung lập tức nhíu tới, mình đi Nga Mi lượ̣t gạt Nguyên Dương kiếm, từng cung huyền đức khoác lướt qua, sẽ không còn có lần thứ tư đấu kiếm. Ta cái này liền đi Thái ất tông, đem tất cả Thái ất tông dương chân tu sĩ đều chọn một lần, lượng bọn ra hỏa này thua sạch sẽ chưa để, cũng không tiện đến đông đô, nhờ thụ một lần ngủ nhã. Lúc ấy hắn sở dĩ khoác lác, thứ nhất là dạ vợ như được Nguyên Dương kiếm, để cái này miệng đỉnh tiên phi kiếm, có thể quang minh chính đại sử dụng, cũng phải cấp huyền đức một bộ mặt, thứ hai là hắn là thật không bỏ ra nổi đến cái gì tặng thưởng. Nếu là Nga Mi bất hạnh thua mấy trận, tiểu tặc ma tất nhiên vô cùng Vương Sùng điên đảo đi lưu hại, Nam Mi cũng không có 10 cái dương chân, có mấy trận là nhất định vững vàng thua trận. Còn lại mấy trận, Hà Nội với mình có lòng tin, đối Âu Dương Đồ có lòng tin, đối Nga Mi Huyền Cơ, Bạch Vân, Huyền Đức, cũng coi như có lòng tin, nhưng những người khác, đừng bảo là lòng tin, liền ngay cả người đều không có. Vương Sùng cả kinh nói, người nhanh tính toán, Thái ất tông người đến cái kia bên trong. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hóa thành một bức tranh, 10 tên dương chân đại tu chính cả tòa một cỗ mô xe, dĩ lệ bay qua bầu trời, phía dưới chính là sông Dương Đại Hải. Con tốt con tốt, may mà còn chưa tới trung thổ. Ta cái này liền đi khiêu chiến. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi như là tới cửa đi, đơn đả độc đấu, khi có thật nhiều phần thắng. Bây giờ người ta 10 người tụ cùng một chỗ, vạn nhất không chịu cùng ngươi đơn độc đấu kiếm đâu. Vương Sùng ngắm thầm than thở, cái này cũng đúng. Hắn tinh tế suy nghĩ trong chốc lát, kêu lên, cũng chỉ đánh đi tìm Âu Dương Đồ sư huynh. Hai người chúng ta liên thủ, khi nhưng. Vương Sùng cẩn thận nghĩ một hồi, có chút ngượng ngùng nói, Âu Dương Đồ sư huynh vậy một cái năm vấn đề không lớn, ta giống như hơi có chút vấn đề. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi đi đem Huyền Đức kêu lên. Vương hỏi, Huyền Đức cũng có bản lãnh như vậy sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, sợ là so với người còn mạnh hơn chút. Vương Sùng cẩn thận nghĩ nghĩ, vỗ sóng trưởng, kêu lên, cũng tốt. Liên nhiều hơn một cái huyệt nước, ba người chúng ta che mặt ra sân, bắt cóp Thái ất tông 10 tên dương chân. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Thánh a, ngươi nếu là lại cùng Thái ất tông tứ đại nói thánh muốn viết tiền truộng, bốn người bọn họ sợ không phải sắp điên." Vương Sùng còn hơi cảm thấy phải đáng tiếc, cùng thương nghị trong chốc lát, liền đem nguyên thần thứ 2 phân ra ngoài. Tiểu Phích hư hồ liền thẳng đến núi Nga Mi. Nga Mi ngũ phủ Mấy năm này cũng dần dần hưng vượng lên, các vị trưởng lão đều thu chút đồ đệ, rất là đệ tử đời 3 cũng có mấy cái thu môn đồ, Tư Đồ Uy cùng Tố Cầm lại không phải là đời 4 dòng độc đinh hai cây. Tư Đồ Uy cùng Tố Cầm bị Vương Sùng còn tại núi Nga Mi, cũng không dám tùy tiện rời đi, cũng là dần dần cùng Nga Mi vốn núi 3 4 đời môn đồ lẫn vào tư quen. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, Bùi Hồng tụ nhi cũng không biết làm sao, bất tri bất giác liền qua rất nhiều năm tháng, kèm chút liền quên Nga Mi cùng Thái Ứng tông đấu kiếm sự tỉ tỉ quan, diệp, thủ thời tìm một cơ hội trở về Nuốt Hải Vương Sùng lấy tiểu phích lịch bạch thắng công lực, đi đường cũng là cực nhanh, chỉ là nửa ngày, liền từ Đông thổ cái này mà cực tông địa bàn, tiến vào tứ xuyên cảnh nội. Vương Sùng mặc dù đến núi Nga Mi lần số không nhiều, nhưng dầu gì cũng xem như quen phương pháp, kiếm quang của hắn lại dễ thấy, mới bay tới Ngũ Linh Tiên phụ trên không, liền có một vị Nga Mi trưởng lão nên đón ra. Chính là Vương Sùng quen thuộc nhất huyền hạc đạo nhân. Huyền hạc đạo nhân nhìn thấy Vương Sùng, sắc mặt ngược lại là có phần ấm áp, hắn cùng vị này Nga Mi Nam tông lịch, tiếp không nhiều, nhưng lại rất có cảm, cười nói: "Đạo hữu, nhưng là tới đón hai vị Vương Sùng cười nói, cũng không phải, ta đến tìm Huyền Đức trưởng giáo có việc. Huyền Hạc đạo nhân không dám thất lễ, vội vàng đem Vương Sùng lên số dưới, dẫn hắn đi gặp Huyền Đức đạo nhân. Vương Sùng nhìn thấy Huyền Đức đạo nhân, liền nói, Huyền Đức trưởng giáo, ta có một chuyện cần phải bí mật nói, không biết trưởng giáo có thể tịch chỗ phòng riêng. Huyền Đức đạo nhân cũng không biết Vương Sùng ý đồ đến, ngược lại là rất thẳng thắn hướng Huyền Hạc đạo nhân tạm lui ra sau, lúc này mới hỏi, không biết đạo hữu trẻ gì. Vương Sùng cười ha ha, không có ý nói, mình là kém chút quên năm đó trở ra châu, mà là một mặt thành nói, Thái tông 10 vị chân nhân, đã vượt biển mà đến. Ta muốn nửa đường chặn đánh, đều bắt xuống tới, quét Thái ất tông một bộ mặt. Chỉ là nhớ tới vốn núi cùng chúng ta Nam tông, từ đầu đến cuối phân nhà, như chúng ta Nam tông đem chuyện này làm, ngược lại là mở mày mở mặt, chỉ là vốn núi bên này cần không dễ nhìn, không khỏi bị ép một đầu. Huyền Đức đạo nhân nhịn không được liền có chút nước mắt lệ quanh, nói, bạch thắng là chất nhi quả nhiên là cái thực tế người, không bằng ta liền để Huệ Hạc sư Vinh đi theo người một chuyến, vạn chớ để ta sư Vinh còn sống trở về." Vương Sung lập tức liền không nói lời nói, đây là người nói chuyện sao? Hắn chỉ là muốn lắc lư Huyền Đức, cùng mình đi chặn đường Thái ất người cũng không phải là muốn dẫn Huyền Hạc phế vật này đi chiếm danh hạch. Huyền Hạc làm sao có tư cách đi tham dự như vậy cấp độ đầu kiếm? Nếu là Huyền Hạc đi, chẳng phải là Ngami vốn núi ra một trưởng lão làm ban quan, Ngami Nam Tông ra hai cái khổ lực đi bán mạng. Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, mới lên tiếng, "Huyền Hạc." "Không thỏa đáng lắm." Huyền Hạc kêu lên, "Vậy ta liền để Bạch Vân sư tỷ đi, tốt xấu cũng có thể giúp đỡ." Vương Sùng thầm nghĩ, lão nhi cô như vậy chói mắt, chẳng phải là còn chưa động thủ, liền làm lộ đây. Chương 666, Mập Thành Vạn Ma Sơn. Vương Sùng bị Huyền Đức hai mắt lườm tròng làm ngứa tay, thật nghĩ một kiếm bổ vị này bản thân trưởng giáo, nếu không phải diễn Thiên Châu liều mạng thuyết phục, hắn đâu không lại Huyền Đức, nói không chừng thật sự sẽ lên diễn, tiểu phích lịch mặt thất trảm Huyền Đức, vốn nối huynh xảo đấu Nam tông. Thoại bạn tới. Vương Sùng cuối cùng không thể không kéo xuống ra mặt, nói: "Ta thực tế không có thứ gì có thể lấy ra làm tấm thưởng. Không bằng Huyền Đức trưởng giáo cùng ta cùng một chỗ, đi phục kích Thái Ức tông mấy vị chân nhân, đem chuyện này qua nhiềuu." Huyền rỡ, nói: "Hai chúng ta như thế nào đi? Cần phải kêu lên Âu Dương đồ sư điệt." liên tục gật đầu. Mặc dù Diễn Thiên Châu vô số lần nhắc nhở hắn, huyền đức lao thất phu này kỳ thật cực kỳ lợi hại, nhưng hắn như cũ hay là càng muốn tin tưởng Âu Dương Đồ, dù sao tiểu kiếm tiên xuất đạo đến nay, chiến tích huy hoàng, tấn thăng Dương Chân về sau, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, chiến lực trói lọi. Bây giờ Âu Dương Đồ chẳng những có vô hình kiếm, còn học Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết, Dương Chân cảnh chỉ sợ đã vô địch. Mặc dù Vương Sùng biết, huyền đức chỉ sợ cũng vô hình kiếm hắn có ba miệng, Thái có vô hình quyết chỉ sợ thêm thông thạo, như cảm thấy Âu Dương Đổ càng tin. Đây cũng là hai người nhân thiết khác biệt, Huyền Đức mặc dù danh xưng năm đại kim đan một trong, Âu Dương Độ cùng khiến Tô Ngô tấn thăng dương chân, hắn càng danh xưng kim đan cảnh tứ nhất, như cũng không có cách nào cho người ta cường hành vô song cảm giác. Huyền Đức đạo nhân lại một lần nữa kỹ càng tương lượng, phân chia như thế nào của chỗ cướp. Dựa vào một tay khắc công, đem Vương Sùng làm cho kinh, nhường ra ba thành lợi ích, lúc này mới cười ha hả cùng nhà mình sư điệt vỗ tay một cái, định tự mình mỉm ngước. Huyền Đức cũng là dứt khoát, lập tức đem nhà mình phu nhân gọi đi qua, cười ha hả nói, ta muốn đi ra cửa, cùng Bạch Thắng sư điệt cùng một chỗ xử lý một kiện đại sự ta không có ở đây mấy ngày nay, liền từ phu nhân chiếu khán tông môn, mọi chuyện đều chờ ta trở lại lại nói. Huyền Đức tốt xấu là Nga Mi trưởng giáo, không thể tùy tiện xuất động, một khi xuất động, liền cần phải có một phen bằng rào, bao quát bản môn pháp bảo pháp khí, đang quyết đạo từ, cùng ai tạm thời chấp trưởng tông môn. Đều muốn phân nói rõ ràng. Huyền Đức cũng còn đem mấy cái đồng môn sư huynh đệ theo đến, cũng một một làm dặn dò, lúc này mới chân đạp Vân Quang cùng Vương sủng rời đi Nga Mi. Nga Mi vốn núi người mặc dù lo lắng trưởng giáo, nhưng bây giờ Bạch Thắng cũng coi là hung danh bên ngoài, hai cái thân truyền đồ đệ đều tại núi Mi, cũng không ai cho là hắn sẽ hại Huyền Đức chỉ là ai cũng đều không rõ ràng, Vương Sùng đến tận cùng đem trưởng giáo lắc lư đi làm gì? Vương Sùng tê lên Huyền Đức, tự nhiên là sẽ đi Tiểu Thanh hư động trời tìm Âu Dương Đồ. Tiểu kiếm tiên vô địch thanh danh, trừ là giết ra đến, cũng là mấy trăm năm như một ngày, đau khổ bế quan tu hành, luyện ra bản sự. Cho nên Âu Dương Đồ không lắm sự tình thời điểm, nhất định là tại Nam Tông Tiểu Thanh hư trong động thiên bế quan, tuyệt không Vương Sùng như vậy, như bùn tu vạch, một ánh mắt không có mời đến, liền không biết trượt đi đâu bên trong. Huyền Đức cho dù ra mặt dài, cũng không tiện đi Nam thiên, dù sao hắn có cái trưởng phận, chạy tới Nam phủ, còn hòa hòa khí khí không khỏi liền có chút quá dị. Vương Sùng đem Huyền Đức Phiết tại bên ngoài, mình thoáng lộ diện, liền có nam tông người mở cửa hộ đem hắn tiếp dẫn tiến đến. Tiểu Tặc Ma trực tiếp đi tìm Âu Dương Đồ. Âu Dương Đồ vừa đang cùng Huyền Diệp ma luyện kiếm thuật, chỉ thấy vị này tiểu kiếm tiên hư hư một chỉ, liền có vô hình tiếng xé gió, tung hành tới lui, như điện như sấm. Huyền Diệp lại chỉ dùng một ngụm quá trắng linh quang kiếm, liền áp chế mình Đồ Nhi. Mắt nhìn Vương Sùng trở về, Huyền nói, chính sư kiếm, cũng nhìn một chút, nếu như gặp gỡ làm vô hình kiếm người, nên ứng đối ra sao? Vương nói, hay là trưởng giáo sư bá thủ đoạn lợi hại? Cái này tay lấy công phá ẩn, quả nhiên tuyệt diệu. Vương Sùng được Huyền Diệp dạy trực tiếp, cũng coi là chính ma hai đạo nổi danh kiếm thuật đại tông sư, tự nhiên nhìn ra được, Huyền Diệp là lấy tuyệt đỉnh kiếm thuật, Bức Âu Dương Đồ không thể không phản ngự, không thể không tăng lên kiếm quang tốc độ. Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết đẹp đẽ nhất chỗ, chính là vô hình vô tung vô ảnh vô tướng, nhưng Huyền Diệp của Âu Dương Đồ toàn lực vật kiếm, kiếm quang bản thân còn có thể biến mất, nhưng kiếm quang tiếng xé gió, còn giống như buôn lôi kiếm khí coi như che giấu không được. Tại Huyền Diệp cái này tuyệt đỉnh kiếm tiên trong mắt, hơi lộ một tia tung tích, tựu giống như không có vô hình chi diệu. Vương Sùng nhìn đến một hồi, cũng hiểu được Huyền Diệp cũng đang chỉ điểm Âu Dương Đồ, nếu là gặp được mình lợi hại như vậy kiếm thuật cao thủ, nên như thế nào mới có thể phát huy toàn bộ vô hình kiếm rượu dụng, không vì đối phương chế. Hai sư đồ đem hết toàn lực, Huyền Diệp đem Nga My các lộ kiếm pháp, một một sử xuất, từ nhập môn lục lộ kiếm pháp, đến 9 loại thượng thừa kiếm pháp, mỗi một đường đều làm rượu chiêu xuất hiện, là Vương Sùng Bình Sinh không thể tưởng tượng kiếm thuật cực hạn. Vương Sùng Âm thầm lấy Huyền Diệp ki Về phần Âu Dương Đồ kiếm thuật, Vương Sùng ngược lại không có tâm tư gì đi học, Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm quyết hắn cùng Âu Dương Đồ, mặc dù thời gian tu luyện có chút chiến lệnh, nhưng cũng chính là hơn 10 năm mà thôi. Âu Dương Đồ mạnh cũng không phải mạnh tại cái này hơn 10 năm, mà là một lấy sâu chi cường hành. Hắn đang tu luyện Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm quyết bên trên tâm đắc, cơ hồ đều dạy cho qua Vương Sùng, không có nửa điểm tảng tư. Vương Sùng chiến lệnh là mấy gần ngàn năm khổ tu, ngày qua ngày, năm qua năm ma luyện, chỉ là một trận đấu kiếm, ngược lại nhìn không ra cái gì. trọn vẹn hơn giờ, lúc này mới hưng tận tay liưu lại hai sư huynh đệ. Âu Dương Độ trong tay vô hình kiếm, một lần nữa thu liễm, từ vô hình vô ảnh kỳ quang, thu tụ thành một ngụm như thủy tinh trong suốt phi kiếm, cái này miệng ngắn ngửi phi kiếm tại hắn 10 ngón tay đầu bên trên qua lại tung bay, giống như biến cánh xiếc. Vương Sùng cười nói, Âu Dương sư huynh làm sao còn sẽ như vậy đuổi ngửi kiếm. Âu Dương Độ cười nói, người tiểu tử này, không có chuyện cũng không gọi sư huynh, gọi sư huynh, liền sợ là không có chuyện gì tốt. Mau nói có chuyện gì, muốn sư huynh đi làm. Vương Sùng lập tức liền muốn đi chặn đường Thái Ức dương chân đại tu sự nói, tố nói, năm đó đức kia lão đem tặng tưởng đều đẩy lên trên đầu ta. Ta đọc lấy cũng nên cùng Thái ất tông duy trì một chút hòa khí, cũng liền nhìn xuống. Thế nhưng là kim đan cảnh cũng còn thôi, ta lớn không được đem của trộm cấp phun ra ngoài chính là, dương chân cảnh thực tế chống đỡ không xuống, chỉ có thể ra hạ sách này. Âu Dương Đồ cười nói, chớ có nói như vậy, Người nếu là thua thiệt, kia 10 thanh phi kiếm linh tài đều nơi nào đến? Vương Sùng chê cười nói, cũng bất quá chỉ là tiện tay nhặt được. Âu Dương Đồ thật có lòng, một kiếm đâm người sư này một thân lỗ thủng, hắn tiểu kiếm tiên cũng là vũ nội nổi danh ngăn cản nhân vật, làm sao liền nhặt không đến nhiều như vậy linh tài. Âu Dương Đồ cũng đi một chuyến nam thổ còn đại đại Dương Uy, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không được, một ngụm vô hình kiếm hay là sư phụ cho mình tranh thủ, người tiểu sư đệ này đều nhanh mập thành vạn ma sơn. Là người, sao có thể như vậy có khoảng cách? Chương 667, ta không có học đường ra môn phái kiếm pháp. Vương Sùng thoáng ngoài trong chốc lát, Âu Dương Đồ hay là không làm sao được, đem chuyện này đáp ứng xuống. Chỉ là vừa nghĩ tới mình Đường Đường tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, muốn đi phục kích Thái Ứng tông lợi, liền cảm giác có chút xấu hổ, để Vương Sùng nhất định đáp ứng mình, không thể bại lộ thân phận chân chính. Vương Sùng cũng không có suy nghĩ nhiều, đem Âu Dương Đồ ra tiểu hư động trời. Liên tới Huyền Đức đạo nhân tiêu tiêu sái sái bay tới, gọi một tiếng, "Âu Dương Sư Điệt." Âu Dương đồ sắc mặt biến hóa, kêu lên, "Huyền Đức làm sao ngươi tới rồi?" Vương Sùng chê cười nói, "Không phải sợ chúng ta thế đơn lực bạc, nhiều gọi một người, cũng nắm chắc lớn chút." Âu Dương đồ mắng, "Ngươi tiểu tằng này, dựa vào cái gì liền xem thường vi huynh?" Mười cái thái ớt tông Dương Trần, ngươi nhìn ta một người đả đấu. Huyền Đức cười ha hạ kêu lên, "Nếu là ngươi có thể sử dụng bản môn kiếm thuật, ta ngược lại là tin tưởng, nhưng lần này đi, chính là làm chút không có ra mặt sự tình, cần dùng không được bản môn kiếm thuật." Âu Dương đồ lo nghĩ, nghĩ ngợi nói, "Nếu là dùng nhà khác kiếm thuật" Ta ngược lại là chỉ có thể đánh 5-6 cái. Vương sùng đáy lòng run nhẹ nhẹ, hắn trận phát hiện, mình giống như không có hỏi rõ ràng một cái chuyện, vội vàng hỏi, khó nói chúng ta khỏi phải nga mi kiếm pháp. Huyền Đức cùng Âu Dương đổ vội vàng kêu lên, sao có thể dùng bản môn kiếm thuật. Huyền Đức hơi có chút đắc ý kêu lên, ta ngược lại là tinh thông một tay vọ đang phái chu lệ kiếm thuật, đến lúc đó dùng đến, tuyệt có thể thái ớt tông người hiểu lầm. Âu Dương Đồ suy nghĩ nói, Thái thượng Ma tông Thiên thượng Thiên hạ Ma ý kiếm danh xưng có thể so sánh bản môn Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết, ta cố ý đi bắt sống mấy cái tinh thông môn kiếm thuật này Thái thượng Ma tông đệ tử, nhưng dù sao hai nhà con đường khác biệt, chỉ có thể học một cái đại khái, nhưng cũng chịu đựng có thể sử dụng, giảm mạo kiểu duyên môn hạ tam đồ đệ thiên nga tử không là vấn đề. Vương Sùng lập tức liền mắt trợn tròn, kêu lên, sư huynh ngươi ngay cả giảm bạo ai đều nghĩ kỹ rồi. Vương Sùng vẫn luôn tự phụ, mình học hổ nhưng lúc này lại rõ ràng cảm thấy, mình học còn chưa đủ hổ Hắn thật sâu thở dài, nói, ta cũng không có học qua đường ra môn phái kiếm pháp cũng chỉ có thể. Dùng trời la như ý cấm pháp cùng hỏa giao chân hình độ, giảm bạo tiêu giao phủ môn nhân. Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ quen biết cười một tiếng, mày mày đều không cảm thấy, Vương Sùng sẽ tiêu giao phủ đả pháp, là chuyện gì xảy ra? Vương Sùng lúc này cũng hiểu rõ ra, Nga Mi môn nhân, sợ là thường xuyên làm chuyện loại này. Bằng không Nga Mi trừ thái thanh bảo lục cùng nửa cuốn tự phụ thật truyện bên ngoài, địa 28 quyển phái khác điện tịch là nơi nào đến? Cũng không thể là người ra môn phái ngưỡng ngộ Nga Mi lão tổ, âm định đừng nhân phẩm quá cứng, chết xin bạch đưa tới cửa. Hắn nguyên bản cảm thấy Bạch Kiêu tu tập tiêu giao phủ công pháp, chỉ sợ có cái gì phản bội tông môn cử chỉ, nhưng lúc này nghĩ đến, thật đúng là nói không chừng là chuyện gì xảy ra. Vương Sùng ban đầu ở Nam Thổ cùng người đấu pháp, cũng dùng qua trời là Như ý cấm pháp, cho nên Âu Dương Đổ là biết, vị sư đệ này hiểu sơ tiêu giao phủ đạo pháp, cũng chưa từng có hỏi qua. Lúc ấy Vương Sùng còn tưởng rằng, Âu Dương Độ là khéo hiểu là người, thiên tính ôn nhu, nhưng lúc này nghĩ đến, càng hẳn là, nhìn lắm thành quen. Nhìn quen, hắn cũng liền không kỳ quái. Âu Dương Đổ đưa tay vỗ vỗ Vương Sùng bả vai, nói, "Bạch sư đệ, Ngươi về sau cũng muốn hoàn qua độc lướt qua nhà khác kiếm thuật, chớ có cho là chúng ta Nga Mi kiếm thuật vô địch thiên hạ, liền xem thường nhà khác kiếm pháp. Quay đầu ngươi thích cái kia một nhà kiếm thuật, vi huynh đi giúp ngươi một tới. Vương Sùng trầm nghĩ, sư huynh ngực nhưng quên đi tôi. Mượn cái kiếm pháp, nhất định phải náo ra một ít nhân mạng đến, cỡ nào không phù hợp chúng ta danh môn chính phái thân phận. Huống chi, sư đệ kiếm thuật của ta, thật đầy đủ dùng. Hắn vội vàng khéo lời từ chối, tuyệt không nghi luyện thêm một môn phái khác kiếm thuật. bây giờ mạnh nhất 6 người, chính là Huyền Cơ, Huyền Diệp, Bạch Vân, cùng Đức, Âu Dương Đổ cùng Bạch Thắng. Bây giờ ba người bọn hắn cơ hồ có thể được xưng là Nga Mi một nửa chiến lực, mặc dù Nga Mi vốn núi cùng Nam Tông vẫn luôn không hòa thuận, nhưng hai nhà kỳ thật thật không có thủ gì. Nga Mi dạy ra chuyện, Huyền Đức đồng dạng sẽ tìm Huyền Diệp xuất thủ. Nhất là từ khi Tiểu Phích Lịch Bạch thắng xuất thế, Nam Tông cùng bản thân quan hệ ngày càng hòa hoãn, chỉ là ai cũng rơi không dưới mặt mũi này. Chỉ ít trong thời gian ngắn, rất không có khả năng sẽ cười một tiếng ngân cửu, sẽ chỉ là mọi người cất mặt mũi giả bộ hồ đồ. Ba người thương định, lần này hành động kế hoạch, Huyền Đức đạo nhân còn lấy ra ba bộ đả bảo. Cái này ba bộ đạo bảo cũng không phải là cái gì lợi hại bảo vật, chỉ cùng năm đó Vương Sùng từ phương Đông Minh Bạch thi thể bên trên được đến ngũ hần hảo quan bảo, chỉ là ba kiện cương khí chi bảo. Chỉ là cái này ba bộ đạo bảo thả ra cương khí, tên là Bạch Biến Thiên Huyễn Mây Mù Linh Cương. Môn này cương khí có thể thao túng mây mù, hóa thành các loại phi cầm đầu thú, là lớn nhất tiên gia khí tượng một môn cương khí. Như là có người luyện thành, dù cho là thiên cương cảnh, cũng có thể lấy cương khí huyễn hóa vân long, tiên hạc, thanh như, con lửa, hổ, chim loan, phượng hoàng, cùng cùng thú, đặt trên phi đột. Coi là thật bề ngoài không tầm thường, tiêu khí quyển chỉ là môn này cương khí tại đấu pháp bên trên lại có phần yếu thế, chỉ tính phải một môn bình thường tương khí, uy lực cũng không có gì đặc thủ. Huyền Đức đạo nhân luyện cái này ba bộ đả bảo, dĩ nhiên không phải vì tiên khí dật dạo, mà là bởi vì Bạch Biến Tiên Huyền Mây Mù Linh Cương Thiên Sinh tự mang vết vật, có thể che lấp dung mạo. Ba người phân cái này ba dẫn đường bảo, cùng yên lặng không ai chỗ thay đổi, riêng phần mình tôi động đạo bảo bên trên Bạch Biến Tiên Huyền Mây Mù Linh Cương, tốc hạ đều xuất hiện một đầu linh thú. là đầu là một, đầu tượng, là một, hoàng, là một đầu lớn hổ Toàn thân kim mao, răng nanh chi tiêu, kim mặt vàng con người, nói không nên lời giữ tận xấu xí. Tiểu tắc ma đứng tại lớn hầu tử trên lưng, con khỉ này nằm thẳng dưới đất, xem ra thật giống như cá chết, hồn không có nửa phân sinh khí. Huyền Đức nhịn không được kêu lên, "Bạch tháng sư điện. chớ có tính lịch, nhanh hay cái tạo hình." Vương Sùng do dự một lát, bước chân dừng lại, lớn hầu tử lập tức biến thành 9 đầu bạch con lửa, không phải hết thể chín đầu bạch con lửa, là chín cái đầu bạch con lửa, xem ra so hầu tử còn trách sinh. Âu Dương Độ không được nói, "Sư đệ, người hay là biến cái tiên Vương Sùng ứng, 9 đầu bạch con lửa lập tức liền lăn một vòng. Hóa là một con toàn thân màu đen tiên hạc, Huyền Đức vừa định muốn khuyên một chút, màu đen tiên hạc có chút đi quá giới hạn, ngamı nhưng có cái lão đạo, đạo hiệu Huyền Hạc. Nhưng tưởng tượng Huyền Hạc cũng không ở bên cạnh, tốt xấu cái này hạc so hầu tử cùng chín đầu bạch con lửa mạnh chút, liền không có lại thuyết phục. Ba người riêng phần mình thi triển pháp lực, quan chú đến dưới thân linh thú thể nội, dù sao bạch biến thiên huyền mây mù linh cương bay nhưng không nhanh. Vương sùng ngược lại là thành thành thật thật, liền đem Nguyên nội, để cho mình nhìn xem là cõi nhưng thật ra là ngự kiếm. Chương 668, Thiên Nga tử đến đây Lần này Thái Ức Tông có thể xứng được là là dốc toàn bộ lực lượng. Uy Linh môn hạ đại đệ tử Ngọc Dương, còn có cái nhị ngũ tử Ngọc Đồ, thiện thắng môn hạ sư đồng tử, Hải hội môn hạ tống lặn xuống, vực môn hạ nguyên nạo quân, những này vương sủng quen biết cũ cơ hồ đều đến. Nó hơn 5 người cũng tận đều là Thái Ức Tông dương chân cảnh đại tu, tứ đại nói thánh lần này phát hiện muốn rửa sạch lũ nhã, nhất thiết phải để Nga Mi lần này đấu kiếm bên trên đầy bụi đất. Thậm chí Hải hội đạo thánh còn đem lần trước đấu kiếm, tháng trở về một chiếc xe giá tạm cho đến, để cái này 10 cái dương chân cảnh đệ tử có thể một đường nghỉ ngơi dưỡng sức, không cần phải tự hành phi độ. Sư đồng tử ngồi ngay ngắn ở giường em bên trên, đáy lòng một mực có chút do dự, hắn mắt nhìn sắp đến đông thổ, nhịn không được nói, hoặc là hay là ta tới đối phó tiểu phích Ly a. Ngọc Dương tử thổn nói, lần này đấu kiếm liên quan đến tông môn mặt mũi, sư đồng tử sư đệ, ngươi lần trước thua cho bài thắng, lần này sợ vẫn là phải thua. Ngươi chính là bản môn Tam đại chiến lược một trong, chớ phải bảo đảm phần thắng, không phải ngươi thắng bại sự tình nhỏ, chúng ta tông môn thua bảo bối cũng là chuyện nhỏ nhi, mặt mũi này mặt lại cái kia bên trong tìm về đến. Sư đồng tử thở dài một tiếng, không có lại nói, chỉ có thể nhìn thoáng qua, mấy cái dùng để làm hy sinh sư đệ, hơi có chút xấu hổ. Du Long tử Tôn Thiệu Triệu bỗng nhiên nói: "Mấy vị sư huynh yên tâm, ta mặc dù tháng không được tiểu phất lực, cũng sẽ không để hắn mượi xem bản môn." Du Long tử Tôn Thiệu Triệu cùng Thiên Truyền Tử Từ tử, tử Nhã, chính là lần này đấu kiếm, bị Thái ất bốn thánh chỉ định khiêu chiến Âu Dương Đồ cùng Bạch Thắng Nhân Truyền. Thái ất tông bốn vị nói thánh thương nghị qua mấy lần, quyết định xuất sạch cái này hai trận đấu kiếm, bởi vì bọn hắn làm sao suy tư, đều cảm thấy môn hạ những đệ tử này, ai cũng thắng không nổi hai cái này môn nhân. Sư đồng đã là Thái ất tam đại dương chân cao thủ một trong, có lẽ Ngọc Dương tử có thể hơn một chút, nhưng cũng bất quá chỉ là một tuyến Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng có thể trong vòng trăm chiều, tiểu áp chế sư đồng tử, nói một cách khác, coi như Ngọc Dương Tử cùng Tống Lạn Suối cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Loại người này còn không bằng để một cái bình thường dương chân đi đối địch, để chống Ngọc Dương Tử, Tống Lạn Suối, sư đồng tử đi khiêu chiến nó hơn nga mi chân nhân cảnh cao thủ, phải thắng dứt khoát. Sư đồng tử trong lòng biết, hai cái này sư đệ mới vào dương chân không lâu, thực lực rất kém, nếu là giòn bại cùng Âu Dương Đồ cùng Bạch Thắng chỉ thủ, chỉ sợ đạo tâm đều sẽ có chút bất ổn, nhưng không làm sao được, cái này là vì sư môn mãn hắn mặc dù nặng nhất công bằng, lại cũng không tốt nói, nhất định phải lại đi khiêu chiến một lần Bạch Thắng. Nguyên Nạo Quân tử tố nói, "Sư đồng tử Sư Minh, chớ có nói ngươi, coi như ta cũng muốn lại khiêu chiến một hồi tiểu tử kia. Chỉ là, không thể không ẩn nhẫn, đợi đến đấu kiếm kết thúc, ta tất nhiên lại muốn đi cùng Bạch Thắng phân cái chết sống." Nguyên Nạo Quân khó khăn thu một cái đồ đệ, bị Bạch Thắng ở trước mặt cho chạm, còn Đoạt Tố cầm tiền tự đi, mặc dù Tố Cầm đã bái sư Bạch Thắng, hai nhà quan hệ cũng hơi có đèn mù, nhưng nàng hay là quên không được mình cái kia đồ đệ. Chỉ là Nguyên Nạo Quân lại tâm cao khí ngạo, cũng chỉ dám nói khiêu chiến tiểu phích lực Bạch Thắng, không dám đi nói chọn Âu Dương Đồ. Tiểu kiếm tiên kia điên cuồng đến cực điểm một kiếm, chẳng những bộ ra thân thể của nàng cũng làm cho nguyên nạo quân triệt để minh bạch, mình cùng Âu Dương Đồ trên lệnh. Mười vị thái ất tông chân nhân, hỗn không ngờ tới, lúc này ở không xa bên ngoài mấy trăm dặm, ba cái bị bọn hắn coi là đại địch nam mi kiếm tiên, ngay tại lén lén lút lút nhìn trộm. Huyền Đức thấp giọng hỏi, các ngươi tay bên trong quả nhiên không có phi kiếm a. Âu Dương Đồ cười khổ nói, ta đành phải một mụn vô hình kiếm, muốn giả mạo Cửu Yên môn đồ, cũng không thể dùng. Chúng ta nam tông nhất có nghèo, nơi nào có rất dư thừa phi kiếm. Huyền Đức ngượng ngùng nói, chúng ta vốn núi kiếm cũng đều là năm chắc, nơi nào có nhiều hơn. Cái này lại như thế nào cho phải? Vương Sùng nhìn hai vị này Dương Chân đại tu, Huyền Đức cũng không giả mạo Kim Đan, một thân công lực ngược lại là quả nhiên thâm hậu, chí ít hắn nguyên thần thứ hai so không được. Về phần Huyền Đức cùng Âu Dương đổ cái kia căn bản, hai người không có đối thủ, hắn thật đúng là nhìn không ra tới. Nếu như Huyền Đức không phải làm giả Kim Đan, cũng là có thể tại Dương Chân cảnh luận xếp hạng nhập trước 10 nhân vật. Nhưng chính là mạnh như vậy hai người, đi theo Vương Sùng cùng một chỗ, ám xoa xoa thảo luận không có dự bị phi kiếm thời điểm, một cố vẻ nghèo túng đập vào mặt. Vương Sùng không có nhưng làm sao, chỉ có thể thấp giọng nói, ta ngược lại là vì chuyện này, cũng bằng hữu mượn một đôi kỳ hình phi kiếm. Chỉ là nếu như bên này lộ bạch, về sau hắn cũng không cách nào dùng. Vương Sùng đem Hổ cánh chữ viết nét lấy ra, phân cho Huyền Đức cùng Âu Dương đổ một người một ngụm. Âu Dương Đồ hết sức kinh ngạc, kêu lên, đây không phải là nặng ẩn Hổ cánh chữ viết nét a? Vương Sùng nhẹ gật đầu, nói, không sai, là ta cùng hảo hữu Quý Quan đương mà tới. Huyền Đức cười nói, Hổ cánh chữ viết nét cũng coi như vũ nội nổi danh phi kiếm. Không quan hệ, đợi ta thi triển cái huyết thuật, đem này bảo biến thành ma môn như ý thiên ma Âu Dương Đồ nói, cái này huyết thuật, ta cũng tinh thông, cũng không nhọc đến phiền Huyền Đức trưởng giáo. Tiểu kiếm tiên đưa tay một vòng, một ngụm hổ cánh câu liền cải biến hình dạng và cấu tạo, biến thành một ngụm Như Ý Thiên Ma Kim Câu. Huyền Đức cười ha hả đem trong tay mình kia một ngụm hổ cánh câu cũng huyền hóa hình tượng, biến thành Như Ý Thiên Ma Kim Câu, cười ha hả nói, đã dùng Ma môn phi kiếm, ta cũng dùng Ma môn kiếm quyết đã thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm ta cũng sẽ không, nhưng Ma Hoàng kiếm tỷ còn có thể độn nghịch hai tay. Vương Sùng Trị cảm thấy, mình bị triệt để đổi mới tân quan, đối Nga Mi vị lao tổ kia có toàn nhận thức mới. Âm định đừng đều giáo đồ đệ thứ gì, vì cái gì huyền hạc loại kia hoang dại tử một mặt chính bộ dáng? Mấy cái này thân đều như vậy có thủ đoạn. Vương Sùng thậm chí cảm thấy phải, nếu là mình năm đó bái sư Namy, không có bị đại sư Bạch Vân đuổi ra ngoài, chỉ sợ này sẽ cũng học cái xấu. Âu Dương đổ chỉ một ngón tay, nói: "Ngọc Dương tử, trống lặn suối, sư đồng tử, còn có Nguyên Ngạo Quân, lại góp một cái cái kia mặc hoàng y hùng tráng nam tử. Mấy cái này đều thuộc về ta." Vương Sùng vội vàng kêu lên, "Huyền Đức trưởng giáo ngươi công lực sâu, liền phụ trách còn lại bốn cái, ta tới đối phó cái kia sắc mặt trẻ tuổi." Huyền Đức kêu lên, "Ngươi tới đối phó mấy cái kia, ta tới đối phó kia cái trẻ tuổi." Vương Sùng to một tiếng, "Ta xuất thủ trước." Hắn thi triển trời la như ý pháp, Hóa thành một đạo án vàng, liền thẳng đến trẻ tuổi nhất Du Long tử tôn Tiêu Thiểu, hắn lãnh hội qua Huyền Đức bản sự, cũng không tiếp tục cùng vị này Nga Mi trưởng giáo nói chuyện, chỉ chịu động thủ. Tiểu Tặc Ma bây giờ nói bất quá vị này bàn tay giáo. Huyền Đức hộ cánh câu một dương, thân kiếm hợp một, khí thế so Vương Sủng còn muốn phách lối gấp 10, chỉ là nhìn khí thế, thỏa thỏa thâm niên ma tu. Âu Dương độ ngược lại là còn còn không quên quát to một tiếng, Cựu Huyền môn hạ tam đồ đệ Thiên Nga tử đến đây ăn cướp. Nghĩ, đây là càng càng lộ, câu nói này hẳn là ta ra vẻ thân ôn, hô quát ra, mới là vu chính xác thủ pháp. Chương 669, tiêu giao phụ pháp thuật cũng còn có thể. Dù Long tử Tôn thiểu Thiểu còn muốn mở ra thân thủ, dám quát to một tiếng, ma môn tạt tử, gì dám như thế. Liên bị Vương Sùng dơ tay một đạo ánh vàng, chống rống liền cuốn đi, dùng trời lạt như y cấm pháp cho phong trấn. Vương Sùng cũng chưa từng dùng tới cái này pháp thuật, hắn vẫn luôn cảm thấy tiêu giao phụ pháp thuật cũng không thế nào lợi hại, dù sao hắn cũng liền chưa từng gặp qua tiêu giao phụ cao thủ, lợi hại nhất cũng bất quá là mấy vị trưởng cờ làm, cũng đều hoặc chết hoặc bị thương, cùng mình làm gì ca. Lúc này hơi chút nếm thử, thế mà phát hiện, tiêu giao phụ pháp thuật cũng còn có thể. Trời La đại trận cùng đều trời liệt hỏa đại trận, chính là tiêu giao phụ trấn phái hai tòa đại trận, mặc dù hơi không bằng Nga Mi lượng giới cả nguyên tu di kim quang đại trận, nhưng cũng là giới này vô cùng lợi hại trận pháp. Nhất là trời La Như Ý cấm pháp, lúc đầu dùng để luyện thành 6 tòa đan lưu phi cát, như là có người chủ trì, thậm chí có thể càng một cái đại cảnh giới đấu pháp, tại tiếp thiên quan cũng là lập xuống vô số công lao. Vương sùng dựa theo diễn thiên châu chỉ điểm, giúp đan lưu phi cát trận pháp, luyện vào bạch thắng bản mệnh pháp thuật, cái này một đạo trời La Như pháp, vô song. Nếu là Thái tông ba đại chân nhân, Ngọc Dương, Suối, sư đồng tử có lẽ còn có thể ứng phó. Tôn Tiểu Thiếu nơi nào có cái này cùng bản sự. Vương Sùng tiện tay chảo một cái, trong tay liền có thêm một đoàn ánh vàng, ánh vàng bên trong, Du Long Tử Tôn Tiểu Thiếu chính giận dâu tóc giật lên, thôi động Thái Ứng pháp thuật, liều mạng tấn công ánh vàng, chỉ là lại nhất thời bán hội, không được đi ra. Vương Sùng thoáng qua cảm ứng, liền an tâm sự tình, nghĩ ngợi nói, không, có hai canh giờ, cái thằng này kiên quyết không đánh tan được ông trời của ta, là như ý cấm pháp. Không dùng được hai canh giờ, nhiều nhất hai đêm nhang, trận đại chiến này cũng liền nên chấm dứt. Thái tông Ngọc Dương, tông Xuối, sư tử, Ngạo Quân đều muốn tới cứu người, lại bị một đạo câu quang bay tới đem mấy người đều cản trở xuống dưới. Thái ất tông nó hơn mấy cái dương chân đại tu, cũng muốn cùng một chỗ động thủ, lại bị mặt khác một đạo câu quang bay tới, đồng dạng cản trở xuống tới. Huyền Đức một mặt khổ tướng, thầm nghĩ, tiểu phích lịch không dễ lừa gạt, thế mà cũng không nghe ta nói hết lời. Hắn vừa cùng Thái ất tông mấy tên chân nhân động thủ, ỷ vào học trộm ma hoàng kiếm tỉ, đem hồ cánh câu thúc dục như sấm sinh phong, trong lúc nhất thời còn không thấy quấn bách, chỉ thấy được Vương Sùng đã bắt sống một cái. Huyền Đức nói người vui mừng, kêu lên, mau tới giúp toàn thân du lên, nghĩ, ta thế nhưng là thắng. Ngài thế nhưng là Huyền Đức Cái này đều kém bối phân đâu. Mở miệng liền gọi sư đệ, thật được không? Huyền Đức đạo nhân vì che lớp thân phận, căn bản cũng không lo được những này tiết tháo cùng chi tiết, tứ đệ tứ đệ kêu gọi không ngừng. Vương Sùng cũng không dám thất lễ, trước một tay áo thu thái ất tông thập đại dương chân xe hơi, vừa muốn xoay người đi đấu pháp, liền nghe được Nguyên lão quân quát, ngươi là tiểu Phích Lịch. Không có một ngọn cỏ tiểu Phích Lịch, cũng chỉ có người mới đấu pháp thời điểm, quen thuộc thu người xe hơi. Vương Sùng giọa đến vội xe giá ném, giữ tận cười một tiếng, quắc, vị Vốn ma gia Cảng lại là không biết cái gì Phích Lịch hạng mà sự. Ngụy Nạo Quân thấy Vương Sùng bỗng nhiên lại đem mình một nhóm xa giá cho ném, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nhận lầm rồi. Vương Sùng nhưng không có đi tìm tới Nguyên Nạo Quân, vị này mỹ nhân nhi sư phụ, công lực không kém cỏi lúc trước đi Nam thổ gây sự tiểu phích lịch mà thắng, mặc dù hắn tự hỏi công lực cùng kiếm thuật đã lớn tiến vào, nhưng vận dụng cũng không phải sở trường kiếm thuật, cho nên nhất thời bán hội chưa hẳn có thể thu thập hạng. Vương Sùng hướng Huyền Đức Vương hướng rượi vào một chút, vị này Nga Mi trưởng giáo cũng là nhu thuật, từ từ từ cho Người này tuổi tính, chính là Ngũ hà, chính là Thái Vương Sùng cười một tiếng, quắc, chỉ là gạo, cũng tỏ sáng. Giơ tay chính là đồng dạng đầy trời hào quang, chẳng những đem tiên truyền tử thái ớt ngũ tuyệt thần quang áp chế, còn trợ cơ pháp phối, đem hắn cũng cuốn vào đi vào. Vương Sùng tay áo bồng bềnh, nhẹ nhõm liền thu hai vị thái ớt tông dương chân đại tu, cũng là ma khí ngập trời. Huyền Đức cảm thầm than thở, Bạch tháng sư điệt tại Tiêu giao phủ trời la như y cấm pháp bên trên, thế nhưng là giới khá lớn khổ công a. Hắn tại Tiêu giao đạo pháp trên dưới như vậy khổ công, cũng không biết muốn làm gì đấy. Huyền Đức trong đầu, khoảnh đoán rằng khả năng thậm chí đều không nhịn được muốn truyền ngôn cho Vương Sủng, nếu là đi tiêu giao phụ làm gì mập dính hoạt động, chớ có quên ngươi huyền đức sư thúc. Cuối cùng hắn còn nhớ rõ thân phận của mình, chính là Nga Mi trưởng giáo, không tốt như vậy không biết xấu hổ hổ thẹn, chỉ có thể đè xuống ý nghĩ này, chuẩn bị ngày sau đi cùng Vương Sủng nói bóng nói gió pha chế rượu. Ngọc Dương tử trợn mắt tận nức, trong chớp mắt liền không có hai cái sư đệ, dù ai nhận được rồi. Phải biết, lần này Thái Ức Tông cũng là dốc toàn bộ lực lượng, trong môn cũng liền điểm này chân nhân, hao tổn một cái đều là cực tổn thất lớn, huống chi chớp mắt liền không có hai cái. Ngọc Dương Tử đem Thái Ức chân quyết thôi động, 78 đạo bạch quang hội cùng, nghện xinh xinh đứng vững Âu Dương Đồ, kêu lên, nhanh đi cứu trở về hai vị sư đệ. Hắn cuối cùng cũng là Dương chân cảnh bên trong, xếp hạng cực trước đại tu sĩ, ánh mắt cũng không tính kém, nhìn ra, Vương Sùng cũng không có khả năng giết Du Long Tử cùng Thiên Truyền Tử hai vị sư đệ, chỉ là tạm thời vây khốn, chỉ săn còn nóng cứu ra, nói không chừng còn có thể không có chuyện. Nguyên Nạo Quân thôi động mình hai tuấn hoàn, đang muốn đi tìm Vương Sùng đấu pháp, Âu đổ tiếng, hay, Thái Ức Dương ngập sư đồng một chỗ cho lại. Hắn mặc dù vậy một cái bốn, vẫn cảm thấy có chút mất mặt, thế mà thả đi Nguyên Ngạo Quân. Nhưng hai ớt tông mấy vị dương chân đại tu, cũng không phải là nhìn như vậy, chỉ cảm thấy cái này mặt đen tu sĩ, một ngụm hoàng kim, câu ánh sáng, quả nhiên là không hổ là Cửu Uyên môn đồ, thực tế lợi hại qua phần. Huyền Đức ngăn lại mấy người, cũng là kinh hồn táng đảm, mắt nhìn Vương Sùng Thu Du Long tử cùng quá khó vòng tròn còn muốn đi qua, đều cảm thấy mình cũng muốn học việc. May mà Nguyên Ngạo Quân giết tới đây, mấy người này mới thoáng qua yên ổn. Vương nghĩ, hai vật, ở ta mỹ sư phụ nhị, lại lừa nàng cái. Vương Sùng Dữ tận cười một tiếng, "Quá, muốn sư để a, liền đổi cho ngươi một đôi." Hắn dương một tay lên liền ném qua đi hai cái người sống sờ sở, lại không phải Du Long tử cùng Thiên Tiên tử, mà là Lăng Hư hộ lô bên trong chọn lựa ra đội cảm tử. Dù sao Lăng Hư trong hộ lô, Kim Đan cảnh tu sĩ rất nhiều, hắn lặng lẽ một tiếng thét ra lệnh, tự nhiên là có một trận công bằng, công chính, người người nô nước tấp nập để cử, trong khoảnh khắc liền để cử ra hai cái Kim Đan cảnh may mắn. Đồng thời lập tức cứ dự theo Vương Sùng tới, Du Long tử cùng tử linh ảnh, thay đổi tướng mạo cùng quần áo, giễn phần mình trừ một ngụm chân chính như ý Ma kim, câu câu phôi. Sau đó bị xem như nhân gian đại bảo kiếm ném ra. Chương 670, các người mẹ nó muốn hố chết đều ngự. Vương Sùng sợ hãi không đủ dã nghiệt, trong nháy mắt bay lôi, phách lối cười giải, quất, lại nhìn ngươi có thể cứu người a. Nguyên Nạo Quân mắt nhìn hai vị sư đệ, giống như chết đi, tên này đáng ghét đại địch, còn run tay bay lôi, rất giống là tại bổ đao, nơi nào còn có mấy may dư dận, đi suy nghĩ đây có phải hay không là cái hiền cảnh. Chỉ có thể thôi động bay lôi kiếm quan thuật, phát sau mà đến trước, phá vỡ Vương Sùng bất nhập lưu lôi pháp, lúc này mới thôi động hai tuấn hoàn, lại hai vị sư đệ, thủ nhẹ nhàng tìm đòi, đem người tiếp tới. Hai cái này đan đỉnh môn may mắn, cơ hồ không có chút gì do dự, Diêm phần mình thôi đọng một ngụm như ý thiên ma kim câu câu phôi, hung hăng đâm vào Nguyên Nạo Quân thân thể. Vương Sủng còn tính là có chút lương tri, âm thầm nắm thiên tà kim liên, đem hai cái đan đỉnh môn người liên quan thiên ma kim câu cùng một chỗ Nazi trở về Lăng Hư Hỗ Lô. Như ý kim câu bị cưỡng ép Nazi, tạo thành phá hư càng lớn, Nguyên Nạo Quân vị này tiểu tặc ma trong suy nghĩ mỹ nhân nhi sư phụ, kém chút ngũ tạm lục phủ đều bị vạch ra. Nguyên Nạo Quân vội phô thiên cái địa chủ xuống đến đầy trời ánh vàng. Vương Sùng Thu Nguyên Ngạo Quân, có chút thôi động cấm chế, liền biết mình nhiều nhất quốn ở vị này mỹ nhân nhi sư phụ nửa canh giờ, trong lòng hơi định, thầm nghĩ, không cần đến nửa canh giờ, lại có hai lần nhang, trận chiến đấu này cũng liền kết thúc. Vương Sùng mặc dù thủ đoạn vàng quá ti tiện, nhưng thế mà ngay cả Nguyên Ngạo Quân đều cùng nhạo thu, đừng bảo là Thái ất tông bảy vị dương chân, liền ngay cả Âu Dương Độ đều tán dương một tiếng, xưa, lệ quả thân thủ tốt. liền thủ cho Sùng, vị sĩ, quả nhiên Trong tay một kiện hồn thiết truy, thúc động, tựa như núi nhỏ, cùng nền hung ác đảo, lôi kéo khắp nơi, cũng là hổ hổ sinh uy. Vương Sùng thoảng qua thi triển thủ đoạn, cùng tên này Dương Chân tu sĩ đấu bảy tám chiêu, như cũ đem trời la như ý cấm pháp thả ra, cùng nhau thu, sau đó liền tiêu lên, còn lại ta không giải quyết được, hai vị ca ca nhiều cố gắng chút. Vương Sùng một hơi trấn áp bốn vị Dương Chân, cũng đích thật là có chút không thành, Âu Dương đổ cười dài nói, lại nhìn ta thủ đoạn. Huyền Đức bên kia đánh phải hai cái đối thủ, vị này Nga Mi trưởng giáo trong lòng thầm nghĩ, không thể để cho hai cái sư điện xem nhẹ, ta cũng cần phải dùng chút bản sự. Hắn dùng hổ cánh câu nhốt chặt một tên Thái ất tông đại địch, tay áo bao trùm, liền đem một cái khắc thu. Còn lại cái kia áo bào màu vàng đại hán, vốn là Âu Dương Đồ Tuyển định năm địch nhân một trong, hắn cũng không ngờ tới Ngọc Đô đạo nhân sẽ chủ động rượt vào hướng Âu Dương Đồ bên kia chiến trường, cho nên mới lưu lạc đến Huyền Đức tay bên trong. Ngọc Đô đạo nhân là cỡ nào xảo trá nhân vật? Hắn đã sớm nhìn ra cái này ba cái tặc tư điệu không phải hàng tốt, không chút do dự liền trốn đến Thái bên này Ngọc Đô đạo Sùng, thuật, chân, chí còn quân hại như vậy đồng Trong lòng thầm nghĩ, ta không bằng tranh thủ thời gian chạy. Ngọc Đô đạo nhân ý nghĩ này mới bắt đầu, đột nhiên lại thầm nghĩ, lao tử tại sao phải chạy? Ta không bằng Quang Minh thân phận, cùng cái này ba cái tặc tư điều liên thủ, làm lật Thái Ức Tông cái này chín cái dương chân. Không có Ngọc Dương, sư đồng tử, tống lặn suốt cái này tam đại chân truyền, ngày sau Thái Ức Tông chẳng phải là chỉ có ta vì thứ nhất chân nhân. Cái gì đạo pháp không thể tận ta học chi? Ngọc Đô mắt nhìn Huyền Đức xuất thủ như điện, áo bào màu vàng vị sư mình kia cũng chống đỡ không được bao lâu, đợi đối phương hai cái hung nhân không có đối thủ, qua đến giúp đỡ trước mắt cái này đại địch, chỉ sợ mình Quang Minh thân phận cũng không được dụng. Ngọc Đều nghĩ đến đây, liền càng ngày càng bạo, đột nhiên tới gần Ngọc Dương bên người, thôi động vạn ma sơn tâm pháp, toàn thân huyết độc đều sục ra, hóa thành một cái nho nhỏ huyết độc ma sơn, đem Ngọc Dương nuốt chửng lấy ở bên trong. Hắn một tiếng cười quái dị, quáp, ma cực tông đều ngự gặp qua bốn vị đồng đạo. Lúc này khó mà làm lễ, lại cùng nhau giết những kẻ vướng tay mắt mặt hàng, lại nhiều ôn chuyện. Như thế tai họa sắt nách, đừng bảo là thái ớt tông mấy vị chân nhân, Âu Dương Độ cùng Huyền Đức, liền ngay cả này đối Ngọc Đô rõ người cũng không khỏi phải lấy làm kinh hãi. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, các ngươi mẹ nó muốn hô chết đều ngự Vương sùng một mặt kinh ngạc đến ngây người, nhẹ gật đầu, kêu lên, đều ngự. Lần này là thật suy. Ma môn tam đại cao thủ thần bí, vây công thái ất tông 10 đại chân nhân, tình hình chiến đấu cơ hồ nghiêng về một bên, hung nhất một cái độc chọn thái ất 3 chân chuyển, còn có thể tha bên trên hai cái vật kèm theo. Lấn hung tàn một cái đại chân áp bốn cái chân nhân, coi như biểu hiện kém nhất một cái cũng giơ tay nhất chân liền một tay háo túi một cái, một cái khác đối thủ mắt thấy cũng ủng hộ không phải kịp thời. Loại tình huống này, thân là ma môn cấp tử đều ngự quay giáo một kích. Tính sai sao? Hắn có làm gì sai sao? Tình cảnh này là cái ai cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất, chỉ là dùng tên giả Ngọc Đô đều ngự, là chết cũng không nghĩ đến, cái này ba cái như tên trộm, nhìn xem liền một thân ma khí, làm việc cũng người cùng hung các sẽ là Nga Mi hồ nữ, Âu Dương Đổ cùng phải thắng. Ngọc Đô lúc này 10 điểm đặc ý, hắn từ nặng ân nợ phụ, thu hồi để ngự ác vĩ một thân công lực, đột phá Thái ớt đã ở trong tầm tay, nếu là còn có thể nuốt Ngọc Dương đạo nhân, luyện vào vạn ma sơn, nói không chừng lại có tháng 3 năm 405, hắn liền có thể đột phá một tầng cảnh giới, xưng là ma quân đại thánh. Sư đồng tử cùng Tống Lạn Suối cùng một chỗ giận dữ, giương phần mình thôi động Thái Ất chân quyết, hơn 10 đạo bạch quang tung bay, muốn đem Ngọc Đô chém vỡ, cứu ra Ngọc Dương đạo nhân. Ngọc Đô có chút đắc ý kêu lên, đạo hữu lại thay ta ngăn lại hai vị Thái Ất tông phế vật. Âu Dương đột thật không có phải do dự, hổ cánh câu cũng gọi phải, vô hình kiếm xuất thủ, chỉ một kiếm liền đem Ngọc Đô xuyên qua, lại một lần nữa một kiếm, đem kinh hai phía dưới, thân thể bành trướng, phải hóa thành vạn ma sơn ngọc đô nằm ra, thả ra Ngọc Dương đạo nhân tới. Ngọc Đô đi ra ngoài ma môn, làm sao lại không biết được vô hình kiếm? Có vô hình kiếm nơi tay, hắn phản ứng đầu tiên chính là, ngươi là âm nghịch đừng Câu nói này ra miệng, Ngọc Đô chính mình cũng không dám suy nghĩ nhiều, thân thể nhảy lên, liền biến thành một đạo ma quang mà đi, Âu Dương Độ vội vàng ngự kiếm đuổi theo, đồng thời còn chưa quên đem hổ cánh câu ném cho Vương Sủng, kêu lên, nói nói thật ta. Vương Sủng trầm nghĩ, này sẽ sao có thể nói thật ra. Âu Dương Đồ là Âu Dương Hồ Độ a. Huyền Đức đạo nhân bình tĩnh một chút, trước ngần nga quát, mấy vị thái ất tông đạo hữu, còn xin chớn nên trách tội, chúng ta cũng là được một tin tức, lại không thể cầm ra chứng cứ, chỉ có thể dùng cái này vụng về biện pháp, bước ra cái này ma nhân chân thân. Cùng Huyền Đức đối địch vị áo bào màu vàng đại hán, lập tức liền không nghĩ ra Cũng may hắn cũng coi là kinh nghiệm phong phú, vội vàng lui về mấy cái sư huynh đệ bên lề, trong lòng âm thầm thở dốc, nghĩ nội nói, lại có 3 năm chiêu, lão tử sợ là thì không được. Chương 671, lại không phải tứ đệ. Huyền Đức đạo nhân chậm rãi mà nói, theo thao bất tuyệt, cũng gọi phải hắn nháy mắt, Vương Sùng liền phối hợp ăn ý, uy hiếp bị mình vây khốn bốn người giao ra trên thân pháp bảo. Vương Sùng đầu tiên là dùng Du Long tử tính mệnh, đi bức bách thiên truyền tử, sau đó lại dùng tiên truyền tử bức một khác, lại một lần nữa dùng này mệnh, quân, dùng áo, rất có Hiển nhiên vị kia bị Khốn trụ Thái ất tông chân nhân, cũng là tao ngộ đồng dạng khuôn cảnh. Thái ất tông bốn cái dương chân đại tu bị vẫn không hiểu, cái kia bên trong liệu thế mà lại tao ngộ quấn bách như vậy. Vương Sùng nếu là lấy tử tương bức, bọn hắn thê tất tha chết không tử, nhưng lấy đồng môn tính mệnh bức bách, mấy người này liền nhịn không được. Cũng may tiểu tặc ma làm việc gì, tổng lưu mấy phân chỗ trống, còn cho phép bọn hắn có kẻ mà cả. Một trận tương đương hữu hảo trao đổi về sau, bốn vị dương chân đại tu trên thân pháp bảo bị ép sẽ, hắn lúc này mới cho Huyền Đức một cái âm, hỏi, "Sư Minh, ta bên này tốt, người bên kia như thế nào?" Huyền Đức mượn sắc mắt, cũng vụng trộm truyền về một đạo tin tức, "Ta đã sống tốt, đây không phải vì cùng sư điệt ngươi a. Lúc này lại không phải tứ đệ." Huyền Đức đạo nhân vừa rồi tin miệng Hồ Xê, Thái ất tông ngọc Dương, Tống Lạn Suối, sư đồng tử, lại là có chút bán tín bán nghi, dù sao mình còn có người tại đối phương tay bên trong, mà lại, cái này ba cái tự xưng là đạo hữu gia hỏa, trừ vừa rồi đuổi theo Ngọc Đô vị kia, còn lại hai cái ai cũng không có giải khai huyền thuật lộ thân phận ra đến, chú khả nghi cũng khỏi cần nói. Huyền Đức đạo nhân được Vương Sùng tin tức, ho nhẹ một tiếng, nói, "Để chứng minh thành ý, ta cùng cái này liền đem quý phái mấy cái đạo hữu phóng xuất." Huyền Đức phất ống tay áo một cái, bị hắn thu vị kia thái ất tông dương chân đại tu mặc quần đuổi liền ra. Vị này chân nhân hai mắt xoay tròn, ngựa độn thẳng đến nam tổ, liền ngay cả mấy cái sư mình cũng không ngẹn ý đối mặt. Hay là tống lặn suối sợ sẹ ra chuyện, dù sao Ngọc Đô còn chưa đến đội, tự mình đi đem hắn trở lại, đưa một bộ y phục, hảo hảo anủi. Vương Sung Bốn đang coi là mình coi như là đủ hung ác, lúc này lại không khỏi trong lòng nghĩ ngợi nói, ta vẫn là cho thái ất tông đạo hữu lưu lại rất nhiều mật núi. Hắn cũng đem trời lạ như ý hồi. Bốn vị thái ất tông và ngựa độn bay ra, quần áo cũng là chỉnh tề chính là từng cái trên mặt đều là bi phẫn. Nguyên Nạo Quân chỉ một ngón tay vương Sùng, mắng, "Chớ có che lấp, ta biết ngươi là tiểu phích lịch bại thắng." Vương Sủng xấu hổ cười một tiếng, trốn đến đằng sau, hắn người này tương đối chất phác, bất thiện môn tử, loại trang diện này bên trên pha chế rượu, vẫn là để Huyền Đức đạo nhân đến ủng hộ tốt. Huyền Đức đạo nhân một mặt đường đắn, rất giống là vị kia chỉ lấy quần cụ thái ớt tông dương chân tu sĩ, chính là mình quen yêu chạy trận chuồng, lớn đàm hai nhà hiếu hảo, lại liều chết không nói mình là ai. Vương nghe vài câu về sau, dần dần cảm thấy không đúng vị. Huyền Đức Minh bên trong ám bên trong ý tứ Cái này nổi là bọn hắn năm tông, chỉ cần hơi đối nga mi có chút hiểu rõ, chỉ sợ liền sẽ đoán ra ba người bọn họ là Huyền Diệp, Âu Dương Đỗ, Bạch Thắng. Không có hắn Huyền Đức lao nhân ra chuyện gì. Huyền Diệp cái kia là người đứng đắn, từ chưa từng làm như thế không muốn thể diện sự tình, nhưng về sau cái này thanh danh, coi như khó nói a. Vương Sùng cũng không tốt vạch Trần Huyền Đức, nếu là có lựa chọn, hắn cũng không nghĩ bị người ta biết, mình là tiểu phích lịch Bạch Thắng. Nhưng là, Nguyên lão quân Huyền nhưng đã nhận định thân phận của hắn, loại này trực giác của nữ nhân thực tế thật đáng sợ, căn bản không có biện pháp giải thích. Tiểu Tặc Ma lúc này cũng có chút hối hận, mình không nên thuận tay thu thái ất tông sá giá. Huyền Đức cùng Vương Sùng đem năm vị đồng môn thả ra, Thái ất tông nhân tại tin tưởng bọn họ đích xác không phải cái gì người trong ma môn, về phần vị bức bạch ngọc Dương hệ thân, mới ra hạ thế này. Thái ất tông mấy cái chấp nhân, mỗi lần nhìn hướng vị kia mặc quần đuổi từ Liên Đức ống tay áo bên trong trốn tới đồng môn, giống như tin hay không. Chỉ là Huyền Đức nói quang minh chính đại, Ngọc Đồ lại đích thật là thi triển vạn ma sơn công Pháp, Dương, kém liền đem thương, lại là không có giải thích, bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Huyền Đức cùng Thái ất tông mấy vị chân nhân, sao lời nói thật vui, liền gặp một đạo độn vàng trở về, lại là Âu Dương đổ trở về. Vương Sung nhịn không được hỏi, "Đại sư minh, có thể giết Ngọc Đồ a?" Âu Dương đổ sắc mặt có chút kỳ dị, nói, "Có người xuất thủ cứu Ngọc Đô. Huyền Đức thầm nghĩ, đấu kiếm chuyện này đã thất bại, còn rất có thu hoạch, tốn thời gian thấy tốt thì lấy đi. Hắn tử tú nói, "Chúng ta đã vạch trần kia ma nhân thân phận, cũng không cầu rất hồi báo, chỉ cần hai nhà vẫn như cũ quan hệ như lúc ban đầu, lại vô ngăn cách, chính là chính đạo chuyện may mắn." Lao đạo cái này liền mang hai cái đồ nhi đi, mấy vị vạn trớ lo lắng. Ngọc Dương mắng, ại sẽ lo lắng, trận này đấu kiếm, Thái ất tông 10 chân nhân thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Nếu là đấu kiếm thất bại cũng là thôi. Cái này lại là chuyện gì đây? Huyền Đức thật giống như không thấy được, Thái ất tông chính vị chân nhân một mặt không cam tâm cùng phẫn nộ, Tiêu Sái Dương một tay lên, nói, xin từ biệt. Một vết cầu rồng, thế mà còn sự xuất huyền diệp thường dùng hóa rồng kiếm kinh, mà không phải hắn quen dùng, lại bị coi là Nga Mi trưởng giáo chiêu bài thái thanh kiên quyết. Âu Dương đầu ngược lại là không nghĩ nhiều, dù sao Nga Mi đệ tử, nhiều học vài môn kiếm thuật, chính là đã từng, Vương Sùng ngược lại là biết, huyền Đức đây là tính toán gì? chỉ là lại cũng không cách nào nói cái gì, cũng chỉ có thể một đạo kiếm quang, cũng sử xuất hóa rồng kiếm kinh. Chỉ là hắn hóa rồng kiếm kinh, liền có chút rợ rở ơ ương. Dù sao Vương Sùng không có học qua, chỉ là lấy tiểu vô tướng kiếm quyết mô phỏng, rơi vào huyền đức cùng Âu Dương Đồ mắt bên trong, đều có thể nhìn ra rất nhiều sơ hở. Nhưng La Thái ất tông người lại nhìn không ra sự sai biệt rất nhỏ, dù sao lại không phải đấu pháp, một đạo kiếm quang có thể nhìn ra cái gì? Âu Dương Đồ trong lòng cổ quái, hắn cũng sử xuất một chiêu hóa rồng kiếm kinh, ba đạo kiếm quang dây lắt liền đi xa. Vương Sùng thấy không có Thái ất người, vội vàng kêu lên, huyền đức trưởng giáo Trước tạm đem hồ cánh câu trả ta. Huyền Đức ngượng ngùng nói, Nguyên Lai sư điệt còn nhớ rõ vật này, ta kém chút liền quên. Vương Sùng thầm nghĩ, nếu không phải biết ngươi sẽ quên, ta nơi nào sẽ thừa dịp Âu Dương độ tại, tranh thủ thời gian nói ra việc này. Huyền Đức đem hồ cánh câu đưa tới, Vương Sùng thu kiện bảo bối này, liền đối Âu Dương độ nói, Huyền Đức trưởng giáo còn thu thái ất tông một chút lễ vật, trong đó có mấy món là phân cho sư huynh ngươi. Huyền Đức bỗng nhiên lộ ra kinh sợ, lên, lão đạo cảm xúc đến máu, khả năng có việc, ta trước đi. Hắn đem thân một cái, thế mà ngay cả vô hình kiếm quyết dùng tới, thoáng qua liền không hơi. Âu Dương Đồ vừa bực mình vừa buồn cười, nói: "Sư đệ ngươi làm cái quỷ gì?" Vương Sùng cười hi hi nói: "Không có gì, cũng biết nếu không đến đồ vật, chính là tỉnh hắn đến hỏi ta muốn chiến lợi phẩm." Chương 672: Một kiếm bản thân, hoành hành thiên hạ. Âu Dương Đồ liền kinh, hỏi: "Còn có chiến lợi phẩm?" Vương Sùng cũng là một mặt kinh ngạc, hỏi: "Âu Dương Đồ sư minh. Người đánh bại địch nhân, chẳng lẽ không thu thập điểm chiến lợi phẩm sao?" Âu Dương Đồ không chút nghĩ ngợi đáp: "Tu sĩ chúng ta, một kiếm bản thân, huynh hành tiên hạ, cái cần gì ai trấn vật." Lo nghĩ, Âu Dương Đồ lại hỏi: "Thai ất tốt xấu cũng coi như là môn." vừa rồi lại biến chiến tranh thành tơ lửa, làm sao còn có thể có chiến lợi phẩm. Vương Sùng Kinh nghĩ ngợi nói, trách không được Nam Tông như thế nghèo, cũng trách không được âm láo nói bất công, cái này Nga Mi phải rơi vào Huyền Diệp cùng Âu Dương Đồ hai sư đổ tay bên trong, không được cực nghèo cực nghèo, cả nhà trên dưới cùng hưởng một lưỡi phi kia a. Lúc trước Âu Dương Đồ tại linh hồ bên trong, đối mặt linh hồ kiếm, cũng có thể tùy tiện liền ngón tay, khi quyển phang khoáng, lúc ấy Vương Sùng là rất thoải mái, nhưng cái này nếu là thay vào âm định đường góc độ, cái này mẹ nó đều muốn khóc được không? Vương Sùng ngượng ngùng đáp, "Chúng ta tổng cũng coi là vạch Trần Ngọc Đồ chân diện mục, cho nên Thái Ứng tông người nhất định phải cảm tạ, đưa chút pháp bảo tới." Âu Dương Độ nhớ tới vừa rồi Vương Sùng cùng Huyền Đức đối thoại, lại hỏi, "Chẳng lẽ lễ vật không phải tại Huyền Đức trên thân?" Vương Sùng lại phục ngượng ngùng, lộ ra một cái mỉm cười, "Đáp, tiểu lệ cũng thu một phần." Âu Dương Độ phất ống tay áo một cái, kêu lên, "Đã như vậy, liền đều lưu cho ngươi, vi huynh có một lưỡi phi kiếm liền là đủ." Vương Sùng nhiên đã cảm thấy, mình cùng Âu Dương Độ ngăn cách tốt mẹ nó lớn. Đồ vật hắn khi lại chính là thu, về khác Tiểu Kiếm Tiên Đô hơn 1 tuổi, hắn cũng không chống cậy và còn có thể sửa đổi một chút Âu Dương Đồ tính cách, cũng chỉ có thể nói, lần này đa tạ sư vinh tương trợ, chỉ là kia ngọc cũng chưa chết, tổng là kẻ gây họa, không biết nên xử trí như thế nào. Âu Dương Đồ sắc mặt có chút khổ quái, nói: "Vừa rồi ta gặp mấy cái thiên ngoại ma nhân, lúc đầu còn tưởng rằng là Ngọc Đô giúp đỡ, nhưng cái kia ma nhân cũng đích xác khí thế hùng hổ, nhưng lại không nghĩ rằng Ngọc Đô thôi động vạn ma sơn, nuốt mấy cái kia thiên ngoại ma nhân, thi triển cực kỳ hao tổn tinh huyết công pháp từ trong tay của ta đào tẩu." Vương Sùng vừa muốn hỏi là cái gì cực kỳ hao tổn tinh huyết công pháp Đã thấy Âu Dương Đồ nắm tay giơ lên, một sợi kiếm ý một mực cuốn lấy một tiêu huyết đục, đối với hắn nói, ngươi lần sau gặp được người này, phải cẩn thận chút, hắn ẩn tàng tứ sâu, chân thực công lực tuyệt không phải là biểu hiện như vậy yếu. Vương Sung nói, người này có thể ám toán Ngọc Dương, công lực như thế nào, ta cũng đại khái nắm chắc. Hắn hết sức tò mò nhìn cái này một sợi huyết đục, tựa như vật sống, không ngừng vặn mèo, quái gì đáng sợ. Âu Dương Đồ một người nói, cái này sợi huyết đục chính là ta chém xuống một đạo phân thân, lấy bản môn bí thuật giăng cầm, bằng vật này có thể tùy tiện thăm dò bản thể chỗ. Ta có một số việc, cũng lười theo giết người này, ngươi nếu là có hứng thú Nhưng bằng vật này truy tìm. Vương Sùng cao hứng bừng bừng nhận lấy, nói, vật này có tác dụng lớn, ta xác thực nghĩ đuổi theo giết người này. Âu Dương Đồ thở dài, nói, người này chui vào Thái ất tông, thế mà hoàn thành nói thánh đệ tử, chỉ sợ Thái ất tông cũng muốn chu diệt cho thông quái. Người cũng lưu tâm nhiều, hắn nếu là còn có cái gì chui vào môn phái khác đồng loại, cũng tận khả năng cùng nhau bắt tới. Vương Sùng lúc này là thật ngưỡng mừng. Hắn mẹ nó chính là Ngọc Đô đồng loại, nếu nói, Ngọc Đô là ma môn cấp tử, Vương Sùng đã tu thành ngũ thức ma quyển, có thể gọi là chí tuệ tử, cùng là ma môn 18 tử, thật sự là đại ca chớ nói nhị ca. Tiểu Tam Chớ nói tự bốn. Âu Dương Độ lần này đến chính là cho Vương Sùng hỗ trợ, việc nơi này nhì, hắn căn dặn một fan tiểu Tam Ba, liền một đạo kiếm quang, đi không để cập tới. Huyền Đức cũng sớm liền trở về Nga Mi, Vương Sùng bỗng nhiên đã cảm thấy mình rất đúng cô đơn. Vương Sùng xuất đạo đến nay, trừ bỏ bị truy sát kia một thời gian, bên người ngược lại là một mực có người, bắt đầu là yêu nguyện, về sau cũng có Tể Bằng Vân, Hàn Nghiên, Chu Hửu tụ. Hiện tại bản thân còn tại buổi tiếp Chu Hửu tụ, chờ lấy phục kích Thiên Diệp Ma từ đâu. Như vậy lại lòi một mình thời điểm ngược lại cứ ít. Hắn đứng tại hư không nghĩ một hồi, chính suy nghĩ có phải là thật hay không muốn đổi theo giết Ngọc Đồ, liền nghe được hét lên một tiếng, kêu lên, tiểu tặc, cuối cùng là ngươi độc thân một cái. Vương Sùng trong lòng giật mình, thầm than thở, lão tử chủ quá vậy. Cũng là vừa vặn cùng Âu Dương Đồ chia tay, Vương Sùng xác thực thiếu chút cảnh giác, tại vị đại sư minh này bên người, thực tế quá an toàn. Hắn vội vàng bắn lên kiếm quang, chém thoát một đạo kiếm mang lôi quang, quay đầu cười một tiếng, nói, Nguyên Lai là Nguyên ngạo Quân tiên tử, làm sao trộm đến tìm tiểu đạo? Chẳng lẽ có cái gì thể mình lợi nói? Quân một mặt lén liễm, quát, ngươi dùng ti ta trận chiến kia không phải là pháp lực không địch lại, lần này ta đến là muốn nhìn, còn có thủ đoạn gì nữa." Vương Sùng trầm nghĩ, "Mĩ nhân nhi sư phụ, ngươi đến xem náo nhiệt gì?" Hắn cười hì hì kêu lên, Nga Mi cùng Thái Ứt đấu kiếm sư tình, đã như vậy chậm dứt, đã nguyên tiên tử muốn đấu kiếm, không bằng đánh cược cái tặng thưởng." Nguyên Nạo Quân cười lạnh nói, "Ta nếu là thua, liền ngay cả người đều thua ngươi." Vương Sùng một mặt ngưng trọng nói, "Nguyên tiên tử nhân tại như vậy, lúc đầu Bạch Thắng thua, ở rể Thái Ứt tông cũng không phải là không thể được." Nguyên Nạo Quân khí, dẫn phát như cuồng, nàng cũng biết mình không cẩn thận nói sai, cũng không được che lấp, chỉ có thể thôi động bay lôi kiếm quan thuật, thân như tơ liễu, thức tha lất lử, lập tức huyền hóa ra hơn 10 cái huyền thân. Đây là Thượng Thiên Bặc Thang Tâm Pháp bí truyền, Nguyên Nạo Quân làm đòn sát thủ, vẫn luôn bí mà khỏi phải. Vương Sùng cũng không tiện hạ sát thủ, chỉ có thể thôi động Bính Linh kiếm, trước phá vỡ Nguyên Nạo Quân bay lôi kiếm quan thuật, đối mặt Thượng Thiên Bặc Thang huyền thân chi thuật, hắn cười nói, ta là Tố sư, phụ, sư một cái phân, vào trong phòng, không khỏi liền có như ở rể, trên mặt cũng cần không dễ nhịn. Thuần 10 cái nguyên nạo quân bản tay như ngọc trắng nhẹ dương, các kết pháp thuật, trên mặt trận dự, càng thêm lệ sắc, chỉ cần chu sát tiểu tà ma. Vương Sùng cũng không lớn sợ hãi, nguyên nạo quân huyễn thân chi thuật cũng không phải là, hóa thân, phân thân, pháp thân nhất lưu, chỉ là một loại pháp thuật, càng cùng loại kiếm thuật bên trong cảnh giới trí cao, kiếm quang phân hóa. Lúc trước Tề Bang Vân liền sở trường kiếm quang phân hóa, vừa rồi đấu kiếm thời điểm, tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ cũng nhẹ nhõm phân hóa dù sẽ không này thuật, nhưng cũng không thế nào sợ hãi. Hắn sẽ không kiếm quang phân hóa, nhưng vi kiếm đủ nhiều, uy lực chỉ có cần mạnh. Bình Linh kiếm tùy thân nhất chuyện, trước phá vỡ một cái nguyên ngạo quân thân thể, Vương Sùng phảng cảm ứng, lập tức phân biệt ra được những này huyễn thân cùng bản thân khác nhau, lang tiếng cười giải, kiếm quang như điện du tảo. Dây lát ở giữa liền trảm bảy tám cái nguyên ngạo quân thân thể. Nguyên ngạo quân cũng là Thái Ứng tông tuyệt thế thiên tài, lại cùng Vương Sùng giao thủ qua hai lần, cũng đối tiểu tặc ma thủ đoạn có chút hiểu rõ, cho nên cũng không hề e sợ, nàng tố thủ một điểm, lại có hơn 10 cái huyễn thân hiện hiện, mỗi một cái đều một Chương 673, trời, thân, trời thở, còn có thể như thế dùng. Nguyên Nạo Quân hơn 10 vạn thân, riêng phần mình thân kiếm hợp một. Chỉ là loại này mượn nhờ lôi pháp thân kiếm hợp một, rõ ràng có khác một ông, cũng không phải là lấy ngự kiếm làm chủ, mà là lấy nguyên thân pháp lực, tốc thúc bay lôi kiếm ánh sáng uy lực. Vương Sùng cũng coi là lũ kinh đại địch, không dám thôi động kiếm quang đi chặn đường, phi kiếm có thể thúc đẩy, liền là bởi vì phía trên có người ngự kiếm pháp lực lạ cấn cùng chân khí, hắn lại không phải chưa từng gặp qua, có thể tiêu tán chân khí pháp môn. Nguyên này thuật, nhiên là nhằm vào ngự thuật tới. Giống như môn đạo pháp, có thể tan khí, này thuật, chỉ sợ cũng có như công hiệu này. Vương Sùng Nguyên Thần thứ 2, một thân bản sự cũng không tất cả đều đúng vậy kiếm thuật, tại Nguyên Diệp vị này, Nga Mi có thể sương đấu pháp thứ nhất thái ớt cảnh đại lão điệu giáo dưới, tiểu tặc ma có thể sương kiếm thuật pháp thuật không gì làm không được. Hắn tiện tay liên phát 18 nói trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, làm một đạo phản lôi pháp nghịch hướng bạo phá vòng. Nguyên Nạo Quân hơn 10 đạo huyền thân điều khiển bay lôi kiếm ánh sáng, vừa xông phá một đạo vòng tròn, liền gặp đạo thứ hai vòng tròn. Vương Sùng lúc này đã là dương chân 108 ra, thành Còn lại Huyễn Thân mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng bị tiểu tặc ma thừa cơ thôi động Bính Linh kiếm, kiếm quang quét quấn, toàn bộ hết lở. Đã là cường nỗ chi kết thúc Huyễn Thân cùng bay lôi kiếm ánh sáng, cũng không làm gì được Vương Sùng kiếm quang bên trên chân khí. Nguyên Nạo Quân cũng không có ngờ tới, mình bản lĩnh cuối cùng, thế mà bị Vương Sùng nhẹ nhàng như thường pháp vỡ, không có sắc mặt biến hóa, thanh quát một tiếng, một bước hơi biến hóa, hơn 10 Huyễn Thân phân rã, lại một lần nữa một cái tiếp một cái chuyển vào bản thân, công lực bỗng Vương cũng tới, Thượng bậc pháp thế mà còn có như thế biến hóa, một cái tiêu ngự quyết, huy hoàng quang, hóa thành lôi long liền mạnh mẽ đâm tới xung dưới. Vương Sùng tinh thông thái nguyên tiên đô lôi pháp, lôi đỉnh phích lực kiêu quyết, một cái cửu tiêu lôi thuật, tại lôi pháp bên trên đã là đại hành ra, cho nên đối mặt Nguyên Ngạo Quân Lâm thời tăng gấp bội công lực bí pháp, lập tức chuyển lấy lôi pháp ứng đối. Đợi đến Nguyên Ngạo Quân thủ đoạn ra hết, đem đầu này lôi long đánh nát, lấy bí pháp tăng gấp bội công lực, lại gấp nhanh suy sụp, cũng không tiếp tục phục vừa rồi. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, nói: "Nguyên tiên tử, những bí pháp này, còn có thể dùng mấy lần?" Nguyên lại, Huyến thân chi thuật kỳ thật cũng không quá tiêu hao chân khí pháp lực, nhưng mặc kệ là thượng tiên bậc thang cùng bay lôi kiếm quang thuật kết hợp, diễn sinh bay lôi ngự kiếm thuật, hay là trời cao bậc thang tâm pháp chi cao bi pháp, bước trời thuật, đều không phải là có thể tùy tiện sử xuất, nàng ngay cả tiếp theo thi triển hai đại bi pháp, đã hết sạch sức lực, chớ có nói tái sử dụng loại này cường lực pháp thuật, coi như trời huyến thân cũng dùng không được mấy lận. Vương sùng đấu pháp kinh nghiệm cỡ nào phong phú. Mắt nhìn nguyên Đồng thời cũng chưa quên tôi động lôi quang, không ngừng cho Nguyên Nạo quân chế tạo phiến bức, không để cho nàng có thể toàn lực phản kích. Vương Sùng mình toàn lực vận chuyển Cửu Tiêu Lôi Thuật, 12 mai lôi đỉnh phích lịch châu vì xưng rổng, tam đại lôi pháp hợp một, lập tức hóa sinh ra một đầu sư nay chưa từng có cường hành thô to lôi long. So vừa rồi Vương Sùng vận dụng Cửu Tiêu ngự long chân quyết, uy lực càng mạnh mẽ hơn gấp 10, vô tận lôi quang lở lở, trên đầu song giác sắc bén như điện, vậy mà mong giống như, giống như một đầu bị nhốt Chiêu này trước lấy trọi với thần, phân ra hơn 10 đạo huyết thân, lại thu nạp huyết thân pháp lực, đem tự thân pháp lực cấp tốc đến mấy lần trở lên bí pháp, cực kỳ hao tổn tinh nguyên. Nguyên Nạo Quân vừa sử qua một lần, lần này lần nữa dùng ra, chỉ cảm thấy toàn thân chân khí pháp lực đều bị rút hút trống không. Nang lần này tới khiêu chiến Vương Sủng, là cho là mình có bí pháp mang theo, trước kia đều chưa kịp sử xuất, lần này xuất ra, tất nhiên có thể để tiểu tặc ma giật nảy cả mình, thua trận. Cái kia bên trong liệu đến, đấu pháp sự tình, xa không phải là chính mình tưởng tượng bên tùy tiện vững sủng đấu pháp kinh nghiệm chi phong phú, vừa sa nguyên nạo quân, đối mặt nguyên nạo quân tỉ mỉ chuẩn bị bí pháp, hắn cơ hội là không cần nghĩ ngợi, liền nghĩ ra được ứng đối chi pháp. Nguyên nạo quân lúc đầu coi là, mình dung hội quán thông hai đại bí pháp, Thượng Thiên Bậc Thang trời viễn thân cùng bay lôi kiếm quan thuật, xông ra đến bay lôi ngự kiếm thuật, có thể nhất tàn dã tiên gia phi kiếm chân khí. Từng mấy lần xuất thủ, đều là vừa ra tay liền đánh tan đối thủ pháp bảo trên phi kiếm chân khí, đem đối phương pháp lấy, thắng đến không tốn Nhưng gặp được ma, chỉ là lấy trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, liền dẫn bạo nàng bay lôi ngự kiếm thuật, để nàng tự phụ vô địch bí thuật, không công mà lui. Về phân bức trời thuật, Nguyên Ngạo Quân càng không nghĩ đến, Vương Sùng một chiêu Cửu Tiêu Ngự Long chân quyết liền khắc chế gắt gao. Đông dạng là lớn vô chương pháp thuật, bước trời thuật có thể bảo tăng tự thân pháp lực, Cửu Tiêu Ngự Long chân quyết lại là lấy pháp lực mô phỏng hóa lôi long, thuần lấy ý lực, bước trời thuật tự nhiên hơn xa, cho nên Nguyên Ngạo Quân nhẹ nhõm liền đánh vờ Vương Sùng nếu là đấu pháp đến nói, Vương Sùng dùng đầu lôi liền để Nguyên pháp, hết duy khí, chính là dù thông minh bất quá biện pháp. Có chút phát môn, không cách nào có thể phá. Nhưng cần gì phải đi cứng rắn phạt tan, để người đem vi lực trước phóng xuất ra, không có có thể đánh chúng cùng ta, loại này lợi hại pháp thuật cũng cũng không có cái gì chỗ đại dụng. Cái này hai môn bí pháp, như là Vương Sùng xuất ra, tất nhiên là chọn thích hợp nhất chiến cơ, phải nhất kích tất sát, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế tác dụng đến, hư hao tổn chân khí bản thân. Vương Sùng điều khiển Lôi Long, mắt nhìn Nguyên Nạo quân một gương mặt xinh đẹp chợt đỏ bừng, đột nhiên cười một tiếng, đầy trời lôi quang bỗng nhiên vừa thu lại, tiêu lên, chúng ta chính là đạo môn một nhà, như thế hung tàn pháp thuật, sao dễ dùng dùng đến, vạn nhất để tiên tử có chút tổn thương, chẳng phải là khó từ tội lỗi? Vương Sùng bị Huyền Diệp không biết thao luyện qua bao nhiêu lần, Huyền Diệp, Âu Dương đổ Sư đổ đều là đấu pháp của nhân, cho nên cái này Cửu Tiêu Ngự Long chân quyết, hắn nói phát liền phát, nói thu liền thu, nhẹ nhõm tự tại, không có chút nào bớ dối. Nguyên Nạo Quân luyện thành bí pháp, hết thể cũng chưa dùng qua mấy lần, nơi nào có cái này cũng nói xuất ra liền sử xuất đến, nói thu hồi đến liền có thể thu hồi đi bản sự. Vị này Thái Ứng Tông mỹ mạo nữ tiên, một gương mặt xinh đẹp càng đỏ, bước trời thuật vốn chính là cực nguy hiểm pháp thuật, điều khiển vượt qua bản thân chân khí pháp lực, cần phải vạn phần cẩn thận, huyền tim một tuyến. Chỉ cần một cái chân khí đi xóa, liền muốn bị pháp thuật Nguyên Nạo Quân bị Vương Sủng cố ý tu lôi pháp, bước trời thuật một cái điều khiển mất khống chế, đột nhiên liền bay ra bảy tám đạo huyết thân, nhưng không có có thể kịp thời bức ra ngoài thân thể pháp lực, đột nhiên đi đi, phun một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại ngay cả độn quang đều không chế không được. Vương Sủng còn sợ là Nguyên Nạo Quân muốn dùng lừa rối thuật, hống lừa gạt mình đi cứu người, sau đó đột nhiên thi triển an toán, ra tay trước hai đạo trong nháy mắt kinh lôi, đem Nguyên Nạo Quân nổ lẳng không lăn lộn hai mỹ nặng, điều khiển độn đi khác, sư cũng tồi, ta là nhân vật chính sư phụ. Con lưu lại nói, ta là duy nhất có thể đánh ra cấp chữ người, bởi vì ta ai đi liền có cấp chữ. Đáp ứng người, hỗ trợ trương đẩy một bản ta chết cũng thay đổi mạnh quên nhanh nửa tháng, mọi người có thể đi xem một chút. Mặt khác, cảm tạ Tân Minh chủ thư 20180723191700241. Đối ta biết người Minh chủ này đô thị tháng trước. Chương 674, tựa hồ là đạo hưu pháp bảo. Nguyên lão quân bỗng nhiên cảm giác được thân thể xếp chặt, nàng lúc đầu còn tưởng rằng là bị Vương Sùng Thính bạn đem mình ôm lấy, đưa tay nghĩ muốn ra, nhưng lại phát hiện, không đúng. Vị này thái ớt tông mỹ mạo nữ tu, mở hai mắt ra, lại phát hiện mình là bị pháp bảo của mình hai tuần hoan. cho một mực trói lại. Vương Sùng ngự hư lang gió, phiêu phiêu đã đãng, ở bên cạnh ân cần hỏi han, Nguyên Nạo Quân tiên tử, ngươi vừa vặn rất tốt chút rồi sao? Nguyên Nạo Quân há miệng ra, lại là một ngụm máu tươi phù tới, lần này không phải thụ thương nguyên nhân, mà là bị tiểu tặc ma khí. Vương Sùng nhanh tay chân nhanh nhẹt một hạt đan dược, còn quen thuộc tính dùng ngón tay thập, đem một hạt Nga Mi Linh đan đâm đi vào. Trong lòng có chút cảm khái, nghĩ nói, đan dược này còn là năm đó Hoa Phi Diệp tỉ tỉ tạo, một cái trôi qua nhiều năm, thế mà còn có hàn tổn, cũng không có mất đi linh hiệu. Đan dược vào miệng, Nguyên Nạo Quân liền muốn phun ra, làm sao tiểu tặc ma thói quen tính đâm đâm một cái, thực tế quá có mắm thuốc kinh nghiệm. Nàng còn không tới kịp dùng đầu lưỡi đem đan dược đỉnh ra ngoài, cái này Mai Nga Mi Linh đan liền đã vào cổ họng, trượt xuống trong bụng, sinh ra một cái thanh lãnh, để nàng tốt qua rất nhiều. Nguyên Nạo Quân muốn mắng một câu, đương nhiên đã cảm thấy toàn thân đều không có khí lực, chỉ có thể mềm yếu nói một câu, đem ta bừng ra. Vương Sùng kinh ngạc kêu lên, Nguyên tiên tử, tiểu đạo vẫn chưa có câu thúc đạo hữu ra câu, trên người ta là cái gì? một mặt hậu nói, hồ là đạo hữu bảo, tên là Hai Tướng Hoan. Nguyên Nạo Quân khi thật tức thiếu chút nữa lại phun một ngụm máu, đang nuốt cùng Vương Sủng tranh luận, đột nhiên trong lòng khẽ động, có chút thôi động chân khí, hai tướng hoan cảm ứng như vậy, từ trên người nàng dụng xuống. Nguyên Nạo Quân giờ mới hiểu được, Vương Sủng là đem món pháp bảo này còn đưa mình. Nàng khí thật thương thế cũng không tính nặng, dù sao chân nhân cảnh giới đều là bách luyện thân thể, coi như bị đánh chém ra đến, đâm hơn mấy đao cũng có thể vận công phục hồi như cũ. Lúc này thoáng vận chuyển chân khí, liền lại không còn xuống, chậm rãi phiêu bắt đầu. Lên, chầm chầm Sùng, nói, ta tất cả pháp bảo cũng tới. Vương Sùng lộ ra vẻ lẳng khó chớp giọng nói, nguyên tiên tử những vật kia, trừ cái này hai tuần hoàn, đều đã bị Huyền Đức trưởng giáo phái người tới muốn đi, nói muốn sơn môn trưởng quản, theo công lao phân phối, ta cũng còn không ra. Nguyên Nạo Quân làm sao có thể phân biệt ra được, Vương Sùng nói là nói thật hay là lời nói dối? Nguyên Nạo Quân thầm nghĩ, pháp bảo của ta cho dù tại tiểu tặc này trên thân, hắn cũng không chịu còn tới, nếu là không tại, chẳng lẽ ta còn có thể đến hỏi Huyền Đức muốn. Nam mỹ nhất quán khinh người quá đáng, lần này chúng ta Thái Ức tông ăn quá nhiều thua thiệt. Vương Sùng một mặt mỉm cười, nói, món bảo vật này, xem như ta tư nhân lưu lại, lúc đầu muốn làm, làm kỷ niệm không có bị vốn núi người lấy đi. Đã nhìn thấy nguyên tiên tử, tự nhiên hẳn là trả lại. Nguyên Nạo Quân xấu hổ giận dữ không chịu nổi, thầm nghĩ, pháp bảo của ta, người làm cái quỷ kỷ niệm. Nàng lúc này cũng biết, mình đích thật không là tiểu tặc ma đối thủ, đây cũng không phải là đạo pháp có cao thấp, là song phương đấu pháp kinh nghiệm kém chi rất xa. Mình đắc ý nhất bí pháp, đối phương bất quá tùy tiện liền có thể phá vỡ, đối phương pháp thuật, rõ ràng cũng rất giản dị tự nhiên, bất quá chỉ là kiếm thuật lối pháp, lại có thể thiên biến vạn hóa, đủ loại xảo diệu, để cho mình hữu lực khó thi, cuối cùng ảm đạm lập Nguyên Nạo Quân tay vỗ hai túnh oan, trong lòng có phần trống cổ, nàng vốn chính là thái ất tông lớn nhất tiên phú đệ tử, lòng dạ cao ngạo, bây giờ liên tục gặp khó, đả kích chi trọng, có thể nghĩ, hai người không phải địch không phải bạn, lại không có cái gì tiếng nói chung, trong lúc nhất thời cũng không thể nói được gì. Trang diện nhất thời trầm tĩnh, Vương Sùng lại không phải ăn nói khéo léo người, cũng tìm không thấy câu chuyện, đang nghĩ ngợi như thế nào thuyết phục Nguyên Nạo Quân, sớm đi trở về nam Thổ, phía nam liền có một đạo độ quang bay tới. Vương Sùng tiên ma ngũ thức cảm, lập tức phát hiện không đúng, chính phải nhở, Nguyên Quân cũng nhìn thấy độ quang, tinh thần quát, Ngọc Dương sư huynh Ta cũng không có việc gì. Nguyễn Nạo Quân điều khiển độn quang nên đón tiếp lấy, Vương Sủng trong lòng khẽ động, cũng đội vàng đi theo, hai người độn quang tướng cũng, xem ra thế mà có phần thân mật. Nguyễn Nạo Quân trong lòng càng thêm xấu hổ, thấp giọng có nói, cách ta xa một chút. Vương Sủng cũng thấp giọng nói, tới tốt lắm giống không phải Ngọc Dương. Nguyễn Nạo Quân nhìn chăm chú liếc mắt nhìn, trong lòng mắng, không phải Ngọc Dương sư huynh, là ai người? Hắn tất nhiên là lo lắng ta một người thế cô, lúc này mới chạy tới tiếp ứng. Vương không tin, cũng không nhiều lời, cũng làm mỉm cười đi theo. Ngọc Dương đạo nhân nhìn thấy hai người, nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nói: "Nguyên Lai là Bạch Cáng Đạo Hữu, ngươi cái thằng này thật là không có đạo lý, vì sao câu dẫn nhà ta sư muội?" Vương Sùng ngược lại là sắc mặt như thường, Nguyên Nạo Quân lại một mặt ngượng ngùng, kêu lên: "Sư huynh chớ có nói bậy, ta cùng hắn cũng vô can hệ." Ngọc Dương lại không dung tha, đồn quang mạnh mẽ đâm tới, chỉ vào Vương Sùng mắng: "Cái nơi nga mi liền không có một cái tốt." Nguyên Nạo Quân mấy lần thuyết phục, Ngọc Dương lại tựa hồ như đối Vương Sùng thành kiến đã thâm căn cố đế, toàn không tin Tiểu Đặc Ma năng là người tốt. Câu, khí, thầm, nói câu, làm đến giống như ta thật sự là tại giữ đi Có cái gì tư tình, ta cũng không nói chuyện, xem chính người đi cùng Ngọc Dương sư huynh giải thích. Ba người độn quang tiếp cận, Vương Sùng sắc mặt như cũ mỉm cười, Nguyên Nạo Quân lại không cảm giác được có cái gì nguy hiểm. Ngọc Dương mắt nhìn ba người độn quang đã không đủ trong trượng, một cái chớp mắt khất chế, đột nhiên trên mặt liền hiện hiện tấm thứ hai mặt, quái khiếu mà nói, Nga Mi tặc tử nạp mạng đi. Nguyên Nạo Quân trong lòng hoảng hốt, vô ý thức bộc cái pháp quyết hộ thân, đã thấy vị này Ngọc Dương sư Hình trên người trên hiện ra từng chương người, thân thể cũng nhiên bành trướng, hóa thành một cái vô số ma vật tạo thành núi nhỏ, bay đầu bao phủ xung quanh dưới. Nguyên Quân giờ mới hiểu được Vương Sùng không phải lừa gân nàng, là thật phát hiện vị này Ngọc Dương sư huynh cũng không phải là bản nhân. Vương Sùng cười văn nói, "Đều Ngự, ngươi cũng coi như có chút gan chó. Vừa bị ta Âu Dương Đồ sư huynh truy sát, may mắn trốn được tính mạng, liền nên mai danh nhận tích đau khổ đi tu luyện, làm sao còn đến tìm cái chết? Chớ nói ta tiểu phích lịch kiếm quang không đủ sắc bén sao?" Đều Ngự cái kia bên trong để ý tới hắn, chỉ cần vạn ma sơn bao một cái, đem Vương Sùng cùng Nguyên Ngạo quân trấn áp đi vào, hắn có 10 phần 10 năm chắc, có thể đem hai người cùng luyện vào vạn ma sơn, trở thành hắn ma thân một bộ phận. Vương Sùng đối mặt Đều Ngự cái này đối thủ cũ, lại không hề sợ hãi. Năm ngón tay nhẹ nhàng xui ra, một đạo đỏ vậy đại long khí quang, liền lắc đầu vẫy đuôi bay ra, giống như cực đoan hưng phấn. Nguyên Dương kiếm đi theo Vương Sùng nhiều năm, rốt cục có danh chính ngôn thuận chém giết địch nhân cơ hội, cái này miệng tính tình giữ giàn phi kiếm, nơi nào còn có không vui. Đỏ cầu vòng cùng một chỗ, liền đâm vào Vạn Ma Sơn. Đều lực thảm âm thanh thở phào, bạch thắng. Người tính của ta. Chương 675, lịch chuyển hư không pháp. Kiếm quang như điện, Nguyên Dương kiếm sát phạt chi tính cực nặng, những nơi đi qua, không câu nệ cái gì ma vật đều muốn ma thức băng diệt, hóa thành tro bụi. Chỉ là kiếm quang bay ra bất quá số bên trong, Vương Sùng liền phát hiện đến không ổn, vội vàng vẫy tay một cái, Nguyên Dương kiếm liền rút về. Kiếm quang bay ra, như điện như ánh sáng, nhưng kiếm quang lui về, ngắn ngủi số bên trong, lại tựa như bị kéo dài gấp trăm ngàn lần, lại người bay thời gian đốt một nén hương, Nguyên Dương kiếm mới trở lại Vương Sùng bên người. Vương Sùng có chút nghiêm nghị, hắn đạo pháp bên trên nếu nói nửa điểm, chính là không thông trận pháp. Huyền Diệp cũng không mười điểm tinh thông trận pháp, lúc này mới sẽ đi nuốt hải huyền tông pháp, huyền huyền huyền tháng, đều có thể, trận pháp lại là cái đều dự dụng chuyển chuyển càn khôn loại hình pháp thuật, đem một tấc vương hóa thành vạn bên trong, càn chuyển chuyển phương hướng, điên đảo rối loạn hư không, muốn vây khốn vương sủng Nguyên Dương kiếm. Nếu không phải Vương Sủng có cùng linh chỉ phải lý trưởng lão đấu pháp kinh nghiệm, kém chút liền bị đều ngự tính toán, nếu là hắn phản ứng lại thoáng chậm chạp một khắc, Nguyên Dương kiếm liền tu không trở lại. Tiểu Tặc Ma trở tay ôm lấy Nguyên Nạo Quân, kiếm quang hóa cầu động, muốn mạnh mẽ xông ra Vạn Ma Sơn. Nguyên, giận, rua, quát, nguyên tử, ta tách ra, không, không, khốn, không tới." Nguyên Nạo Quân cũng là dương chân cảnh tu sĩ, tự nhiên đối ma môn một chút quen thường gặp pháp thuật thần thông rõ như lòng bàn tay. Vạn Ma Sơn bởi vì pháp lực hùng hậu thứ nhất, tu hành lại cũng không khó khăn, cho nên Ma Cực Tông tu hành pháp này người không biết. Ma Sơn Tông thậm chí dùng phương pháp này khai tông lập phái, toàn môn phái đều là tu hành pháp này. Vạn Ma Sơn có Tam Đại thần thông, Phệ Thần huyết ma, Lịch chuyển hư không, Ma độ nhân gian. Lịch chuyển hư không chi pháp, chẳng những có thể để Vạn Ma Sơn xuyên qua hư không, vượt qua vạn bên trong, còn có thể để Vạn Ma Sơn bên trong hư không dịch chuyển, một vùng cũng có thể rộng cùng mấy chục ngàn bên trong, vô cùng vô tận bản ma sơn công phu, tại kim đan cảnh trở xuống, cũng chính là công lực hùng hậu, đến dương chân cảnh trở lên, tam lại thần thông dần dần phát huy uy lực, đấu pháp chi năng liền sẽ nhảy lên 1.0000 giặm. Nguyên Nạo Quân cũng là không thông trận pháp, bị Vương Sùng ôm vào mang bên trong, thấy vị này nga mi nam tông kiếm thủ, điều khiển kiếm quang, vượt qua vạn bên trong, dưới kiếm vô ma không chạm, tâm tình dần dần cổ quái. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng hành không xuất thế, cũng liền mấy chục năm công phu. Người người đều biết hắn là Bạch Kiêu môn Đổ, cũng có là riêng, công còn xa no sư, thuật chi tinh, làm người chi nghèo hảnh, quyết, phá địa bát thước không còn nọ, cỗ tát phong, cũng cùng Nga Mi Nam Tông bất kỳ người nào cũng khác nhau. Đừng bảo là Huyền Diệp, coi như Bạch Kiêu đều cùng hắn không có nửa phần tương tự. Cơ hồ các phái đều có chuyên thuyết, âm định đường tốt tốt một cái đạo môn lão tổ, Huyền Đức cũng là đạo đức cố tử, Huyền Diệp cũng coi là kiếm tiên mẫu mực, anh phong nội khí, coi như Bạch Kiêu cũng có phần phóng khoáng, làm sao liền điều giáo ra, như thế một cái nghèo điên độ tử lỗ tôn. Nguyên Nạo Quân tại Thái Ức Tông địa cao, nhiên diệp, địch, tông cũng là tông, cũng không người ngại, nhưng chỉ cần đảm chính là người người một mặt xanh lét trắng bệnh, nghe tiếng mà biến sắc. Thậm chí Thái Ức Tông từng có cái giật văn, lúc đầu hai cái không quá hòa thuận môn nhân, cũng không biết ai ngẩng đầu lên, mắng một câu tiểu phích lịch bạch thắng không phải thứ gì, đối phương lập tức liền trong lòng có sự cảm thông, cũng thống mạ vài câu, hai người cùng một chỗ mắng nửa ngày bạch thắng, tuyệt không nửa phân liêm sỉ, không, có người tu đạo phương phạm, trời sinh tật loại. Thế mà bởi vậy trừ khử oán hận, kết thành hảo hữu. Nguyên lão quân bị nhiều sinh ái tử cho mất đi, dù sau đó tới Tô Cẩm sư, xem như cái kết quả tốt, nhưng cũng đấy lòng hận người này không thể sinh sinh cắn mấy ngụm, coi như cắn mấy ngụm cũng không thể hả giận. Lần này, Nguyễn Nạo Quân lại là tại Bạch Thắng dưới tay, liên tiếp ăn hai lần thiệt tỏi lớn, vốn nên là hận không được, nhưng lại đột nhiên cảm giác được, nam tử này, tốt có khí khái. Vương Sùng đang cố gắng liều mạng, liên chạm vô số ma vật, làm thế nào đều không xông ra được vạn ma sơn, hồn không có chú ý tới, mỹ nhân trong ngực nhì sư phụ dõng nhiên sâu kín thở dài. Nguyễn Nạo Quân nghĩ là, xuất sắc như thế nam tử, làm sao không phải ta thái ất tông người? Về phần Vương Sùng nếu là thái người, nên có cái gì? Nguyễn Quân căn bản không dám nghĩ. Đều nự Đông nhiên chuyển vàng tại Vạn Ma Sơn bên trong vô tận hư không, âm ầm hú hú quát, bại thắng. Người cho dù có thiên đại bản sự, kiếm thuật mạnh hơn, như thế nào xông ra ngoài được ta Vạn Ma Sơn? Vương sủng cười lạnh nói, thiên hạ trận pháp, mặc kệ lại nhiều huyền điển diệu, luôn có căn cơ. Chỉ cần ta không ngừng chém giết ma vật, ta nhìn ngươi không có mấy ngàn mấy vạn ma vật, như thế nào duy trì Vạn Ma Sơn nghịch chuyển hư không chi pháp? Đều ngự không khỏi chính là chỉ trệ, phía sau uy hiếp liệu, lập tức liền nhả không ra miệng tới. Như là đối những người khác, đều ngữ chỉ có cười lạnh một tiếng, về một câu, ta nhìn ngươi giết. Nhìn ngươi giết thế nào tận ta Vạn Ma Sơn bên trong ma vật? Đều Ngự nuốt không cấu đại ma quân đưa tới Vạn Ma Sơn, thu hồi để ngự A Vĩ một thân pháp lực, lại một lần nữa âm thầm bên trong nuốt mười mấy tên tu sĩ chính đạo, trước đây không lâu bị Âu Dương Đồ truy sát, còn đem hơn 10 tên tiên ngoại ma nhân cho nuốt, tự giác pháp lực hùng hậu, đương thời Dương chân tứ nhất. Nhưng là hắn vẫn thật là không dám, cùng Huyền Diệp một mạch, Nga Mi Nam Tông ba cái sát tính thiếu chiến. Như là Âu Dương Đồ, quản ngươi cái gì nghịch chuyện hư không, ta ngay cả hư không cũng có thể chém rách. Đều Ngự trừ làm bệnh, không có khác số. Mặc dù hắn cũng tự nghĩ có thể cùng Âu Dương đổ ác đấu mấy ngày đêm, nhưng bại vong cục, nhưng thủy chung không thể nghịch chuyển. Bạch Thắng tự nhiên không bằng Âu Dương Đồ, nhưng nếu là bị Bạch Thắng không về không chạm giết tiếp, đợi đến tạo thành vạn ma sơn số lượng hàng trăm ngàn ma vật bị toàn bộ trăm giết, hôi phi yên diệt, hắn một thân vạn ma sơn thần đồng, vẫn thật là không xử ra được. Giống như hai người vừa đối mặt, hắn bị Nguyên Dương kiếm thiếu chút nữa ghim chúng chân thân, khi đó trong lòng sợ hãi, nửa phân không có làm bộ. Chỉ là đều ngự cũng là nhiều năm lao thủ, chuyển sinh mười thế ma môn cấp tử, cũng là đấu pháp kinh nghiệm phong phú, kịp thời lấy nghịch đột nhiên xuất hiện một kiếm, lại trái lại tiểu ma vây cuốn. Đều ngự lúc đầu vốn nghĩ là rốt cục có thể đánh chết giết cái này đại họa trong đầu, lại không nghĩ rằng Vương Sùng trực tiếp liền nghĩ đến, lấy ngốc nhất biện pháp phá cục. Đều Lự cũng không dám để Vương Sùng không về không chạm giết tiếp, thôi động Vạn Ma Sơn tâm pháp, ma khí vô cùng vô tận, hóa vì một cái đại thủ, phách không vô xuống. Vạn Ma Sơn bên trong vạn bên trong hư không, tựa hồ cũng bị đại thủ này tràn ngập, Đều Lự liền muốn bằng vào cường hành vô song ma công, bức Vương Sùng cùng hắn Liêu Mạc, hắn vậy mới không tin, Liêu Mạc mình cũng sẽ thua. Vương Sùng tinh thần đột nhiên chấn động, quắc, đến hay lắm. Chương 676, tiên tử mời đưa lô thai tới. Vương Sùng tao ngộ Đều Lự, Hắn liền không nghĩ tới đào cậu, giống như Diễn Tiên Châu từng nói qua, đều ngự 300 năm sau, ứng vị Thái Sơn đều ngự chân quân, nhưng bây giờ hắn cũng chính là cái dương chân, chẳng lẽ lúc này không giết đối thủ, chờ đối phương chân quân về sau, trở tay diệt sát mình sao? Không có bản thể treo trống, nguyên thần thứ hai cơ hồ không có cách nào tăng cảnh giới lên. Vương Sùng cũng là bởi vì quá quá chủ quan, để yêu thân đột phá cảnh giới, mới bất đắc dĩ luyện vì nguyên thần thứ hai, kia là cựu tử nhất sinh sự tình, tuyệt đối không thể một lần nữa. Sơn Hải kinh tu vi quá mức chậm chạp, hắn hiện tại hay là đại diễn cảnh, hư đan cảnh vẫn như cũng là đại diễn, mà không phải đan co như hắn đạt được thổ hành linh vực, đột phá kim đan, nhưng 300 năm tấn thăng dương chân, cũng cơ hội là xưa nay chưa từng có, nơi nào còn có cơ hội liên tục đột phá. Nhập thái ất, tấn đạo quân. Cho nên, đối Vương Sùng đi nói, đây là cơ hội tốt nhất. Giết đều ngự. Trảm thảo trừ can. Vương Sùng đối mặt đều ngự cái này một cái thiên ma đại thủ ấn, trong lòng vô cùng khinh thường, vạn ma sơn như vậy ma môn trí cao bí pháp đều không làm gì được mình, loại này ma môn thông sử dụng pháp thuật thì có ích lợi gì? Nếu như không phải nguyên ngạo quân ở bên người, Vương Sùng đều muốn cho đều ngự khoe khoang một chút, mình thiên ma đại thủ ấn tạm nghệ. Mặc dù đều ngự mang theo vạn ma sơn hùng hậu vô song ma khí, sử xuất tiên ma đại thủ ấn khí thế bằng bạc, che đậy mặt trời, lại có nghịch chuyển hư không chi pháp, thôi động vạn ma sơn bên trong toàn bộ thiên địa đáp lời. Nhưng pháp thuật loại vật này, cho tới bây giờ đều không phải pháp lực hùng hồn, liền nhất định có thể thắng. Nếu không kiếm tiên sao sẽ trở thành đấu pháp đệ nhất. Phi kiếm chi thuật cho tới bây giờ cũng không phải lấy chân khí hùng hậu chứ danh. Vương Sùng đem nguyên dương kiếm đệ ép, cũng chính là thái thanh bạo lục cuối cùng nhất trọng thái thanh luyện ma quyết, tiểu tặc ma không có học đến tay, bởi vì Huyền Diệp cũng là sẽ không, hắn cơ hội đem Nga Mi đạo pháp học bảy tám phần. Đối mặt đều ngự tiên ma đại thủ ấn, Vương Sùng cũng bỏ qua kiếm pháp, lấy Nga Mi chí cao chân truyền cảnh thành một mạch đại cầm nã đến đối địch. Hắn mặc dù không có luyện thành thái thanh tiên quang, nhưng thượng huyền cự tiêu tiên tức cũng không được không thể dùng, thượng huyền cự tiêu tiên khí thúc dục cản thành một mạch đại cầm nã, thủ, ở quang, lờ, chuyển ở giữa, có số âm, so thiên ma đại thủ ấn tốt đầu chỉ gấp mười. Mặc dù Vương Sùng một đôi xảo thủ, xem ra còn chưa đủ thiên ma đại thủ ấn 1 2 phần trăm, giống như con kiến lay cây, nhưng cái này một đôi ngũ thải tạp ngậm thanh khí đại thủ bay ra phô thiên cái địa thiên ma đại thủ ấn bên trong, ra sức sẽ ra, thế mà sẽ mở một đạo vết tích. Đều Ngự Vốn đang định ra mấy tay lợi hại hậu chiêu, nhưng thấy Vương Sùng ứng biến ứng dụng các loại pháp thuật hạ bút thành văn, cũng không khỏi phải đại đại giận mình, thầm nghĩ, Bạch Thắng tiểu tặc làm sao cũng lợi hại như thế. Chỉ sợ không phải ta đột phá thái ớt, luyện bất thân, mới có thể nhõm đánh chết. Vương Sùng tiện tay vỗ, một đầu lôi long liền bay ra ngoài, từ phía trên ma đại thủ hắn bị xé mở vết tích, trực tiếp chui vào đi vào. Đều Lự tâm thần hơi phấn, chợt lại chính là chấn thiên giá bạo hưởng, hắn thiên ma đại thủ hắn bị Vương Sùng lôi pháp sinh sinh chấn vỡ. Đều Lự đích thật là công lực tương đối cao, lại là mười thế tu hành, tinh thông chính ma hai nhà pháp thuật. Nhưng Vương Sùng đến huyên diệp chân truyền, đấu pháp thời điểm, cơ biến trùng chất, toàn vẹn bộ lạc nửa điểm hạ phong. Chấn vỡ thiên ấn, Vương động nháy kinh lôi chi thuật, ngay chấn, trong khoảnh khắc liền diện sát mấy trăm ma vật. Thật giống như muốn đem diện sát ma vật như vậy chiến thuật, quán triệt đến nhất triệt để. Đều ngữ trong lòng hơi sinh nghi ngờ, không còn dám dùng bình thường pháp thuật đánh nhau, Vạn Ma Sơn Tâm Pháp chuyển động, tất cả ma vật đông nhân đều mất đi tâm hơi, chỉ có mơ màng đứng đường, vô tận bên mông hư không. Vương Sùng không khỏi mỉm cười, đối Nguyên Nạo Quân nói, đều ngữ cũng là chính xác thái kệ, bị ta đe dọa một phen, cũng không dám chính diện đánh nhau. Nếu là hắn cưỡng ép tấn công, ta pháp lực đích xác không bằng hắn hùng hậu, còn có thể cẩn thận có sót. nghe được sức người, người, cũng không sợ ngập đô. Đều biết. Vương cười một tiếng, Nói, hắn có gì mà sợ? Như vậy nhát như chuột mặt hàng, cho dù có toàn thắng chi pháp, hắn lại dám mạo hiểm xuất ra sao? Đều Lự nghe đột phút lửa, hắn thật đúng là nghĩ trọng thi cô kỹ, cùng Vương Sủng chính diện độ pháp, nhưng suy nghĩ một phen, vẫn cảm thấy lấy nghịch chuyển hư không chi pháp vây khốn Vương Sủng, mới là chính xác nhất, chính diện đánh nhau cũng vô 10 phần phần thắng. Đều Lự thầm nghĩ, chỉ là phép khế tướng, cũng có thể lừa gạt ta a. Vương Sủng chờ hồi lâu, không gặp Đều Ngự xuất thủ lần nữa, chỉ là dùng nghịch hư không chi pháp vây khốn mình, không khỏi mỉ cười, hắn nguyên thần thứ 2 tu luyện chính là Nga pháp, cũng vô sơn hải kinh hùng hậu pháp lực cùng tu thành vạn ma sơn đều ngự liều mạng, hay là thật phải ăn thiệt tỏi chút. Nhưng là hắn như thế công khai nói ra, đều lư 89 phần 10, ngược lại không dám chính diện đến đấu. Vương Sùng lựa rối ở đều ngự, trong lòng thầm nghĩ, như vậy đấu pháp, thắng bại cũng chỉ tại một cái trước mắt. Ta cần phải nắm lấy cơ hội, lại dùng vô hình kiếm chẳng địch. Các loại thủ đoạn, đương nhiên là che giấu, không có người biết, thời khắc mấu chốt, xuất thủ khắc địch chế thắng, nếu là thủ đoạn gì đều cho người biết, dự đoán có ứng đối chi pháp, liền khó liệu thắng bại. Vương Sùng đấy lòng tính ra bảy loại chiến thuật, hắn chỉ đợi đều ngự một tất cả chiêu. Đều ngự không chính diện đánh nhau, Vương Sùng cũng không lo nghĩ, hắn định trụ Kiên Quang, bảo vệ mình cùng Nguyên Nạo Quân, bỗng nhiên nhõn nhẹ cười, hỏi: "Ngươi tiên tử thương thế nhưng khôi phục sao?" Nguyên Nạo Quân gật đầu đáp: "Ngược lại là đa tạ linh dược của ngươi." Vương Sùng thấp giọng nói: "Vạn Ma Sơn chính là ma cực tông huyền huyền tiên sách chứa đựng bí pháp, kim đan cảnh trở xuống cũng chỉ là bình thường, dương chân cảnh trở lên lại khá khó lượng hóa. Ta cần phải tiên tử tương trợ, mới có biện pháp phá vỡ pháp này." Nguyên Nạo Quân hơi hơi ngạc, hỏi: "Ta đỡ phải gấp cái gì?" Pháp, thuật, chí bảo hai đều không cách nào đối phó, như vậy lịch chuyển hư không pháp thuật. Nàng tự nghĩ nếu là gặp được loại này đại địch, chỉ sợ tối đa cũng chính là trèo chống mấy ngày, khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Vương Sùng nói cần phải nàng hỗ trợ, Nguyên Nạo Quân hơi có chút không tin. Vương Sùng mỉm cười, nói, tiên tử chớ muốn coi thường mình, Vạn Ma Sơn cũng chỉ là một môn lợi hại ma môn bí pháp, không phải là vô địch thiên hạ, không phải thế gian này cũng chỉ có ma cực tông người hành hành. Nguyên Nạo Quân biết, Vương Sùng nói không sai, nàng cười khổ nói, trên đời có thể khắt chế Vạn Ma Sơn pháp rất nhiều, chỉ là ta đều không tính quen. Vương Sùng cười nói, như thế nào không tính quen? Tiên tử mời đưa Lỗ Thai tới. Nguyên Nạo Quân theo lời đem Lỗ Thai đưa tới, đợi đến nghe Vương Sùng nói chuyển bại thành thắng biện pháp, bỗng nhiên gương mặt xinh đẹp nóng lên, ám thầm than thở, ta để hắn bí pháp truyền âm chính là cái gì đưa Lỗ Thai tới, cũng không chê quá thân mật sao. Chương 677, không yên lòng. Vương Sùng mỉm cười, "Quá, Nguyên Tiên tử giúp ta một chút sức lực." Nguyên Nạo Quân bán tiến bán nghi phân ra Huyễn Thân chi thuật, Vương Sùng tiện tay đem một đạo kiếm quang giấu vào nó bên trong một nghĩ, kế, là được, làm sao có thể dụng. Vương Sùng mỉm cười không nói, bỗng nhiên có chút ngốc mục. Nguyên Nạo Quân cũng chỉ có thể nhìn mình hơn 10 đạo hư thân, bốn phương tám hướng bay ra ngoài, thoáng qua đều chui vào hư không, bị đều ngự lấy nghịch chuyển hư không chi pháp, nazi không biết tung tích. Mặc dù còn ẩn ẩn có chút cảm ứng, nhưng đã rất khó thao túng hư thân. Nguyên Nạo Quân thấy Vương Sùng tựa hồ có chút thái náy, lại vô vừa rồi hoạt bát, trong lòng có chút hào khí, nghĩ ngợi nói, coi như cái này biện pháp không thành, cũng không đến nỗi như thế. Làm sao liền bỗng nhiên ngượng bắt đầu, không nói chuyện với ta rồi. Đều ngự cười lạnh một tiếng, cũng không nghĩ ra, không biết Vương Sùng cái này đang làm cái gì, nhưng lại tuyệt không cho rằng Những này tiểu thủ đoạn có thể có chỗ lợi gì? Hắn thi triển dịch chuyển hư không chi pháp, trước đem Nguyên Nạo Quân Huyễn Thân 1 vừa chia tay, căn bản cũng khinh thường dùng cái gì ma môn bí pháp, chỉ là hội tụ hùng hồn ma khí, liền đem những này huyễn thân 1 một một kích phá. Nguyên Nạo Quân Huyễn Thân bị kích phá 7 8 cái thời điểm, có một bộ huyễn thân, bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, túi không ghé quấn, phá vỡ đều ngự pháp thuật, kiếm quang có chút ngưng trệ, bỗng nhiên liền quay đầu trở về cuồn ha, ha lên, này, kế, ra hại, cũng biết, có như thuật lợi hại hơn nữa chỉ cần bị pháp thuật chia cắt mở, nhân kiếm hai phân, phi kiếm mất đi chủ nhân điều khiển, không nói đến thao túng không đủ linh hoạt, rất nhiều kiếm thuật đều không sử ra được. Liền ngay cả trên phi kiếm bám vào chân khí, đều sẽ bị chậm rãi hao hết. Không có chân khí bám vào, phi kiếm lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, đồng dạng cũng bị người lấy đi. Đều ngự 10 thế tu hành, thật là có mấy lợi phi kiếm, chỉ là kém xa vương sùng trong tay mấy lợi phi kiếm, hắn thấy cái này miệng bính linh kiếm bay gãy linh hoạt, cũng không khỏi phải có chút tâm động, thầm than thở, cái này lợi phi kiếm không tầm thường, phải làm rơi vào lòng bàn tay của ta. Hắn phách không thi triển thiên ma đại thủ ấn, Nhưng cái này miệng Bính Linh kiếm lại như mờ linh tính, cũng không dám thiên ma đại thủ ấn cứng rắn đấu, chỉ là tại khôn cùng ma khí bên trong, xuyên qua tới lui, dạo hoạt tựa như cá bơi. Đều ngự mấy lần thi triển pháp lực, đều không thể bắt được cái này lượi phi kiếm, tính tình đi lên, phiêu nhiên hiện thân, thôi động thái ất tông diệu hóa trời quyết, ngũ sắc đậu mùa bay ra, vây khốn cái này lượi phi kiếm. Theo xoay tay một cái, liền có một chén thiên đăng xuất hiện trong lòng bàn tay. Cái này ngọn thiên đăng ngũ sắc lưu chuyển, hào qu tươi thắm, cũng không có đèn nhờ, chính là một chén đánh đèn, lưu ly trong huyền. Bình Linh kiếm vốn là bị rượu hóa trời quyết vây khốn, lại bị ánh đèn một nhép, lập tức không thể động chuyển. Đều Ngự mỉm cười quát, "Tiểu tặc, ngươi cũng chính là những này bản sự. Con tưởng rằng dùng Huyền Thiên dấu kiếm, liền có thể ám toán cùng ta, cũng quá xem nhẹ ta đều ngự." Cái này lưỡi phi kiếm rơi cùng ta tay, tất nhiên hảo hảo tế luyện, ngày sau dùng kiếm này chảm ngươi chi đầu. Đều Ngự lấy tay lấy kiếm, lại chợt nghe được một cái bại lại thanh âm, cười nói, "Như vậy tiểu nhi kế sách, ngươi cũng có thể trúng." Đều Ngự trong lòng hốt, vội vàng đem Ngũ đang bay ra, muốn ngăn cản, nhưng lại thấy một đóa đồng dạng Ngũ Thiên đang bay ra, hai ngọn thiên đăng như từ dẫn sát lập tức không tách ra được, không còn có dư giật đi ngăn cản kia một ngụm huy hoàng kiêu quang. Vương Sùng Kế xét này, nhắc tới cũng không mấy mẻ, hắn vốn chính là nguyên thần thứ hai du lịch, cho nên dấu kiếm đến Nguyên Ngạo Quân Huyền thân bên trong, đồng thời cũng đem 12 mai thái nguyên châu giấu vào trong phi kiếm. Lưu tại Nguyên Ngạo Quân bên người chỉ là một cái thanh liên hoa hóa thân. Đều ngữ không biết tiểu tặc ma nội tình, còn tưởng rằng hắn cùng phi kiếm tách ra, mình có kẽ hở để lợi dụng, lại cái kia bên trong ngờ tới đều là tiểu tặc ma chuẩn bị, cố ý hô Đều lấy vạn ma sơn hóa thành bên hư không. Để hắn một thân kiếm thuật, không thể nào thi triển, chỉ khi nào ở trước mặt, hai người ưu quyết chi thế lập tức đi chuyện. Vương sùng kiếm quang lướt qua, sinh sinh đem đều ngự cắt thành hai nửa, chỉ là kiếm ý bị đều ngự lấy bí pháp ngăn cản một chút, không có chạm diện vị này mà môn cấp tự ma thước. Đều ngự bị cắt thành hai nửa thân thể, trực tiếp hóa thành hai cố khói đen, chia ra trốn vào hư không, Vương sùng ngự kiếm lại chạm, lại vứt một cái không. Lệnh truyền hư không chi pháp, đích xác diệu dụng vô tận, thậm chí không thua bởi linh chỉ linh kinh. Vương tiếc, hắn một này, nếu là cái khác dương người, tất nhiên giết, nhưng đều ngự căn cơ hùng hậu. Mười thế tu hành, thật đúng là không phải tùy tiện có thể giết. Tiểu Tặc Ma đang muốn mượn trước trợ lưu tại Thanh Liên Hoa Hóa Thân bên trên Thiên Tà Kim Liên, độn về Nguyên Ngạo Quân bên người, chợt thấy đến vô số hắc khí phá không thẳng lên, trôi qua không khoảnh khắc, vô số ma khí ngưng tụ thành một cái ma sơn, lơ lửng tại bầu trời, chỉ là có chút lắc lư, liền trốn vào hư không. Vương Sung mặc dù cũng có vượt qua vũ trụ chi pháp, nhưng lại cần phải lấy Thiên Tà Kim Liên vi neo, không cách nào tùy ý vượt qua. Hiện tại trong tay áo một đóa Kim Liên, muốn tra tìm đều ngự đạo nhân tích, lại có chút hai nhiên, trôi qua một lát, mới thở dài, nói, đều ngự cũng coi như nhân tuyệt. Lúc trước Đều Ngự đạo nhân mượn nhờ Tiên Tà Kim Liên luyện hóa Vạn Ma Sơn, còn cô ý ám chỉ mình không có cách nào giải trừ cấm chế, phải vì vương sủng chế, nhưng vừa rồi vương sùng hơi chút cảm ứng, nhưng cũng không có cảm ứng được đều ngự nói trên thân người thiên Tà Kim Liên. Nếu là vị này Đều Ngự đạo nhân năm đó không có nói láo, kêu liền chỉ có một cái khả năng, Đều Ngự luyện hóa Vạn Ma Sơn, liền đem Vạn Ma Sơn thể nội Tiên Tà Kim Liên đều hủy đi. Lúc đầu Tiên Tà Kim Liên cũng chỉ là luyện hóa Vạn Ma Sơn công cụ, chỉ tính là cầu đối đều ngự qua sông, làm việc gì, đem Tiên Kim Liên đi, cũng có thể thoát khỏi tiểu tặc chế. Vương Sùng thu kiếm quang, lắc đầu, trong lòng biết, như vậy đối thủ lợi hại, tuyệt không phải một hai lần đánh nhau, liền có thể trừ bỏ, chỉ sợ mọi người ngày sau có đấu pháp. Ta cần phải mau trong chém giết người này, không thể để cho hắn đột phá thái ớt, không phải ta liền không xong. Nguyên Nạo Quân cũng không ngờ tới, Vương Sùng thế mà thật sự bức lui đều ngự, chân đạp Linh Quang, bay tới, ánh mắt phức tạp nói, nhiều cảm ơn Đạo Hưu, thối lui kẻ này. Vương Sùng lắc đầu, chật nhớ tới một chuyện, hỏi, Đạo Hưu có thể liên lạc với Ngọc Dương chân Vương Sùng nhẹ gật đầu, nói: "Ta chính là sợ Ngọc Dương chân nhân bị kẻ này ám toán. Việc này không nên chậm trễ, ngươi lại liên lạc Ngọc Dương chân nhân, chúng ta cùng một chỗ tiến đến Nam Thổ." Nguyên Nạo Quân lập tức gương mặt xinh đẹp tự đỏ, hỏi: "Ngươi cũng đi Nam Thổ làm gì?" Vương Sùng cười nói: "Chính là sợ Nguyên Tiên tử trên nửa đường lại bị đều ngự chặn giết, nếu không đem ngươi đưa về Thái Âm Tông, ta vô cùng không yên lòng." Chương 678: Mà sinh ra hận. Nguyên Nạo Quân mặc dù cũng là chân nhân cảnh, nhưng thật đúng là không phải đều đối thủ. Vạn Ma Sơn Ma Công Thâm hậu, lại tinh thông Ma đạo hai nhà pháp Vị này ma môn cấp tự coi như đối mặt Vương Sùng, trừ bỏ bị đánh lén, cũng là đại chiễm tự phong. Chỉ tiếp gặp được tiểu tặc ma, tính đều ngự mà sinh ra hoạn. Nguyên Nạo Quân hơi có chút ngượng ngùng, nhưng tu đạo bên trong người cũng không có gì câu nệ, huống chi đều ngự là chính xác hung tàn, nàng cũng không có tự tuyệt vương sùng hào ý. Vương Sùng mỉm cười đem độn quang cùng Nguyên Nạo Quân liền tại một chỗ, Nguyên Nạo Quân mặc dù cảm thấy có chút thân mật, nhưng vừa bị Vương Sùng cứu, còn bị hắn ôm trầm hôm cũng không có có ma cũng không có được một, một thước, dù liền một chỗ, lại có phần giữ thiết, trên đường đi cũng không nhiều lời chỉ là cắm đầu đi đường. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, 300 năm sau, đều ngự sợ là thành không trấn quân. Vương Sùng có chút kinh ngạc, hỏi: "Vì sao?" Diễn Thiên Châu lần nữa đưa ra một đạo ý lạnh, "Ta cũng không biết lý do, chỉ là cảm giác." Diễn Tiên Châu thế mà khó được trần chờ một lần, sau đó mới đưa ra một đạo ý lạnh, Huyền Diệp cùng Âu Dương đổ hai cái này ma quỷ, thế mà đều thoát từ kiếp, sợ là không tới phiên đều ngự chứng thành đạo quân. Vương Sùng trầm mặc nửa ngày, lúc này mới phun ra một câu, "Tốt mẹ nó hiện thực." Dựa theo Diễn Thiên Châu thuyết pháp, Huyền Diệp cùng Âu Dương Đồ đều muốn gặp nạn, không có hai gia này, 3 400 năm sau Đương nhiên quần ma luật vũ, trừ Huyền nước bên ngoài, thiên hạ xuất sắc nhất hậu kỳ về sau, đang lâm hóa đạo chi cảnh đều là người trong ma môn. Nhưng bây giờ viện diệp cùng Âu Dương Đồ tại Vương Sùng Mụ 78 làm phía dưới, nhao nhao thoát ra từ kiếp, đều ngự loại này ma môn cấp tử, có thể hay không sống đến 300 năm sau đều còn là chưa biết, đạo quân chi vị là thật không cần nghĩ quá nhiều. Thậm chí liền ngay cả hạ Tỉnh, Lương xấu Ngọc, Lăng Phi cái này cùng ma môn tuyệt thế thiên tài, phải chăng có thể sống đến 300 năm sau, cũng phải nhìn tiểu Tặc Ma một ý nghĩ sai lầm. Nếu là Vương Sùng muốn đánh giết mấy cái này ma môn tài, bằng hắn nguyên thần thứ 2 trước một bước, bước vào Dương chân. Không câu lệ là hạng tình hay là lương xấu ngọc, cũng sẽ không là tiểu tặc ma đi tủ. Lang phi chi lưu, thậm chí ngay cả Vương Sùng bản thân cửa này đều không qua được. Diễn Tiên Châu một hồi lâu sau, dông nhiên đưa ra một đạo ý lệnh, thế giới này, sợ là ta cũng có biết, về sau sẽ còn là bộ dạng gì. Ngụ ý lại có mấy phân buồn bồ cớ. Vương Sùng nhịn không được hỏi, tương lai không thể biết, mới có thể đặc sắc xuất hiện. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, tương lai người khác không thể biết, chúng ta biết đến rõ ràng, mới có thể đặc sắc xuất hiện, tất cả mọi người không biết, còn đặc sắc cái giám. Vương Sùng lập tức không nói gì. Diễn Thiên Châu đích thật là nói chúng tim đen, lời nói này không có kém. Vương Sủng cùng Diễn Thiên Châu nói chuyện phiếm, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi đi đâu đáp Nguyên Nạo Quân. Nguyên Nạo Quân bắt đầu còn thôi động công lực, cùng Vương Sủng sát cánh cùng bay, về sau lặng lẽ triệt hồi công lực, Vương Sủng không hề hay biết, như cũng dùng độn quang liên hợp, mang nàng cùng nhau phi hành. Nguyên Nạo Quân liền dứt khoát từ bỏ cấp tốc đột bằng, lặng lẽ vận công chữa thương, nàng thụ mấy lần tổn thương, mặc dù dương chân tu sĩ, chỉ cần công, ấy liền lại, nhưng luôn có một chút thương, phải từ từ điều trị. Vương một, hồi, một lần nữa lại phát hiện nguyên ngạo quân tình huống như vậy, tiểu tắc ma cũng không khỏi phải yên lặng cười một tiếng, hắn chủ trì trong chốc lát đột quang, thầm nghĩ, ta cũng đổi một cái cho xiếc. Hắn dương tay vụ một cái, 12 mai lôi đỉnh phích lịch châu liền kết thành một tràng án vàng, đem hai người bao phủ ở bên trong. 12 vị tiên đô lôi thần ần ần hiện hiện, giương phần mình phân cư một góc, tiếp quản đột quang. Vương sùng món pháp bảo này, đành phải luyện hình một lần, nhưng cũng đầy đủ hóa ra tiên đô lôi thần, thái nguyên tiên đô lôi pháp có rượu, lôi thần, chẳng có thể dùng để độ pháp, bản thân cũng rất có linh tính. Liên tục so đại xá phong linh thần pháp, mỗi có được một, liền có thể triệu ra một tôn linh thần, hóa thành một chén tiên đăng. Như vậy pháp thuật cô đọng linh thần lôi thần, thực lực tối cao hạn mức cao nhất chính là dương trấn cảnh, đơn độc một đầu linh thần lôi thần, đã có phần lợi hại, nếu là rất nhiều tụ cùng một chỗ, tạo thành trận thế, coi là thật uy không thể đỡ. Vương Sùng đổi 12 đầu tiên đô lôi thần điều khiển đội quang, mình lại cổ tay khẽ đảo, bay ra một chén ngũ thải thiên đăng, đây là hắn đoạt từ đều ngự kia một chén. trong chốc lát, lô, Nhân, cái này ngọn Vương Sùng trong lòng nói thầm, bây giờ ta cũng có hai ngọn ngũ thải thiên đăng, chỉ tiếp pháp này tu luyện, thực tế quá mức rựa vào cơ duyên, lần trước được một chén, gần nhất lại vô động tính, cũng không biết lúc nào mới có thể vào thái ất tông góp nhặt ngàn ngọn ngũ thải thiên đăng. Nếu là có thể góp nhặt ngàn ngọn ngũ thải thiên đăng, Vương Sùng thậm chí đủ tư cách khai tông lập phái. Thoáng suy nghĩ trong chốc lát, Vương Sùng lặng lẽ nhìn nhìn thoáng qua, Minh Lăng hư hồ lô, bây giờ tòa này động thiên bên trong đã có vạn hơn người miệng, hào hào náo nhiệt. Hai ngọn ngũ thiên đăng treo tại thiên không, nguyệt, ngược lại để Lăng động càng sáng tỏ rất nhiều. Không câu nội nguyên lai like là môn phái nào? Nhập Lăng Hư đột tiện, liền muốn đổi tu Đan Định Pháp, mà lại sẽ bị đánh tan ở lại, cho nên cũng không có nguyên bản các phái báo đoàn sự tình, bầu không khí cũng tương đối tường hòa. Vương Sùng không nhưng đối với các phái đệ tử một thể đối đãi, coi như các loại linh thú thiên cầm, cũng nhiều không kỳ thị, cùng nhau chuyển thụ Đan Định Pháp, những này cũng coi là yêu quái đan đỉnh một người, cũng là hóa thành nam nữ trẻ tuổi, cùng các phái tu sĩ xưng hô huynh đệ, nhận làm tỉ muội, mảy may cũng không cảm thấy mình có rất bất đồng. Vương Sùng quan sát một hồi này, đương nhiên hơi có chút vi diệu cảm ứng, hắn thả một thanh liên hóa thân thay mình, nhẹ lên vào Hư hồ lô. Vương Sùng tiến vào Lăng hư Hồ Lô, liền cảm giác vô số thiên địa nguyên khí mạnh mẽ phun trào, thẳng hướng một chỗ tụ tập. Hắn chân đạp vương quang, phiêu nhiên quá khứ, chỉ thấy một cái tuổi trẻ đạo nhân, bộc pháp quyết, đột nhiên quát, vừa ở vào đang đỉnh đổi thể sát tinh thần, tân pháp tổng sò cũ pháp mới. Hôm nay tốt gió bằng vào lực, giúp ta cất bước nhập dương chân. Vương Sùng chỉ nghe Lăng hư động tiên lôi qua ẩn ẩn, không biết có bao nhiêu thiên địa nguyên khí bị liên lụy đến cái này miệng trong hồ lô. Hắn cũng không nhận ra cái này cái tu sĩ trẻ tuổi, chỉ có chừng chút ấn tượng, hẳn là tiểu dương cùng người. Tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên quát to một tiếng, giương tay vụt một cái, liền có vô số lôi quang tử trên trời giáng xuống, hội tụ đến trên người người này, đánh cho kim đan vỡ vụn, một đầu nguyên thần trống rỗng ngã ra. Quả nhiên nhập dương chân. Câu nói này, lại không phải Vương Sùng nói, là Lăng Hư động thiên bên trong ít nhất 3 4000 tu sĩ tiếng lòng. Tất cả mọi người chuyên tu đan đỉnh pháp, chưa chắc không hiểu ý đầu lo sợ không yên, dù sao thiên cương pháp trực chỉ ki thiên, đan đỉnh pháp lại ai cũng không biết có thể tu thành cái gì tới. Nhất là đan đỉnh pháp còn chưa hề đi ra dương chân, thật nhiều nguyên vốn đã là kim đan nhân vật, liền sợ pháp này như vậy đột nhiên ngừng lại, đó chính là là hố chết cả nhà. Chương 679 viên đức không gặp. Trong lúc nhất thời, Lăng Hư Động Tiên bên trong, không biết bao nhiêu tu sĩ lệ rơi đầy mặt. Tất cả mọi người là các phái tinh anh, tự nhiên cũng biết, đúc thành kim đan đã là vạn chúng truyền một, dương chân hạ người, giới này tổng cộng mới bao nhiêu. Ai cũng không có trông cậy vào mình có thể luyện thành thái ớt bất tử thân, thậm chí thành tiểu đạo quân, nhưng tốt xấu không thể kim đan không giới hạn a. Huống chi đan đỉnh pháp công lực kém như vậy, đều cùng bình thường yêu quái kim đan không sai biệt lắm, nếu là kim đan không giới hạn, những cái kia nguyên bản là các phái kim đan tu sĩ, chỉ sợ càng muốn hâm ngược. Lúc này rốt biết, có người có thể đột phá dưỡng chân, có chút nảy lòng của người ta cũng coi là rơi lấy đất. Lúc đầu cái này bên trong vạn hư người, dựa theo nguyên bản pháp môn, tối đa cũng chỉ có 30, 50 người có hy vọng kim đan, bây giờ kim đan đã mấy trăm, thật nhiều người xem như vui mừng quá đỗi. Nhưng những cái kia có hy vọng dương chân, cứ việc có chút chỉ là một kia, lúc thi trận, ngàn ngàn chọn một khả năng, cũng không hy vọng mình vây ở kim đan, hy vọng có thể tiến thêm một bước. Bây giờ có người nghiệp chứng, đan đỉnh pháp cũng có thể như dương chân, cơ hồ tất cả lang hư động thiên bên trong nhân vật đều đại đại thỏa mãn, lúc đầu mọi người cũng đều không có bất cứ hy vọng nào, có thể tu thành thái ớt cảnh trở lên. Tu thành Dương Chân tu sĩ trẻ tuổi, kỳ thật cũng có mấy trăm số tuổi, lúc đầu công lực bị đánh tan, đổi tu đan đỉnh pháp, rốt cục thành tựu Dương Chân, đáy lòng của hắn cũng là hơi xúc động, như là dựa theo tiểu Dương cùng pháp môn, ta cũng là có năm sáu mấy nội bộ duyên, đạo nhân Dương Chân, chỉ là cho dù tu thành, ít nhất cũng phải ngàn năm về sau, không nghĩ tới đan đỉnh pháp mặc dù tu thành công lực yếu đuối, lại có đột phá cảnh giới chi diệu, đời này, không lỗ. Vương Sùng Phiêu nhiên hiện thân, ngâm cười hỏi, người gọi làm cái gì? Tu sĩ trẻ tuổi chính là lão mặt tối sẩm. Hắn đại tiểu dương cung cũng là có danh tiếng nhân vật, trời phân tài tình trị so tần ngự long kém một chút, cũng coi là siêu quần bật tụy, cái kêu bên trong liệu tại vương sủng cái này bên trong, ngay cả họ gì tên gì đều chưa từng biết. Nhưng là hắn cũng không dám nhiều chi ta, thấp giọng nói, đệ tử Từ Văn Hỏa. Vương Sủng cười nói, có thể vào Dương chân, ngươi cũng coi là có thiên phú hạ người. Bây giờ liền thu ngươi làm thân truyền đệ tử, lúc đầu tổng quản đều phân phối thủ hạ ngươi, tạo điều kiện cho người sai xử. Từ Văn Hỏa đã từng lo sợ, dù sao bọn hắn đều là vương sủng truy bắt mà đến, cũng sợ mình công lực cao thâm, vương Sùng cảm giác phải không dễ không chế, nói không chừng liền đến cái tiềm kế giết người phóng hỏa. Lúc này Vương Sùng mở miệng tu đồ, hắn lập tức trong lòng ngọn nguồn định, vội vàng khom người quý gối, nói: "Đệ tử Từ Văn Hỏa gặp qua sư tôn." Bây giờ Tiểu Dương cũng đã sớm không có, bọn hắn những người này cũng biết, Vương Sùng thật có phá địa ba thước, nhưng thật không có đồ sát, cho nên cừu hận cũng không sâu, ngược lại hơi có chút e ngại. Từ Văn Hỏa nhập Dương Chân, chính là Lăng Hư Động Thiên bên trong mạnh nhất người, Vương Sùng cũng không có khả năng lại để cho một đám phổ thông yêu quái đến câu thúc cùng hắn, đó chính là bức Từ Văn Hỏa có bất mãn. Nguyên bản Hư Động tổng quản, Tôn xanh biết cũng còn thôi. Dù sao cũng là tiêu giao phụ xuất thân, bản thân liền là kim đan, nhưng Huyền Bạch, Úy Vân Nhi chỉ bất quá mới đại diễn, nhiều năm như vậy cũng không có gì tiến cảnh, thủy ý cùng đen ngựa tốt, chỉ là chiếm một cái đi theo Vương Sùng so sánh lâu, độ tu đang định pháp, đến nay cũng còn chưa như thiên cương cảnh, những người này đứng tại từ văn hóa trên đầu, hắn một cái dương chân đại tu, có thể nào chịu phục. Cho nên Vương Sùng thuận nước đại truyền, đệ tử văn hóa trưởng quản Lăng Hư Lộc Tiên, đệ vị này ngài cũ tiểu Dương công xuất thân môn đồ, vui lòng phục Sùng thu từ văn hóa, chỉ một ngón tay, cười nói: Ta đặt ở Lăng Hư động thiên bên trong tế luyện tám thanh quá trắng kiếm thôi, ngươi có thể lựa chọn một nút ngày đêm rèn luyện, dùng để phòng thân hộ pháp. Có thời gian rảnh, cũng có thể theo ta ra ngoài, nhìn một chút nó hơn đồng môn. Từ văn hóa càng là vui vẻ, bãi tám bãi, cùng tiểu Thật Ma Định ra sư đồ danh phận. Vương Sùng kỳ thật còn lưu lại một cái nút thắt, dương chân đại tu liền không tốt lắm câu thúc tại Lăng Hư trong hồ lô, hắn coi y đem từ văn hóa mang đi ra ngoài, cùng Hề Nam, Hề Nguyên, hề Lạc bọn người cùng một chỗ tu luyện. Nếu không đem từ văn hóa một cái dương chân đại tu đặt ở Hư hồ lô bên trong, hắn lại không có thời gian thường xuyên coi chừng chẳng phải là tương đương dụ hoặc cái này đệ tử, nắm giữ cái này vạn hơn người, cùng hắn tạ phản. Tiểu Lam an bài về sau, vương sùng rời khỏi Lăng hư hồ lô, cùng Nguyên Nạo quân hai người, không phải dừng một ngày, tiến vào Nam thổ Lục Châu. Hai người vừa về Nam thổ Lục Châu, liền nghe được một cái tin dữ, Ngọc Dương bọn người về Nam thổ trên đường, tao ngộ đều ngự đạo nhân tập kích, dựa vào Vạn Ma Sơn, vây cuốn tám vị dương chân đại tu. Cuối cùng là Ngọc Dương đạo nhân liều mạng tinh huyết hao tổn rất lớn, lấy Thái ất chân Ma Sơn, mang ớt Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, đều to gan lớn mật, thế mà sớm một bước trở lại Nam thổ côn trôi vào Hải hội Đạo Thánh Mây Lâu núi, đem bị nhốt huyết như lai tung ra ngoài. Huyết Như Lai đánh lén Hải hội Đạo Thánh, cũng đem sư tôn của mình đã thương, mặc dù mình cũng bị Hải hội Đạo Thánh trọng thương, lại tại đều ngự hiệp trở dưới, thành công trốn chạy, không biết tung tích. Lúc này Thái Ức Tông bên, khá là thống khổ hương vị. Nguyên Nạo Quân hồi lâu chưa về, vừa kém chút liền cho rằng mình tên đồ đệ này về không được. Vương Sủng tự mình đem Nguyên Nạo Quân đưa về đồng lưu cùng, vực dù nên, dù sao cũng là quân phận, cũng không thể không báo đưa giờ Vực cũng không bỏ ra nổi đến bảo bối gì, liền ban thưởng hắn một môn tâm pháp làm tù lao. Vương Sùng lòng tràn đầy vui vẻ tuyển bay lôi kiếm công thuật. Chỉ là cảm tạ về cảm tạ, vực như cũng không nguyện ý lưu thêm tiểu tặc mà, thậm chí cũng không nguyện ý hắn cùng mình Đồ Nhi có rất liên quan, truyền pháp thuật, liền mấy lần thúc dục tiễn khách. Vương Sùng cũng không có ở lâu, học pháp thuật, liền từ bên vực, nguyên lão quân sư Đồ, rời đi đồng lữ cùng. Vương Sùng điều khiển độ quang, vốn định liền rời đi Nam Độ, lại có âm kiếm hắn. Vương Sùng cũng hết sức kinh ngạc, hắn hết liền không có nhận qua mấy lần cái đồ chơi này bởi vì liền không ai sẽ cho hắn truyền âm, nhẹ nhàng thu truyền âm phi kiếm, lại là một cái hắn dự liệu không đến người đưa tới, đại sư Bạch Vân. Đại sư Bạch Vân lời ít mà ý nhiều, nhưng truyền lại tin tức lại kinh đảo Hải Lãng, huyền đức sư đệ mất tích, mời Bạch thắng sư điệt mau tới bản môn. Vương Sùng phen này giật mình, thật là không như bình thường, hắn thậm chí đều không có phi độn trở về, mượn nhờ đã sớm lưu tại Đông thổ một gốc tiên tà kim liên, trước hành không na về Đông thổ về sau, lúc này mới điều khiển kiếm Ngũ Linh tới Ngũ Linh thời điểm, đã thấy lượng giới tu gi đại trận đã mở ra. Toàn bộ Nga Mi đều là trận địa sẵn sàng, như lâm đại địch. Vương Sùng kiếm quang vừa đến, Nga Mi liền có người cảm thấy, lượng giới Càn Nguyên Tu Di Kim Quang đại trận mở một cánh cửa, thả hắn tiến đến. Vương Sùng kiếm quang vừa mới rơi vào tiếp khách trên này, liền có một cái Nga Mi đệ tử, gọi là Long Đỗ Nhi, cung cung kính kính đón, nói: "Bạch Thắng Sư Minh, mấy vị trưởng lao đều đang chờ ngươi." Chương 680, tạm thay chủ giáo. Vương Sùng bị Long Đỗ Nhi dẫn tới Ngũ Linh Tiên phủ Thái Nhạc phủ. là tòa chủ yếu một trong, cùng, cùng xương, cho nên bản trọng địa, mới gọi là Ngũ Linh phủ. Thái nhạc tiên phủ là Nga Mi mỗi có chuyện trọng đại, trừ vị trưởng lão định ra thương nghị chỗ, sẽ không tùy tiện mở ra, một khi mở ra, tất nhiên là không có chuyện lớn. Vương Sùng cũng rất là hiếu kỳ, Nga Mi đây là muốn làm gì? Hắn tiến vào Thái nhạc tiên phủ, liền gặp Đồ Huyền Diệp cùng Âu Dương Đồ ở trên đầu ngồi nghiêm ngắn, thậm chí ngay cả lâu từng nghe tiếng, lại từ chưa từng thấy qua huyền ẩn cơ đạo nhân cũng tại. Đại sư Bạch Vân một mặt nghiêm trọng, nhìn thấy Vương Sùng, liền trầm giọng nói, ta cùng đã thương nghị qua, chúng đệ tạm thay bản môn chứng, giáo. đấy lòng lúc ấy liền sóng, không được muốn gọi Diễn Thiên Châu ra hỏi một chút, mình có phải là chỗ nào có vấn đề? Làm sao liền bỗng nhiên thành Nga Mi vốn núi tạm thay trưởng giáo? Huyền Diệp thấy Vương Sùng còn có chút u ngờ, thở dài, nói: "Huyền đức sư đệ mất tích, chỉ đưa một đạo truyền âm phi kiếm trở về, phụ một câu, sắp sửa đại biến, có thể khiến Bạch Thắng tạm thay trưởng giáo." Huyền Cơ trầm mặc không nói, thật giống như hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ, đại sư Bạch Vân lại thở dài, nói: "Chúng ta cũng cầu vấn qua về tiên tính, tiên tôn cũng chỉ có một câu, Bạch Thắng thế nhưng." Bạch Vân sắc tạp, Mạc, lại là có chút lo lắng, Âu Dương lại là một mặt niềm nhìn, nhìn người sư này, giống như cười mà không phải cười, một mặt nhìn náo nhiệt. Vương Sùng hai tay chắp tay, nói, Bạch Thăng Tài Đức đều mỏng, vốn không khi ưng này trách nhiệm, chỉ là Huyền Đức trưởng giáo không gặp, Nga Mi lại có phiêu diêu thái độ, lúc này chối tử, trái lại bất nghĩa cử chỉ. Vương Sùng cũng không phải đẩy ba ngăn bốn tính tình, Nga Mi trưởng giáo, mặc dù là tạm thay, nhưng đều đưa tới cửa, nơi nào còn có đẩy đi ra đạo lý. Cho nên hắn nói một câu lời hay, liền đáp ứng. Huyền Diệp tay áo phất một cái, nói, ngươi nhập vô núi, liền tạm thời không tính ta nam tông người, về sau cũng không tiếp tục về Tiểu Thanh hư trời. Vương Sùng nghĩ, ta coi như trở về, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Âu Dương Đồ ôn hòa cười một tiếng, nói: "Bạch thắng sư đệ, ngày sau có thật khó chỗ, nhất định báo cho vi huynh." Huyền Diệp ngang nhiên ra thái nhạc tiến phủ, Âu Dương Đồ cũng bước nhanh đuổi theo, hai đạo kiếm quang, bình đi lên, chỉ ở không trung hơi một chỉ xiết, nhanh vượt thiên lên dưới, đi không để kịp tới. Huyền Diệp cùng Âu Dương Đồ vừa đi, Vương Sùng liền khó tránh khỏi có chút xấu hổ, Huyền Cơ đạo nhân thấp giọng nói: "Ta cũng về trước Hải Ngoại Đạo phủ, nếu là Nga Mi có chuyện gì, lại đến tìm ta." Huyền cơ nhân tay cuối cũng chỉ còn lại có Vân, còn có mấy cái Nga, trưởng lão. Đại sư Bạch Vân hay là Dức Khắc? Liên Môi Bạch thắng sư điệt cư rơi chủ vị. Vương Sùng cười một tiếng, đúng đường, bên trên Huyền Đức vị trí, nhẹ nhàng ngồi xuống, chỉ cảm thấy thể sắc tinh thần đều đẹp, hắn nhìn một chút Tạ Hữu Nga Mi trưởng lão, cười nói, "Ta đã ngồi vị trí này, chuyện thứ nhất, liền là muốn biết Huyền Đức trưởng giáo làm sao mất tích, nhất thiết phải trước đem lão nhân ra ông ta tìm trở về." Đại sư Bạch Vân thấp giọng nói, "Việc này, chư vị đồng môn cũng thương nghị qua, chỉ do Huyền học sư Vinh phụ trách, nếu là tìm không trở về Đức sư đệ, thì không cho hắn về núi." Vương Sùng mắt nhìn Huyền hạc, đã thấy vị này trưởng lão mặt xấu hổ, có chút chấp tay, nhưng không có nói thêm nửa câu. Vương Sùng Lo nghĩ, lấy một ngụ Bính Linh kiếm tới, chỉ một ngón tay, bay đến Huyền Hạc bên người, ngậm cười nói, "Huyền Hạc sư bá đi tìm Huyền Đức trưởng giáo, trách nhiệm trọng đại, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Ta lại đem cái này miệng Bính Linh kiếm mượn cùng lão nhân ra ngoài hộ thân, đợi đến sau khi về núi, lại đi trả lại." Huyền Hạc nâng Bính Linh kiếm, trong lòng cảm khái, nhưng cũng không có chối từ, chỉ là yên lặng nhận lấy. "Vương Sùng cho mượn một ngụ Bính Linh kiếm." Namy tất cả trưởng lão lập tức bầu không khí hơi thả lỏng, lại không có vừa rồi xấu hổ. Vương Sùng nghĩ, lại một lần nữa cười nói, "Ta chấp trưởng Namy, luôn có xấu hổ, liền lại để cho ứng dương." Lưu Liên Các, Hứa Tinh Dương, Tề Băng Vân cùng hai cái liệt đồ giúp ta, khắc thiết sáu vị lễ tân đệ tử chức vụ, miễn cho có việc còn muốn đem trừ vị trưởng bối đến TĐH, đi 10 điểm không hợp quý củ. Nga mi mấy vị trưởng lão càng là vui vẻ, lúc đầu Huyền Đức mất tích, đưa chuyển âm phi kiếm trở về, khiến Bạch Thắng tạm thay trưởng giáo, rất nhiều người đã cảm thấy không ổn, thứ nhất Bạch Thắng là nam tông người, thứ nhì hay là cái văn ngôi, hay là Bạch Vân lực bài chúng nghị, quyết định hỏi về tiên tính, làm lập kế hoạch. Kết quả về tiên tính cũng đáp một câu, Bạch Thắng thế nhưng, lúc này mới bất dĩ, đầu tiên là đi mời Diệp cùng Âu Dương độ tới. Mọi người tranh luận mấy ngày, cái này mới quyết định muốn nhìn Bạch Thắng của cái nhìn của mình. Nếu là Bạch Thắng thoáng kiếm tốn, những trưởng lão này cũng liền lấy Bạch Thắng cũng không tình nguyện, lặc lẽ đem việc này bơi qua, cái kia bên trong cao minh Bạch Thắng đáp ứng rất khoát. Chỉ là những này nga mi trưởng lão, ai cũng không có ý định nghe vị này van bố lời nói, đều cảm thấy đem Bạch Thắng làm cái bài vị, cung phụng, chuyện gì cũng không để hắn quản chính là. Vương Sùng mượn kiếm huyền hạ, để chư vị trưởng lão có hảo cảm hơn, về phần tuyển sáu cái lễ tân đệ tử, càng là nói rõ tuyệt sẽ không dễ dàng đi kinh động vị trưởng lão, mặc dù hắn cũng đem đồ đệ của mình tuyển nhập, mấy vị trưởng lão đều cảm thấy những này tiểu tiểu bộ có thể cho phép. Vương Sùng định ra hai chuyện này, thấy Thái Nhạc Tiên phủ bên trong chư vị Namy trưởng lão, liền có tán đi chi ý, mỉm cười, dông nhiên hướng về phía Tấn Thành tiên tử chắp tay, nói: "Ta lần trước đến Namy, được Lao tổ di trạch, chẳng những có một ngụm Nguyên Dương kiếm, còn có một môn Nguyên Dương kiên quyết, đây là Namy kiếm thuật, không nên thất lạc bên ngoài, cho nên muốn cầu Tấn Thành sư thúc giúp ta tìm kiếm ba năm cái truyền nhân. Ta nghe nói Tấn Thành sư thúc gia tộc, có phần có mấy cái thông minh lanh lợi và bối, những người này lại là hiểu rõ, nhân phẩm nhưng dựa vào, cho nên mạo muội thỉnh cầu." Thứ Tinh Dương sư phụ tử, cười lạnh một tiếng, Quả ta cũng có mấy cái văn lối, cũng 10 điểm thông minh lanh lợi, cũng trung thực nhưng rựa vào, không biết Bạch Thắng sư điện có thu hay không. Vương Sùng cười nói, tự nhiên là thu. Nguyên Dương kiếm quyết nhập môn rất khó, có lẽ là 7, 8 người bên trong, cũng chưa thấy phải có một người có thể chuyển thừa, thu nhiều mấy cái đồ đệ, luôn có một hai cái thành dụng cụ. Huyền Hà cũng mỉm cười nói, ta cũng có một cái đợi 7 cháu gái, không biết phải chăng là cũng có thể bái nhập Bạch Thắng sư điện môn hạ. Vương Sùng cũng là một lời đáp ứng, cái này lỗ hổng vừa mở, mấy vị trưởng lão đều nương nương để cử con cháu, Vương Sùng ai đến cũng không có cự tuyệt, thế mà một hơi thu hơn 30 đồ đệ. Đại sư Bạch Vân thấy Vương Sùng điệu bộ như vậy, hơi có không thích, nhưng là nàng cũng không phải là người ngu, biết Bạch Thăng cái này ba chuyện đều là vì dung nhập Namy, ủng hộ Huyền Hạc tìm kiếm Huyền Đức trở về, để hắn tạm thay trưởng giáo vị trí tiến một bước ngồi vước vàng, dù sao đây là Huyền Đức hướng vào, hắn càng là sốt ruột tìm về Huyền Đức, vị trí này thì càng không ai có thể chất vấn. Lại một lần nữa định ra 6 vị lễ tân đệ tử, để Vương Sùng vượt qua không có cách nào sai xử các vị trưởng lão, trực tiếp từ đệ tử đời 3 tới tay, lấy Vương Sùng thủ đoạn, nhiều nhất 2 năm, liền có thể tại đệ tử đời ba bên trong, có được không cùng luân so vọng. Những trưởng lão này như thế nào? Cũng cũng không có cái gì nhưng tại hồ. Về phần điểm thứ ba, chính là Dương Nhiêu. Vương Sùng trả lại nguyên dương kiếm quyết, vị nào trưởng lao dám nói không muốn. Cầu mong gì khác chịu tấn thành tiên tử, muốn thu tam tiên đảo văn bối, tấn thành tiên tử chỉ phải đáp ứng, tựu giống như cùng Vương Sùng đứng ở trên một cái thuyền. Vương Sùng trở thành Nga My tạm thay trưởng giáo, nếu là có thể phải vị này trưởng giáo phu nhân đồng hộ, vị trí kia tự nhiên là vững chắc vô song.